Mà mau trứng ở lâm đào cái kia thời đại, còn lại là những cái đó phu hóa không thành công, trên đường chết tiểu kê, hai người trừ bỏ thị giác cảm thụ không giống nhau, tác dụng công hiệu không giống nhau, vị không giống nhau, bản chất càng không giống nhau, sống hạt châu là sống, mà mao trứng còn lại là chết, rốt cuộc ngũ tạng đều toàn, có mau có xương cốt tiểu kê, không có thể phu hóa ra tới, phần lớn đều là bởi vì vi khuẩn trí này thai chết xác chung liền điểm này, mao trứng liền không thể cùng sống hạt châu so sánh với... Tuy rằng này một nồi gà rừng trong trứng mau trứng, không nhất định là tử thai, nhưng mau trứng khiếp người vẻ ngoài, đúng là không phải hảo thương phẩm, lại nói, mau trứng một lộ mặt, trứng phượng hoàng huyền cơ, không phải tiết lộ sao, liền nàng đổi trứng gà động tác nhỏ, đều đem cá quán kia ba người xem trợn tròn mắt. Nha, còn như vậy chú ý đâu? Lâm Đào gật đầu, gõ khai một cái xác định là sống hạt châu, đưa qua đi khi nói, này ăn vặt thực, chú ý nhiều. Nam nhân một tay dẫn theo xác cốt cá, một tay cầm hai khai lỗ nhỏ trứng, vô cùng cao hứng đi rồi, một khai trương liền tiến trướng 10 cái tiền đồng, lấy lại tinh thần lý nhị mãn nhãn sùng bái, lâm đào lại cấp chọn một cái, đưa cho ngư đại tỷ, đại tỷ ngươi cũng nếm thử. Ai u, năm văn tiền một cái, ta nhưng ăn không nổi. Nói này đó liền không thú vị, lâm đào ngạnh tắt qua đi, còn đếm năm văn tiền, nhét vào ngư đại tỷ trong tay. Tam văn tiền là trả lại ngươi gia, hai văn tiền là mua nhà ngươi vẫy cá, đến nỗi cho bọn hắn hai vợ chồng già ăn trứng gà, Lâm Đào liền không nghĩ tới muốn lấy tiền, thật luận khởi tới, còn phải cảm ơn nhân gia không phải, muốn không ngư đại ca giúp đỡ, làm kia cái thứ nhất ăn con cua người, hôm nay này mấy chục cái gà rừng trứng, sợ không phải muốn nện ở trong tay, ngư đại tỷ muốn đem tiền còn trở về, Lâm Đào chết sống không tiếp, đại mụi tử, chúng ta ăn ngươi hai cái trứng phượng hoàng. Chính là 10 văn tiền đâu Chúng ta sao còn không biết xấu hổ Lại thu ngươi tiền Lý nhị không dám lớn tiếng nói Chỉ nhỏ giọng hướng Lý Tứ nói thầm Chính là Thật tính lên Nhà nàng còn phải cho chúng ta năm văn đâu Lý Tứ vội vàng bãi nói Làm cái im tiếng động tác Bên này Lâm Đào còn không có cùng ngư đại tỷ bẻ xả rõ ràng Liền lại có sinh ý tới cửa Hợp lại Là vừa mới đi ngang qua cá quán Nghe xong tên gọi trứng Phượng Hoàng Cũng tưởng nếm thử chưa từng gặp qua tiểu thực, lâm đào lại chọn chọn lựa lựa bán hai, đến nỗi gõ khai là bạch thủy trứng cùng mau trứng, nàng đều phóng tới một bên, liền ở nhân gia đứng ở sạp trước ăn trứng thời điểm, lão tứ gân cổ lên, tiếp đón khởi sinh ý, trứng phượng hoàng. Tới nến thử trứng phượng hoàng, mới mẻ ngoạn ý, tự nhiên là hấp dẫn người, bất quá năm văn tiền một cái, cũng xác thật không tiện nghi, có tiền, nghe xong ăn qua người ta nói ăn ngon, đảo cũng bỏ được nếm thử, không có tiền. Cũng coi như xem cái náo nhiệt, ba mươi mấy cái trứng, sống hạt châu chỉ có 11 cái, thực mau liền bán hết, lâm đào chính đem trong nồi không thể bán trứng, thu vào sọc, liền có người đi lên hỏi, đại thẩm, ngươi này đó trứng, có thể tiện nghi bán ta mấy cái sao? Lâm đào còn không có tới cấp cự tuyệt, Lý Tứ liền nói tiếp, ngươi ra bao nhiêu tiền? Một văn một cái thế nào, bán cho ta, tổng sau mang về nhà cường đi. Lý Tứ tâm động. Ngượng ngùng vị này ra. Này đó không bán, nhà ta còn có hai cái tôm nhi, ta tính toán mang về cấp tôm nhi ăn. Lý Tứ tuy không rõ lão thái thái vì sao tình nguyện mang về nhà, cũng không bán tiền, nhưng lão thái thái đều phải cắt hắn đầu lưỡi, vẫn là không cần nói nhiều hảo, đến nỗi lý nhị, dù sao đánh ngay từ đầu, hắn đều không rõ lão nương trong hồ lô bán gì dược, đã nhiều ngày hắn tổng kết một chút kinh nghiệm, không quan tâm có nghe hay không đến hiểu, ấn lão nương nói làm, liền sẽ không bị đánh người nọ thậm chí tăng giá đến tam văn, Lâm Đào vẫn là không bán, nói hồi lâu, nam nhân mới vẽ mặt không cao hứng trời đi, nhưng Lâm Đào càng xem người nọ, càng cảm thấy trong đó lộ ra cổ gì vị, thu thập thứ tốt, ngư đại tỷ đem mười mấy bao lá sen bao vây vẫy cá, bỏ vào nàng sọc, cuối cùng còn hướng trong thả một con cá nói, đại muội tử cũng đừng khách khí, này cá ngươi liền cầm đi cho ngươi Tôn nhi nhóm bổ bổ thân mình. Này sao hành? Một con cá nhân gia bán 15 văn đâu? Đại mùi tử ngươi nếu không lấy đi, lão tỷ tỷ ta nhân sinh ký chúng ta đây ăn ngươi trứng phượng hoàng, phải tính rõ ràng lâu. Ngươi không phải chiếm tiện nghi chủ, lão tỷ tỷ cũng không phải kia chỉ vào không ra tì hưu, nhân gia lời nói đều nói đến này phân thượng lâm đào cũng không hảo lại từ chối, cùng ngư đại tỷ hai vợ chồng già nói quá tạ sao, lãnh hai nhi tử đi còn nhân gia nồi, trên đường, lão nhị cùng bị các câu hồng dường như, thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm sọc, lý tứ lại tiểu thanh âm hỏi. Nương, những cái đó trứng vì sao không bán đâu, tuy nói một văn tiền một cái, kia cũng cùng bán trứng gà là một cái giới. ta này gà rừng trứng là bạch nhặt, bán một cái không phải bạch tránh một văn sao. Sao, ngươi thật đúng là đem kia gà rừng trứng, đương trứng phượng hoàng. Ngươi cái heo sọ não, cũng không nghĩ, vì sao nhân gia chuyên chọn ngươi bán xong thời điểm tới, vì sao nhân gia chuyên mua ngươi không bán đồ vật. Phía trước thuê nồi thời điểm. Nàng liền ở bán trứng gà chỗ đó hỏi thăm rõ ràng lâu, nơi này người, không ăn mau trứng, càng không biết trứng gà phu hóa 12 ngày trên dưới, là có thể thành mỹ vị sống hạt châu, mà nàng này trứng Phượng hoàng huyền cơ, gần liền ở điểm này, nàng nếu là đem mau trứng gà bán lâu, phàm là trong nhà dưỡng gà, lột ra vừa thấy, không phải gì gì đều hiểu rõ, đối với trong nhà một cây lông gà đều không có nàng tới nói, về sau này trứng vượng hoàng mua bán, không phải thành nhà khác, cho người khác làm áo cưới. Cũng không phải là nàng lâm đào phong cách. Đúng vậy. Vì sao A, Lý tứ lầm bầm lầu bầu, lâm đào không nói tỉ mỉ, rốt cuộc nàng cảm thấy lão tứ không ngu ngốc, cũng thông minh không đến nơi nào. Bí mật loại đồ vật này, vẫn là càng ít người biết càng tin được, mới hướng trong đi chưa được mấy bước, lâm đào liền nhìn cách đó không xa một cái bóng dáng dừng lại. Sao? Nương? Quên lộ, lâm đào một võ dưa trừ ở lý tứ cái ghế thượng. Chỉ chỉ cách đó không xa người. Khi chẳng phải là mới vừa rồi muốn ngu mau trứng gà người sao, người nọ đang cùng một cái phụ nhân, nói chuyện với nhau cái gì, phụ nhân trước mặt sạp thượng, bãi một rổ một rổ trứng gà, trong đó có một rổ, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là gà rừng trứng, gia dưỡng gà trứng, cùng gà rừng trứng vẽ ngoài thượng liền rõ ràng không giống nhau, gà rừng trứng không chỉ có cái đầu tiểu, vỏ trứng vẫn là hoa hòe loẹ loẹt nhan sắc, đến nay. Lý tứ xem như xem minh bạch, hợp lại kia nam nhân sợ không phải thấy lão thái thái gà rừng trứng, bán 5 văn tiền giá cao, cố ý chạy tới trộn biện pháp, cũng thật là ít nhiều hắn nương không khéo, không đem những cái đó trứng gà bán cho hắn, bằng không người này không phải chỉ hoa tam văn tiền, liền mua đi hắn nương kiếm tiền biện pháp, tam văn tiền. Liền một cái trứng phượng hoàng tiền đều không đủ, kia không cùng bạch nhạc giống nhau sao. Nương, ta không để ý tới hắn, loại này vất ăn không người. Nhất làm người khó chịu, nhưng mà dây tiếp theo, Lý Tứ luống cúng nương. Ngài lại muốn làm gì đi a Nhìn lão thái thái hướng nhân gia đi đến, Lý Tứ hảo lo lắng, sợ không phải lão thái thái không cao hứng người nọ hoa tam văn tiền vớt ăn không, muốn đi lên cùng nhân gia chữa nhau, loại sự tình này. Ở phường thị cũng không ít thấy, trước kia thường có cái loại này chế sim y, thấy người ta theo đến hoa thức bán đến hảo, liền một văn tiền không hoa, hướng nhà mình sim y thượng theo, bị đoạt mua bán. Khí bất quá, sảo đánh, nhiều đi, đến cuối cùng, đánh thắng bồi tiền ngồi đại lao, đánh thua vỡ đầu chảy máu nằm y quán. Ai cũng không có vớt đến hảo. Nhị ca đừng lão nhớ thương cá, chạy nhanh lôi kéo Nương A lý tứ một bên kêu, một bên truy, lâm đào bồi cười đi lên, trực tiếp hướng kia nam nhân nói, vị này ra, sao còn nhớ thương trứng phượng hoàng đâu, lão thái bà lời nói thật cùng ngươi nói đi, kia trứng phượng hoàng chế pháp, chỉ có lão thái bà một người biết. Gia chính là hỏi biến phường thị, cũng tuyệt đối tìm không ra đệ nhị gia, nam nhân vẽ mặt xấu hổ, bồi cười rộ lên. Đúng vậy, ta đã tới chậm, ở đại thẩm kia không mua, không phải nghĩ nơi nơi nhìn xem, nhà khác có hay không bán sao. Này không, không tìm thấy, ta đang định rời đi đâu, nói xong, xoay người phải đi, một cái phụ nhân ngân diện cùng nam nhân hô, đại từ, mau làm ngươi bà nương cho ta trang thượng 30 cái trứng, chọn tốt trang, chạy nhanh. Mua bán tới cửa, nam nhân nào còn diễn đến đi xuống, vội vàng ứng thanh, giúp đỡ quán sau phụ nhân cùng nhau, chọn lựa tốt nhất trứng gà. Lâm Đào liền đứng ở bên cạnh, Lý Tứ túng nàng góc áo. Nương, ta đi thôi, ngươi cùng hắn so cái gì kính. Dù sao cũng không làm hắn vụn trộn không phải. Hảo Hảo tại đây nhìn, chụp bay Lý Tứ tay, sạp trước mua trứng gà phụ nhân cũng đi rồi. Lâm Đào cười nói, vị này ra, đoàn người đều là minh bạch người. Ngài tưởng lấy tam văn tiền, liền đem ta trứng phượng hoàng phương thuốc mua đi, thực sự có chút không phúc hậu. Bạch đều lộ, người nọ nói thanh, đại thẩm hảo nhãn lực a lâm đào cũng không khách khí, còn không phải sao, ngươi đương đại thẩm sau so ngươi sống lâu mấy năm nay, là nhắm hai mắt lại đây sao, vừa dứt lời, một cái bảy tám tuổi, siêm y củ nát nam qua, kéo lạng đến không dạng dày rơm chạy tới. Từ trưởng quầy, cầu ngài đem ta gà rừng trứng tiền trước kết cho ta đi. Ta nương chờ tiền bốc thuốc đâu, hôm qua dược liền không có, hôm nay cụ đến không được, lại không uống thuốc, ta nương nàng, nàng nói còn chưa dứt lời, tiểu oa nhi lôi kéo dơ hề hề tay áo, mạc khởi nước mắt tới, đại từ chỉ vào quán thượng kia khung gà rừng trứng nói, ngư oa tử, không phải thuốc không cho ngươi tiền. Này gà rừng trứng không còn không có bán đi sao? Kia, ta đây ra 10 cái gia dưỡng gà tiền, có thể trước cho ta không? Cầu ngươi thúc, ta nương thật sự chờ tiền cứu mạng đâu. Tiểu Hoa Nhi quýnh lên, thậm chí cấp quỳ xuống, đại từ gia bà nương ra tới đỡ người, nói vài câu trấn an nói sau, ngược lại là hướng Tiểu Hoa Nhi đảo nổi lên nước đắng, ngư hoa tử, thẩm hôm nay cũng không bán ra tiền đâu. Nếu không, ngươi về trước gia cố ngươi nương, thậm bán ra tiền, cho ngươi đưa trong nhà đi. Tiểu Hoa Nhi nếu không tiền, lao nước mắt đồng ý, lui tới phương hướng chạy, lâm đào xem đến thẳng trợn trắng mắt, hợp lại này hai vợ chồng, chính là cái hai mặt. Rõ ràng vừa mới bán 30 cái trứng gà, chính là trợn tròn mắt nói dối, đại từ cười đem nàng thỉnh đi bên cạnh. Đại thẩm, ta đánh cái thương lượng được không? Người kia trứng phượng hoàng chế pháp, ngài bán ta, giới tùy ngài khai thành không, kỳ thật lâm đào phía trước lại đây, chính là tưởng tránh hắn một bút, chỉ là mới vừa rồi này hai vợ chồng khi dễ như vậy tiểu một qua, lâm đào trong lòng, sớm đã thanh đao ma đến tạch sáng, lý tứ không đứng được, một tay đem nàng đỡ đến năm bước có hơn, nương. Nhà ta thật vất vả tìm kiếm tiền biện pháp, ngài sẽ không tính toán liền như vậy bán đi. Ngươi sao sự nhiều như vậy, lâm đào hiếp mắt, ta không phải kêu ngươi hảo hảo ở bên cạnh nhìn sao. Sao, ngươi là đôi mắt trường đến trong miệng, không há mồm, đôi mắt liền nhìn không thấy phải không, muốn hay không ta giúp ngươi khấu ra tới. Lý Tứ vội buông tay cúi đầu, lão thái thái này sợ không phải ngại hắn nói nhiều, muốn cắt hắn đầu lưỡi, lâm đào trở về, còn cái giới, không quý. 8 lượng bạc, nguyên chủ trong trí nhớ, nơi này 1.000 văn tiền tương đương 1 lượng bạc tử, phường thị quán thượng nhiều là gạo cũ, 1 thăng cũng đến 20 văn tả hữu, 1 thăng ướt tương đương 1 cân nữa, nếu tưởng mua năm đó tân mệ, chỉ có đường phố tiệm gạo mới có, đến nỗi giá nguyên chủ khả năng trả đời cũng chưa mua quá, cho nên trong trí nhớ không có, bất quá 1.000 văn, có thể mua gần 75 cân gạo cũ, 8 lượng. Là có thể mua 600 cân gạo, nàng nhớ rõ có quan hệ hán triều tư liệu lịch sử ghi lại, thực, người nguyệt một thạch nửa, ý tứ là bình thường một sĩ binh, một tháng muốn ăn một thạch nửa lương thực, một thạch tương đương 10 đấu gạo, tương đương không sai biệt lắm 40 cân, như vậy, mỗi ngày không sai biệt lắm đến háo 2 cân mễ nếu là nấu cháo, vậy khiến cho càng thiếu, trong nhà già trẻ 12 khẩu người, 600 cân mể, đủ 2 tháng tả hữu, ở lấy tiền đồng làm chủ yếu tiền phường thị. Tám lượng bạc thật sự coi như là giá trên trời. 8 lượng bạc, đại từ cùng thấy quỷ dường như, giọng nói đều kêu phá âm bên cạnh hai ngốc con trai cả, cầm đều mau rớt trên mặt đất. Bằng không đâu. Chẳng lẽ, ngươi còn làm tam văn tiền vớt ăn không mộng đẹp đâu, đại từ trên mặt cười không có. Lão Thái Thái, ngài muốn thành tâm bán, liền cấp cái thực giá. Loại này đầy trời chào giá, liền không địa đạo. Nha! Khi từ trưởng quầy khi dễ một cái bảy tám tuổi Tiểu Hoa Nhi, chính là địa đạo người. Nhân gia Tiểu Hoa Nhi tin ngươi, ngươi đều có thể trợn mắt nói mê sản, ta lão bà tử cùng ngươi không thân chẳng quen, phải đem kiếm tiền môn đạo, tặng không đến ngươi trên tay. Đại từ sắc mặt, khi kêu một cái xuất sắc, đỏ bạch, trắng thanh, lâm đào cười nói, trứng phượng hoàng chế pháp, nếu là ngươi từ trưởng quầy, sợ không phải chỉ cần giới 8 lượng đi, từ trưởng quầy là thông thấu người, trong lòng tự nhiên minh bạch. Này biện pháp là lâu dài kiếm tiền. Tám lượng bạc, không lỗ. Đưa tới cửa cơ hội, sai rồi quá, khả năng liền không còn có lâu, rốt cuộc này phường thị, bán trứng gà, không ngừng ngươi một cái đi. Năm lượng. Đại từ bà Nương đè nặng giọng nói trống đương da, ngươi điên rồi. Ta một tháng mua bán, đều tránh không năm lượng A, ngươi cái tóc dài, kiến thức ngắn nữ tắc nhân gia nào hiểu này đó. Cố quán đi. Nơi này không tới phi ngươi sen mồm. Hắn càng là biểu hiện đến cường thế, lâm đào liền càng là đắng đo đến thỏa thỏa. Tám lượng, một văn không ít. Lâm đào một giây không chờ, cười xoay người rời đi, phía sau Lý Tứ nói, nương, ngài tốt quá độc ác. Này phường thị bán hàng rong, tránh kia đều là tiền đồng tử. Không mấy cái lấy đến ra bạc, ngươi hiểu cái rắm. Lâm đào tức giận, liền trong tay nồi. Cho Lý Tứ phía sau lưng một chút, bản thân liền không hai lượng thịt xương cốt, chạm vào đến chảo sắc xuất phát trầm đục, Lý Tứ nhúng vai cào bối, đau đến nhe răng trận mắt nói, ta sao không hiểu. Ngươi muốn thật muốn bán tiền, nên đồng ý hắn còn năm lượng. Nếu không, ngày hiện tại trở về liền bán hắn năm lượng tính, đã không ít, ta như thế nào từ đầu của ngươi bên trong, ngửi được một cổ bả đậu vị đâu. Kết quả Lý Nhị vẽ mặt tò mò, cùng cái cậu giống nhau tủng cái mũi. Hướng Lý Tứ trên đầu thấu, thường thường còn phát ra, không có A, nào có bả đậu vị. Lão Tứ ngươi gì thời điểm ăn vụn đậu cơm? Lâm Đào lại tức lại xấu hổ bóp giữa mày. Bạch dài quá người bộ gián, chỉ có heo chỉ số thông minh, nàng đều tò mò, Lý nhị tiểu tử này trong đầu, đều trang gì, Lý Tứ vẽ mặt ghét bỏ đẩy ra Lý nhị ngươi ngốc A. Nương là bán ta trong đầu trang chính là bả đậu. Ta trộn gì đậu cơm, đói nóng nảy. Trộn nhân gia đậu cơm, cũng không gì hiếm lạ. Dám trộn, cũng đừng sợ người ta nói. Nhìn hai huynh đệ ông nói ra bà nói việc đối thoại, lâm đào là vừa tức giận, vừa buồn cười, nương, năm lượng thật không ít. Lý tứ lời còn chưa dứt, đại từ đuổi theo, thành. Tám lượng liền tám lượng, lý tứ trừng mắt không dám tin tưởng đôi mắt, người này nếu không phải ông trời phái tới phối hợp lão thái thái, đánh hắn mặt. Vậy chỉ định là cái không đầu óc. Tám lượng bạc A, ở cung gia trại, đều có thể mua đất kiến tiểu viện, lâm đào cười nhỏ giọng bổ câu, sao tiếp. Nhân gia ngốc nghếch lắm tiền, không được A. Ở ven đường không chờ bao lâu, đại từ liền mang tới 8 khối giác bạc, chính là cái loại này viên bánh trạng, đối xứng bị người cắn hai khẩu, hình thành tựa công hình chữ bạc khối, lâm đào cũng là đầu một hồi thấy, không khỏi tò mò nhìn nhiều vài lần như thế nào cùng ti thượng không giống nhau, không có lé sáng màu bạc. Phản đến đen thùi lùi dơ hề hề, chờ cảm nhận được đại từ xem đồ nhà quê ánh mắt sau, lâm đào mới đem tám khối giác bạc cất vào trong lòng ngực, sau đó nói ra sống hạt châu chế pháp, bất quá lâm đào một miệng không đề ấp trứng 12 thiên, là có thể sống hạt châu sự, không phải nàng không nói võ đức, mà là này hai vợ chồng khi dễ tiểu oa nhi, nàng xem bất quá mắt, chỉ nói, muốn ông nhiều ít thiên ta cũng không biết, dù sao ra không ra sống hạt châu, toàn xem vận khí. Đương đại từ nghe xong Cả người đều không tốt. Ta không tin, ngươi nói, ngươi có phải hay không cố ý lừa gạt ta bạc. Nhìn điên khùng rống to đại từ, lâm đào đào đào lỗ tai, không chút hoang mang từ sọc lấy ra mấy cái trứng, lột xác, bình thường bạch trứng luộc cùng thành hình gà con, đủ để thuyết minh hết thảy. Chỉ có cái loại này vừa mới thành hình, không sinh xương cốt cùng mau, mới xem như trứng phượng hoàng. Nói xong, lâm đào đem trứng lại thả lại sọc, đại từ da một cái kính mắng, ai u. Ngươi thật là cái ngốc tử, một cái gì cũng không phải biện pháp, cư nhiên hoa tám lượng bạc đi mua, lão tử không hoa này tám lượng, ngươi lại như thế nào biết, nó gì cũng không phải. Ta này nói rõ chính là mắt mưu bị lừa nha. Báo quan nha. Báo quan trảo nàng, lâm đào vui tươi hớn hở một buông tay, ngươi muốn cảm thấy có thể báo quan, vậy báo hảo. Ngươi làm quan phủ là nhà ngươi khai, ngươi tưởng như thế nào liền như thế nào. Đều nói thiên hạ nhà môn triều nam khai, có lý không có tiền mặt tiến vào, lâm đào thật đúng là sẽ không sợ bọn họ nháo đến trong nha môn đi. Được rồi. Ngươi cầm miệng đi ngươi, ta hoa tám lượng bạc mua tới biện pháp, ngươi lại nháo đi xuống, toàn phường thị người đều nên đã biết. Đến lúc đó, chính là thật sự tránh không trở về cái kia tiền, kia phụ nhân cũng không ngốc, lập tức ngậm miệng. Từ trưởng quầy hảo tính kế. Tiền hóa thanh toán xong. Lão bà tử liền đi trước một bước. Phía sau, Lý Tứ Lý Nhị vẽ mặt suy xuất. Như thế nào, ngươi cảm thấy về sau này mua bán không ta độc nhất vô nhị, tiền không hảo tránh. Hai người gật đầu. Ha ha ha ha, Lâm Đào cười nói, trước mắt đều tiếng 8 tháng, trên núi gà rừng năm nay đều hạ không được trứng, ngươi muốn độc nhất vô nhị mua bán ở đâu. Thật lại không được, lấy trứng gà cũng thành A, trứng gà nhưng thật ra cũng thành Nhưng nhà ta có gà sao? Lý Tứ nháy mắt á khẩu không trả lời được. Lập tức minh bạch. Có thể được tám lượng bạc. Tương đương bầu trời rất bánh có nhân. Không bán phương thuốc. Bọn họ cũng chính là túng kia biện pháp. gì cũng không vớt được. Nghĩ vậy. Lý Tứ tinh thần tỉnh táo. Nương nương nương. Ta lấy này tiền mua gà đi thôi. Dưỡng thượng mười tới chỉ. Ta không phải có thể làm này mua bán. Không tiền đồ. Năm văn tiền một cái sống hạt châu. Có thể làm ngươi có bạc triệu gia tài, ngươi chính là bán cả đời sống hạt châu, nhiều nhất cũng chính là cái phường thị người bán trong lâm đào mọi nơi tìm kiếm, trong miệng còn nói, muốn làm mua bán, không chỉ có đầu óc muốn linh hoạt, ánh mắt càng muốn lâu dài. Cần hiểu được cân nhắc lợi hại, lại muốn bảo vệ cho làm người điểm mấu chốt, còn nồi, lâm đào một bên tìm người, một bên dạo phường thị, chọn gia giá nhất tiện nghi sạp, hoa một lượng bạc tử, mua 50 cân gạo. Mễ A. Lý nhị cùng cái máy đọc lại dường như không ngừng nói. Vô nghĩa, lão nương mua, có thể không biết là mể. Ngươi có thể hay không đừng lại không ngừng nhắc mãi hai chữ này. Không phải nương, dị ca đây là quá kích động, hắn cũng kích động, kích động đến nước miếng đều mau khống chế không được gạo A, sống 20 tuổi, đây là hắn nương hồi thứ hai mua gạo, cần xa túi tử trang hảo, lâm đào khiến cho huynh đệ hai đợt lưu khiên, sau đó lại đi đi dạo một vòng. Hỏi hạ thịt mỡ giới, một tiểu khối ước chừng nhị cân bộ gián, liền phải 30 văn, này quý giá ngoạn ý, thật không phải người bình thường có thể ăn đến khởi, tại đây muốn ăn nước luộc, vậy chỉ có thể mua heo thịt mỡ, thật lại mua không nổi, mua quải nội tạng heo, về nhà đem ruột vì du dịch xuống dưới, cũng có thể ngao ra mỡ heo, lâm đào vốn dĩ liền nhăn mặt, càng nhiếu, đại tràng du, ngẫm lại liền đủ vị, mỡ động vật quá quý, lâm đào chỉ có thể đánh dầu thực vật chủ ý, đời trước. Thường thấy dùng ăn dầu thực vật có 4 loại, dầu cải, đậu nành du, dầu phộng, dầu mè, nhưng mà chỉ có đậu nành là bản địa thu hoạch, thời cổ xưng là thuộc mặt khác 3 loại, đều là ngoại lai, hán vũ đế thời kỳ, trương khiên từ Tây vực trở về, mới mang đến hạt mè, đậu phộng càng là nguyên sản Nam Mỹ Châu, ước chừng ở đời minh hậu kỳ, mới truyền tiến vào, hạt giống rau so hạt mè còn vãng chút, thông tục văn liền ghi lại, cây cải dầu gọi chi hồ đồ ăn, đến. Nỗi cái khác nhưng ép du thực vật nhưng thật ra có, tỉ như nhẫm tử lại xưng hạt tí tô, có tí tô cùng bạch tô chi phân, tí tô nhiều đồ ăn dùng, dược dùng, bạch tô nhưng ép vu ra du suất đều cực thấp, thật lại không được, chỉ có thể tuyển đậu nành, nơi này bán đậu nành, nhưng thật ra không ít, nguyên chủ trong trí nhớ, đậu nành thuộc hạ vật, tuy cũng là bá tánh món chính, lại không bằng gạo kê chịu hỉ kia bả đậu ăn ở trong miệng. Dì vị không có còn đầy miệng khoang khoái, đi vào một chỗ buôn bán đậu nành sạp trước, lại làm lại tiểu nhân đậu viên, xem đến lâm đào mãn nhãn sống không còn gì luyến tiếc, nhìn đến vật thật, không thể không tính sử lưu thượng chính ra du xuất, đại thẩm, tốt nhất thuộc năm văn tiền một thăng, mua chút sao. Lâm đào không cấm phun tàu, khó trách lấy tới nghiền đậu hủ. Này ngoạn ý, nàng đều không tin có thể ra du. Nương, gì là đậu hủ. Lúc này nhưng thật ra lý Tứ đem nàng hỏi ngốc Lúc này mới nhớ tới đậu Hũ Khởi nguyên với Tây Hán Nếu có đậu Hũ bán dầu mè không phải mản đường cái đều đúng rồi Lâm đào kế hoạch một cái trướng đậu nành 5 nămă một thăng 500 văn 100 thăng chính ra du suốt 500 văn chỉ phải 9 cân du 55ă một cân tính Lâm đào đi vòng về hồi thịt heo sạp trước 60 văn mua hai điều thịt mỡ nếu chỉ là nhà mình ăn đại nhưng mua tiện nghi chút heo võng du Nề hạ kia ngoạn ý luyện du, có sợi vị, lại đem tiêu tiền mua vẫy cá hủy hoại, thì mất nhiều hơn được, đi đến phường thị cổng lớn, nên diện đụng phải phía trước tìm đại từ đòi tiền tiểu oa nhi, ngăn cản đường đi, từ trong lòng ngực lấy ra 50 cái tiền xuyến tốt xuyến. Hoa oa ngươi trứng gà tiền, từ trưởng quầy làm ta cho ngươi mang lại đây. Ngươi không cần đi tìm hắn muốn, lâm đào chưa nói, hắn đi muốn, cũng chỉ định nếu không. Người sáng suốt vừa thấy liền biết. Đại từ hai vợ chồng, Phỏng Chừng liền không tưởng cấp Tiểu Qua Nhi tiền, Lý Nhị ở bên thẳng lắc đầu, Lý Tứ tuy không lên tiếng, lại là vẻ mặt thịt đau biểu tình, Tiểu Qua Nhi nước mắt còn treo ở trên mặt, liền nở nụ cười. Trong miệng thẳng hô hắn nương được cứu rồi, Lâm Đào mới vừa xoay người, đã bị một con tay nhỏ túng chặt. A bà này tiền, sao nhiều như vậy đâu? Nhà ta mới 26 cái trứng, 13 cái tiền là đủ rồi, một văn tiền hai cái. Lâm Đào đều sợ người. Này không phải nói rõ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao. Lý nhị hô nhỏ, tiểu oa nhi nghiêm túc đến, chỉ lấy 13 cái tiền sau, đem dư lại còn trở về, hoa hoa, ngươi nương không phải chờ uống thuốc sao. 13 cái tiền đủ sao, tiểu hoa nhi lắc đầu, trong mắt luế lệ quan, lại còn cuộc cường nói, nương nói, làm người muốn thành thật, không ít đến, thiếu đến là yếu đuối. Không nhiều lắm lấy, nhiều lấy là không nói lý. Trong nhà còn có nương lưu tới mua lương thực tiền, hơn nửa này 13 cái, hẳn là đủ nương dược tiền. Cảm ơn A bà. Nam qua rất là có lễ cút cái 90 độ cung. Chờ một chút, lâm đào đem người nắm, hướng đại từ quầy hàng phương hướng đi đến, đừng nhìn tới rồi buổi chiều, phường thị như cũ có ít người ở bên trong chọn mua, đại từ sạp trước đặc biệt náo nhiệt, một ngụm nóng hôi hổi nồi to trước, vây đầy người, đánh thật xa, là có thể nghe được đại từ bà nương chửi bậy thanh. Trứng phượng hoàng lâu. Tới nếm thử A. Đại bổ dưỡng thân, khẩu vị độc đáo, mà đại từ chính bận rộn lấy tiền, chọn trứng. Nương. Ngày này lại làm gì liệt, Lý Tứ một bên truy nàng, một bên cố khiên mệ lý nhị, cùng cái gà rừng toảng đóng cỏ khô dường như, cố đầu không màn đuôi, lâm đào không chờ bọn họ, nắm tiểu oa nhi tể đến sạp trước, từ trưởng quầy, lao người đem hắn tiền kết một chút. Đại tử chỉ ngẩn đầu nhìn bọn họ lít mắt một cái, cùng đoán trước trung giống nhau, chỉ nói đồ vật còn không có bán đi, hành, vậy lao ngươi đem trứng còn tới. Hắc! Đại thẩm ngươi không để yên đúng không? Ta cùng ngư hoa tử sự, cùng ngươi có gì quan hệ? Đưa tiền vẫn là cấp trứng, đó là hắn tìm được ta khi, liền nói tốt, đồ vật bán, sẽ tự đem tiền cho hắn. Phía trước mất trắng 8 lượng bạc, liền đủ hắn tức giận, lúc này có điểm sinh ý. Này lão thái bà lại thượng nháo tới nháo, liền không thể làm hắn thoải mái trong chốc lát, tiểu nam oa phê vẫy tay nàng hỏi, à bà đây là ý gì a Ngài nói trứng bán, từ trưởng quầy lại nói không bán đi. Nha, thật không thấy ra tới qua, đại thẩm còn có phúc Bồ Tát tâm địa. Hài hước ngữ khí, làm lâm đào không thể nhịn được nữa. Ta hỏi lại ngươi một lần, hắn trứng, ngươi là còn tới. Vẫn là đưa tiền. Sao? Ngươi một cái lão thái bà, còn muốn đánh ta a. Nói thật cho ngươi biết, trứng không bán đi cấp không được tiền. Ta càng không thể đem trứng còn hắn, bởi vì phía trước hắn tìm ta khi chính là nói, trứng không lấy về đi, liền phóng ta này bán. Ý tứ trong lời nói, sạc thượng có trứng, hắn liền có thể nói là ngư hoa tự trứng không bán, này không phải nói rõ. Khi dễ tiểu hài tử chơi bất đắc dĩ sao, thật vất vả chen vào tới lý tứ, thấy lão thái thái cùng đại từ trừng mắt. Hai bên đều là muốn đánh lộn bộ dáng đỉnh eo liền đứng qua đi, căng đầu người, có thể làm đối phương đánh mất động thủ ý niệm, lý tứ cũng nhân cơ hội nhỏ giọng nói, nương, không sai biệt lắm được. Lại không làm nhà ta sự, ngày hạt đúc kết cái gì? Chính là, lão thái thái vẫn là ngươi nhi tử hiểu chuyện nhi. Chạy nhanh đi thôi. Đừng bắt chó đi cày, xen vào việc người khác, cái đầu lớn lên cao chút, liền cho rằng có thể khởi động thiên. Cũng không sợ ngươi kia phúc lão xương cốt, bị thiên áp thành tra. Đại từ hai vợ chồng, một xướng hợp lại nói trào phúng nói, ta xem các ngươi này hai chuột, cũng là sống đến đầu. Lâm đào hừ lạnh. Ngươi, ngươi bằng gì mắng chửi người, đại từ bà nương một tay chống nạnh, một tay chỉ vào nàng nhảy dựng lên bên cạnh lý tứ hảo ngôn nói, thẩm lời này đã có thể không đúng rồi. Nói các ngươi là chuột, không phải ngươi nam nhân sao? Ta nương chỉ nào tính tính người đâu. Ta cũng khá tò mò, nói chính mình là gì không tốt, tư nhiên so sánh chuột. Đừng nói, người hai này diện mạo, cùng chuột rất giống. Nếu không sao nói tướng từ tâm sinh đâu, tính tình cũng cùng chuột giống nhau, chỉ hướng gia dọn, không hướng ngoại lấy. Khó tử người chung quanh cười vang không ngừng, đại từ bà nương khó thở, dương tay liền hướng lý tứ trên mặt trường, lâm đào một phen túng chặt. Một xã vừa nhấc mau đến độ thấy không rõ, đại từ bà nương liền ôm, ngồi sổng trên mặt đất kêu trên lên. Hảo A. Muốn đánh nhau đúng không? Lão tử hôm nay nhậm các ngươi khi dễ ta bà nương, liền không phải cái nam nhân. Đại từ thao khởi đòn gánh hướng về phía lâm đào đỉnh đầu đánh tới, lâm đào không nải mà tiến tới. Đại từ trong tay đòn gánh đánh cái không, cánh tay nhưng thật ra đánh vào lâm đào trên vai, dơ tay một xả đòn gánh rớt tới rồi trên mặt đất. Lấy đòn gánh cái tay kia, từ vai khớp xương chỗ, thẳng tắp rũ, vừa thấy liền biết, đó là trực khớp, vì thế ngồi sổn trên mặt đất kêu trên người, lại nhiều một cái, ai u, ngươi thấy rõ kia bà tử động tác sao? Không, ngươi đâu? Ta cũng không thấy rõ a thỉnh thoảng có người dơ ngón tay cái lên, thẳng hô so hội chùa thượng bán nghệ còn xuất sắc, đáng thương hô to nhỏ giọng đại từ hai vợ chồng, đây là trực tiếp đã bị đoàn người bỏ qua, toàn bộ trong quá trình. Lâm đào đều không có buông ra quá ngư oa tử tay, nắm tiếng lên, từ cái làng số ra 10 cái da dưỡng trứng, cùng 16 cái gà rừng trứng, bỏ vào chính mình sọc, lại đếm 13 cái tiền đồng cấp tiểu oa nhi, ngươi 26 cái trứng, a bà mua. Tiền ngươi lấy hảo, chạy nhanh đi cho ngươi nương bốc thuốc đi. Ngư oa tử nhìn trong tay tiền gật đầu, ngươi nương nói không sai, ta không nhiều lắm muốn, cũng không thể yếu đuối đến để cho người khác bạch chiếm đồ vật. về sau a Đừng lại tìm hắn loại người này giúp ngươi bán đồ vật, nguyên bản lâm đào nghĩ, xem qua đáng thương, cấp mấy cái tiền cứu người một mạng cũng là tốt, chỉ là tiểu oa nhi câu kia, thiếu đến chính là yếu đuối, làm lâm đào cảm thấy sự tình so nhìn qua nghiêm trọng, nếu lần này tiểu oa nhi lấy không được tiền, đại từ này hai vợ chồng, còn không được lập đi lập lại nhiều lần nắm này đáng thương oa khi dễ, cho nên nàng mới nắm oa oa, trở về lấy về thuộc về chính mình, này không chỉ có là mấy cái trứng. Càng là tôn nghiêm cùng Tiểu A Nhi cần nhận rõ hiện thực, ngư qua tử mang theo khóc nứt nở nói, cảm ơn A bà. Mới vừa rồi còn cười vang mọi người, bỗng nhiên an tĩnh. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, đừng khóc. Chạy nhanh về nhà đi thôi. Lâm Đào buông ra tay xoa xoa Tiểu A Nhi đỉnh đầu, nhìn chạy đi Tiểu A Nhi trên chân cặp kia lạng thông đế dày rơm. Lâm Đào trong lòng có chút hụt hẳn, xem ngươi hai số tuổi cũng không nhỏ, ngươi hai là tuyệt hậu sao. Trong nhà không con cái sao? Nếu các ngươi oa giống hắn giống nhau, gặp những việc này, người hai trong lòng là gì tư vị, người đến khó xử, không giúp một phen liền tính, còn không biết xấu hổ chiếm nhân gia cứu mạng tiền. Muốn mặt không cần, đại từ hai vợ chồng, hung tợn trừng mắt nàng, trong mắt không có một tiêu hối ý nghĩ đến, này hai khẩu, loại sự tình này sợ là không thiếu làm, bằng không cũng sẽ không làm được như vậy thản nhiên. Như vậy không sao cả, lâm đào lắc đầu xoay người rời đi, liền ở đoàn người nhường ra lộ khi, phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng hô, chết lão thái bà, lão tử cùng ngươi liều mạng. Thiên A Nương Nương cẩn thận Một trận làm ồn qua đi, mọi nơi một mảnh an tĩnh, đại từ một đôi mắt, trong mắt ngoại đột, sắc mặt trắng bệt nhìn ly lão thái bà eo chỉ có mờ mờ mũi đau cắn chặt răng, liều mạng đi phía trước đưa. Trong tay dao nhỏ lại không chút sức mẻ, hắn muốn tránh thoát chế cái tay kia, nề hà không động đậy đến, lâm đào phản thủ sẵn đại từ thủ đoạn, xoay người khi thủ đoạn vùng, đem người ấn đến trên mặt đất, dây tiếp theo, khỉu tay khớp xương liền để ở đại từ ít hầu chỗ, tầm một tiếng, không trung đại từ trong tay đao, rơi trên mặt đất, đầy mặt đỏ bừng sinh tha, ta, ta sai rồi. Cũng không dám nữa, xuyển, thở không nổi nói còn chưa dứt lời, đại từ đầu lưỡi cùng quỷ thắc cổ dường như... Thẳng tắc vương tới. Người tới. Cứu mạng A. Giết người. Đại từ bà Nương lấy lại tinh thần, gân cổ lên khóc kêu, không chỉ có không ai tiến lên hỗ trợ, chung quanh người càng như là sợ bị huyết dính vào trên người dường như, tứ tán thối lui. Đại từ bà Nương cũng là liều mạng, dứt khoát hướng về phía trên mặt đất dao nhỏ tiếng lên, đương nàng nắm lấy chui đao khi, lâm đào một chân dẫm đi lên, thuận tay ném qua đi một cái đại tác tai trực tiếp đem người trừ ngã xuống trên mặt đất lăng hai quyền mới dừng lại. Nương, nương, giết người là muốn đền mạng A. Lý Tứ ở bên cạnh kêu, Lý nhị nào gặp qua trường hợp này, sớm bị dọa đến lời nói đều nói không nên lời, giống tảng đá dường như định ở nơi đó, lâm đào nhặt lên trên mặt đất dao nhỏ, này nhưng đem huynh đệ hai sợ hãi, Lý Tứ ngào lên tới gắt gao ôm nàng cầm đao tay. Bình tĩnh, nương bình tĩnh, xúc động là ma quỷ. Xúc động muốn ngồi tù A, mà xuống một giây, lâm đào vung tay, lý tứ cả người phi phát ra nhị ba mét xa, hàng quan tạc mắt mũi đau hướng đại từ đôi mắt đâm tới, đại từ hô to, cứu mạng, cứu thanh âm đột nhiên im bặt, không ngừng đại từ trận trắng mắt, ngay cả bên cạnh đại từ bà nương, cũng ngất đi, lâm đào khóe miệng một câu, thu hồi ly đại từ trong mắt, chỉ có mờ mờ chủy thủ, mọi người mặc, đem chủy thủ ném vào sọc, đứng dậy chính chính góc áo, hướng mọi người nói. Đại gia đừng bị hắn lừa, hắn bán trứng phượng hoàng, bất quá là gà thai, người chung quanh cũng chưa phản ứng lại đây, cùng rối gỗ dường như, vẫn không nhúc nhích nhìn nàng, lâm đào đi đến đại từ gia nồi trước, đem đại từ chọn quá trứng, làm trò mọi người lột ra, lộ ra mọc đầy mau gà con. Hắn cái gọi là trứng phượng hoàng, chính là mới vừa hữu hình tiểu kê, mọi người tâm giận bất bình, hướng về phía trên mặt đất vẫn không nhúc nhích đại từ hai vợ chồng chỉ chỉ rõ rõ, đúng lúc. Đường phố tư quan gia lại đây, nhìn mắt mọi người, ánh mắt ngừng ở lâm đào trên người, dám ở phường thị đánh nhau. Tưởng bỏ tù phải không? Lâm đào liên tục xua tay, ta một cái lão bà tử, cùng bọn họ đánh cái gì giá, quan gia cũng quá để mắt lão bà tử này thân xương cốt, quan gia, là bọn họ lừa đoàn người tiền. Đoàn người nói có phải hay không? Nàng vừa hỏi, phía trước tiêu tiền mua quá trứng phượng hoàng người. Đều vây tới rồi quan gia bên người, mồm năm miệng mười nói, đại từ lấy trứng gà lừa bọn họ tiền, la hét muốn quan gia chủ trì công đạo, muốn đại từ hai vợ chồng lui tiền, hai vị quan gia ứng phó không được những người đó, dứt khoát đem ngã trên mặt đất đại từ hai vợ chồng cấp câu, người kêu không tỉnh, chỉ có thể cùng kéo cái chết cậu dường như, kéo ra phường thị, muốn cáo quan, đi theo phía sau, triếu rít xảo cái không ngừng. Đi thôi, lâm đào ra tiếng, hai cái ngốc nhi tử. Mới hồi phục tinh thần lại, lão nhị khiên mễ, lão tứ chủ động bối sọc đi theo, trên đường, lão tứ bất mãn oán giận nói, nương, ngày sao càng ngày càng không nghe khuyên bảo đâu. Khi tiểu oa nhi ta lại không quen biết, ngài còn giúp hắn xuất đầu. Thiếu chút nữa đem chính mình lộng tiếng huyện nha đại lao đi, lâm đào thả chậm bước chân, đi ở hai người trung gian. Tứ A Nương không phải cường xuất đầu, mà là ngư oa tử câu kia không ít đến không nhiều lắm lấy, đã động nương. Đương muốn mượn việc này, nói cho ngươi, một cái người thành thật có hạng cuối người, ở yêu cầu khi, cuối cùng là sẽ có thiện lương người cho phép trợ giúp, nhìn đến Lý Tứ ánh mắt có chút tan rã. Lâm Đào biết, hôm nay này giá xem như không bạch đánh, nhìn mắt Tây Nhiên Thái Dương, cái này điểm trên quang đạo đã vô pháp đáp xe bò, bối mấy chục cân đồ vật, ngạnh lấy một đôi chân đi, đến đi đến gì thời điểm đi, đơn giản ở thị trấn ngay ngốc một đêm, ở Nguyên Chủ trong trí nhớ, tiểu phố Tây Đuôi có chỗ hoang tòa nhà. Mỗi lần muốn ở trấn trên qua đêm, nguyên chủ đều sẽ đi kia, ra phường thị, lâm đào lãnh hướng tiểu phố Tây đi, Lý Tứ đuổi theo hỏi, nương đây là muốn đi tiểu phố Tây. Đêm nay không vội vàng về nhà. Ân. Nương muốn mang người đi cái địa phương, tới rồi tiểu phố Tây hoang trạch, lâm đào tìm trong trí nhớ, vòng đến cửa hông bên một cái tường thấp hạ, nương kẹp chân phiên thượng tường, đem mễ cùng sọc đưa vào tường hạ. Lâm Đào mới vững vàng rơi xuống đất, hai nghi tử học theo nhảy xuống, ba người theo vào nhà mình tòa nhà dường như, đông bác tây vòng, vào một chỗ trong một góc phòng chất củi, tàn thứ tốt, Lâm Đào làm lão nhị lưu lại thủ, lãnh lão tứ lại đi ra ngoài, vẫn là trèo tường ra tới, Lý Tứ vẽ mặt hưng phấn, không ngừng hỏi, nương, ta muốn đi đâu a Thanh lâu, Lý Tứ lăng tại chỗ, không biết sao tích, hắn hảo hoảng, đi ở đằng trước Lâm Đào, thấy bên cạnh người không có. Mới phát hiện Lý Tứ sắc mặt trắng bệt, vẫn không nhúc nhíp đứng ở phía sau. Đi à? Đứng làm gì? Lý Tứ hoàng hồn, theo đi lên, đi chưa được mấy bước, Lý Tứ một phen ôm tay nàng, khóc hề hề nói, nương, ngươi gạt người, thanh lâu ở bên kia. Ngài đi bên này, là đi tượng cô quán lộ, ngài cấp nhi tử câu lời nói thật, ngài có phải hay không tưởng đem nhi tử bán tiếng tượng cô quán, lâm đào đang muốn giải thích, không tưởng Lý Tứ lau nước mắt. Cùng cái các bà các chị dường như khóc chích chích nói, nương, nhi tử biết sai rồi, nhi tử mấy năm nay, không chỉ có không có vì nương phân ưu, còn lời nói dối hết bài này đến bài khác tổng thêm phiền. Nhi tử hôm nay là thật sự biết, chính mình làm sai nha, ngày tốt xấu, cấp nhi tử hối cải để làm người mới cơ hội đi. Lâm đào khóe mắt giật tăng tăng, nàng nói thanh lâu, chính là chỉ nữ nhân dạo thanh lâu a lý tứ có phải hay không hiểu lầm cái gì, tính. Dù sao nàng cũng lười đến giải thích. Ninh Lý Tứ lỗ tai, tiếp tục đi phía trước đi, tới rồi một nít địa, Lâm Đào mới buông tay, nhìn khóc sưng lên mắt Lý Tứ, Lâm Đào vẽ mặt ghét bỏ, một đại nam nhân, cùng cái các bà các chị chíp chíp, khóc gì khóc. Lão nương mang ngươi tới, là muốn cho ngươi mở rộng tầm mắt, miễn cho ngươi trong mắt, chỉ có cung xảo nhi cái loại này mặt hàng. A, treo hai điều nước mũi Lý Tứ, trợn tròn mắt. Nhìn xem, mau xem. Lâm đào cao hứng phấn chấn chỉ vào nói, tiểu tử ngươi, mở ngươi mắt chó, hảo hảo xem xem. Khi mới kêu nữ nhân, nhìn đến không, Lý Tứ xem đến hai mắt đâm đâm, tượng cô quán trước cửa trên xe ngựa xuống dưới phụ nhân, cùng họa bổn thượng tiên cô dường như. Ngươi nghĩ lại cung xảo nhi, có thể so sánh, Lý Tứ lắc đầu, đồng tử đảo ấn ra phụ nhân bộ dáng, thong dài dáng người, nhấc tay nâng đủ gian, tẩn hiển quý khí, trắng đỏng làn da. Nơi nào là cung xảo nhi kia lại tháo lại hắc có thể so sánh, kia ngón tay, từng cây cùng ngọc chi tạo hình giống nhau, Mỹ, cực kỳ xinh đẹp, lâm đào lãnh lý tứ, ngồi ở không cố tình, hoàn toàn nhìn không tới trong một góc, mỗi khi có xe ngựa trước cửa, hai người liền sẽ thăm dò đi ra ngoài xem. Cái này càng xinh đẹp đúng hay không, ơn ơn ơn. Cho nên nói sao? Ngươi kiến thức quản, xem đến nhiều, mới có phân biệt tốt xấu năng lực. Lúc này, Ngươi còn cảm thấy cung xảo nhi đẹp sao, đừng nhìn Lý Tứ trước kia thường tới trấn trên, tiểu tử này trong lòng chỉ có sòng bạc. Căn bản liền chưa thấy qua này đó, Lý Tứ lẩm bẩm, biết cốt xấu lại có thể như thế nào, này đó nhưng đều là có tiền có thế lão gia trong nhà, nhìn cũng là bạch xem. Nhưng thật ra cung xảo nhi như vậy, mới xem như dũi tay có thể đến. Ban một chút, lâm đào một đế giày trừ ở Lý Tứ cái gáy trên cửa, ngươi thương mại khó thở. Thô tục đều tiêu ra tới. Lão nương sao cảm thấy, cũng phí kính lãnh ngươi lại đây đâu. Lý tứ vuốt cái gáy môn, bằng không đâu. Nhi tử cũng chưa nói sai a, xinh đẹp nữ nhân không đều là nhà có tiền lão gia, mới cưới đến khởi sao. Không sai. Nhưng ngươi sao không nghĩ, ngươi sao không phải nhà có tiền lão gia đâu. Hắc hắc, ha hả, ha ha ha. Đừng đậu nương, nhân gia có tài chủ cha. Ta liền cha đều không có. Nhân gia có gia nghiệp nhưng thừa, Nhà ta có thể thừa, Liền kia mấy gian phá phòng. Nhân gia có ruộng tốt ngàn khinh, Nhà ta liền khối bần mà đều không có, Còn làm nhà có tiền lão gia đâu. Nhi tử nằm mơ cũng chưa dám, Hướng kia tưởng. Bang, Lý tứ lau trên mặt đế dày tử ấn, Lão thái thái gần nhất sau một lời không hợp liền động thủ đâu. Tứ Nhi A, người mới 20 tuổi A. Rất tốt nhân sinh. Một nửa cũng chưa quá, liền suy xuất thành như vậy. Nơi nào là suy xuất, nhi tử đây là nhận rõ hiện thực thôi, đầu thai là môn học vấn, cố tình chính mình quá tùy ý, những lời này, hắn nhưng không dám nói, này muốn nói ra tới, làm không hảo liền không phải trên mặt có thổ đơn giản như vậy. Được rồi, đừng nhìn, trở về nghĩ tạm một đêm, sáng mai ta sớm chút về nhà. Lâm đào mặt vào giày rơm đứng dậy. Liền tính bánh vẽ kia cũng đến trước có bút, trở lại hoang trạch thời điểm, lý nhị đã ngủ đến cùng người chết giống nhau, gặm một phen đùi gà thảo sau, lão tứ cũng ngủ hạ, lâm đào ngủ không được, trong lòng tính tính hôm nay trướng, kia 11 cái sống hạt châu, tấp ngư đại tỷ ăn 2, 9 bán tiền, cộng 45 văn, gõ đại từ, đến 8 lượng bạc, mua ngư hoa tử trứng, hoa 26 văn, mua mể hoa một lượng bạc tử, mua thịt mỡ hoa 60 văn, tiếng trứng 8 lượng lại 19 văn. Tiêu dùng một hai lại 86 văn, hơn nữa trong nhà tam văn, còn dư lại 6 lượng lại 936 văn. Lâm đào có loại bị theo đuổi không bỏ cảm giác, không sai, theo đuổi không bỏ, bằng cùng vẫn luôn đuổi theo ta, không bỏ được đi, trước mắt, nếu muốn tránh càng nhiều tiền, vậy đến trước đêm này cả ngày cước trình tiết kiệm được tới, bằng không, đi một ngày, làm một ngày mua bán, kia không tương đương với bận việc một ngày, lãng phí một ngày, kết quả là, tiền không tránh, đảo làm thức đêm đem nàng làm chết lâu. Thật sự ứng câu kia, nếu muốn phú, trước tu lộ, Lâm Đào lập tức làm cái quyết định, lộ tu không được, mua xe bò, thiên không lượng, ba người liền nổi lên, ra hoang trạch, Lâm Đào quay đầu lại tiếng phường thị, tiếng phường thị đại môn, liền nghe được bán hàng rong nhóm, đang nói đại từ hai vợ chồng sự. Ai u, thật không nghĩ tới, khi hai vợ chồng thoạt nhìn cùng hiền lành thiện, lại vẫn làm như vậy nhiều chuyện xấu. Người này a thật là tri nhân tri diện bất tri tâm lâu. Nghe xong hảo nửa sẽ mới biết được, nguyên lai là ngư hoa tử, thuyết phục vẫn luôn không có thể từ đại từ hai vợ chồng nơi này, bắt được hóa tiền thôn mọi người, một khối thượng quan phủ cáo trạng đi, lần này, mới đem kia hai khẩu không thể cho ai biết gương mặt thật vạch trần ra tới, kia hai người, chuyên chọn những cái đó thành thật, sẽ không buôn bán, hoặc là không có tiền giao mà cung tiếng phường thị buôn bán người nghèo xuống tay, đáp ứng giúp nhân gia bán đồ vật, 5 lần 7 lượt cầm hóa đi, bán tiền. Lại không cho nhân gia, thiếu đến càng nhiều, thông mọi người liền càng không dám đắc tội kia hai vợ chồng, liền sợ bọn họ trước kia hóa tiền, một cái tự lấy không trở lại, thế cho nên này hai vợ chồng, đắng đo đến những người này ý tưởng sau phát rồ đến chọn cái loại này cô nhi quả phụ, thượng nhân gia trong nhà, liền lấy mang đoạt, nhỏ đến nhân gia trồng ra thục cùng kê, dưỡng gà vịt hạ trứng, lớn đến nhân gia lão mẫu ngư hạ tiểu nhãi con, thanh nguyên trấn nam thành ngoài cửa mấy chỗ thôn. Đều bị kia hai vợ chồng tai họa đến không nhẹ, này không, vừa nghe có người cáo bọn họ, càng nhiều người đứng ra, tội trạng càng là nhiều đến liệt vài trang, hôm nay sáng sớm, bố cáo liền ra tới, nói là đại từ hai vợ chồng bị sao gia dùng để bồi thường chịu họa bá tánh, đến đổi người, trực tiếp xung quân đến hồ nước mặn làm cu ly, nửa đời sau đều chỉ có thể ngốc chỗ đó, lại nói tiếp, ta cũng thật là cái trùng hợp, lâm đào đi ở trong đám người, luôn có người xem nàng, thỉnh thoảng. Còn có người cùng nàng sai thân khi, sẽ chào hỏi một cái, lâm đào đều không nhớ rõ, chính mình cùng bọn họ nhận thức, chỉ có thể lễ phép tính gật đầu từ bỏ, chuyển tới bán gia súc địa phương, trước mắt cảnh tượng đem lâm đào sợ ngây người, nói là bán gia súc, không ít sạp thượng bó lại là người, nam nhân nữ nhân tiểu hài tử, thậm chí liền thượng số tuổi phụ nhân, đều thành cung người chọn lựa thương phẩm, càng khoa trương, còn có trong lòng ngực ôm tiểu nải qua nữ nhân, các nàng tẩm ước ngực treo cái một bài. Bà vú, tuy rằng nguyên chủ trong trí nhớ có này đó, cũng thật chính mắt nhìn thấy, xác thật là có chút khó có thể tiếp thu, Lâm Đào tỉnh một lát thần hậu, tìm gia giới thấp, nghiêm túc chọn lựa ngưu đi, muốn nói, gia súc này ngoạn ý, là thật quý, một đầu choa choai ngưu, nhất tiện nghi đến 4 lượng bạc, thành niên đại ngưu, không kém 10 lượng, xem đều không cho ngươi xem, khuyên cang mãi, hoa bốn lượng bạc, tuyển hảo tiểu ngưu nhảy con, lại hoa 200 văn, mua phút xe cái giá đến Trong lòng ngực sáu lượng lại 936 văn tiền, trong chớp mắt, cũng chỉ dư lại hai lượng lại 736 văn tiền, muốn nói đời trước, nàng nói được nhiều nhất chính là thịt đau, nhưng kia cũng cũng chỉ là nói nói thôi, hôm nay hoa tiền, kia mới là rõ ràng chính xác thịt đau, đau. Thật đau, xuyên tiên hoa tử đau, nếu không nói như thế nào, kiếm tiền là vương đạo, tỉnh tiền không bền chắc đâu, bộ hảo xe bò, hai ngốc nhi tử vây quanh xe bò. Lại sờ lại chuyển ai u ai u kêu cái không ngừng, này muốn cho không biết nghe xong đi, còn tưởng rằng bọn họ phát hiện gì kinh thế đại bảo bối đâu. Đem đồ vật phóng đi lên. Lão vây quanh chuyển cái gì, mắt đều cho ta chuyển hoa lâu. Nương. Nhà ta có xe bò A. Lý nhị cùng cái ngốc tử dường như. Vô nghĩa. Ta mua, dùng ngươi nói, Lý tứ hướng xe bò thượng ngồi xuống, vui tươi hấn hở nói, Nương. Ta sao cảm thấy, ta cũng có khả năng trở thành kẻ có tiền một ngày đâu, nhìn xem, bánh vẽ bút tới không phải, sửa sang lại hảo xe bò, lâm đào nắm dây cương, hướng phường thị đại môn phương hướng đi, trải qua cái kia đại một đài kia, Lý Tứ bỗng nhiên la lên một tiếng, đem nàng hoảng sợ. Phát cái gì điên đâu? Lâm đào quay đầu, chỉ thấy Lý Tứ chỉ vào đại một đài phương hướng, trận tròn mắt, miệng trương đến có thể nhét vào hai trứng gà, xem qua đi. Lâm đào không cấm thẳng xoa mắt mắt, hoa mắt. Nhất định là nàng hoa mắt. Lý Tam Nương, đó là lão Tam. Lý nhị điên rồi giống nhau túng nàng, nhìn chăm chú nhìn lại, đại một trên đài, nằm cái hơi thở thoi thóc nam nhân, đúng là nguyên chủ con thứ ba Lý Tam, phi đầu tán phát trên mặt tràn đầy huyết ô, má trái thậm chí sưng đến thay đổi hình, xiêm y thành mấy miếng vải rách miễn cưỡng treo ở trên người, tay cùng chân bị tẩm huyết dây thường bó đến gắt gao, xem thủ đoạn cùng mắt cá chân dấu vết, dây thường thượng huyết, hẳn là đều là của hắn, vết thương chồng chất đến đã không cách nào hình dung lý tam hiện tại bộ gián, một trên đài rau hàng nam nhân, không ngừng nói, đừng nhìn trên người có thương tích, dưỡng hảo, tuyệt đối là đem hảo lao động, có hay không gia coi trọng, tiện nghi a một lượng bạc tử, là có thể mang đi tráng lao động, tiếng tay không lỗ a Lâm Đào móc ra một lượng bạc tử, ném tới trên đài, trao hàng nam nhân vẽ mặt hưng phấn, hô hai cái giúp đỡ, đem Lý Tam nâng đến xe bò thượng, chỉ có thể mở một con mắt Lý Tam, ở nhìn đến nàng khi, hừ hừ vài tiếng sau, khóe mắt chảy ra nước mắt tới. Đừng lên tiếng, ra phường thị lại nói, lôi kéo xe bò ra phường thị sau, Lâm Đào trực tiếp đem người kéo đến một chỗ y quán, giao 200 văn tiền khám bệnh. Lý Tam bị nâng vào khám gian, lâm đào ba người ngồi ở trước đường chờ này ngồi xuống, lại là suốt nửa ngày, Lan Trung ra tới thời điểm, đại khái nói hạ bệnh tình, trên người vô số trảo thương, 15 đau thương, 33 chỗ tiên thương, cũng may không thương gân động cốt, thượng dược dưỡng dưỡng là có thể hảo. Chúng ta có thể vào xem sao, Lan Trung gật đầu, lâm đào ba người mới vào khám gian. Lão Tam, ngươi không phải vào núi đi sang sao? Như thế nào dừng ở những người đó trong tay? Lý Nhị hỏi, Lý Tứ truy vấn, Tam ca, kia đều là người nào a Ngươi như thế nào chiêu bọn họ? Khoảng quá mức tới Lý Tam, nói lên mấy ngày này phát sinh sự, Nguyên Chủ chết ngày hôm sau, Lý Tam liền vào núi, muốn đánh chút con mồi, cầm đi bán tiền, hảo cấp Nguyên Chủ mua Phúc quan tài, hắn liều chết săn tới rồi lộc, rời núi đêm đó, chết lộc còn hấp dẫn tới một đầu cô lang vì bảo vệ con mồi. Hắn lại cùng lan xé giết một đêm cuối cùng hắn giết rất kia đầu lan mang theo một thân thương khiên Lộc cùng nương đi vào trấn trên cũng thuận lợi đem con mồi bán đi được 20 lượng bạc liền ở đi tuyển quan tài trên đường hắn đã bị trấn trên một cái lấy vương nhị mặt tr cầm đầu một đám lưu manh theo dõi bọn họ đi lên liền giược tiền ta không cho nhưng bọn họ người nhiều cuối cùng đoạt tiền còn đem ta bắt lại cầm đi bán tiền lão Tam a lão Tam ngươi sau ngu như vậy Có tiền cũng không biết cất giấu chút. Nhìn ngươi chọc cái này kêu gì sự, kia vương nhị mặt rổ, chính là thanh nguyên trấn chiếm cứ nhiều năm lưu manh. Liền sòng bạc cũng không dám chọc hắn. Cái này hảo, ngươi hai lượng không có, còn đáp thượng nương một lượng bạc tử, ngươi cũng kêu ngươi đáp tội thượng. Lâm đào nhìn Lý Tam, nguyên chủ này con thứ ba, xem như năm cái con cái chung nhất chịu làm sự, thành thật nhất, cũng nhất không đầu óc. Nhất sẽ không nói, đặc biệt là hắn kia há mồm, quả thực chính là sinh ra góp đủ số, không nói lời nào, nhiều nhất xem như ăn nói vụn về nói không được, nói chuyện, có thể đem người sống sờ sờ tức chết, này không, rõ ràng sai không phải hắn, hắn liền phản bác đều sẽ không, nhưng tiền bị đoạt việc này, trong ngoài đều lộ ra mơ hồ, phàm là có đầu óc, đều có thể đoán được, lý tam tiểu tử này, sợ không phải bị người bán đứng, bằng không cũng sẽ không như vậy xảo, chân trước mới vừa bán bạc. Sau lưng đã bị người theo dõi. Nhị ca. Ta đều nhìn ra tới, tam ca là bị người bán được không? Ngươi sao còn quái khởi tam ca tới? Phải không? Lão tứ ngươi ý tứ, lưu manh cùng mua ngươi con mồi người, là một đám. Lý nhị cái kia đầu óc, thật sự lâm đào đều hoài nghi, có phải hay không khi còn nhỏ, bị nguyên chủ đánh ngốc? Bằng không đâu, tam ca chân trước bán đồ vật, sau lưng liền phải tiêu tiền, như thế nào sẽ kia xảo? Tiền không tốn, đã bị người đoạt. Có đạo lý. Lý nhị gật đầu, tính lão tam, vương mặt chỗ kia đám người, ta không thể trêu vào, việc này liền như vậy qua đi. Ngươi cũng nghĩ thoáng chút. Không phải nhị ca, ngươi không tật xấu đi. Hai lượng bạc A. Nói tính liền tính. Lâm đào là thật sự nghe không nổi nữa, tâm miệng. Bang, một võ dưa trừ ở lý nhị tráng thượng. Nương. Ta lại nào chọc ngài? Sao động bất động, liền thượng thủ đâu? Lâm Đào Hoành mắc hỏi, đây là tiền sự sao? Này không phải tiền sự sao? Lý Nhị trở về câu, đây là tiền sự, nhưng không ngừng là tiền sự. Lý Tứ khẳng định nói, Lý Nhị vẽ mặt mộng bức, kia rốt cuộc có phải hay không tiền sự? Lý Tứ vẽ mặt nghiêm túc, kia muốn xem, ngươi càng coi trọng cái gì, coi trọng tiền, đó chính là tiền sự. coi trọng người Đó chính là người sự cầm miệng, Lâm Đào là thật phục, nàng muốn hỏi, này hai hóa có phải hay không đức ít xả xuyên qua tới A, một cái vai diễn phụ một cái pha trò, đáp đến cốt như vậy, thật sự, nàng tự hồ đều có thể dự kiến, chính mình bị khí đến huyết áp tiêu thăng, nổ tan sát mà chết, trốt cuộc, an tĩnh lại sau, Lâm Đào mới cảm thấy tâm tình thư hoãn chút, lấy ra 10 văn tiền, tống cổ Lý Nhị cùng Lý Tứ nói, đi, hai người đi mua mấy cái bánh bao trở về. Đãi hai người rời đi, Lâm Đào mới hỏi, bọn họ đem ngươi quan nào? Cùng ngươi quan cùng nhau, còn có những người khác sao? Tiểu phố đông miếu thành hoàng bên trong tiểu viện, bị qua người rất nhiều đều là nữ nhân cùng tiểu hài tử. Được rồi, hảo hảo nghỉ ngơi, sáng mai, ta liền về nhà. Lý Tam bỗng nhiên nghẹn ngào lên, trong miệng hàm hồ nói, cho rằng sẽ không còn được gặp lại bọn họ. Cái gì nương còn sống thật tốt linh tinh nói, không bao lâu, Lý Tam liền hôn mê qua đi. Trên đường cái, Lý Nhị túng tiền, tìm bán bánh bao cửa hàng, đi ngang qua sòng bạc khi, bị Lý Tứ kéo lại. Nhị ca, tiền cho ta đánh cuộc một phen. Nói không chừng, khiến cho tiền đồng biến bạc, lão Tứ, ngươi có phải hay không đã quên, ngươi cấp nương hứa hẹn quá gì? Lý Nhị cơ cơ tay, Lý Tứ như là nhớ tới cái gì, trừng mắt, trục trục cổ. Mau mau mau, nhị ca đem ta lôi đi, nguy hiểm thật, hắn tay thiếu chút nữa giữ không nổi lâu. Liên lão thái thái gần nhất tính tình nóng nảy, phải biết rằng hắn tiếng sòng bạc chỉ định đến đem hắn tay chém, Lý nhị một bên túng người đi phía trước đi, Lý Tứ một bên quay đầu lại nhìn xung quanh, trong miệng nói liên miên nói, nương mới mua xe bò, Lý Tứ ngươi còn không có ngồi quá đâu. Nương mới mua gạo, ngươi còn một bụng không ăn thượng đâu, như vậy nhiều xinh đẹp nữ nhân, Lý Tứ ngươi còn không có chạm qua đâu. Không thể tiếng sòng bạc, không có tay, sở hữu này hết thảy liền cũng chưa Thẳng đến nhìn không thấy sòng bạc, Lý Nhị mới buông ra tay, Lý Tứ vỗ ngực, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật cuối cùng, còn lần nữa dặn dò Lý Nhị, ca, ngươi nhưng đến coi chừng ta lâu, ngàn vạn đừng làm cho ta tiếng sòng bạc. Lý Nhị lấy xem ngốc tự ánh mắt, nhìn Lý Tứ, mua được bánh bao sau, đường cũ trở về y quán, lâm đào ngủ gật, nghe được hai người tiến vào liền tỉnh, 10 cái tiền, mua 10 cái bánh bao, lâm đào ăn hai. Bọn họ huynh đệ ba cái phân 8, chờ ăn xong bánh bao, thêm cũng đêm đen tới, Lâm Đào nhắm hai mắt, châm trước hiện tại tình hình, kia 20 lượng bạc có đáng giá hay không nàng đi một chuyến, tuy rằng nguyên chủ này bốn cái nghi tử, Lý Tam coi như là cái tốt, nhưng nàng Lâm Đào lại không phải bọn họ mẹ ruột, không đến mức vì cái tiện nghi nhi tử, liền thánh mẫu thả mất đi lý trí đến, muốn đi một mình đấu lưu manh hang ổ, không có năng lực của đồng tiền cùng bối cảnh, liền trước dựng địch. Chúng không phải chuyện tốt, bóp cửa thành mở rộng ra điểm, lâm đào khiến cho Lý Nhị cùng Lý Tứ, đem lão Tam nâng thượng xe bò, đuổi đi xe bò, người một nhà đi ở Thanh Nguyên trấn Nam Bắc trên đường cái, Lý Nhị cùng cái tiểu hài tử dường như, ngồi ở xe đấu, sờ sờ này, sờ sờ kia, Lý Tam trên người thương da tróc thịt bông, lan trung giao đãi quá, tận lực nằm đừng nhúc nhích Lý Tứ ngẩn đầu, kia phúc lấy lỗ mũi xem người tư thế, xem đến lâm đào khóe mắt giật tăng tăng, xe bò bên. Mỗi khi có người qua đường đi qua, gia hỏa này hoặc là thanh thanh giọng nói, hoặc là liền gân cổ lên nói chuyện, mục đích chính là vì hấp dẫn nhân gia chú ý, càng khoa trương chính là, phàm là có tiểu cô nương xem hắn, gia hỏa này liền tự cho là soái khí, sở trường mặt đầu, lâm đào cắn hồi lâu nha, trốt cuộc ở Lý Tứ hướng một cái tiểu cô nương làm mặt quỷ thời điểm, không thể nhịn được nửa bạo phát, một phen kéo đình xe bò, nhất chân liền đem bên cạnh Lý Tứ đạp đi xuống, sợ tới mức kia tiểu cô nương. Ném hồn dường như đào tẩu, ngã trên mặt đất lý tứ, vẻ mặt quỷ khuất. Nương Nhi tử nơi nào lại chọc ngài không mau? Người lâu lắm không chạy 5 km, đi theo xe bò chạy, còn nơi nào chọc nàng không mau, hắn thứ này từ đầu sợi tóc đến móng chân cái, đều chọc nàng không mau. Nghiêm Khởi bước chạy, ra lệnh một tiếng, lý Tứ nào dám không từ, chạy chậm, tùy ở xe bò một bên, lý tam tò mò mở to một con mắt, nhỏ giọng hỏi. Nhị ca, lão tứ đây là ở làm gì? Cái này kêu hoạt động xương ống chân. Lý Tam gật đầu, ác, sau đó, hai người liền không thanh, lâm đào xem như nhìn ra tới, lý tam đây là đem thiên liêu đã chết, cửa thành bên, gián bố cáo địa phương, dính rất nhiều bức họa, lâm đào liếc mắt một cái, đuổi đi xe bò ra khỏi cửa thành. Nơi xa chân trời, nổi lên ứng đỏ, tới này nhiều như vậy thiên, lâm đào vẫn là đầu một hồi có thể rảnh rỗi xem hồi mặt trời mọc, theo bánh xe chuyển động âm thanh, Thái Dương chậm rãi toát ra đầu tới, thần phong mang theo thực vật cùng bùng đất độc đáo hơi thở quất vào mặt mà qua, đi ra 3 4 km khi, Lâm Đào nhìn đến quang đảo phía trước, ngồi vây quanh mấy người, đi được gần, những người đó bỗng nhiên đứng dậy trạm thành một loạt, chính là đem lộ ngăn cản, Lâm Đào tưởng, này sợ không phải gặp gỡ đánh cướp. Bảy người chặn đường đánh cướp. Thanh Nguyên trấn huyện nha là bài trí sao, là bọn họ Lý Tam bỗng nhiên chỉ vào phía trước người, đại thở hổn hển vương mặt trỗ Vương mặt trỗ người, đánh giá dưới, lâm đào nhăn chặt mi, kia một thân bỉ khí, không phải du côn, liền khẳng định là lưu manh, một cái gầy thành hầu hình, mỏ chuột tai khỉ nam nhân ha hả cười nói, xem đi, ta liền nói nhà hắn khẳng định có tiền đi. Hôm qua nàng đem người mua đi, ta đã có thể hỏi thăm, này bà tử mới vừa hoa bốn lượng bạc mua ngưu bên cạnh sáu người. Hướng bọn họ đánh giá, sau đó cười vang lên, trong đó béo đến cùng cái cầu dường như tiểu mập mạp, cười đến bụng rung rẫy không ngừng nói, không thấy ra tới A Này lão thái bà, rất có tiền a, ha ha ha ha, kia không vừa lúc. Trong chốc lát ta đem ngư dắt đi, lại đem bọn họ bắt, làm cho bọn họ người trong nhà đưa tiền tới chục người. Được rồi. Chạy nhanh động thủ, nói chuyện nam nhân, là bọn họ giữa cái đầu tối cao, Ở kia mấy cái dưa vẹo táo nứt, cùng cái cây gậy trúc dường như một trương lại viên lại đại trên mặt, tràn đầy gồ ghề lồi lỏng bạch mặt trổ, lâm đào cảm thấy có chút buồn cười. Vương mặt trỗ tên này nhi, quả thực là vì hắn lượng thân định chế, nàng đánh giá đối phương thời điểm, đối phương cũng ở đánh giá nàng. Thật lâu sau, vương mặt trổ ngoài cười nhưng trong không cười, lao khóe miệng bỉ bỉ khí nói, dám cùng lão tử đối diện, lão tử phải thân thủ đào ngươi trong mắt, loại này việc nhỏ, nào dùng đại ca ngài ra tay Các tiểu đệ là có thể thu phục. Kỷ ốm thêm thật sự lộ liễu, mập mạp không muốn lạc hậu, cũng chụp nổi lên cầu vòng thí. Chính là, này chết bà tử, cũng xứng ngài ra tay. Kỳ nàng bị chết cũng quá đáng giá. Đại ca ngồi, giao cho chúng ta ca hai. Lâm đào chính xem đến xuất sắc, Lý Tam đẩy nàng một phen. Nương Ngươi đi mau, Nhi tử tại đây ngăn đón bọn họ, ngươi chạy mau. Còn liên rồi giống nhau lôi kéo Lý Nhị, Nhị ca, ngươi mau mang nương đi à. Chạy à, Lý Nhị thật đúng là lại đây đỡ nàng, xe bò bên Lý Tứ, sớm liền khẽ sờ bối hảo sọt, khiên lên gạo, lâm đào xem đến giận sôi máu, đương ca ca khó xử hết sức, trong mắt căn bản không có đệ đệ, đương đệ đệ, mãn tâm mãn nhãn chỉ có lương thực cùng tiền, hoàn toàn không màng ca ca chết sống, này ca ba, xác định là một cái nương trong bụng ra tới. Chạy cái gì chạy? Lâm đào một chân đá vào lý nhị trên mông ha hả a ngươi nương nói đúng chạy cái gì chạy chạy cũng chạy không thoát không phải chỉ ốm thanh âm xuất hiện ở sau người Lâm đào thao khởi xe bò thượng gậy gỗ một bỗng đi xuống chỉ ốm đỉnh đầu trực tiếp liền thai gáo chỉ ốm lao lao giữa mày gian máu tươi chỉ nhìn thoáng qua đông một tiếng đổ Vững huyết Lâm đào thiếu chút nữa không nghẹn lại cười phun ra tới Phương mặt trổ ngươi là thật không kén ăn a Vì người đều thu tới làm tiểu đệ. Ha ha ha, khi mập mập liền càng khôi hài, nhìn mắt ngã xuống đất thượng khỉ ốm, sau đó trực tiếp xoay người hướng ven đường cánh trừng chạy, một bên chạy, còn một bên kêu, không liên quan chuyện của ta, không liên quan chuyện của ta a Liền này sắc, còn có thể trà trộn vào lưu manh đội ngũ, lâm đào cảm thấy chính mình đánh giá cao bọn họ, phía sau trên xe, lý tam lôi kéo nàng góc áo đều là ta sai, là ta hại nương. Ngài đừng động ta, ngài đi mau a." Lâm Đào cũng không quay đầu lại chụp bay lý tam tay, không lưng chọn một khối nhất tiện tay hòn đá, ở trong tay ước lượng. "Hôm qua ta còn đang suy nghĩ, muốn hay không đi tìm ngươi, không nghĩ tới, ngươi nhưng thật ra chính mình đưa tới cửa tới. Ngươi nói, là ta vận khí quá hảo đâu. Vẫn là ngươi vận khí quá kém." Vương Mặc trổ trên mặt lúc đỏ lúc xanh, hai mắt mắt lộ ra hung quang. Trăng hàm sao ma đến khanh khách trung động. Các huynh đệ, thao gia hỏa, đối diện 5 người, động tác nhất trí từ bên hông, trút ra chủy thủ, vương mặt trỗ dũi đầu lưỡi liếm một chút chủy thủ, lão tử xem ngươi là tìm chết, lâm đào tay trái ước lượng hòn đá, tay phải lấy gậy gỗ cổ tay ra cái hoa, dương một bên khóe miệng, đi bước một hướng đối diện đi đến. Như thế nào? Các ngươi là tính toán, lấy nước miếng chết đuối ta, phía sau, trên xe lý tam ngồi dậy hô to. Cứu mạng A. Có hay không người A? Cứu mạng A. Lý Nghị nôn nóng nói, lão tứ ngươi mau ngẫm lại biện pháp, làm sao bây giờ A? Báo quan, đối. Ngươi, ngươi mau đi báo quan, này đô thành ngoại 4 năm dặm, đến nào đi báo quan A? Chờ ta chạy tới trấn trên, rau kim châm đều lạnh. Khi làm sao A? Còn có thể làm sao? Đi lên hỗ trợ A, huynh đệ 2 không chạy ra 10 bước. Lang ở tại chỗ, hỏng rồi, chậm. Nương, Lý Tam kinh thanh thét chói tai, năm đêm chói lọi quỹ thủ, đồng thời đâm ra Lý Tứ quên mất hô hấp, Lý Tứ sợ hãi đến trực tiếp nhắm hai mắt lại, xe bò thượng Lý Tam, không rảnh lo động tác xé rách miệng vết thương, cắn răng đi phía trước, sim y lại lần nữa bị máu tươi nhiễm hồng, quang một tiếng, không ai thấy rõ vừa rồi xin cái gì, chỉ thấy bầu trời phi hai thanh quỹ thủ, thùng thùng hai tiếng trầm đục, hai cái tiểu lâu la Ngã trên mặt đất, mở ra trong miệng mơ hồ một mảnh, có thể thấy trên dưới nha tàu, hàm răng lại không có bóng dáng, lý nhị ngây ra như phỏng, lấy gậy gỗ chọc chọc bên cạnh lý tứ, lão tứ, đó là chúng ta nương sao. Hẳn là là, đi. Lý tứ thanh âm rung nhẹ nhẹ. Đừng, đừng đứng bất động, đi lên giúp nương A, lý tam nhắc nhở, đối diện, vương mặt rổ ba người, động tác nhất trí cúi đầu nhìn trên mặt đất vẫn không nhúc nhích hai người khóe mắt giật tăng tăng, trước mắt này lão bà tử là cái thôn phụ, hắn có phải hay không lậu hỏi thăm cái gì, không. Sẽ không. Hắn tiểu đệ ở hỏi thăm tình báo thượng, luôn luôn làm được thực cẩn thận, trùng hợp. Này nhất định là trùng hợp. Hắn còn cũng không tin cái này tà, lăng làm gì? Cấp lão tử thượng a. Vương mặt trỗ một mở miệng, bên cạnh hai cái tiểu đệ lung tung múa may chửi thủ, nhào hướng Lâm Đào. Lão tử cùng ngươi liều mạng, em đi, hôm nay không ngươi chết, chính là ta mất mạng. Lâm đào một bỗng đánh bay đâm tới trụy thủ, tay trái hòn đá lại lần nữa cho người ta khai ráo, tả hữu khai công dưới, một bỗng cùng hòn đá tự do cắt, xa nhưng công gần nhưng thủ, một bộ động tác như nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát, gần hai ba cái chớp mắt công phu, đánh tới hai người, đã ghé vào trên mặt đất, cổ cổ máu tươi, từ bọn họ trên đầu chảy ra. Sau đó tẩm xuống một, lâm đào trong tay hòn đá cùng một bổng, không biết ở khi nào, đã bọc đầy máu tươi, thỉnh thoảng có sền sệt chất lỏng nhỏ giọt. Phế vật Đều thương mại một đám phế vật, vương mặt rỗ trên mặt giữ tận rung lên, tức giận mắng vọt đi lên, nhưng mà từng tiếng kêu rên, cắt qua phía chân trời, cả kinh hai bên nhã tước, phát cánh bay cao. Ta nha, nha, ngươi đừng tới đây, đừng, đừng tới đây. Không phải ngươi kêu ta lại đây sao? Như thế nào nhanh như vậy, lại thay đổi chủ ý, kêu ta đừng tới đây, nhụng đầy huyết gậy gỗ một mặt, chọc ở vương mặt rỗ răng cửa tào thượng. Ta nhi tử 20 lượng bạc đâu?" Lâm Đào hỏi, vương mặt rỗ vẻ mặt kinh ngạc, cái kia bị hắn thủ hạ tấu đến vô lực đánh trả phế vật, tư nhiên thật là này lão thái bà nhi tử. Hắn sao không tin đâu, cuối cùng hỏi lại ngươi một lần, ta nhi tử kia 20 lượng bạc đâu? "Ở, ở nhà ta, ngươi thả ta" Ta nhất định trả lại ngươi. Thả ngươi. Lâm đào chọn chọn gậy gỗ, vương mặt rổ đi theo ngưỡng ngửa đầu, ngoan ngoãn trả lời ta vấn đề, ta có thể suy xét không lộng chết ngươi. Nói cho ta, là ai cho ta nhi tử hạ bộ, ta liền thả ngươi một con ngựa. Vương mặt trỗ lắc đầu. Không nói, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng lâu. Cơ hội liền lúc này đây. Vương mặt rổ lại lắc đầu, lâm đào mắt một hoành cầm hòn đá. Liền hướng vương mặt rổ trên đầu ném tới. Đông trưởng quầy, là lưu tử cư đông trưởng quầy. Đột nhiên dừng tay, hòn đá treo ở vương mặt rổ đỉnh đầu mờ mờ chỗ hòn đá thượng huyết tích, tích ở vương mặt rổ trên tóc, đem một mảnh nhuộn thành màu đỏ sậm, không vương mặt rổ ôm bị khai gáo đầu, cuộn tròn trên mặt đất, cuốn thành một đống. Ngươi, ngươi không tuân thủ tính dụng, vứt bỏ tất cả đều là huyết hòn đá cùng gậy gỗ, lâm đào liền vương mặt trỗ xiêm y, trà lao trên tay huyết ta như thế nào không tuân thủ tín dụng? Này không phải không lộng chết ngươi sao? Vương mặt trổ đại thở phì phò, ta, ta đầu máu nhanh chóng xói mòn, hắn đã cảm giác được tử vong lại ở tới gần. Đem người ném đến trên xe đi, lâm đào hướng cách đó không xa, cùng hai thạch điêu dường như ngốc nhi tử nói. Hai người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đem người nâng đến xe bò thượng, lâm đào đi hướng xe bò thời điểm, thuận tay đem té ngã trên mặt đất Lý Tam, cấp mang về trên xe. Ai làm ngươi động, nhìn xem ngươi này đó thương, lại đều xé rách. Lý nhị hỏi, nương. Đây là muốn đem người đưa tới nào đi, lão tam lão tứ cũng là vẻ mặt tò mò xem nàng. Trở về trấn thượng. a a cái gì? Chạy nhanh trở về trấn thượng A Nắm chặt điểm, còn có thể quan cửa thành trước ra tới, lại trì hoãn, sọc cá cùng vẫy cá, đều nên hỏng rồi. Này một chuyến. Trì hoãn lâu lắm, trên đường trở về, Lâm Đào đem xe bò đuổi đến bay nhanh, ngé con tử vào thành khi, lỗ mũi trâu hồng hộp thẳng phung khí, dừng lại xe, Lâm Đào giữ cửa trước dính một trương bức họa, cấp dịch xuống dưới, sau đó kéo nửa chết nửa sống vương mặt rổ, đến thủ thành quan binh trước mặt, quan gia, lao ngài hỏi một chút, này tiền thưởng đến nào lãnh a Vì làm quan gia có thể thấy rõ người, Lâm Đào túng một phen vương mặt rổ đầu tóc, cùng sát gà trống khi. Dẫn theo màu gà dường như kéo kéo, vương mặt trỗ lúc này, bởi vì mất máu quá nhiều, ánh mắt đã có chút tan rã, thấy hắn vẽ mặt huyết, nàng nắm vương mặt trổ cổ áo, dùng sức lau vài đêm, rất nhiều huyết đã động lại, mặt cũng mặt không đi, lâm đào hỏi, quan gia, có thể thấy rõ sao? Quan binh không hé răng, mày lại ở trong lúc lơ đảng, ninh ở một khối. He tôi lâm đào liên tiếp phun hai khẩu khẩu thủy ở vương mặt trổ trên mặt, nắm vạt áo tiếp tục mặt. Khi quan binh nhìn không được, được rồi được rồi, người đem người đưa huyện Nha đi, tiền thưởng cũng ở huyện Nha lãnh, liền này một lát sau, cửa thành biên, đã vây đầy người, lâm đào nói tạ, kéo nửa chết nửa sống vương mặt rổ bài trừ đám người, đem người ném lên xe, huyện Nha không xa, nàng đem người tính cả bố cáo một dao, thật đúng là bắt được năm lượng thưởng bạc, trở lại trên xe khi, ba cái ngốc nhi tử cùng tìm mụ mụ tiểu nòng nọc dường như, vẻ mặt mông vòng, nhìn mắt hơi hoàng thiên, lâm đào đuổi đi xe đi tiểu phố Đông Miếu thành hoàng. Nương, ngày này lại là muốn đi làm gì a? Lý Tứ Thanh âm như cũ run rẩy. Chim chóc đều đánh, như thế nào có thể buông tha tổ chim đâu, hoặc là không làm, làm đều làm, tự nhiên đến đem lý tam 20 lượng lấy về tới a. A, xe bò ngừng ở lão tam nói kia chỗ tòa nhà trước cửa, lúc này bên trong loạn thành một nồi cháo, cốc 5 cốc 3 tiểu lưu manh nhóm, tứ tán tán loạn, Lâm Đào xuống xe. Các ngươi ở trên xe chờ ta, sau đó ngênh ngang vào tòa nhà, ba người, sáu chỉ mắt, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, không bao lâu sau công phu, ba người liền nhìn đến lão thái thái trong lòng ngực phủng cái hộp gỗ, không coi ai ra gì ra tới, lý tứ phản ứng mau, lão thái thái vừa lên xe, liền nắm xe hướng cửa thành phương hướng đuổi, trên xe, lý nhị khóe mắt như quang thỉnh thoảng, ngó quá lão thái thái ngón tay khớp xương chỗ, tanh hồng chưa khô chất lỏng, không phải vết máu lại là cái gì. Hắn nương quá hổ đi, không chỉ có đem một phương ác bá tấu đến hoàn toàn thay đổi, nắm đi huyện nha, còn nên ngang đánh cướp nhân gia, xe đấu tháp một tiếng. Như thế nào mới bảy lượng? Lâm Đào lấy ra 7 cái giác bạc. Đến nỗi hộp gỗ, nàng tùy tay liền ném xuống xe. Muốn nói xe bò là so chân thực dụng, nguyên bản phải đi một ngày cước trình. Ngồi xe bò chỉ tốn nửa ngày, chính trực ánh mặt trời hơi lượng, là thôn mọi người chuẩn bị ra cửa lên núi lao động thời điểm xe bò đi qua liền cùng thủy vào chảo dầu dường như, nổ tung nồi. Nha, xe bò A. Lâm thị gì thời điểm trở nên như vậy có tiền, trên xe nằm, như là Lý Tam A. Nơi nào là giống, chính là A. Vì thế người trong thôn ngươi một câu ta một câu, chính là khâu ra Lâm Đào mua xe bò sử bạc xuất xứ, chuyện xưa là cái dạng này, Lý Tam một lòng tẩn hiếu, vì Lâm thị quan tài bổn, ở trong núi đua đến một thân vết thương. Săn tới rồi đánh giá con mồi ở trấn trên đổi được bạc, nhà họ Lý mới có một trận xe bò mà nguyên bản đi trấn trên bán gà rừng trứng nàng, Thành nghe nói Lý Tam có tiền, liền một lòng đi trấn trên tìm Lý Tam ác nương ở cái này chuyện xưa, lâm đào thành cái kia, làm trời làm đất tìm đường chết nam nhân nhà mình, còn Thành liền nhi tử đều không buông tha làm tin lão phụ, tuy rằng cũng có người đứng ra thế nàng nói chuyện, nhưng có câu nói gọi người vân cũng vân, nói người nhiều. Tin người liền sẽ càng ngày càng nhiều, lâm đào cũng lười đến giải thích, miệng mọc ở nhân gia trên người, không về nàng quảng A, trở lại lý gia tiểu viện thời điểm, hứa thị nắm hai tiểu chỉ, cùng chu thị một người phân trạm viện môn một bên, nơi xa nhìn lại, tựa như lớn lớn bé bé bốn tòa thạch điêu dường như xe bò mới vừa đình ổn, lý nhất liền từ trong viện vọc ra. U A, tiểu tử này cư nhiên chính mình từ sơn thượng hạ tới, hứa thị nương ba cùng chu thị, một trước một sau. Vây quanh xe bò đảo quanh, sờ bánh xe, nắm ngư lỗ tai, liền ngưu cái đuôi cũng không tránh được bọn họ tò mò tay nhỏ, Ngưu nhảy con đều bị phiền đến mu mu kêu to. Lâm đào vừa xuống xe, tiểu lý càng liền nhào vào trong lòng ngực, bà nội như thế nào mới trở về, càng nhi cùng mẹ, thím mỗi ngày ở cửa chờ. Lâm đào nhìn về phía tiểu linh lang tiểu nha đầu nhưng thật ra so trước kia lá gan đại chút, dám xem nàng, bất quá vẫn là xúc ở hứa thị phía sau, kêu một tiếng, bà nội. Trên người Sim Y cũng thay đổi có tay áo bộ đồ mới, váy cũng đem chân hoàn toàn che khuất, bố tuy rằng cũ xưa, nhưng này Sim Y nhưng thật ra phùng đến tinh tế, kia cổ tay áo thượng, còn lấy bạch tuyến, theo chỉ tiểu lục lạc. Đói bụng đi. Bà nội cho các ngươi mang theo ăn ngon, chạy nhanh đi vào. Lâm Đào nắm Tiểu Lý càng vào sân, lão nhị đem lão tam đỡ vào đông phòng bài phòng, trong nhà phòng ít người nhiều lão Tam cùng lão Tứ vẫn luôn ở tại một gian trong phòng nguyên chủ cũng chính là thân là bà bà tại đây loại thời đại, lại nghèo lại khổ, cũng có thể có cái tiểu phòng đơn, nếu là trên đầu có bà bà, ba mươi mấy còn cùng mười mấy, hai mươi mấy nhi tử tể một cái trên giường đất nhiều đi lão Tứ cùng chu thị hợp lực, đem mua tới đồ vật nâng tiếng sân Đại ca,ươi đừng chỉ đứng xem a Nhưng thật ra lại đây hỗ trợ nha lý nhất xem xét mắt bàn đá bên ngồi lão Thái Thái, Lòng còn sợ hãi giúp đỡ, Lâm Đào hỏi đã nhiều ngày bọn họ ở nhà ăn gì, Tiểu Lý càng thuộc như lòng bàn tay, nhất nhất nói cái tường tận, nương cùng thẩm thẩm mang chúng ta đào rau dại, muội muội còn tìm tới rồi một tảng lớn đùi gà thảo. Vương a bà hôm trước, còn hướng gia đưa tới một rổ gạo kê, chúng ta không ăn, chờ bà nội trở về cùng nhau ăn đâu. Hợp lại, nàng không ở mấy ngày nay, các nàng tận ăn rau dại. Chạy nhanh, đem gạo lấy ra tới nấu thường. Chúng ta cũng một ngày không ăn cái gì ai Dạo hứa thị kinh hô nhìn vải bố túi dạo hứa thị tay rung một phen lôi kéo lý nhị hỏi cha hắn này mẻ là mua còn không phải sao ngươi đừng đứng bất động chạy nhanh Nương đói bụng một ngày hứa thị một bên nấu nước hạ mễ một bên nhỏ giọng hỏi hắn cha a đâu ra nhiều như vậy tiền lại là mua mẻ lại là mua ngưu lý nhị hướng bếp lều trên mặt đất ngồi xuống Cùng cái thuyết thư tiên sinh dường như, đem mấy ngày nay trải qua sự, nói được nước miếng bay tứ tung, lời nói gian lơ đảng để lộ ra sùng bái cùng tự hào. Loại cảm giác này, hắn vẫn là đầu một hồi thể nghiệm, chờ hắn nói xong khi, bếp lều trên mặt đất ngồi đầy người, bà nội thật là lợi hại. Tiểu Lý càng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Ân ân. Tiểu Linh Lan ở bên phụ họa, Lý Tứ Hạ giọng nhỏ giọng nói, không phải, các ngươi liền không phát giác, lão thái thái không thích hợp. Có thể có gì không thích hợp. Lý Nhị nói, hứa thị, ta cảm thấy nương không gì không thích hợp, cho dù có, nàng cũng cảm thấy hiện tại bà bà, so trước kia Hảo, trong lòng cũng càng kỳ vọng, hiện tại bà bà, có thể vẫn luôn như vậy Hảo đi xuống, sống nửa đời người, nàng đầu một hồi cảm thấy nhật tử có hy vọng, ta cũng cùng nương giống nhau, cảm thấy bà nội khá tốt. Ân ân. Hai tiểu chỉ một trước một sau phát ra tiếng. Tiểu Linh Lang vĩnh viễn đều là ca ca tiểu trùng theo đuôi, lý tứ trắng nương ba liếc mắt một cái, đem vấn đề vứt cho chu Đông Hoa. Đại Tẩu, ngươi cảm thấy đâu? chu Thị hướng bếp thêm xài, trên mặt nhìn không ra cảm xúc. Chỗ nào không tốt? Nhà ta trong nồi đều nấu thượng gạo. Một câu, đổ lý tứ miệng, toàn qua tại đây làm gì đâu? Lâm Đào dẫn theo tẩy tốt cá tiếng vào. Nhìn biểu tình hoảng loạn mọi người, tống cổ chu thị đi đem vẫy cá tẩy ra tới, lại làm lão nhị, đi thu thập mua trở về thịt mỡ, lý nhị từ sọc đem thịt lấy ra tới thời điểm, toàn bộ đôi mắt đều rơi xuống thịt thượng Đây là thịt A, tiểu lý càng phát ra cảm thắng, lâm đào lúc này mới từ nhớ tới, hai tiểu chỉ đánh ra sinh đến nay, vẫn là lần đầu nhìn thấy thịt heo, bọn họ là thật sự không ăn qua thịt heo, chỉ thấy quá heo chạy, đến nỗi cá cũng chỉ là thấy nhà người khác từ trong sông uống đến quá, căn bản liền không biết là gì tư vị, nói tóm lại, bọn họ ăn qua tốt nhất cũng chính là ăn Tết khi có thể ăn thượng một hồi trứng gà, kia còn phải là người khác đưa đến nhiều dưới tình huống, nếu chỉ có 3 năm cái trứng gà, nguyên chủ cơ bản đều chỉ làm lý tứ ăn, hai tiểu chỉ liền xem cũng không dám xem, bằng không nguyên chủ sẽ cho rằng bọn họ muốn ăn, nhẹ thì quát lớn, nặng thì đánh thượng mấy bàn tay. Hôm nay chúng ta ăn cá Lâm đào xoa xoa hai tiểu chỉ đỉnh đầu, tiểu lý càng liên tục lắc đầu, càng nhi không muốn ăn cá, càng nhi ăn rau dại là được. ân ơn, tiểu linh lan cũng đi theo gật đầu theo tiếng, lâm đào cố nén đau lòng, không trên một tiếng trở về nhà chính, mấy ngày không trở về, hai cái con dâu, nhưng thật ra đem nhà ở thu thập thật sự sạch sẽ, trên bàn không có lạc hôi, chỉ có một trương chiếu cùng thảo gối trên giường đất, cũng là bằng phẳng, lúc này, lâm đào chú ý tới, thảo gối thượng phóng một khối bố, mở ra. Đường khoang vừa lúc cùng dường đất giống nhau, từng khối từng khối cũ bố giác ghép nối mà thành, chính giữa một tiểu phương bố thượng lấy bạch tuyến theo một cái nho nhỏ đào tử, châm giác không tính là chỉnh tề, bài tuyến cũng có chút hỗn độn, vừa thấy liền biết, nên là cái tân học theo sống người theo ra tới, nhưng chỉnh miến vải cái khác ghép nối địa phương châm giác, nhưng thật ra rất quen thuộc, phi thường tinh tế, lâm đào đem từ trước cửa trải qua hứa thị kêu tiếng vào. Đây là cái gì? Này! Đây là ta cùng đại tẩu, còn có Linh Lan cùng nhau, cấp nương khâu vá cái bố, thiên tiệm lạnh, tưởng ngài ngủ đến ấm áp chút. Nói xong lại hoảng loạn giải thích, tuy rằng là chưa từng pháp xuyên y phục cũ thượng, gỡ xuống tới bố khối, nhưng ta có cẩn thận tẩy quá. Còn phơi cả ngày, nương nếu là không thích, ta liền đem nó lấy đi. Cái này đào nhi, là Linh Lang theo, lâm đào vỗ về hỗn độn bạch tuyến, khóe miệng hơi hơi dơ lên là bởi vì tên nàng tử có cái đào tử, cho nên theo cái đào tử, tiểu nha đầu cũng quá đáng yêu. Theo đến không tốt. Tiểu Linh Lang thích theo sống, hứa thị gật đầu, ta cũng không biết, nàng có thích hay không, nhưng nàng đánh tiểu cầm lấy kim chỉ, là có thể an tĩnh lại, đuổi đi hứa thị, lâm đào trong lòng có tân tính toán, không bao lâu sau công phu, liền ăn cơm trên bàn đá, một đại bồn mạo hương khí cá phiến gạo trắng cháo. Là hứa thị ấn nàng phân phó làm, còn có một chén lớn xào đùi gà thảo tăng hai chỉ trong chén, cắt thả một quả không lột xác bạch trứng lụt, lâm đào mới vừa ngồi xuống, viện môn đã bị đẩy ra, ta nói hôm nay như thế nào không ai tiếp chúng ta lại đây ăn cơm. Hợp lại, là ngươi đã trở lại, nguyên chủ cha mẹ chồng điểm này, nhưng thật ra véo rất khá, nhị lão cũng không thấy sinh, ở bàn đá bên ngồi xuống, chỉ là lão thái thái nhìn chầm chầm trên bàn bồn gỗ, nhìn hồi lâu, chỉ vào hỏi lão gia tử. Đây là gạo trắng cháo. Giống, như là a bên trong những cái đó từng mảnh từng mảnh chính là gì? Xem, thấy không rõ. Lâm đào cất nhị lão một người thịnh một chén, gạo trắng cháo cá lát, lão thái thái chụp một chút, chụp bàn dựng lên, khô quắc như cành khô ngón tay, trung rẫy không ngừng chỉ vào nàng. Hảo ngươi cái lâm thị. Ta liền biết ngươi đi trấn trên chuẩn không chuyện tốt, chúng ta còn chưa có chết đâu. Ngươi liền sốt ruột muốn tái giá. Đáng thương con ta, bị chết kia kêu một cái thảm ác. Lâm Thị A Ngươi trả ta nhi tử, trả ta nhi tử, lão thái thái gân cổ lên khóc kêu, vung lên quải Trượng liền hướng nàng trên vai chọc. Ta không có, lâm đào đều giải thích bất động, thật muốn không rõ, này nhị lão sao động bất động, liền mạnh mẽ cho nàng thêm diễn đâu, nàng sao cảm thấy, nàng đối bọn họ càng tốt, bọn họ càng đem nàng hướng chỗ hỏng tưởng đâu, vậy ngươi này lại là mễ lại là cá. Sau qua năm còn ăn ngon, là sao tới? Này đó đều là ta tránh tới. Lâm Đào cũng là phiền, các ngươi thích ăn thì ăn, không ăn chạy lấy người. Toàn gia nghèo đến cơ bản sinh hoạt đều không có bảo đảm, còn cả ngày có tinh lực nghi kỵ nói nhao nhao, lý nhị đứng ra, lại đem mấy ngày này bày quán sự nói một lần. Lão Thái Thái mới ngừng nghỉ, đến nổi vương mặt rổ sự, huynh đệ mấy cái đầu một hồi, ăn ý không có nói cập, thấy bọn họ không nói nhao nhao. Lâm Đào đem hai chỉ trang nấu trứng, cho hai tiểu chỉ, lại cấp hai người thịnh tràn đầy gạo trắng cháo cá lát. Các ngươi hai chính trường thân thể, đến ăn nhiều mới được, hai tiểu chỉ cắn môi, một bức tưởng tiếp lại không dám tiếp biểu tình, vẫn là hứa thị thế một đôi nhi nữ. Tiếp nhận chén tới, Lâm Đào lại đem thêm hảo cháo chén, đưa cho Lý Tứ cùng Lý Nhị, tuy rằng không bản lĩnh, ít nhất tham dự lao động. Lý Nhị thèm đến cùng trư bát giới nuốt nhân xâm quả dường như. Đều không mang theo nhai, Lý Tứ lại là nhìn trong chén cháo, cũng không biết tưởng cái gì, thật lâu không có ngẫn đầu, Lâm Đào lại thịnh cấp hứa thị cùng chu thị. Trong nhà chiếu cố đến không tồi, đây là các ngươi nên đến, còn không có tiếp chén, thì chu xua tay khóc rồng nói, ta không ăn, ta ăn rau dại là được. Nương, nương ngàn vạn đừng đuổi đi ta đi. Ta vì sao muốn đuổi đi ngươi? Lâm Đào không nghe hiểu. Lý, Lý nhất hắn nương cầu ngài đừng đuổi đi ta đi thành sao. Lâm Đào cầm chén hướng chu thị mặt một phóng, lý nhất là lý nhất, ngươi là ngươi. Chỉ cần là vì cái này ra làm việc, vì cái này ra lao động, chính là nhà này người, Cấp Lý Tam, Lâm Đào không chỉ có múc đến tràn đầy, còn cố tình nhiều múc chút thịt cá, cùng cái đầu gỗ cọc giường như Lý Tam, nhìn trước mặt chén, giống đang nằm mơ, lớn như vậy, nương vẫn là đầu một hồi, biểu hiện ra đối hắn quan tâm, nếu là mộng nói, Hắn hy vọng vĩnh viễn không cần tỉnh lại, lâm đào cuối cùng cho chính mình thịnh, uống lên, nguyên bản vẽ mặt hưng phấn lý nhất, mặt kéo đến cùng mặt ngựa dường như, hắn xem lý nhị, lý nhị nhúng vai quay mặt qua chỗ khác, hắn xem lý tam, lý tam liền đầu cũng chưa nâng, hắn xem lý tứ, lý tứ trực tiếp lấy hành động tỏ vẻ cùng hắn không quan hệ, tránh ra. Nương Ta đâu? Lâm đào thổi cháo hỏi, ngươi ngày nào đó từ Sơn Thượng Hạ tới? Hôm trước Không đến hai cái canh giờ đường núi, này ung thư lười người bệnh dùng suốt một ngày. tiếng gia sau ngươi chọn lựa quá thủy sao? Không đáp lại. Phách quá xài sao? Như cũ không đáp lại. Đã làm cơm sao? Vẫn là không đáp lại. Vậy ngươi làm gì? Ăn cơm cùng ngủ, môn ở bên kia, thỉnh ngươi chính mình đi ra ngoài. Nương. Ngài vẫn là không ta nương. Nhi tử ở trên núi. Ngài không nóng nảy. Nhi tử thật vất vả từ sơn thượng hạ tới, ngài cũng không quan tâm nhi tử, cái này ra, còn họ không họ lý. Lâm đào cầm chén cùng chiếc đũa hướng trên bàn một phát, không họ. Từ ta chết mà sống lại kia một thắt khởi, cái này ra họ lâm. Từ lão nương định đoạt, phía trước nàng liền cùng lý nhất nói qua nhân sinh, nói qua lý tưởng. Thậm chí đem hắn ném vào trong núi, làm hắn tự xét lại, tất cả đều đàn gãy tai trâu. Dựa vào cái gì A, liền tính cái này ra họ lâm, ta đây cũng là ngươi sinh. Ngươi sinh, liền phải phụ trách dưỡng ta. Ngươi dựa vào cái gì làm ta bị liên lụy chịu khổ, lâm đào là thật không nghĩ tới, một cái liền bắp, đậu phộng, hạt mè đều còn không có thời đại, cư nhiên xuất hiện nằm yên thức cạm lão nhất tộc, lâm đào tôn trọng nằm yên, bởi vì đó là người khác cách sống, nhưng nằm yên người, ăn dùng, như cũ là chính mình lao động tới. Bản chất liền cùng nằm yên thức gặm lão hoàn toàn bất đồng, người sau thông thường đều là một trương vô tội mặt, kêu gào mặt danh bị cha mẹ đưa tới trên đời này, đem trách nhiệm, đảm đương, từ từ sở hữu áp lực, đều tái giá đến cha mẹ trên người. Bọn họ thiền ngoài miệng chính là lý nhất nói câu kia, ngươi sinh ta, phải dưỡng ta, còn có càng khoa trương, ngươi sinh ta khi, được đến ta đồng ý sao, cùng với, ta dựa vào cái gì bị ngươi đưa tới trên đời này chịu khổ, bọn họ làm lơ cha mẹ giao cho bọn họ sinh mệnh ân huệ. Hưởng thụ cha mẹ từ nhỏ đến lớn giúp lòng chăm sóc, đương cha mẹ già rồi, yêu cầu bọn họ vì phụ mẫu khiên lên sinh hoạt áp lực khi, bọn họ trốn tránh sinh hoạt, đem chính mình từ trong ra ngoài, ngụy trang thành người bị hại, hút cha mẹ mồ hôi và máu giải khác, nhấm nuốt cha mẹ huyết nhục đỡ đói, lại còn nói nhất thương cha mẹ tâm nói, lấy các loại lý do, cường thế ở trong nhà nằm yên gặm lão, nói đến cùng, chính là ích kỷ, không hiểu cảm ơn yếu đuối người. Dựa vào cái gì? Lý nhất nắm chặt nắm tay kêu gào, ta nhìn thấu thế giới, chỉ nghĩ an an tỉnh tỉnh quá thanh tĩnh nhật tử không được sao? Hành A Như thế nào không được? Vậy ngươi ăn chính ngươi lao động được đến lương thực A, dựa vào cái gì chúng ta mệt chết mệt sống, tới cung cấp nuôi dưỡng ngươi thanh tĩnh nhật tử? Lý nhất ngậm miệng không đáp, sau một lúc lâu, mới lại nghẹn đỏ mặt trống to, vậy ngươi làm gì muốn sinh ta, ta không nghĩ chịu khổ không được sao? Lâm đào cười Nói thành thật lời nói, lão nương nếu là sớm biết rằng, ngươi là này phúc không đảm đương tính tình, còn không bằng sinh ngươi lúc ấy, đem ngươi chết chìm ở cứt đái chậu đâu. Không nghĩ chịu khổ Lý nhất, ngươi một câu không nghĩ chịu khổ, sở hữu sinh hoạt khổ, nên nhà này những người khác tới vì ngươi gánh vác sao, ngươi không nghĩ chịu khổ, khi không bằng trực tiếp đã chết tính. Mắt một bế, chân vừa dẫm, sinh hoạt sở hữu khổ, đều sẽ ly ngươi đi xa. Chú Đông Hoa, đem hắn cho ta ném ra môn đi, lâm đào hạ lệnh, chu Thị vẽ mặt khó xử đứng dậy, nhìn nàng sau một lúc lâu, cũng không nhúc nhíp Lý Nhất một chút. Nhìn ta làm gì? Động A, ngươi hôm nay không đem hắn ném văn ra, ngươi cũng cấp lão nương cút đi, chu Đông Hoa một tay đem Lý Nhất khiên trên vai, trong miệng không ngừng nói khiểm, đem người ném ra môn đi, cuối cùng, còn chống môn tiếp tục xin lỗi, Lý Nhất đừng trách ta. Ta đi theo nương là có thể hảo hảo sống sót, nhưng đi theo ngươi, ta thật sự nhìn không tới về sau. Ta chỉ là, chỉ là tưởng hảo hảo sống sót, lặng yên không một tiếng động cả gia đình người, hoặc là nhắm mắt không xem, hoặc là thiếu chút nữa đem trồng mắt trừng bạo, chống môn chu thị, cho đến không có lý nhất thanh âm, mới lại ngồi trở lại bậc thang, một bữa cơm ở quỷ dị an Tĩnh Trung ăn xong, lâm đào lại làm chu thị cùng lý nhị, lại đem nhị lão đưa trở về, mở cửa khi... Lý Nhất liền hoành nằm ở trước cửa, hắn nếu là vào cửa, liền đem người cho ta ném văn ra. Nhị lão trời đi sau, hứa thị đóng cửa lại, Lý Tứ đuổi theo Lâm Đào vào nhà chính. Có việc. Nương, ngài thật tính toán mặc kệ đại ca a ta vì cái gì muốn xen vào hắn? Lâm Đào hỏi. Lại nói như thế nào, đại ca không phải cũng là ngài nhi tử sao? Không sai a người đều là ích kỷ, ta tưởng sinh. Là ta dốc lòng nuôi nấng hắn tiểu, hắn lớn hiểu được cảm ơn vì ta dưỡng lão Nhi tử. Mà không phải chỉ biết bám vào ta trên người, không ngừng hút máu đại trùng tử, Lý Tứ bỗng nhiên không hé răng, gật đầu tỏ vẻ minh bạch sau xoay người rời đi, trở lại đông phòng bài phòng. Lý Tứ ở giường đất giác thượng dựa vào cuộc đời đầu một hồi, tự hỏi khởi chính mình nhân sinh, trong đầu là lão thái thái vừa rồi cuối cùng nói câu nói kia. Lão Tứ, ra gì sự? Lý Tam hỏi. Tam ca, ta trước kia có phải hay không cũng giống đại ca giống nhau, ở nhà trừ bỏ ăn cùng ngủ, gì sự cũng làm không được à? Ơn Lý Tứ khóe miệng trừ trều Ca, ngươi có phải hay không ta thân ca, không thấy ra ta đã rất khổ sở sao? Ngươi liền không thể nói điểm an ủi ta nói Ác, ta đương nhiên là ngươi thân ca, nương sinh ngươi thời điểm, ta thấy, ta cũng nhìn ra ngươi khổ sở, nhưng ta không thể vì an ủi ngươi nói láo Bởi vì ngươi trước kia ở nhà, trừ bỏ ăn cùng ngủ, gì sự cũng không làm đều xem như tốt. Nương còn vì ngươi còn thật nhiều nợ cờ bạc, Lý Tứ Điên cùng xoa nắng chính mình mặt, trời đi nhà ở, hắn lại cùng Lý Tam nói tiếp, phỏng chừng đến bị sống sờ sờ tức chết, mà Lý Tam cũng là khơi màu mày, lẩm bẩm, ta có phải hay không lại nói bậy lời nói thật, lúc này trên sườn núi, củ nát trong tiểu viện, hai vị lão nhân mặt đối mặt mà ngồi. Lão nhân! Ngươi nói lâm thị sao liền cùng trước kia không giống nhau đâu, ta hôm nay nhìn kỹ quá nàng bộ dáng, không thay đổi a ta sao cảm thấy, nàng ở cứu lão đại đâu. Đúng vậy, không điểm tàn nhẫn thủ đoạn, thật đúng là bẻ không trở về lão đại kia lười biến tính tình, lý gia trong tiểu viện, chu thị ở bếp lều ngao mở heo, du hương vị, tràn ngập ở toàn bộ trong viện, hai tiểu chỉ ghé vào bếp lều cây gậy trúc thượng hồng học không ngừng hút khí khi đáng yêu tiểu bộ dáng. Càng là đem lâm đào xem cười. Muốn ăn sao? Lâm đào hỏi, hai tiểu chỉ động tác nhất trí lắc đầu, rõ ràng đều thèm đến lưu chảy nước giải, còn không chịu thừa nhận, cầm hai khối tóc mở, ngạnh nhét vào hai tiểu chỉ trong miệng. Ăn ngon thật. Đừng nhìn tiểu lý càng 7 tuổi, ở chỗ này đã là cái choai choai oa nhưng mấy năm nay, nguyên chủ đem hắn nhốt ở trong nhà, thiếu cùng người giao lưu, thế cho nên 7 tuổi hài tử tâm trí chỉ cùng 4-5 tuổi không sai biệt lắm. Ân ân, tiểu linh lan giống như trước đây, vô luận ca ca nói gì, nàng đều ân ân hai tiếng, đào tẩy vẫy cá hứa thị, hỏi, nương. Này đó không ai muốn vẫy cá có gì dùng a nghe nàng nam nhân nói, này vẫn là lão thái thái tiêu tiền mua, nàng liền càng tò mò. Trên đời này, nào có không ai muốn đồ vật. Mấy thứ này xuất hiện, vậy có nó tồn tại ý nghĩa, ngươi cho rằng chúng nó vô dụng, Chỉ là bởi vì ngươi biết được quá ít Hứa thị xấu hổ cười cười Ngài vẫn là trực tiếp nói cho ta Nó có thể làm gì đi Lão thái thái nói những lời này đó Nàng lỗ tai nghe hiểu Đầu óc lại không rõ Du ngao hảo Vẫy cá cũng đào rửa sạch sẽ Lâm đào đem vẫy cá nằm xoài trên cái kia Phóng hông khô Gió đêm thổi qua Chỉ một thân áo đơn lâm đào Đánh cái hát xì Bất tri bất giác Thiên liền lạnh Thu thập thỏa đáng Liền tống cổ nói Đều đi ngủ sớm một chút Ngày mai ta còn phải đi trấn trên buôn bán đâu, trong viện vang lên vô số kêu rên, hứa thị nhìn nam nhân nhà mình cười cười, lãnh hoa về phòng, bật than ngồi phát ngốc lý tứ, kêu rên qua đi, nắm tóc trở về phòng, lâm đào vỗ con dâu cả vai, lão đại sự, ngươi đừng động. Hảo hảo ở nhà làm việc là được. Chú thị gật đầu, trở về nhà chính, lâm đào cũng sớm đi vào giấc ngủ, giờ hợi ngủ hạ, giờ tí bốn thắt liền dậy, linh thần một chút trời dương. Nơi nào ngủ đến đủ, ra cửa, lâm đào rửa mặt qua đi, bận việc lên, có lẽ là động tĩnh lớn, tây cửa phòng khai, hứa thị lôi kéo sim y ra tới. Nương hôm nay sao cái này điểm đi lên, không phải muốn trấn trên bầy quán sao? Trên đường đến đi nửa ngày, cái này điểm khởi, giờ thì là có thể đến phường thị, hứa thị tỉnh buồn ngủ, đi đông phòng đem chu thị đánh thức, chạy tới bếp lều tiếp được nàng trong tay đại muỗng. Nương nói cho ta, ta tới làm. Phỏng trừng du ôn năm thành nhiệt khi, lâm đào đem vẫy cá đảo vào trong chảo dầu, vẫy cá ở trong chảo dầu nổ tung, cuốn khúc, bố vàng, tạc 2 phút khi, làm hứa thị đem vẫy cá vớt ra tới, lại đem du ôn thiêu đến 7 thành nhiệt, lại đem vẫy cá phục tạc, tạc đến vẫy cá nhan sắc kim hoàng, liền cấp vớt tiếng cái kia, bắt được thông gió địa phương, không ngừng rung rễ thông khí hạ nhiệt độ, nguyên bản tạc vẫy cá, tốt nhất là tăng thêm tinh bột bắp, nàng cũng không có biện pháp, kia bắt cùng khoai tây. Đều là ngoại lai giống loài, nàng dạo biến phường thị, cũng không tìm thấy, chỉ có thể miễn cưỡng thử xem, loại này biện pháp, cũng may chờ vẫy cá hoàn toàn lãnh hạ sau, vị như cũ sốt giòn. Nương, ta có thể nếm một khối sao, hứa thị hỏi, lâm đào bắt một nắm uy tiếng hứa thị trong miệng. Ơn. Đây là gì à? Ăn ngon. Nó a, ở nương quê nhà, kêu hoàng kim giáp, lâm đào cười, lại cầm cái ki khấu ở mặt trên, chu thị bên kia. Đem lá cây cũng tẩy hảo, đánh thức lão nhị cùng lão tứ, lâm đào nắm ngưu nhảy con mở cửa, bị trên mặt đất hoành lý nhất hoảng sợ, trong mộng mừng tỉnh lý nhất, cũng là đột nhiên đạn ngồi dậy, nương, nương lý nhất sắc mặt tiều tụy, thanh âm khàng khàng, biểu tình quể oải, lâm đào chỉ đương không nghe thấy, một chân đá văng ra lý nhất chân, đem ngưu dắt ra tới trồng lên xe giá, lão nhị cùng lão tứ ôm đồ vật lên xe, lâm đào cũng không quay đầu lại, đuổi đi xe bò rời đi, nghe phía sau lý nhất kêu to. Lâm Đào kéo kéo khóe miệng, nàng lại không phải bọn họ mẹ ruột, còn có thể bị hắn mang điểm khóc nứt nở tiếng la ảnh hưởng, không có khả năng, xe bò ước chừng dưu bốn cái canh giờ. Lâm Đào rốt cuộc vào thanh nguyên trấn, nếu không phải lấy lưu lại những cái đó bạc, thuê cái mặt tiền cửa hiệu, nàng thật sự tưởng đem ngưu đổi thành mã vào phường thị. Lâm Đào vẫn là tuyển ở ngư đại tỷ bên cạnh chi quán, vừa thấy mặt ngư đại tỷ liền nhiệt tình chào hỏi, chi quán sự, làm hai cái nhi tử làm, Lâm Đào một bên nhìn. Một bên cùng ngư đại tỷ kéo việc nhà. Đại mụi tử, ngươi hiện giờ nhưng thành ta phường thị mỗi người muốn gặp nữ anh hùng. Lời này nói được lâm đào vẽ mặt ngốc, ngư đại tỷ nói lên ngày hôm qua phát sinh đại sự, nguyên lai, những cái đó tao vương mặt rổ tai họa quá nhân gia. Nghe nói vương mặt rổ bị quan phủ bắt về sau, đều cáo đi huyện Nha, huyện Thái Gia gấp không chờ nổi, liền đem vương mặt rổ đầu chém, ngày đó bị cứu ra mấy cái tiểu oa nhi cùng các nữ nhân. Cũng được cứu trợ trở về nhà, làng xã chung quanh tám dặm, nhắc lên không nhỏ phong ba, nói đến này, lâm đào tò mò hỏi, nếu bọn họ người nhà, đều là thanh nguyên trấn phụ cận. Sao không cứu bọn họ đâu? Không ai dám chọc A, vương mặt rổ mở miệng một hai một người, buộc nhân gia lấy tiền chuột người. Kẻ có tiền hắn vương mặt rổ không dám chọc, hắn dám khi dễ, cũng đều là chút người đáng thương, đừng nói lấy bạc, chính là lấy 10 cái tiền, cũng không nhất định có A. Bọn họ vì cái gì không cáo quan đâu, lâm đào hỏi, ngày hôm qua đuổi thời gian, nàng gì cũng không hỏi, trối tin trối mù một đống tấu, sau đó đem phòng chất củi thủ sẵn người thả đi cáo quan, nàng gì cũng không hỏi, ngư đại tỷ hạ giọng nói, tố cáo có gì dùng. Đều nói vương mặt rổ cùng ta trấn trên sòng bạc trưởng quầy có lui tới, quan lão gia nhóm lại trước nay nhiều một chuyện, không bằng thiếu một chuyện. Không ai nên vương mặt rổ hỏi quan, bọn họ cũng liền không nhiều lắm quản Ngươi là không biết, vương mặt rổ chém đầu thời điểm, hảo những người này dính huyết màng thầu an ủi oan hồn. Ngày hôm qua ngày này, thật sự, có người khóc, có người cười, khi kêu một cái náo nhiệt, nghe xong, lâm đào không khỏi may mắn, ngày hôm qua chính mình giao sắc chặt đây rối, không có để lại cho vương mặt rổ một đám người thở dốc cơ hội, bằng không về sau chính mình một nhà, chỉ định là ở trấn trên không đứng được chân, kéo một lát việc nhà, lâm đào liền cấp hai nhi tử. Giao đải nhà mình tiểu thực giá cùng phân lượng, đem sạp giao cho hai người cố, tính toán lại đi đi dạo phường thị, nhìn xem mua điểm tiện tay gia hỏa thức, lên núi săn thú, trước đem xô vàng đầu tiên làm ra tới, lão thái thái vừa đi, lý nhị liền thở dài một cái, lười nhắc ngồi ở bên cạnh, lý tứ rao hàng nhà mình tiểu thực, nhưng thật ra đưa tới không ít ánh mắt, bất quá nhân gia nhìn xem cũng liền đi rồi, lão tứ, ngươi tỉnh tiết kiệm sức lực đi, ai sẽ nguyện ý tiêu tiền mua cái này? Lý nhị ủ rũ cục đuôi nói, nguyên bản còn có chút tinh khí thần lý tứ, trao hàng không có kết quả, lại bị lý nhị một phen đã kích sau cũng không có tin tưởng, lại không quên dặn dò, nhị ca, ngươi kia miệng nhưng đừng không giữ cửa. Lý nhị vội vàng che miệng, không dám nói nữa, liền ở hai người lười nhắc ứng phó khi, một cái tiểu hỏa hỏi đến ngư đại tỷ quán thường, đại thẩm, này phụ cận có phải hay không có cái bán trứng phượng hoàng lâm đại thẩm? Vị này huynh đệ! Nhà ta hôm nay không bán trứng phượng hoàng, bán hoàng kim giáp, một văn tiền một phần, muốn hay không nếm thử, Lý Tứ tức khắc tới tinh thần. ngươi là lâm đại thẩm hắn là lâm đại thẩm nhi tử. Ngư đại tỷ nhiệt tình giúp đỡ giải thích. Vậy tới một phần đi, tiểu hỏa lấy ra năm văn tiền, phóng tới trên bàn nhỏ, Lý Tứ lấy chén nhỏ múc nửa chén, lấy lá cây gói kỹ lưỡng đưa qua đi, tiễn đi người. Đến tiền khi cười đến khóe miệng, đều mau liệt đến bên tai phía sau đi. Lão tứ nương giao đãi quá, một văn tiền một phần. Ngư sao bán người năm văn đâu? Lý nhị nhắc nhở. Lại không phải ta cho hắn muốn năm văn, là chính hắn chủ động cấp, nhị ca ngươi chưa hiểu việc đời, ngươi nào hiểu này đó, nhân gia nhiều cấp 4 văn, kia kêu tiền thưởng. Thuyết minh nhân gia đối ta thật vừa lòng. Muốn nói thưởng 4 văn tiền tính cái gì, này nếu là ở tử lầu, không cho cái tiểu bạc vụn, kia đều ngượng ngùng nói thưởng. Thật sự a Nha, khó chút tửu lầu tiểu nhị, ăn mặc đều nhân mô cẩu dạng. Ngươi ý tứ, này bổn cái tiền, là thưởng ngươi, nhị ca ngươi không đi qua, không hiểu. Ngươi đệ đệ ta trước kia nhưng không ít đi. Giả không được, Lý nhị vẽ mặt hâm mộ, nhìn chầm chầm trong rổ năm cái tiền đồng tử hỏi, này tiền thưởng, ngươi phải cho nương sao? Cấp! Đương nhiên cho, Lý tứ trang hảo tiền. Lại vội vàng mời chào sinh ý, lý nhị vẻ mặt khó hiểu, không phải nói, là cho ngươi tiền thưởng sao? Ngươi hiểu gì? Cái này kêu tồn tại giá trị, ta đem này đó tiền thưởng cho nương, liền chứng minh ta đối cái này ra, là hữu dụng. Ta nhưng không nghĩ giống đại ca giống nhau, bị nương một chân đá ra môn đi, nhìn lão tứ bộ dáng, lý nhị hơi hơi xuất thần, tồn tại giá trị. Ta đây tồn tại giá trị là cái gì? Nhị ca ngư so với ta vận khí tốt, lão thái thái tưởng đem bản lĩnh truyền cho ngươi gia tiểu tử, ngươi tự nhiên liền có tồn tại giá trị. Lý tứ toan chích chích nói. Ý gì? Ta đây rốt cuộc là có giá trị, vẫn là không giá trị, ngươi giá trị, chính là ngươi nhi tử khuê nữ. Gì? Lý tứ vô ngữ lắc đầu, ý tứ, chính là ngươi phải đối bọn họ hảo. Làm giống dạng cha. Lão thái thái liền không thể mặc kệ ngươi. Đúng vậy, Lý Nhị kêu to, ông chặt Lý Tứ. Tránh ra tránh ra. người một đại nam nhân, ông ta làm gì? Hai người mới vừa tách ra, liền lại có người tới mua tiểu thực, Lý Tứ vội vàng tiếp đón khách nhân, Lý Nhị giúp đỡ bao thực, lấy tiền, không bao lâu sau công phu, tiểu quán trước, liền bài nổi lên đội. Này nhưng đem ca hai cao hứng hỏng rồi, kỳ quái chính là, tới đại đa số khách nhân, không chỉ có không hỏi bán chính là gì, còn đều cấp tiền thưởng. Lão Tứ, sao bọn họ đều cấp tiền thưởng đâu? Lý Nhị tò mò hỏi, lúc này, Lý Tứ đắc ý đến mông đều mau kiều đến bầu trời đi. Ngươi hiểu gì? Ngươi cho rằng mua ăn, chỉ là thỏa mãn miệng. Nhân gia tiền gia, nhiều cấp điểm, tỏ vẻ chính mình dáng người tử cao, Lý Nhị gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, cũng không hề truy vấn, vì thế lâm đào trở về thời điểm, nhìn đến, chính là nhà mình tiểu quán trước. Bài nổi lên tiểu hàng dài, đầu một hồi nhìn thấy tiểu thực người đều sẽ hỏi tên, Lý Tứ Tắc sẽ nghiêm túc giới thiệu, đây là Hoàng Kim Giáp, cuối cùng, còn lấy thượng mấy mảnh nhỏ, thỉnh nhân gia nếm cái tiên, muốn nói, Lý Tứ xác thật là cái đầu óc hảo xử nhân gia hỏi là gì làm, hắn không chỉ có chưa nói, còn bán nổi lên cái nút, cho nên, đến cuối cùng cũng không ai biết, này ngoạn ý là gì làm, bất quá kia sợi mang theo mỡ heo mùi hương, nhập khẩu giòn sản cảm. Nhưng thật ra kinh diễm một ít người, phải biết rằng, heo thịt mở 30 văn một khối, ngao chế thành du, một nửa đều không chiếm được, một văn tiền, có thể ăn thượng mang mở heo vị tiểu thực, không ai cảm thấy mệt, thậm chí còn có người ăn du vị ăn nghiện, cảm thấy một phần không đủ, trực tiếp hai văn tiền, mua cái hai phân quá đem du tanh nghiện, thực mau, cái kia dầu chiên vẫy cá, liền bán hết, Lý Tứ dẫn theo rổ ha hả cười lại đây, nương, ngài xem, ta hôm nay nhưng tránh đến không ít. Cái gì kêu tránh đến không ít, đó là nhân gia cấp tiền thưởng, cấp đến không ít. Lý Nhị chen vào nói đến. gì tiền thưởng, lâm đào không nghe hiểu, vì thế Lý Tứ đầu một mảo, vẽ mặt đắc ý nói, hắn hôm nay như thế nào ra sức thét to mua bán, như thế nào cấp khách nhân giới thiệu cùng Chu Toàn. Tóm lại một câu, không chỉ có cùng hắn cùng nhau cố quán Lý Nhị là dư thừa, liền nàng đều mau thành dư thừa. Nói xong, Lý Tứ còn vẽ mặt mau tới khen ta, mau khen ngợi ta biểu tình. Nương, Nhi tử hôm nay việc này, làm được xinh đẹp không xinh đẹp." Lâm Đào cắn răng một cái, rút khởi trên chân giày rơm, liền hướng Lý Tứ trên người tiếp đón, "Ta chỉ nghe nói bọc chân nhỏ, vẫn là đầu một hồi thấy bọc tiểu não." Nốc đệ một cái, còn không biết xấu hổ hướng chính mình trên mặt thiết vàng, Lý Tứ cha a nương a lại kêu lại nhảy, trắng mông đau tay, trong chốc lát sờ mông, trong chốc lát phủi tay. "Lão nhị, nhưng thật ra đi lên lôi kéo điếng ngươi nương a." Bao lớn điểm sự, đã thương, khí trứ, đều không hảo không phải. Ngư đại tỷ ở một bên khuyên, lý nhị thẳng lắc đầu, đại nương, ngài thật không hiểu biết ta nương. Mấy ngày này, hắn nhưng tổng kết kinh nghiệm, không quan tâm phát sinh gì, ngàn vạn không thể hướng lão thái thái trước mặt thấu, bằng không, hắn chỉ có một loại kết cục đi theo cùng nhau bị tấu. Ngư đại tỷ kêu bất động lý nhị, đành phải lao trên tay huyết cùng thủy, chính mình đi lên kéo, không chỗ có thể trốn lý tứ. Nhảy đến cá lão hán phía sau, vẻ mặt không phục hừ nói, nương. Mấy ngày hôm trước, ngài nói ta không vì cái này ra xuất lực, ta bị đánh, ta nhận. Hôm nay ta nhưng vì nhà ta, tránh không ít tiền, vì sao ngài còn muốn tấu ta đâu, lý nhị ở bên cạnh nhỏ giọng nói thầm, tấu ngươi còn cần lý do. Ngây thơ, lâm đào quát lý nhị liếc mắt một cái, lý nhị không dám lắm miệng, vùi đầu thu thập sạp đi, lão tứ, ngươi thật không cảm thấy. Nhân gia cho ngươi tiền thưởng, có gì vấn đề? Lý Tứ chấn động, kỳ thật hắn xem những người đó ăn mặc, cũng nghĩ tới vấn đề này, đừng tưởng rằng lão nương không biết, ngươi chính là thấp không được tiền dụ hoặc. Lâm Đào nhìn đến không dám cùng chính mình nhìn thẳng Lý Tứ, trong lòng tự nhiên minh bạch, chính mình nói trúng rồi, tiền là cái thứ tốt. Nhưng ngươi cũng đến minh bạch, không phải cái gì tiền, đều có thể thu. Đặc biệt là loại này liền nguyên nhân đều không rõ tiền. Liền càng không thể thu, ngư đại tỷ ở bên cạnh nói, tính đại mùi tử, thu liền thu đi. Ta đã thấy ngại tiền thiếu, này vẫn là đầu một hồi thấy ngại tiền nhiều đâu. Lâm đào đem giày rơm xuyên hồi trên chân, ngư đại tỷ cũng thu tay, ngươi lại đây. Lý tứ cúi đầu, ngoan ngoãn lại đây. Lão tứ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngư là sân khấu kịch thượng danh giác không phải? Ngươi là tử lầu thuyết thư tiên sinh không phải? Bằng ngươi thượng mồm mép một chạm vào hạ mồm mép, người khác liền thưởng ngươi tiền. Không đầu óc ngoạn ý, ngưu qua tử như vậy tiểu nhân qua, đều có thể minh bạch đạo lý, ngươi này đại cá nhân, như thế nào liền không rõ đâu? Hợp lại, nương làm những cái đó cho ngươi xem, là các ngươi bạch nhìn, vẫn là nương làm không công, lại nói, ngươi cũng không nghĩ, nhà ta mới phát sinh như vậy đại sự, ngươi sẽ không sợ, có người ở này đó tiền thượng gian lận. Lại đem ta bộ đi vào Lời nói chưa nói minh, nhưng bọn họ trong lòng đều rõ ràng, nói không phải người khác, chính là vương mặt rổ một đám du côn, lý tứ sắc mặt một ngưng, nương, nhi tử sai rồi, nhi tử lần tới, nhất định nghĩ kỹ, mới làm việc. Lâm đào xoay người đi cá quán, đem ngư đại tỷ kéo đến bên cạnh, mới nói, đại tỷ, mới vừa rồi tới ta sạp thượng nhưng có ngươi nhận thức, đại mụi tử như vậy vừa nói, ta thật đúng là nhận thức một cái. Đi! Ta mang ngươi đi nàng kia hỏi một chút, lâm đào đề hóa trang tiền rỗ, liền đi theo đi, hướng phường thị Đông Nam Giác đi đến, ngư đại tỷ ngừng ở một cái bán thục sạp trước, này quán thượng thục, coi như là phường thị, ít nhất một cái, thoạt nhìn, cũng liền mười tới cân bộ dáng, lấy cái sọc tre trang, thủ quán phụ nhân, thoạt nhìn 4 chục tuổi, cùng nàng không sai biệt lắm. Đại chất nữ Hôm nay mua bán như thế nào A Đại chất nữ, lâm đào đều sợ ngây người. Xem số tuổi xưng tỷ muội còn kém không nhiều lắm, lâm đào lôi kéo ngư đại tỷ, nhỏ giọng hỏi, ngư đại tỷ, này thật là ngươi chất nữ. Khụ, ngươi là xem nàng số tuổi không nhỏ, mới hỏi như vậy đi. Nàng A, họ trần, là cái số khổ người. Sáng sớm ta không phải còn cùng ngươi nói vương mặt rổ sự sao, nàng nam nhân đã bị bởi vì đụng phải vương mặt trổ một chút, bị đánh gãy một đôi chân. Không có tiền y... Thế cho nên liền như vậy nằm liệt nhiều năm, trong nhà oa lại thân mình không tốt, toàn dựa nàng một lại tay loại chút thuộc ra tới, cung trong nhà già già, trẻ trẻ, tàn tàn, nhật tử một lâu a, không đến 30 người, ngành bị sinh hoạt bức thành bốn năm chục bộ gián. Ngư đại tỷ vội cấp quán thượng phụ nhân nói, vị này lâm thẩm, chính là ở ta cách vách quán bán hoàng kim giác, hôm nay ngươi không phải còn hoa hai văn tiền mua quá sao? Nàng làm ta mang nàng lại đây hỏi một chút. Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Đào thế nhưng từ Trần Thị trong mắt, thấy được lệ quan. Lấy, ra một văn tiền, đưa cho Trần Thị. Đại mụi tử, ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng. Nhà ta kia tiểu thực, chỉ bán một văn một phần, ta là tới trả lại ngươi kia nhiều cấp một văn tiền. Trần Thị bỗng nhiên khóc này nhưng đem Lâm Đào hoảng sợ, vội kêu ngư đại tỷ giúp đỡ một khối hỏi, là ra gì sự. Khi Trần Thị lắc đầu, chi tự không đề cập tới, khóc đỏ mắt. Lại gắt gao túng lâm đào tay, cái kia, có phải hay không ta nhi tử lung tung cho ngươi muốn tiền? Lâm đào mặt trầm xuống, trần thị lắc đầu, sau một lúc lâu mới nói, lâm đại nương, ta nghe ngưu oa tử nói, là ngài, là ngài cứu hắn muội tử, vương mặt trổ cái kia sát ngàn đao, cũng là vì ngài, mới được nên có kết cục. Này hai văn tiền, là ta duy nhất có thể lấy đến ra tay tạ lễ. Là ngươi, đại mụi tử. Thật ngư đại tỷ đi theo kinh hô lên, sợ tới mức lâm đào, vội vàng một tay che lại các nàng một người miệng. Việc này, ngàn vạn không cần nói bậy. Khi có thể là ta một cái lão bà tử có thể làm, ngư qua tử kia hài tử cũng là, ngày đó giúp hắn đòi lại đại tử thiếu hắn tiền, liền dì sự đều hướng ta trên người bộ, thấy hai người không hề gào to, lâm đào mới thu tay, hạ dọng, nhà ta lão tam, cũng là bị vương mặt rổ kia bọn người trói lại. này không, Ngày đó ta đi tìm Vương Mặc Trổ, đó là mượn tiền, đi chuột người, vì không chọc phiền toái, Lâm Đào lại lần nữa đem trợn tròn mắt nói dối, phát huy tới rồi cực hạn, một cái choai choai tiểu oa nhi nói, kinh khởi nàng nói, tự nhiên liền không có mức độ đáng tin, hai người nghe xong, lập tức tin, nàng chuyện xưa cái kia không tồn tại vai chính, nói xong, Lâm Đào đem kia cái đồng tiền, phóng tới Trần thị trong lòng bàn tay, ta cùng ngươi giống nhau, ăn hết sinh hoạt khổ. Cắn răng căng đi Chết tử tế không bằng lại tồn tại. Một đại gia người, còn chỉ vào ngươi đâu, xem Trần Thị nắm chặt tiền, Lâm Đào mới lại nói, đại Muội tử, ngươi nếu là nhận thức cho ta gia đưa tiền người, nhớ rõ cho bọn hắn nói một tiếng, nhớ rõ tới lấy, thấy Trần Thị gật đầu, việc này mới xem như có lệ đi qua, trở lại nhà mình sạp khi, đồ vật đã thu thập hảo, Lâm Đào lên xe đang muốn đi, ngươi đại tỷ lại đuổi theo. Cái này ngươi cầm đi, yên tâm. Hôm nay mới mẻ, ta lạng lẽ cho ngươi bao hảo. Như vậy tri kỹ lại nhiệt tình đại tỷ, sao có thể gọi người không cảm kích. Lâm đào muốn phó hai văn tiền, ngư đại tỷ chết sống không cần, không có biện pháp. Lâm đào lại xuống xe, chọn con cá, ngạnh hướng trong bồn ném 15 văn tiền, chờ ngư đại tỷ đem tiền từ trong bồn vớt ra tới. Nàng đã ra phường thị, lâm đào đuổi đi xe bò ra khỏi cửa thành, bỗng nhiên đem xe dừng lại. Lão nhị, ngươi tới học học như thế nào xe liễn? ta Lý Nhị chỉ vào chính mình lắc đầu, lâm đào một lít ngang, Lý Nhị ngoan ngoãn dũi tay tới đón dây cương, cùng Nhị Lý thay đổi vị trí, lâm đào nhàn nhã nhét lên chân bắt chéo, lung lay sau một lúc lâu, xe bò động cũng chưa động một chút. Muốn ta nói cái dự bị bắt đầu sao? Lý Nhị mới hồi phục tinh thần lại, à. Ác. Rồi hướng ngưu nhảy con trên mông một tá, tiểu ngưu đi phía trước chậm rãi đi lại. Nó động, xe đi rồi. Lý nhị cùng tiểu qua nhi dường như kích động đến nói năng lộn xộn Lâm đào thẳng lắc đầu nhỏ vụn đá phô thành trên quang đạo xe bò chậm rãi đi trước cách đó không xa một đội dương đang ở đi qua quang đạo một cái tay cầm ro dài tiểu hoa nhi đứng ở quang đạo Trung ương Nương trước phía trước có người đâm hắn a đâm đâm hắn ta không dám a vậy ngươi còn không dừng xuống dưới Lâm đào túng mộten dây cương Xe bò ngừng ở tại chỗ, xe đấu, lão tứ nghẹn cười ngẹn đến mức đầy mặt đỏ bừng, lâm đào nhìn thoáng qua, đã mồ hôi đầy đầu lý nhị, đem túi nước đưa qua, nàng sợ còn chưa tới ra, lý nhị liền mất nước mà chết, dương đàn thông qua, xe bò lại lần nữa về phía trước chạy, không đi bao xa, phía trước trên đường, xuất hiện một cái hố to, nguyên bản liền khẩn trương đến muốn chết lý nhị, lúc này càng là khẩn trương đến giọng nói đều kêu phá, nương. Hố hố, hố, ta không hạt. Lâm đào đào mạng tay thứ đau tay trái, làm sao bây giờ? Muốn nghiền tiếng hố. Nương. Làm sao bây giờ a Làm sao bây giờ? Nhảy qua đi bái. a Nhảy, nhảy qua đi. Nhảy bất quá đi thôi. Biết nhảy bất quá đi, ngươi còn không kéo một chút dây cương. Lâm đào rủi tay xả khẩn bên phải dây cương, ngươi nhảy con ngoan ngoãn hướng dựa hướng bên phải. Ha ha ha, nhị ca. Ngươi dây quần ướt không, Lý Tứ một bên cười, một bên ai u ai u che lại mông kêu, lão thái thái xuống tay quá tàn nhẫn chút, hắn mông lúc này còn đau đâu, bọn họ là giờ tỷ canh ba ra thanh nguyên trấn, giờ dậu bốn khắc, mới vào cung gia trại, sau so lâm đào chính mình xe liễn, chậm 15 phút còn nhiều, đánh thật xa, lâm đào liền nhìn đến nhà mình trước cửa, vây đầy người. Nhà ta đây là ra gì sự? Lý Nghị nói. Còn hỏi gì? Chạy nhanh qua đi nhìn xem. Lý Tứ thúc dục, xe dừng lại khi, Lâm Đào liền cảm nhận được các thôn dân khác thường ánh mắt, một ít bà tử thậm chí cắn lỗ tai, thỉnh thoảng đối nàng chỉ chỉ trỏ trỏ, Lâm Đào đi lên trước, thôn mọi người liền tự giác tránh ra, vào đám người, mới thấy Lý Chính Gia ngồi sổn trên mặt đất, đang cùng nằm vẫn không nhúc nhích Lý Nhất nói chuyện, lão thôn trưởng đứng ở Lý Chính Gia phía sau, biểu tình trầm trọng, ngó mắt chân tường hạ ngũ đến mặt xám mày cho Lý Nhất, liền nghe Lý Nhất muốn chết không sống kêu, nương, nương ngươi nhưng đã trở lại Nhi tử muốn chết đói. Lý chính gia đứng dậy, hỏi, Lâm Thị A này lại là sao hồi sự đâu, còn không phải là ngươi nhìn đến có chuyện như vậy sao? Lâm đào tức giận trở về câu, tuy nói Lý chính chức quan, cùng loại với thôn ủy thư ký, cũng không đến mức muốn xen vào đến nhân gia gia sự trên đầu tới, có người hô to nói, Lâm đại nương, Lý nhất lại nói như thế nào, cũng là ngươi thân sinh đi, đem người hướng trước cửa một ném, ăn uống không cho. Đây là người có khả năng đến ra tới chuyện này, Lâm Đào đánh giá nói chuyện bà tử, người này nguyên chủ trong trí nhớ có, họ thôi, cùng cung xảo nhi cha, xem như cùng chi bà con. nha Lâm Đào cười tiến lên hai bước, đứng yên ở thôi thị trước mặt, kia thôi đại nương là cho hắn ăn. Vẫn là cho hắn uống lên. nghị luận thanh đột nhiên im bạch. Ác nha kia thôi đại nương này không phải chính mình đánh chính mình mặt sao? Lần tới nói đến ai khác phía trước. Trước suy xét một chút chính mình, miễn cho vừa lơ đảng, liên quan đem chính mình đều mắng thượng, phục một tiếng, phía sau Lý Tứ Phung cười ra tiếng, trong đám người, cũng có người nghẹn đến mức che miệng vùi đầu, thân thể run rảy. Lâm, Lâm Thị Ngươi được rồi. Thôi Thị Ngươi bớt tranh cãi, nói đến cùng, đây là nhân gia gia sự. Lý Chính Gia phất tay đánh gãy Thôi Thị lại hướng Lâm Đào nói, nhà ngươi là họ khác, luận sơ thân ta nhóm là quản không được. Nhưng trong thôn cũng không phải không cái chương trình. Ném ở chỗ này, ra mạng người. Còn không phải có ta cùng lão thôn trưởng trách nhiệm, lâm đào vui vẻ, lý chính gia, người là nhà ta, đã chết ta lại không đi quan phủ cáo ngươi. Ngươi khẩn trương gì? Lâm Thị, ngươi sao không nghe khuyên bảo đâu, hắn là ngươi sinh hoa, dù có thiên đại sai, khó lường đóng cửa, hảo hảo đánh một đốn sự, ngươi làm này đó, là cho ai xem đâu. Ta cũng không thỉnh các ngươi tới xem a mệt mỏi một ngày, khí một ngày, về nhà tới còn không có cái thanh tĩnh, lâm đào tính tình là thật tốt không đứng dậy, không đợi lý chính gia lại mở miệng, lâm đào chỉ vào vây quanh một vòng thôn người, lớn tiếng nói, ta không cho hắn ăn uống, ta liền không phải người. Khi hành, các ngươi là người, vậy các ngươi đem người lãnh nhà các ngươi đi, ăn ngon uống tốt hầu hạ lên a lâm đào chỉ ai, ai liền chạy đi. Thế cho nên đám người đột nhiên liền tảng ra, đặc biệt là thôi bà tử, còn không có chỉ nàng đâu, nàng liền không biết gì thời điểm chạy không ảnh. Ai? Đừng đi à, đem người nâng đi à. Lâm đào học nguyên chủ bộ dáng, đôi tay chống nạnh, hướng thôn người lại kêu lại nhảy, nói đến ai khác thời điểm, một cái sau một cái bồ Tát tâm địa. Như thế nào, rơi xuống trên đầu mình, cũng không dám tiếp. Tới A, Không phải phải làm người tốt sao? tản ra người, theo tiếng la, đi được càng thêm mau, đến cuối cùng, thậm chí có người dùng chạy tránh thoát, trước cửa dư lại Lý Chính Gia cùng lão thôn trưởng, nhìn nhìn Lý Nhất, thở dài một tiếng cũng muốn đi, Lý Nhất gấp đến độ bế lên Lý Chính Gia chân, lại khóc lại kêu, Lý Chính Gia, ngươi cũng không thể mặc kệ a Các ngươi đều quản không được, ta liền không đường sống. Tả hữu là cái chết, ta đây còn không bằng hiện tại đã chết hảo. Nói liền hướng lý chính gia trên đùi đâm, Lâm Đào đều xem cười. Lời này nhưng thật ra nói không sai, tục ngữ nói sớm chết sớm siêu sinh sao? Các lão nhân thường nói, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, không bằng liền hôm nay đi. Ngươi nhìn xem, ngươi là hiện tại chết đâu. Vẫn là chọn chọn canh giờ, nói một tiếng, ta xem ở sinh ngươi phân thượng, quay đầu lại tới cấp ngươi thu cái thi. Quang tài không có, chiếu vẫn là khiến cho khởi. Nương, nương ngươi Lý Chính ra, ngài nhìn một cái, đây là làm nương, có thể nói ra tới nói sao? Lý Nhất lấy đầu mảnh chàng Lý Chính chân, thiếu chút nữa không đem Lý Chính đánh ngã lâu. Buồn cười, ngươi một cái làm nhi tử, đều không biết xấu hổ lì lợm la liếm, muốn ta cái này bốn vài bà tử nuôi sống. Ta có gì không thể nói, đứng vững thân mình Lý Chính, bẻ Lý Nhất tay, lại tức lại cấp nói, việc này ta quản không được. Ta cũng mặc kệ. Gần hai ngày không ăn qua một ngụm thực lý nhất, đói đến không điểm sức lực, ba lượng hạ đã bị lý chính bẻ ra, hai vị lão nhân phủi tay rời đi, không có chỗ dựa lý nhất, nằm trên mặt đất, đại thở phì phò, nương, ngài thật muốn nhi tử chết đúng không? Đứa con này hôm nay liền đâm chết ở nhà họ lý trước cửa. Lâm đào cười lạnh lắc đầu, ngươi hôm nay muốn thật có thể chết ở này. Lão nương kính ngươi vẫn là điều hán tử, nói xong. Cũng không quay đầu lại vào cửa, trải qua trước cửa đứng hứa thị đám người kia còn dặn dò mọi người nói, hôm nay hắn chính là đem chính mình treo ở cửa này lương thượng các ngươi cũng không chuẩn đi khuyên. Người một nhà nhút nhắc sợ sệt nhìn lão thái thái bóng dáng, xem cũng không dám xem lý nhất liếc mắt một cái, ngoan ngoãn về nhà, lý tứ cùng lý nhị lại ở tá xe bò, lý nhị học ngoan, lão thái thái chỉ đông, hắn tuyệt không đi tây, vì thế liền ánh mắt cũng chưa cấp lý nhất một cái, nhưng thật ra lý tứ. Thừa dịp đem xe cái giá dịp đến góc tường công phu, nhỏ giọng đối lý nhất nói, đại ca, đệ đệ khuyên ngươi một câu. Ngươi muốn còn tưởng tiếng cái này gia môn nói, tốt nhất đừng đem nương chọc cấp lâu, lý gia trong tiểu viện, toàn gia người ai bận việc nấy, không ai hé răng, ngay cả ngày thường thích nhất vây quanh lâm đào vây hai tiểu chỉ, hôm nay thấy bà nội sắc mặt không tốt, đều an tĩnh ghé vào tây phòng nhĩ phòng trên cửa sổ, lâm đào đến bếp lều bắt một phen thảo. Dẫn theo trang tiền đồng rổ trở về nhà chính, xoa dây cỏ, liền bắt đầu xuyên tiền, ở chỗ này, một chuỗi tiền, chỉ 50 cái, một sâu tiền còn lại là 100, một quan tiền, chỉ 1.000 cái, hôm nay dầu chiên vẫy cá, bán 126 văn, trong đó đại khái có 3-40 văn, là lý tứ cái kia tiểu tử ngốc, tự cho là sự tiền thưởng, này đó tiền, về sau là muốn trả lại cho người khác, tính một chút, bán vẫy cá đại khái đến, 8-9-10 văn tiền, từ lợi nhuận tới nói. Đã xem như không tồi, rốt cuộc phí tổn chỉ là 60 văn tiền thịt mỡ, cùng 2 văn tiền vẫy cá, còn có tam văn tiền quán tiền, huống chi, 60 tiền mua tới mỡ heo, còn có thể lại dùng vài lần đâu, chỉ là lâm đào nhìn chỉ có một trương chiếu giường đất, đêm tiệm lạnh, nàng muốn bằng một thân chính khí chống đỡ thu đêm hàng, nhìn nhìn lại chính mình đơn bạc sim y nàng thật không nghĩ giống nguyên chủ trong trí nhớ giống nhau, dựa hướng Simi tắt thảo tới giữ ấm, còn có trên đỉnh đầu, Này suy nghĩ lý thú độc đáo chạm rỗng nóc nhà, chờ tới rồi mùa mưa, này nhà ở sống thoát thoát, chính là cái thủy liêm động, còn có ẩm thực, tuy nói trong thời gian ngắn, ăn thượng gạo, nhưng chính mình đều mau quên muối là gì vị, thời gian dài không ăn muối, thân thể sẽ xuất hiện tứ chi vô lực, cốt cách cơ co rút lại cùng thần kinh truyền vấn đề, khẩn tiếp mà đến, chính là toàn thân bệnh phù, tiêu hóa năng lực giảm xuống, thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh, lâm đào trong đầu hiện lên một ý niệm, giúp khoát chết trở về. Chết nhưng thật ra không khó, vấn đề là, có thể hay không trở về, nàng đều tưởng không rõ, đồng dạng là xuyên qua, nhân gia không phải không gian, chính là mang hệ thống, nàng đâu, gì gì không có. Toàn bằng chính mình một đôi tay. Tưởng tượng đến này liên tiếp đã giải quyết vấn đề, lâm đào liền ủ rũ đến thẳng vò đầu, chờ mở ra tay khi, trong lòng bàn tay nhiều ra vài căn tóc, nàng mép tóc, đây là muốn thất thủ A, thật sự không ai tưởng xuyên qua tới tiếp nhận nàng cái này kịch bản sao. Nàng dùng hết toàn lực sống bảy tập, lại không cái thế thân, nàng lo lắng cho mình sống không quá thứ 8 tập, đem thiếu đến đáng thương một hai lại 652 trăm văn tiền thu hảo, lâm đào đứng dậy chính chính góc áo, không, thể quay về, vậy đến hảo hảo tồn tại, trước đêm trước mắt muối vấn đề giải quyết, ra nhà chính, lâm đào đem lý nhị cùng lý tứ kêu tới. Ngươi hai đi cắt chút cỏ lau trở về, huynh đệ hai, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Ngoan ngoãn ra cửa, Lâm Đào đi đông phòng bài phòng, nhìn mắt Lý tam thương, hôm qua vỡ ra miệng vết thương, lại trọng tâm kết vẫy, cũng may miệng vết thương đều thực bình thường, không có sưng đỏ vấn đề xuất hiện, trở lại trong viện, Tiểu Lý càng cùng Tiểu Linh lang vây quanh lại đây. Bà nội, cho chúng ta nói một chút chuyện xưa đi, không nói lời nào Tiểu Linh Lang một đôi chờ mông mắt to, tràn đầy ngôi sao, Lâm Đào cười cười, tiếp theo lần trước Tây Du Ký. Tiếp tục đi xuống giảng, ước chừng bốn khách chung bộ dáng Lý Nhị cùng Lý Tứ liền cổng cỏ lao đã trở lại. Hảo, bà nội muốn trước vội một lát, quay đầu lại ăn cơm, lại cho các ngươi giảng. Hai tiểu chỉ vui mừng vỗ tay đồng ý, ngoan ngoãn đi bậc thang ngồi đi. Nương, ngày lấy này đó cỏ lao làm gì? Làm muối. Nàng hỏi thăm qua, trấn trên muối phô muối, bán đến nhưng không tiện nghi, trong nhà yêu cầu thêm vào đồ vật quá nhiều. Tiền sử ở muối loại này có thể chính mình làm gì đó thượng, có chút không đáng giá. Này, muối còn có thể dùng làm. Không, không phải đều đến lặng lẽ thượng hố xí trộm sao? Lý Tứ nhắc tới lời này, Lâm Đào liền từ nguyên chủ trong trí nhớ, tìm được rồi chút đoạn ngắn, hợp lại, bá tánh ăn muối, liền hai loại con đường, hoặc là, thượng Thanh Nguyên trấn quan doanh muối phô mua, hoặc là, liền dậy sớm, thượng hố xí đi thu thập muối mỏ, liền này, hơi một cái không lưu ý Không phải cùng người đánh nhau, chính là đoạt không, thẳng đến sau lại, các gia đều sẽ đào cái hố làm nhà xí, mới ngừng nghĩ xuống dưới, bất quá sử dụng hố xí ít người, muối mỏ cũng liền đi theo thiếu, kia ngoạn ý, tuy rằng là thủy nấu quá, kia cũng là nhân thể bài tiết vật hình thành, nghĩ như thế nào đều có điểm kia gì, so với cái kia, vẫn là cỏ lau tinh luyện Kali muối, càng có thể tiếp thu chút, lâm đào đi bếp lều mang tới đại chảo sắc. Cuốn cỏ lau liền ở bên trong thiêu, đừng nhìn bọn họ bối tới hai đại bó cỏ lau, nhưng thiêu ra tới phân tro, liền một cái nồi cũng chưa chứa đầy, lâm đào đem phân trò, đại khối cái loại này, lấy ra tới bắt hòn đá nghiền nát, bên cạnh, lý nhị đem lý tứ kéo đến trong một góc, nhỏ giọng nói, lão tứ A ta nương có phải hay không đến gì bị bệnh? Sao sẽ đem phân trò, nhận làm là muối đâu, lý tứ trắng lý nhị liếc mắt một cái, không trên một tiếng. Tiếp tục nhìn lão thái thái động tác, bên này, lâm đào hướng nghiền tế phân cho bỏ thêm thủy, lại làm đơn giản mà lọc, lưu lại một nồi to cho đen sắc phân cho thanh dịch. Đừng đứng, đem nồi nâng đến trên bể bếp đi, lý tứ kéo lão nhị lại đây, hợp lực đem nồi giá thượng bể bếp, hứa thị mắc sắc, cấp bể bếp thêm củi lửa, lửa lớn không trong chốc lát, liền đem phân cho thanh dịch nấu phí, lâm đào ngại bếp lều quá nhiệt, dứt khoát liền đến trong viện thừa lương đi, lý nhị nhỏ giọng nói thôi đi Múi có thể dễ dàng như vậy liền làm ra tới, còn có thể bán như vậy quý, nhị ca không phải làm đệ đệ nói ngươi, ngươi là cảm thấy ngươi có thể so sánh nương bản lĩnh. Ta cảm thấy, nương nói có thể làm ra tới, kia chỉ định chính là 89/ phần 10, hứa thị cũng nói câu, nương nói thành, kia nhất định có thể thành. Ha ha! Chờ xem! Đem thủy ngao làm, các ngươi liền sẽ không già mồm, mệt mỏi một ngày lâm đào. Cũng lười đến cùng cái kia nhị ngốc tử so đo, thẳng đến bếp lều, vang lên thiếu chút nữa đem nóc nhà sốt tiếng kinh hô. Nương! Nương! Ngươi mau tới à? Thành! Thật sự thành nha! Nương! Nương ngươi mau đến xem a Liền cái này kêu thanh, làm không hiểu rõ nghe xong đi, sợ không phải lại cho rằng nàng đã chết đâu. Đại kinh tiểu quái, lâm đào đi vào bếp lều, nhìn nồi bên cạnh khởi vô sắc khối trạng vật có chút không hài lòng, bởi vì lộc đến không đủ tế, thế cho nên Kali muối khối, còn có một chút than phấn, bất quá ngẫm lại có chút ít còn hơn không, còn chưa tính. Ngao làm, liền đem nồi nâng xuống dưới, hơi làm lạnh sau, Lý Tứ cầm đao đem Kali muối khối quát xuống dưới, Lý nhị gấp không chờ nổi, đem muối khối phóng tới Thạch giả Thung, thẳng đến thung thành phấn, một đám người, liền như vậy quỳ trên mặt đất, nhìn Thạch Dã Kali muối. Muối Nhà của chúng ta rốt cuộc cũng có thể ăn thượng muối, như thế đại lời nói thật, nguyên chủ trong trí nhớ, chỉ có xuân hạ thu tam quý, trên núi thảo dược hảo đào thời điểm, mới có thể mua chút ít muối, tới rồi mùa đông, muốn ăn muối, chỉ có thể trộn đạo, đi nhà người khác hố xí trộn, lâm đào nắm một ít muối rơi tại cháo cá lát, dư lại làm chu thị lấy ống trúc tới trang hảo, sau đó tống cổ lão nhị hai vợ chồng, đi thỉnh nhị lão xuống dưới ăn cơm, có lẽ là hôm nay trong nhà ăn muối nguyên nhân. Lý nhị trở về tốc độ kia kêu một cái mau, cùng ngày hôm qua giống nhau, nhân thủ một chén cháo cá lát nhị lão nhíu mày uống thượng một ngụm, hai người đều sợ ngây người. Lâm, Lâm Thị ngươi ngươi có phải hay không tưởng đem chúng ta hai vợ chồng già, đưa vào ấm sành mồ, lời này nói nào đến nào? Lâm đào những cao mày đuôi, ấm sành mộ chính là người sống mộ, trong trí nhớ, lão nhân tới rồi 60 sau con cái vô lực phụng dưỡng, liền sẽ xây một cái mục hai bình phương mộ. Làm lão nhân trụ đi vào, sau đó mỗi đưa một bữa cơm, liền thêm một khối thạch, thẳng đến mộ môn hoàn toàn phong kín bên trong lão nhân, thông thường lúc này, đều không có chết, mà là lúc sau nửa tháng thậm chí một tháng, không có thủy cùng đồ ăn, lão nhân từng ngày tuyệt vọng, cũng đi hướng tử vong, toàn bộ quá trình, không chỉ có thừa nhận thân thể suy kiệt thống khổ, tâm lý thượng tra tấn, mới là nhất tàn nhẫn. Bà nội, ngày sao nói như vậy nương đâu, hứa thị thanh. Đêm lâm đào bừng tỉnh, lão thái thái lúc này, không chỉ có mặt trắng đỏ mắt, thân thể còn run rảy không ngừng. Nếu không phải, ngươi sẽ liên tiếp hai ngày ăn mẻ ăn cá. Hôm nay còn mua muối, lão gia tử vỗ về lão thái thái bối thuận khí. Lâm thị ta nói cho ngươi. Tưởng đưa chúng ta tiếng ấm sành mồ, môn đều không có. Con ta bị ngươi hại chết thời điểm, còn không đến 40, ấn 60 tới tính, thật là sống 20 năm chúng ta thế hắn sống. Đừng cho là ta già rồi, liền thật không thể bắt ngươi thế nào. Ngươi nếu là thật đem ta bức nóng nảy, ta chết cũng kéo ngươi một khối, lão thái thái cùng loạn phát lại đây, bị lão gia tử ôm chặt. Được rồi, lão thái bà. Nhi tử đã chết nhiều năm như vậy, chúng ta cũng nên buông xuống, lâm thị lại có không phải, nàng cũng thay nhi tử phụng dưỡng chúng ta mấy năm nay. Thật muốn tiếng ấm sành mồ, ngươi cũng đừng sợ. Ta bồi ngươi đâu? Ta sẽ không làm ngươi một người đi trước, nhìn trước mắt ông nhau khóc đến khóc không thành tiếng nhị lão, lâm đào là thật sự bị tú vẻ mặt, nàng cư nhiên bị cẩu lương tắt một miệng. Đừng khóc! Ta không tưởng cho các ngươi lộn cái gì hoặc tử nhân mộ, nhị lão trên mặt còn treo nước mắt, đồng thời nhìn về phía nàng, kia này cháu còn có này muối ngươi, ngươi trước kia, không phải không cho chúng ta ăn muối sao, việc này nhưng thật ra có, ngay cả muối mỏ. Nguyên chủ đều không cho nhị lão ăn. Nói cho bọn họ ăn, chính là lãng phí. Vậy ngươi người không ăn muối, sẽ chết, chỉ bằng ngươi hỏng rồi ta mấy năm nay thanh danh, lúc này bỗng nhiên đã chết, cung gia trại ta còn có thể ngốc đến đi xuống. nhưng ngôn đáng sợ lời này, cũng không phải là nói chơi chơi, trước mắt cơ bản sinh hoạt đều còn không có hoàn toàn giải quyết, trời đi cung gia trại, nàng cũng chỉ có thể vào núi đương giả nhân, tưởng tượng đến chính mình có khả năng sẽ trở thành. Xuyên qua sử thượng để nhất cái đương giả nhân nói thật quá mất mặt. Được rồi, thiên không còn sớm, chạy nhanh ăn đi. Dĩ vãn tổng không muốn rơi xuống phong nhị lão, lúc này nhưng thật ra an tĩnh. Mắt nhìn mau nhập thu, ngày mai các ngươi huynh đệ hai ở trong nhà, đem nóc nhà bổ bổ, lão nhị gia cùng lão đại gia, lãnh hài tử cùng ta cùng nhau, đi phường thị bày quán. Ta, chúng ta, hứa thị trừng mắt chỉ vào chính mình, chu thị còn giống như trước đây. Một lăng đến không có biểu tình, chỉ nói, nương kêu đi, chúng ta liền đi, lấy lại tinh thần hứa thị, cười đến mi mắt cong cong, khóe mắt lại treo nước mắt, là là là, tẩu tử nói đúng, lý nhị thẳng lăng lăng ngẫn đầu xem nóc nhà, lý tứ gương mặt kia, khổ đến độ mau có thể ninh ra thủy tới. Nương Ta, ta chưa làm qua, không biết nên sao lộn a nếu không, làm nhị ca làm, ta cùng cùng ngươi đi phường thị được không, nhiều như vậy gian nhà ở. Toàn bộ đỉnh đều tu nói, kia còn không được mệt chết người, Lâm Đào chỉ chỉ Đông phòng bài phòng, trước kia là ngươi tam ca làm, làm hắn giáo ngươi. Nương, Lý Tứ lôi kéo tay nàng, cùng làm nũng dường như hoảng a hoảng, ngài khiến cho nhi tử cùng ngươi cùng đi phường thị sao? Trước kia đều là đại tổ giúp đỡ tam ca cùng nhau làm, làm đại tẩu tới làm còn nhanh chút, cuối cùng còn đem lão nhị kéo vào tới, nhị ca ngươi nói có phải hay không? Đại tẩu so với ta hiểu Giúp ngươi cùng nhau, ngươi cũng có thể tỉnh không ít lực, học thông minh lý nhị không nói tiếp, đem mặt chuyển hướng nơi khác, đương hắn những cái đó thiên đánh, là bạch ai? Ha ha! Hành A, Lâm Đào cười, lý tứ chính vì chính mình tránh phát cu ly mà vụng trộn nhạc khi, Lâm Đào lại nói, vừa lúc ngày mai qua lại phường thị trên đường, cũng có thể làm ngươi luyện luyện thể lực. Nam nhân sao? Nếu là không cái hảo thân thể, đâu giống cái nam nhân? Gì? Ý gì A nương, Lý Tứ sắc mặt trắng bịch, Lý Nhị đứng dậy cùng hứa thị thu thập trên bàn chén đũa, nhạc A nói, nương làm ngươi hảo hảo hoạt động xương ống chân đâu. Đúng vậy, lần trước ngươi không phải cấp nương nói, ngươi này thân mình không sức lực, liền lao động đều bán không được sao. Về sau A, ngươi liền mỗi ngày cùng nương đi phường thị, trên đường hảo hảo luyện luyện, lâm đào bày ra một bức vui mừng biểu tình, vỗ vỗ Lý Tứ đầu vai, Lý Tứ mặt một bạch, chân mềm nhũng. Bùng một tiếng té ngã trên đất Khi hai đầu gối đầu Không chịu khống chế đánh rung Hành đi Khi ngày mai chu đông hoa lưu tại trong nhà Ngươi cùng nương đi phường nói còn chưa dứt lời Lý tứ tay liền bế lên nàng đùi Không Nương ta tu Ta lưu tại trong nhà hảo hảo tu phòng Ngươi xác định có thể Lý tứ điên cuồng gật đầu Có thể hay không Khi đều cần thiết có thể a Hảo đi Khi này mấy gian phòng đỉnh, ba ngày lộn xong, hẳn là không sai biệt lắm. Sau này này ba ngày a ngươi phải hảo hảo ở nhà làm việc, là Ngài Lão Yên Tâm Lý Tứ Thanh âm kia kêu một cái sống không còn gì luyến tiếc, vốn dĩ hôm nay trở về đến liền vãn, sáng sớm liền hắt hết, lâm đào liền tính là làm bằng sắt đã nhiều ngày tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, cũng khiến cho thân thể tới rồi cực hạn, sớm về phòng liền ngủ hạ, hứa thị xem tiểu thúc hữu khí vô lực. Trong lòng cũng đều minh bạch là vì sao, tiểu thúc ngươi trở về nghỉ tạm đi. Dư lại sự, chúng ta tới là được. Lý tứ cơ hồ là bò lại phòng đi, thấy hài tử cha cũng trở về bốn phòng, khẽ phút từ bếp lều, mang sang một chén thanh đến cùng thủy giường như cháu tới, nói đến lấy nói là cháu, chỉ vì trong chén, hoặc nhiều hoặc ít bay chút nấu lạn gạo. Đại tẩu, đây là ta nấu cháo sao, liền nồi thêm thủy nấu, ngươi cầm đi cấp đại ca đi. Đều hai ngày không ăn cái gì. Chu Thị nhìn nhìn kia chén thanh cháo, lại quay đầu xem nhà chính nhắm đại môn, cuối cùng nhìn về phía nhắm chặt viện môn, cỏ rửa chén tiểu lý càng, nhỏ giọng nói, nương. Bà nội biết, sẽ tức giận. Hứa thị ngón trỏ đứng ở ngoài miệng, nhỏ giọng điểm, nàng đương nhiên biết bà bà hiểu được sẽ sinh khí, nhưng mấy ngày nay, đẹp đại tẩu sắc mặt không tốt, đều là người phụ, trong nhà này, phỏng chừng chỉ có nàng, nhất có thể thể hội đại tẩu tâm tình. Ngươi yên tâm, cháu là ta cho ngươi, khẳng định sẽ không cùng nương nói. Chu Đông Hoa cùng nàng giống nhau, đều là mệnh khổ nữ nhân, sinh vì nữ nhân, các nàng liền chú định mệnh khổ, gã tiếng lý gia, lý nhị ít nhất trả lại cho nàng một đôi nhi nữ, làm nàng có sống sót động lực mà liền hài tử đều không có Chu Đông Hoa, cũng không biết là cái gì tín niệm, có thể chống đỡ nàng sống sót nếu cùng là vào lý gia số khổ nữ nhân, nàng chỉ là đơn thuần. Tưởng khả năng cho phép cấp chu Đông Hoa một ít trợ giúp. Cảm ơn, chu Đông Hoa tiếp nhận chén, nhìn chén thật lâu hơi hơi xuất thần ai cũng không nghĩ tới, phục hồi tinh thần lại chu Đông Hoa, cư nhiên bưng chén trở về bếp lều, trở ra khi, trong tay không. Đa tử, cảm ơn ngươi, này hai ngày, ta cũng suy nghĩ cẩn thận. Chỉ cần nương không đuổi đi ta đi, ta liền nghe nàng, liền tính, liền tính thật sự không có lý nhất, thành quả phụ, ta cũng ngoan ngoãn nghe nương. Hảo hảo ở cái này ra làm việc, hứa thị cũng không nói thêm nữa, cầm chu thị tay, tiếp tục rửa sạch vẫy cá đi, mới vừa tiếng giờ tí, lâm đào liền lại lên, tính tính chính mình giờ hợi mới ngủ hạ, giờ tí liền khởi, lại là chỉ ngủ ba cái giờ một ngày, ra cửa phòng, liền thấy hứa thị nương ba cùng chu thị, đã ở bận việc, tiểu lý càng ngồi dưới đất, hướng bếp đường thêm xài, tiểu linh lang thành củi lửa khuân vác công. Một cây một cây giúp ca ca ôm tới củi lửa, hứa thị không ngừng quấy trong nồi vẫy cá, chu thị thì tại rửa sạch lá cây. Các ngươi đây là không ngủ. Ngủ. Chúng ta cũng vừa mới lên, Chu thị nói, bưng tới thủy cùng than phấn, còn có mới làm bàn chải đánh răng. Tuy rằng tới mấy ngày này, lâm đào nhiều ít cũng thói quen, nhưng mỗi khi đánh răng khi, khi trong miệng cùng nhai khẩu thổ cảm giác, thật sự kêu nàng thích không nổi, lần sau lên núi thời điểm, đến tìm điểm mật ong. Làm điểm kem đánh răng, chuẩn bị thỏa đáng, Lâm Đào lãnh người liền ra cửa, hôm qua ngủ ở cửa Lý Nhất, hôm nay vẫn là ngủ ở cửa, nhìn dáng vẻ Lý Nhất hôm nay tinh thần, sau ngày hôm qua kém rất nhiều, hai ngày không có đồ vật ăn, hắn tinh thần có thể hảo liền quái. Nương, ta thật sự muốn chết, Lý Nhất hơi thở mong manh, Lâm Đào có tâm vô tràng ứng câu, vậy trước tiên chúc mừng ngươi, Lý Nhất thẳng ra đại khí, che kính huyết vẫy miệng. Liền cùng bị đại hình phạm nhân dường như bộ hảo xe bò, Chu thị bỗng nhiên nói, nương, dạy ta xe liễn đi. Lâm Đào khá tò mò, nghĩ như thế nào học xe liễn, chú thị cúi đầu, hồi lâu không nói gì, đem hai tiểu chỉ dàn xếp lên xe hứa thị nói, đại tẩu, nếu ngươi đều nghĩ kỹ, liền đem trong lòng lời nói nói cho nương, chú thị ngẩn đầu khi, trong mắt biểu tình không hề tựa trước kia như vậy một lăng. Nương, ta không nghĩ đương nhà này nữa cái người ngoài. Ta tưởng dựa vào chính mình đôi tay, chân chính trở thành nhà này người, cùng ngài cùng nhau, khởi động cái này ra tới, lâm đào hoàn toàn không nghĩ tới, Chu thị sẽ nói ra lời này tới. Phải biết rằng, từ khi đem lý nhất đuổi ra môn đi, chu thị cả người tựa như ném hồn dường như kỳ thật cũng không khó lý giải. Ở chỗ này, nữ nhân đều là ở nhà từ phụ, xuất giá tòng phu, phu thể từ tử, có thể thấy được địa vị chi thấp trong nhà không có lý nhất, nàng liền không có thiên, sẽ không biết theo ai. Cũng là tình lý bên trong, nhưng lâm đào không nghĩ tới, là chú thị sẽ có muốn dựa vào chính mình ý tưởng, ở chỗ này, có thể có loại suy nghĩ này nữ nhân, đúng là không nhiều lắm, thấy lão thái thái không nói lời nào, Chu thị lại vội vàng giải thích, nương nói qua, ở cái này ra, cần thiết phải có dùng, nương, ngài giáo giáo ta, làm ta làm không cần dựa nam nhân, cũng có thể sống sót nữ nhân hảo sao. Ta không nghĩ hồi lại trở lại nhà mẹ đẻ. Cầu ngài. Mắt nhìn chu thị lại phải quỳ xuống, lâm đào một tay đem người kéo tới trong tay dây cương, cũng để hướng chu thị. Đến đây đi, hứa thị kích động đến cũng cùng chu thị một khối gạt lệ, trong miệng thỉnh thoảng nói, thật tốt quá. Thật sự là quá tốt, trên đường, lâm đào dạy cho chu thị như thế nào khống chế xe bò, không thể không nói, so với Lý Nhị, chú thị thông minh nhiều, nàng cũng không giống Lý Nhị, kêu kêu quát quát, thiếu ki nhẫn, tới rồi phường thị. Lâm đào lại ở ngư đại tỷ bên cạnh vị trí, chi khởi quán tới, ngư đại tỷ lôi kéo hai tiểu chỉ, kia hảo một đốn khen, nói được lâm đào đều không hảo gian tư lên, không sao ra tới gặp qua người hai oa càng là đỏ mặt, đem vùi đầu đến thấp thấp tình cảnh này, đánh xa xem, nhân gia chỉ định cho rằng hai tiểu chỉ ở ai húng đâu. Hảo hảo, ngư đại tỷ lại khen, nhà ta tôm nhi nhóm, đều mau phi thiên lên rồi, lâm đào đem hai tiểu chỉ kéo đến bên cạnh. Nhưng mà hôm nay sinh ý so ngày hôm qua kém rất nhiều, này quán đều chi lên 30 phút, còn không có khai trương đâu, mới vừa lại bán con cá ngư đại tỷ, cầm hai văn tiền lại đây, tới, cho ta trang hai phân, ta lấy về đi, cấp tiểu tôn nhi nhóm nếm cái mới mẻ, lâm đào trong lòng rõ ràng, đây là ngư đại tỷ hảo ý, buôn bán sao, liền coi trọng một cái khai trương thuận lợi cách nói, càng có người tin, chỉ cần một ngày không khai trương, tiếp theo vài thiên. Đồ vật có lẽ đều bán không ra đi, lâm đào nhiều bao một phần, cấp ngư đại tỷ đưa qua đi, hôm nay đây là sao, làm tiểu thực mua bán, giống như đều kinh tế đình trệ, nói chuyện khi, có mấy cái đi ngang qua bà tử, cái làng chứa đầy thục lâm đào chú ý tới, liền lúc này công phu, mua gì đều không có mua gạo kê cùng thuộc nhiều, ngư đại tỷ chỉ chỉ thiên, đại mùi tử, ngư sợ không phải đã quên, hôm nay hai tháng không mưa rơi. Đoàn người đều sợ. Cho nên nhiều sẽ mua chút lương thực phóng, trước tiên chuẩn bị cũng là tốt, miễn cho hạn không có tiền mua giá cao lương, trong nhà đói chết người. Đúng rồi, nhà ngươi không phải không mà sao? Muốn hay không cũng mua chút tồn. Khi đảo không cần, lâm đào lắc đầu, nàng liền tính đem tiền toàn lấy tới mua lương thực, cũng mua không bao nhiêu, liền chút tiền ấy, ăn xong rồi làm sao bây giờ? Người một nhà cùng nhau đói chết sao, cũng không biết đói chết, có thể hay không trở về. Đúng rồi, đại tỷ ta muốn hỏi thăm ngươi một chút, trấn trên có chỗ nào có thể mua cung tiễn sao? Gì? Cung tiễn, đúng vậy, chính là bọn quan binh sử kia nói còn chưa dứt lời, ngư đại tỷ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, che thượng nàng miệng. Ai u, đại mụi tử, lời này về sau, nhưng ngàn vạn không thể lại nói xuất khẩu, muốn chém đầu nha. Lâm đào gật đầu, ngư đại tỷ mới buông ra tay. Ngươi à? Chẳng lẽ không biết? Bá tánh là không thể mua bán binh khí, này nếu là quan phủ người nghe xong đi, đừng nói ngươi, các ngươi này toàn gia, đầu sợ là đều giữ không nổi. Khó trách nàng ngày hôm qua dạo phường thị khi, tiếng thiết khí cửa hàng hỏi cung tiễn, đã bị nhân gia đuổi ra tới, hôm qua nàng còn tưởng rằng, nhân gia đó là không làm binh khí mua bán, hợp lại trực tiếp là không thể làm binh khí mua bán ai. Lại là muốn chính mình động thủ một ngày, đúng lúc, có người tới mua hoàng kim giáp, Lâm Đào đem hai tiểu chỉ kéo tới. Đi, giúp các ngươi nương lấy tiền đi, tiểu linh lang lá gan tuy rằng so trước kia lớn rất nhiều, còn là không quá dám há mồm nói chuyện, tiểu lý càng nhưng thật ra so trước kia rộng rãi rất nhiều, ứng thanh, tiếp nhận nàng cấp tiểu cái làng, nắm muội muội qua đi. A bá, một phần chỉ cần một văn tiền. Tiểu lý càng hai tay dơ tiểu rổ nói, khách nhân chờ bao thực không đương, đầu chơi lên, nha, tiểu trưởng quầy rất sẽ buôn bán, ta đây nếu là mua hai phân đâu. Tránh ở tiểu lý càng phía sau tiểu linh lang dò ra nửa cái đầu nhỏ tử, tiểu nải miêu âm nói, hai. Quán trước khách nhân, hơi hơi nhướng mày, nhìn dáng vẻ chính là không hiểu tiểu linh lan ý tứ, tiểu lý càng cười đến mi mắt cong cong, lớn tiếng nói, một văn tiền một phần, hai phân chính là hai văn tiền. Khách nhân hai mắt sáng người có thần lại hỏi, ta đây muốn mua năm phân đâu? Năm văn tiền. Ta đây nếu là mua tám phân đâu? Tám văn tiền. A bá hỏi lại ngươi khảo ngươi một cái khó chút được không, tiểu lý càng gật đầu. Nếu nhà ngươi tiểu thực là hai văn tiền một phần, A bá muốn mua 6 phân, ngươi nên thu bao nhiêu tiền? 26112 thu 12 văn, khách nhân đánh giá hai tiểu chỉ, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, thật là quá thông minh. Tiểu lý càng chính sắc lắc đầu, cảm ơn A bá tán dương, tiểu lý càng chịu tán không kiêu thái độ. Khiến cho khách nhân trong mắt tán thưởng chi sắc càng đậm, nhìn đến hứa thị kia cười đến so hoa đều sáng lạng mặt, lâm đào dơ dơ lên khóe miệng, nhớ tới chính mình giống tiểu lý càng lớn như vậy thời điểm, khảo cái 100 trăm phân, ba mẹ trên mặt cùng hứa thị không có sai biệt, nguyên lai like vô luận tới nơi nào, làm nương đều là một cái dạng, có lẽ là mới vừa rồi náo nhiệt, đưa tới không ít thực khách, sạp trước, bốn năm người vây quanh, người một lời ta một ngữ, báo chính mình muốn mua số lượng. Hứa thị luống cuốn tay chân theo tiếng bận việc, chu thị cũng đi theo hỗ trợ, từng cái cùng nhân gia xác định muốn mua nhiều ít, sau đó báo cấp hứa thị. Ác, hảo, hứa thị mới vừa bao hảo một phần, lại ngẫn đầu hỏi chu thị, đại tẩu, hắn muốn mấy phân tới, Chu thị đều bị hỏi ngốc, nghĩ không ra, lại đi hỏi khách nhân, toàn bộ sạp trước, chỉ có thể dùng hỗn loạn tới hình dung, xem đến ruột gan cùng cào lâm đào, trong lòng không ngừng lặp lại, này không phải chính mình tiện nghi nhi tử. Không thể đánh, không thể đánh, bình phục quá tâm tình, đang muốn đi lên hỗ trợ, lại thấy tiểu linh lang lôi kéo hứa thị góc áo, nải thanh nải khí nói, một phần, tam phân, một phần, một phần, hai phân. Trình tự không sai, đo chuẩn xác, tiểu lý càng càng là trước tiên thu trả tiền sau, đối chú thị nói, thím ngươi giúp mẹ bao một chút đi. Ta tới phân cho đại thúc đại thẩm, trong chớp mắt, sạp khôi phục thứ tự, thực mau, các thực khách liền tản ra. Đại mùi tử, có bằng lòng hay không đưa ngươi nhi tử đến thịnh điển đường, làm hậu sinh, phía trước ra đề mục khảo quá tiểu lý càng khách quan bỗng nhiên lộn trở lại tới. Thịnh điển đường Đừng nói đầu một hồi đến trấn trên tới hứa thị, không biết nhân gia nói chính là cái gì, ngay cả lâm đào phiên biến nguyên chủ ký ức, cũng chưa tìm thịnh điển đường là cái gì ngoạn ý ai u. Chuyện tốt A Chuyện tốt A Thịnh điển đường chính là đương hành đứng đầu A, nghe nói. Ứng cái tiểu nhị, mỗi tháng đều có thể lãnh 500 tiền nguyệt bạc. Ta này thanh nguyên trấn thượng, bao nhiêu người tưởng ứng cái tiểu nhị, cũng chưa kia môn đạo đâu, chỉ là không biết vị này ra, ngài là. Ngư đại tỷ thò qua tới hỏi, khách nhân run run áo dài, chắp tay vì lễ nói, hạ ứng tri, thịnh viễn đường tư lý. Ác nha, hạ, hạ lão gia a ngư đại tỷ kích động đến nói chuyện thanh âm đều là run rẫy. Mới vừa lộng minh bạch thịnh điển đường là hiệu cầm đồ lâm đào, vẻ mặt như lọt vào trong sương mù, lại cấp vòng tiếng vân, một tay đem ngây ngô cười ngư đại tỷ kéo đến bên cạnh hỏi, tư lý lại là gì? Ngươi A. Thật là cái mệnh mang phúc người. Tư lý chính là hiệu cầm đồ đỉnh đầu đại tiểu nhị, quản hiệu cầm đồ lớn nhỏ sổ sách, tiền bạc ra vào đâu? Nhà ngươi lúc này, thật là cá chép nhảy long môn lâu. Mau A. Còn đứng làm gì? Nhân gia muốn nhận ngươi tôn nhi làm hậu sinh đâu? gì là hậu sinh, lâm đào lại hỏi, ngư đại tỷ sách miệng nói, kia hậu sinh A, chính là học đồ. Làm tốt lắm, mỗi tháng cũng là tiền bạc. Về sau học ra tới, nói không chừng cũng có thể làm tư lý đâu, bùng một tiếng, hứa thị thất lực ngã trên mặt đất. Kia biểu tình cùng thấy quỷ dường như, trong miệng lầm bầm lầu bầu, thật, thật vậy chăng? Khụ! Người hạ lão gia đều đã mở miệng còn có thể có giả không thành, nương. Hứa thị ngẩn đầu xem nàng, lâm đào không hé răng, đang ở cân nhắc việc này thời điểm, một cái bà tử lôi kéo cái choai choai tiểu tử, chạy tới. Hạ lão gia, ngài nhìn một cái ta tôn nhi, năm nay 12, học quá chút số học cùng ghi sổ. Nói hóa so tam gia, tuyển hậu sinh vậy càng đến chọn lừa kỹ càng không phải, lại nói, ngài xem nhà nàng, bán ngoạn ý lên không được mặt bàn liền tính, từ già đến trẻ nhìn qua. Liền không một cái khôn khéo, trồng trọt còn chọn cái loại đâu, liền này sắc, sợ không phải ủng phí ngài dốc lòng dạy dỗ, thành không được đại sự ác. Trần Thị ngươi lời này nói như vậy, không tốt lắm đâu, ngư đại tỷ đón đi lên, Trần Thị đắc ý hoảng đầu, ta nói nhà nàng, qua ngươi ngư hà hoa gì sự. Hắc! Ta lâm đào một phen kéo lại ngư đại tỷ, đứng ở Trần Thị trước mặt. Xin hỏi một chút, nhà ta là cái gì sắc? Hừ! cũng không phải ta coi không thượng nhà ngươi, nhìn xem các ngươi xuyên chính là gì, cũng không biết xấu hổ đi lên cùng ta nói chuyện. Trần Thị nhéo tay hoa lan, đề đề váy chân, lộ ra trên chân giày vải, ha ha ha ha. Lâm Đào nở nụ cười, Trần Thị mặt già giận dữ, quát, ngươi cười gì cười. Một cái xuyên giày rơm, không biết xấu hổ cười ta xuyên giày vải cũ. Ai u, ngươi nhìn này hiểu lầm không phải, ta a, là cười kia heo xuyên giày vải. Liền cho rằng chính mình là cá nhân. Ngươi, ngươi mắng ai là heo đâu, ai theo tiếng ai là bái, lâm đào lại ha hả a cười rộ lên, trần thị sắc mặt trắng hồng, đỏ bạch, cuối cùng càng làm bộ muốn đánh nhau dường như, cuốn tay áo, nhà nàng tôn nhi, đem nàng lôi kéo, không ngừng khuyên bảo làm nàng đừng khuyên giận, còn hướng lâm đào nói, vị này a bà, ngài gia nhưng đi nhanh đi. Ta bà nội nóng giận, ta sợ ta kéo không được, thương đến ngài, nha. Này một sướng hợp lại chơi đến rất lưu a Đáng tiếc, lão nương không ăn ngươi này một bộ, trần thị một phen tránh thoát nàng tôn nhi tay, liền nhào tới, lâm đào đều dọn xong tư thế, không nghĩ tới, nhào vào giữa không trung trần thị, bị chu đông hoa chặn ngang cấp ôm lấy, nương, ta có chuyện hảo hảo nói. Hứa thị lại đây khuyên, vị này đại nương, này hậu sinh sự, không còn phải hạ lão gia đình đoạt sao. Lại không phải ta hai nhà ai đánh thắng, ai là có thể hành. Phóng ta xuống dưới. Khi ta hai nhà liền tỉ thí tỉ thí, người thua, không tiến thịnh điển đường, về sau càng đừng tới phường thị buôn bán. Mọi người một chút thất thần. Như thế nào? Sợ thua a, Trần Thị đắc ý ha hả cười nói, đừng không hé răng à. Nhà ngươi không phải thực ghê gớm sao? Như thế nào? Tới rồi đương khẩu, liền thành rùa đen rút đầu, Trần Thị như vậy một nói nhao nhau, nhau Đưa tới không ít người vây xem, kỳ thật lâm đào cũng không phải sợ thua, mà là sớm tại hạ ứng tri đưa ra muốn thu lý càng làm hậu sinh khi, liền không muốn đáp ứng, tuy rằng tựa như ngư đại tỷ nói, tiến thịnh điển đường là thật nhiều người tha thiết ước mơ, nhưng tiểu lý càng nhân sinh, chẳng lẽ không nên từ tiểu lý càng tới làm chủ sao, có đôi khi, ngươi cho rằng ngươi cho rằng, kỳ thật cũng không phải ngươi cho rằng, ngươi cho rằng tốt, cũng hoàn toàn không nhất định, chính là hài tử muốn, hắn là một cái độc lập thân thể không có bất luận kẻ nào, có thể lấy bất luận cái gì lấy cớ, Thế hắn làm chủ hắn nhân sinh tự hỏi Trung Lâm đào, cũng không có chú ý tới tiểu lý càng lúc này trong mắt ch chấp động quanang mang thẳng đến bị bên cạnh tiểu lý càng một tiếng, so liền so Bừng tĩnh, tiểu lý càng tay, nắm nàng, khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình vô cùng ki Nghị, bà nội, càng nhi trưởng thành, càng nhi không thể để cho người khác khi dễ ngày nàng nói những cái đó không tôn trọngà nói, tô nhi nhất định sẽ nhặt lên tới, tạp hồi trên mặt nàng tiền nhi, hứa thị vẽ mặt lo lắng bên cạnh chu thị, cũng nắm chặt nắm tay, chỉ có tiểu linh lang, cười đến mi mắt cong cong thanh âm ngọt đến cùng 8 tháng dư nhu mềm mại nói, a, ca có thể thắng lâm đào gật đầu, xem như đáp ứng rồi, lão mắt một hoành hướng trần thị nói, lời nói chính là chính ngươi nói nếu ai dám nói không nhận trướng lão nương hôm nay phải đem hắn kia há mồm xé lâu chật chật chật, hoành cái gì hoành Cũng không nhìn một cái chính mình gì dạng, dám cùng ta tôn nhi so, tiểu tâm trong chốc lát đánh đến chính mình mặt đau. Trần Thị nói, tay bạch bạch đánh chính mình mặt, ngư đại tỷ bỗng nhiên đem nàng kéo đến bên cạnh, nhỏ giọng nói, thôi bỏ đi đại mùi tử. Ngươi đừng nhìn Trần Thị gia cũng là phường thị buôn bán, nhưng nàng bỏ được cho nàng kia tôn nhi tiêu tiền, đánh tiểu liền tính đến những cái đó cửa hàng bên trong, đi theo nhân gia học số học, học ghi sổ, không cần thiết vì tiểu qua nhi trí khí, đánh cuộc những cái đó. Nhà ngư lại không địa, không tới phường thị buôn bán, còn sao kiếm tiền dưỡng ra đâu. Ta xem ta sẽ không thua, tiểu lý càng bỗng nhiên lớn tiếng đánh gãy ngư đại tỷ lâm đào cười gật gật đầu, đúng vậy, ta tôn nhi sẽ không thua. Khi trần bà tử cười ha hả đem hạ ứng tri mời đến ra đề mục, không bao lâu, đáp đề quy cũ cùng đề mục ra tới. Ta này có một lượng bạc tử, tiểu thực hai văn một phần, ta có thể mua nhiều ít phân đâu, dựa theo đáp đề quy cũ đến là hai oa từng người trên mặt đất viết ra đáp án, sau đó từ hạ ứng tri cấp ra bình luận, Trần thị Tôn Nhi lấy ra một bó kính một phân, trường 6 tấc, thành 6 hình lăn trụ hình trúc viếng, vê xem trong đám người, có người chỉ vào nói, nha, đó là sách đi. Không sai. Nhìn dáng vẻ là chính nhị bát kinh học quá nha, mà Lý Càn bên này, tay cầm tiểu hòn đá, 10 cái ngón tay véo tới véo đi, có người xem cười rộ lên, ai u, oa nhi này là muốn làm gì? Là muốn cùng những cái đó đại tiên nhi dường như bấm tay tính toán sao? Không ít người, xem qua tiểu lý càng sau đều cười ha ha, kỳ thật lâm đào trong lòng cũng có chút không đế. Rốt cuộc hai tiểu chỉ số học, là nàng giáo, trước hai ngày, bọn họ mới đem phép nhân khẩu quyết bối xong, mà phép cộng trừ. Ngày thường làm trò chơi đậu thú khi, nhiều nhất chỉ chơi đến 100 trong vòng, cũng không hệ thống nghiêm túc đã dạy, bên này tiểu lý càng còn không có tính ra tới. Trần Thị Tôn Nhi liền tới đây thỉnh hạ ứng tri, lâm đào qua đi liếc mắt một cái, tiểu tử này không chỉ có tính cái minh bạch, còn khoe khoan kỳ, viết ra như là giải toán công thức đồ vật, kia gì 6 hào sáu hư, cũng chỉ ở hán thư xem qua, đến nỗi là ý gì, nàng không hiểu, nhưng là kết quả viết 500, nhưng thật ra nhận ra tới, hạ tri ứng vỗ về trên cầm một dúng tiểu râu dê, liên tiếp gật đầu, khi Trần Thị càng là nhìn đến hạ ứng tri phản ứng sau. Cười đến khóe miệng đều phải liệt đến lỗ tai phía sau đi, thỉnh thoảng, còn hướng nàng làm mặt quỷ, bên cạnh còn có người nói, nhân gia đều tính ra tới, nhà hắn bên kia, nên là thua đi, Trần Thị liền cùng tiêm máu gà dường như, lớn tiếng nói, a nha, tính không ra, cũng đừng dãy dụa đi. Ta tôn nhi này đều đáp đúng, ngươi lại viết ra tới, kia cũng là thua, a lúc này, tiểu lý càng cũng đứng lên, lâm đào vội qua đi nhìn mắt. Trên mặt đất cư nhiên gì cũng không biết rốt cuộc chỉ là cái 10 tuổi tiểu qua nhi, nguyên chủ cùng hứa thị hai vợ chồng, không hảo hảo dạy dỗ, nàng tuy rằng dạy vài thứ, nhưng ngắn ngủ mấy ngày, lại có thể giáo nhiều ít đâu. Tiền nhi không khổ sở, tính không ra, cũng không quan hệ. Ta về sau chậm trải học, hứa thị nhỏ giọng an ủi đi theo hạ tri ứng lại đây trần thị, cười đến ngửa tới ngửa lui, lâm đào đều có chút lo lắng. Khi bà tử có thể hay không đem tự nhi cười chết ở này, chung quanh người cũng đi theo cười cười, khen khen, thậm chí có nói, cái này hảo, mua bán đều không thể làm. Ta tính ra tới, tiểu lý càng thanh âm, bỗng nhiên vang lên, trần thị cười cương ở trên mặt, khóe miệng cùng trúng gió dường như, co giật ác. Hạ tri ứng hỏi, là sẽ không viết chữ, mới không có viết ra tới sao, tiểu lý càng đầu tiên là gật đầu, rồi sau đó lại lắc đầu, là... Cũng không phải, ở đây người trong mắt, đều tràn ngập tò mò, bao gồm lâm đào ở bên trong, tiểu lý càng chỉ vào Trần Thị Tôn Nhi nói, hắn viết chính là 500 đúng không? Ngươi, ngươi nhìn lén ta, Trần Thị Tôn Nhi gấp đến độ dậm chân, tiểu lý càng không chút hoang mang nói, cái này đáp án lại không nhất định đối, ta vì cái gì muốn nhìn lén ngươi? Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Tiểu lý càng nâng đầu, nhìn hạ tri ứng, à bá, ngài ra đề. Hẳn là có hai cái đáp án đi. Một cái là 500, một cái khác đâu, là ai cũng không biết. Hai văn một phần tiểu thực, một ngàn văn tiền, vốn dĩ cũng chỉ có thể mua 500 phân. Tiểu tử, ngươi sẽ không liền nói sẽ không, tại đây trang cái gì cao thâm, vừa dứt lời, hạ tri ứng liền cười ha ha lên, sau một lúc lâu lại nói, tới, ngươi lại nói nói. A bá có một lượng bạc tử, cũng chưa nói đều phải dùng để mua tiểu thực, cho nên một đáp án. Là có thể toàn bộ dùng để mua tiểu thực, có thể mua 500 phân, mà một cái khác đáp án, chỉ có A bá biết, chúng ta ai cũng không biết, mọi người một mảnh thì ra là thế kinh hô, hạ tri ứng vừa lòng vỗ về tiểu lý càng đỉnh đầu. Tâm tư tỉ Mỹ thông minh nội liễm, tính tình trầm ổn, không cao ngạo không nóng nảy, là viên không tồi hạt giống tốt, cấp A bá nói nói, ngươi tên là gì? Bên cạnh trần thị nóng nảy, lôi kéo hạ ứng tri nói, hạ lão gia. Nói như thế nào, nhà ta Tôn nhi, cũng coi như là đáp đúng. Ngài tổng không thể chỉ thu tiểu tử này đi, mặc cho ai đều có thể nghe ra tới, Trần thị lời nói có ẩn ý chỉ trích Hạ Ứng Tri không phúc hậu, Hạ Ứng Tri đẩy ra Trần thị tay, Trần thị mới không dám lại lên tiếng, "A bá, ta kêu lý càng, một tử lý, nội có càng không càng. Lâm Đào chú ý tới, Hứa thị vẽ mặt kinh ngạc, không khỏi nhớ mày, như thế nào? Hứa thị sẽ không tưởng tiền bạc tiền đi. Danh hảo, người càng tốt, hạ ứng tri tán dương sau, chuyển hướng lâm đào nơi này đi tới. Lão phu nhân nếu là đồng ý, ta liền thu lý càng, đến thịnh điển đường làm hậu sinh như thế nào, trong lúc nhất thời, chung quanh vang lên vô số hâm mộ thanh. Tự nhiên là thịnh điển đường A. Khi chính là hảo những người này tể phá đầu, cũng chưa có thể tể đi hảo địa phương đâu. Ai u, bầu trời này rất bánh có nhân sự. Như thế nào liền dừng ở này lão bà tử gia trên đầu đâu? Vị này lão gia nếu là xem ta thật tốt. Cũng không phải là, sao chuyện tốt đều là người khác, tổng cùng ta không quan hệ đâu. Tiểu lý càng bỗng nhiên lẽn đến trước mặt, cảm ơn A bá, càng nghi không nghĩ đi thịnh điển đường. Trung quanh bỗng nhiên một mảnh yên tĩnh, có chút người thậm chí không tự giác đào đào lỗ tai, phỏng chừng cho rằng chính mình nghe lầm. Càng nghi! Ngươi, ngươi nói bậy gì đó đâu? Hứa thị bỗng nhiên xông tới, nhéo tiểu lý càng đầu vai, lung lay mấy cái, như là muốn đem tiểu gia hỏa hoãn tỉnh dường như. Đừng không hiểu chuyện, người đi theo A bá hảo hảo học bản lĩnh, tương lai mới có thể có tiền đồ. Lâm đào nhìn ra tới, hứa thị đây là không cam lòng A, nhà mình hài tử, thật vất vả nhặt được cái trở nên nổi bật cơ hội, làm sao cam tâm buông tay đâu. Ta không có không hiểu chuyện. Ta nghĩ kỹ, không nghĩ đi thịnh điển đường. Ta tưởng trở thành một cái có bản lĩnh, hữu dụng người. Cùng A bá đi tiệm cầm đồ, chỉ có thể học được kiếm tiền, ghi sổ, số bạc. Ta không nghĩ như vậy, ta tưởng tượng bà nội giống nhau, làm một cái, đã có bản lĩnh nuôi sống chính mình, lại có bản lĩnh giúp được người khác người. Ta ban một tiếng, tiểu lý càng còn chưa nói ra tới nói, xin sôi bị hứa thị một cái tát đánh trở về trong bụng, lâm đào một tay đem tiểu lý càng kéo đến phía sau, tiểu linh Lang bị dọa đến che miệng. Tránh ở tiểu lý càng phía sau, hứa thị nhìn chính mình đỏ lên bàn tay, hai mắt lệ quan chấp động, lâm đào không lý nàng, khách khí trước đem hạ tri ứng tiễn đi, hướng hứa thị nói thanh, việc này chúng ta trong chốc lát. Rồi sau đó cản lại phải đi trần bà tử hai người. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nếu thua, tổng nên thực hiện hứa hẹn đi, vừa muốn tản ra đám người, lại súng lại lại đây. Phi Ta tôn nhi cũng là tính đúng rồi. Ngươi nói thua liền thua. Lâm Đào hướng về phía vây xem người kêu to lên, ai? Xem hiếm lạ xem cổ quái A, đoàn người đều đến xem A. Bỏ lỡ hôm nay, ngươi nhưng đến hối hận cả đời A. Lớn giọng đưa tới càng nhiều người vây xem, mọi người khó hiểu nhìn Lâm Đào, có người tò mò hỏi, có gì hiếm lạ ngoạn ý A. Lâm Đào mở ra bàn tay, chỉ hướng trần thị mặt nói, đoàn người nhìn xem, nàng gương mặt này, có phải hay không trên đời nhất thần kỳ đồ vật. Không chỉ có mọi người tập trung tinh thần đánh giá, ngay cả Trần Thị đều tò mò lấy tay lau chính mình mặt vài đêm, trên tay không lau xuống gì tới. Nàng còn hỏi nhà mình Tôn Nhi, ta trên mặt có gì? Nàng Tôn Nhi lắc đầu, mọi người cũng khó hiểu hỏi, trên mặt nàng nơi nào thần kỳ? Lâm Đào cười nói, nàng gương mặt này nhưng đến không được, các ngươi xem, khả đại khả tiểu, nhưng hậu nhưng mỏng, thậm chí đều có thể có có thể không? Thần không thần kỳ. Khi không hiếm lạ. Ha ha ha ha, mọi người cười vang lên, Trần Thị sắc mặt xuất sắc cực kỳ, trắng hồng, đỏ hắt. Ngươi, ngươi kinh người quá đáng. Trần Thị Tôn Nhi cũng tức giận đến nhảy chân, chọn sự thời điểm, ngươi liền không phải khinh người quá đáng. Mắng người khác thời điểm, ngươi liền không phải khinh người quá đáng, ta liền không giống nhau, ta không quá thích nói chuyện, bởi vì ta động thủ năng lực tương đối cường. Lâm Đào cuốn tay áo, ta nói rồi, không nhận trướng. Ta liền phải xé lạ ngươi miệng, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Trần bà tử bỗng nhiên trải khai cánh tay xông tới, trần bà tử một đầu đỉnh ở lâm đào trên bụng, tay gắt gao hoàng lâm đào eo, dùng hết toàn lực tưởng đem lâm đào đỉnh đảo, gắt gao đứng trên mặt đất lâm đào, chân tựa như sinh trên mặt đất dường như, vẫn không nhút nhít nhậm nàng đua, chung quanh người cười sau này lui, trần bà tử tôn tự lúc này không chỉ có không ngăn cản, còn hướng về phía hắn nải thẳng kêu dùng sức, đỉnh hồi lâu trần bà tử Ngẫn đầu khi, mặt đều là hồng thành màu gan heo, kia một đầu dọc mồ hôi, trực tiếp đều đem toái phát làm ướt. Nếu không phải với không tới ngươi mặt, ta sớm đem ngươi mặt cào hoa. Vóc dáng cao gây gớm A, lâm đào bẹp bẹp miệng, trước kia thật đúng là không cảm thấy, hiện tại xem sao, nhưng thật ra không tồi. Một câu tùy ý nói, dẫn tới bên cạnh mọi người cười vang không ngừng. Ta, ta lộng chết ngươi, trần bà tử tức muốn học máu. Há mồm liền phải hướng Lâm Đào bên hông cắm, Lâm Đào đột nhiên túng Trần bà tử dây quần, hơi dùng một chút lực, hai chân treo không Trần bà tử nơi nào còn có cơ hội hạ miệng, đại trương miệng oa oa gọi bậy, tại chỗ xoay tròn nửa vòng, Lâm Đào trên tay dùng một chút lực, Trần bà tử theo chính mình tiếng kêu, cả người bay đi ra ngoài, rơi xuống đất khi, Trần bà tử còn xoay vài vòng, mới dừng lại, chật vật ngồi dậy, hai mắt lỗ trống vô thần, nhìn dáng vẻ là bị dọa đến không nhẹ. Ngươi đánh ta bà nội! Ta và ngươi liều mạng, Trần bà tử Tôn Nhi lôi kéo ngư đại tỷ quán thượng, sắc cá đao, liền hướng Lâm Đào thập tới, xem náo nhiệt người, bị dọa đến thét chói tai liên tục, một ít ngắt gan, thậm chí bụng mặt, xoay người sang chỗ khác, bên này, Chu thị sắc mặt trắng bệch phi phát lại đây, tưởng đường ngăn lại Trần bà tử Tôn Nhi, kết quả lại là Chu thị phát cái không. Nương, bà nội. Nãy, Hứa thị nhắm sông lên, đại dương cánh tay Nhìn dáng vẽ chính là tưởng lấy thân thể cấp trắng đao, cũng chính là lâm đào phản ứng mau, tay trái túng chặt hứa thị, tay phải vung lên, ban một cái cái tác thanh sau là Trần Bà Tử Tôn Nhi thống khổ kêu rên, lúc này, về xem trong đám người, có người nhỏ giọng kêu, đáng đánh. Chính là, lúc này mới bao lớn, liền sẽ cầm đao, đúng lúc, có quan gia chen vào trong đám người, Trần Bà Tử không rảnh lo chính mình đau đớn trên người, đau lòng phủng nhà mình Tôn Nhi mặt khóc đến kia kêu một cái thảm, là nàng, là nàng đã thương người, quan gia, ta muốn cáo nàng. Lâm Đào còn không có tới cấp mở miệng, ngư đại tỷ liền trước lại đây nói chuyện, đem nơi này phát sinh sự, chọn trọng điểm nói về sau, vây xem trong đám người, cũng vang lên chỉ trích thanh. Ngư, ngư hà hoa Ngươi trần bà tử tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại vẫn là không có xuống chút nữa nói, phường thị là chịu quan phủ quan lý địa phương, ở chỗ này ai trước chọn sự, không là vấn đề. Nhưng ai trước cầm đao, vấn đề liền lớn, thật mau, quan gia đem Vây Xem người khuyên tang, sau đó đem Trần bà tử Tôn Nhi cấp vặn đi rồi. Trần bà tử kêu cha gọi mẹ, đuổi theo quan gia rời đi, bên này, Lâm Đào Hướng Ngư đại tỷ nói tạ sau, đem con dâu nhóm, kêu trở về nhà mình quầy hàng, Tống Cổ Chu thị cùng hai tiểu chỉ, đi cố quán, cùng Hứa thị mặt đối mặt, ngồi xuống. Trở ra nhìn đến trong tay hắn có đao. Ngươi biết rõ nguy hiểm, như thế nào còn xông lên, hứa thị vừa rồi lấy thân thể bảo hộ nàng động tác, là thật sự xúc động lâm đào, hứa thị cúi đầu, ta, ta không có nghĩ nhiều, trong đầu chỉ nghĩ, ngài không thể chết được, cho dù là ta đã chết, chỉ cần có ngài ở, hai đứa nhỏ, cũng có thể hảo hảo sống sót, nhưng nếu là không có ngài, hắn, bọn họ, xin, xin lỗi, được rồi, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, Biết rõ trong tay đối phương có cái gì thời điểm, ít nhất động động đầu óc, như thế nào ở không bị thương chính mình dưới tình huống, bảo hộ trụ ngươi tưởng bảo hộ người, đúng vậy. Lâm đào thở dài một cái, nói một chút đi, thịnh điển đường sự, ngươi tính toán như thế nào? Hứa thị bỗng nhiên ngẩn đầu, ta tưởng đưa Càng Nhi đi đương hậu sinh, ngươi không nên hỏi hỏi Càng Nhi ý tưởng sao? Hứa thị lắc đầu, hắn vẫn là cái hài tử. Hắn căng bản không hiểu cái gì là nhân sinh. Ác, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, cha mẹ ngươi đem ngươi gã cho lý nhị, có phải hay không cũng thấy ngươi không hiểu nhân sinh đâu. Nguyên chủ trong trí nhớ, hứa đa tử là cái thực đáng thương nữ tử, hứa gia có 6 cái hài tử, phía trước năm cái, tất cả đều là nữ hài. Nhỏ nhất lão lục, là hứa gia duy nhất nhi tử, hứa thị nương không có nải, vì có thể làm nhi tử uống thượng nải, hứa đa tử đại tỷ, mới 12 tuổi. Đã bị một cái lão nhân lấy một đầu mẫu dương đổi đi rồi, sau lại, hứa gia vì cấp nghi tử xung hỉ, bãi trăng tròn rượu lại đem hứa đa tử mới 11 tuổi nhị tỷ nói cho cách vách thôn một cái trời sinh ngốc tử làm tức phụ, trong trí nhớ, kia ngốc tử ái đánh người, hứa đa tử nhị tỷ mới quá môn một tháng, đã bị kia ngốc tử sống sờ sờ đánh chết, ngốc tử gia còn nơi nơi nói hứa gia khuê nữ cùng người chạy, sau lại hứa gia con út sinh bệnh, vì dẫn hắn thượng y quán. Hứa gia không cần suy nghĩ, liền đem hứa đa tử, nói cho nguyên chủ làm con dâu, lý nhị đem người lăn lộn đến chết đi sống lại thời điểm, hứa đa tử còn chạy về đi cầu cứu quá, ai cũng không tưởng, hứa gia hai vợ chồng già, chủ động đem người đưa về lý gia, còn nói cả đi ra ngoài nữ nhi bác ra thủy, mặc dù là chết, cũng chỉ có thể chết ở lý gia, sau lại nghe nói, hứa gia vì làm nhi tử thượng tư thuộc, trực tiếp đem hứa đa tử hai cái muội mụi cấp bán, không phải làm mai gã chồng mà lại trực tiếp bán cho người nha tử, đánh kia lúc sau, hứa thị liền ngậm miệng không đề tập tới nhà mẹ để người hứa đa tử trắng đến môi dưới chảy ra huyết, ta là vì hắn hảo, ta cùng bọn họ không giống nhau. Nơi nào không giống nhau? Lâm Đào chọn mi nói, cha mẹ ngươi là vì tiền, ngươi không phải cũng là vì tiền sao? Ta không, không phải. Không phải. Thật sự có khác nhau sao? Ngươi hảo hảo ngẫm lại, cha mẹ ngươi đem ngươi nói cho Lý Nhị Khi. Bọn họ hỏi qua ngươi ý nguyện sao? Lâm Đào lắc đầu, không có. Đúng hay không? Vậy còn ngươi, ngươi tưởng đưa lý càng đi đương hậu sinh, ngươi lại tôn trọng càng nhi ý nguyện sao? Nói vậy lúc trước ngươi, cùng hiện tại càng nghi giống nhau, là không muốn, nhưng ngươi như cũ chỉ cảm thấy, ngươi cho rằng hắn còn nhỏ, hắn không hiểu, hứa đa tử, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu một người tồn tại, liền cành tưởng cùng khát khao đều không có. Khi hắn tồn tại ý nghĩa ở đâu? Ngươi không cũng tìm chết quá sao? Nếu không phải có mang càng nhi, ngươi không còn sớm liền một cây dây thừng, đem chính mình treo cổ sao? Ngươi có thể kiên cường sống đến bây giờ, không đều là bởi vì bọn nhỏ sao? Cái loại này sinh không thể niệm nhật tử, ngươi cũng muốn làm càng nhi thể hội sao? Hứa thị đồng tử sậu súc, ta, không phải, không phải như thế, ta chỉ là cảm thấy, ta quá nhật tử quá khổ, hắn học thành là có thể kiếm tiền. Là có thể quá thượng hảo nhật tử Ngươi cảm thấy khổ Không nhất định chính là người khác khổ Ngươi ngẫm lại càng nghi mấy năm nay Lại là ăn không đủ no mặc không đủ ấm Chịu bỉ khuất Hắn kêu lên một tiếng khổ sao Nếu ngươi hỏi hắn Hắn khẳng định sẽ nói cho ngươi Cùng ngươi còn có lan lan ở một khối Lại khổ nhật tử Cũng là ngọt Lâm đào hừ lạnh Đồng dạng đạo lý Ngươi cảm thấy ngọt Đối với hắn tới nói Không nhất định chính là thật sự ngọt Làm mẫu thân Ngươi xác thật làm được thực hảo, nhưng ngươi đã sống thành ngươi không nghĩ trở thành người ta hy vọng ngươi, không cần tùy ý quyết định bọn nhỏ nhân sinh, nhân sinh là của hắn, làm hắn sống thành hắn muốn bộ gián đi. Ngươi có thể đem suy nghĩ của ngươi, đúng sự thật nói cho hắn, càng nhi đã 10 tuổi, làm chính hắn lựa chọn, làm nam hài tử, hắn chỉ cần hiểu được, chính mình làm hạ quyết định, muốn chính mình phụ trách là được, sở dĩ cùng hứa thị nói nhiều như vậy, lâm đào là hy vọng. Hứa thị không cần dùng chính mình nước mắt, đi bức hài tử là một kiện không muốn làm sự, huống chi, chuyện này, còn đem quyết định lý càng nhân sinh, hứa thị lại cúi đầu, thật lâu không có lên tiếng, đến lỗi kiếm tiền, thế gian này có thể kiếm tiền bản lĩnh, cũng không phải chỉ có đi thịnh thế đường một đường nói, kia không nhiều lắm đi sao, hứa thị như cũ không có phản ứng, lâm đào không nói thêm nữa, dặn dò chu thị cùng hai tiểu chỉ lo hảo sạp sau, một cái dạo phường thị đi, phải làm săn thú vũ khí. Nàng yêu cầu một ít đồ vật, mà lúc này lý gia tiểu viện, cũng là phá lệ náo nhiệt. Lão nhị Lão tứ Ta muốn uống thủy, ta muốn chết đói, ngoài cửa lý nhất không ngừng kêu to, mà ngồi ở đông phòng bài trước cửa phòng lý tam không ngừng nói, cái loại này nhánh cây không được. Thời gian một lâu, chúng nó sẽ khô héo, sẽ rơi xuống, đừng nói trời mưa, gió thổi qua, liền không có. Cần thiết đến là cỏ tranh. Lý Nhị bị hai loại thanh âm nói nhau nhau đến thẳng che lỗ tai, Lý Tứ nổi giận đùng đùng kéo ra viện môn, trống to, lão đại, không phải ta không niệm huynh đệ tình, nhưng chúng ta nào dám cho ngươi đồ vật, ta nhưng không nghĩ giống ngươi giống nhau, bị nương đuổi ra gia môn. Chính là, nếu không ngươi cấp nương nhận cái sai, nương khẳng định làm ngươi trở về. Ta mới không cần, Lý Nhất thêm khô nước miệng nói, hiện tại chính là cùng nương ganh đua cao thấp thời điểm. Ai muốn trước đã mở miệng, ai liền thua. Ta không thể thua. Vậy ngươi chịu đi. Ngốc nghếp, phanh một chút, Lý Tứ đóng cửa lại, trong viện, Lý Nhị cùng Lý Tam ồn ào đến túi bụi, kỳ thật cùng với nói là xảo, các nói các lời nói càng chuẩn xác chút. Lý Nhị, ngươi đứng nói chuyện không eo đau, nhiều như vậy gian nhà ở, dùng cỏ tranh bổ, kia đến làm đến gì thời điểm đi. Lý Tam, nương sẽ tức giận. Lý Nhị, có bản lĩnh. Ngươi tới lộng Lý Tam, lá cây thật sự không được. Lý Tứ, này hai người là ở chơi hỏi một đằng trả lời một nẻo sao. Tam ca, ngươi liền nói cho chúng ta biết, như thế nào bổ là được. Ngươi quản chúng ta dùng chính là nhánh cây vẫn là cỏ tranh đâu. Dù sao chỉ cần nương trở về, nhìn nóc nhà không động không phải xong rồi. Lý Tam lắc đầu, nhắm lại miệng sau, trốt cuộc không mở ra quá, hai người không biện pháp, Lý Nhị đành phải đưa ra. Đi thỉnh ông nội tới giáo, vì thế, Lý Tứ liền ở trong viện chờ, Lý Nhị mới đi không bao lâu, liền có người gõ viện môn. Nhanh như vậy, Lý Tứ kéo ra môn, lại lại ngoài cửa đứng, tự nhiên là cung xảo nhi, Lý Tứ một chút không phản ứng lại đây, ngốc hơi giật mình nhìn chầm chầm cung xảo nhi xem, ngươi không mời ta đi vào sao? Lấy lại tinh thần Lý Tứ, lắc lắc đầu, cung xảo nhi sắc mặt không tốt, hỏi, Lý Tứ, ngươi còn tưởng cưới ta sao? Lý tứ không có đáp lời ở cung xảo nhi trong mắt, lý tứ tất nhiên là tâm động, tưởng tượng đến lý tứ 12 tuổi, liền hướng nàng cho thấy quá tâm ý, cung xảo nhi sắc mặt ứng đỏ, thanh âm cũng trở nên mềm rất nhiều, tưởng cưới ta cũng đúng, chỉ cần ngươi đem nhà ngươi khế đất thượng viết chính là tên của ta là được, mẹ ta nói, ngươi nương không thích ta, ta nếu là ở tại nàng trong phòng, khẳng định sẽ bị khinh bỉ. Ngươi chỉ cần nguyện ý trộn khế đất đổi thành tên của ta, ta gã cho ngươi. Thấy Lý Tứ không hé răng, ánh mắt thẳng lăng lăng xem nàng, cung xảo nhi đỏ bừng mặt, cúi đầu xoắn góc áo, Lý Tứ hoảng hốt ánh mắt, chậm rãi có ngắm nhìn, nhìn trước mắt nữ tử, tóc khô khốc phát hoàng khóe mắt hơi trườ, soán góc áo trên tay, còn có từng điều khẩu tử. Còn có kia từ dày rơm lộ ra tới ngón chân, di, này, này như thế nào càng xem, trong lòng càng thêm mau đâu, nghĩ nghĩ, trên người thậm chí nổi lên một trận nổi da gà. Lý Tứ thậm chí lắc lư một cái, Vội vàng sở trường trà sát cánh tay, ngươi luôn là như vậy nhìn nhân gia, nhân gia sẽ ngượng ngùng Cung xảo nhi thẹn thùng phe phẩy thân mình. Nôn Một cái không nhịn xuống, lý tứ nôn khang ra tới. Ngươi Ngươi có ý tứ gì? Cung xảo nhi ngẩn đầu khi, sắc mặt đột biến, ngươi nhìn đến ta tưởng phun là ý tứ này sao? Che miệng lý tứ, thẳng gật đầu, lý tứ ngươi nói còn chưa dứt lời, trước mặt người không có. Chỉ có hai khối cũ nát ván cửa. Ha ha ha ha ha, bên cạnh Lý Nhất cười đến thở hỗn hỉnh, ván cửa bên kia truyền đến Lý Tứ Thanh âm, kia, cái kia ta không phải cố ý. xác thật là nhất thời không khống chế tốt, không nhịn xuống, Lý Nhất cười đến càng khoa trương, cung xảo nhi mặt tối sầm, hướng về phía trước mặt ván cửa, liền đạp hai chân. Ngươi, ngươi cho ta nhớ kỹ. Ngươi sẽ hối hận, Lý Nhị đỡ da nãy trở về thời điểm. Vừa lúc nhìn đến đá sông ván cửa, quay người rời đi cung xảo nhi, xem cung xảo nhi như là tức giận hắc mặt, trong lòng không khỏi tò mò nhìn nhiều hai mắt, bên kia tiếng cười dừng lại lý nhất, thấy gia nảy tới, lại bắt đầu hừ hừ, lão thái thái sử quảy qua đi, lời nói thấm thiế nói, con trai cả a ngươi liền hảo cho ngươi nương, nhận cái sai đi. Nàng không phải cũng là vì ngươi hảo sao? Ngươi cùng hắn nói cái gì? Lâm thị nếu là sớm như vậy thu thập hắn. Hắn còn có thể thành hôm nay như vậy, lão thái gia đem nhà mình bà tử túng trở về, lý nhất trống to, ông bà nội, các ngươi như thế nào còn giúp mẹ ta nói lời nói? Chúng ta đây là giúp lý không giúp thân. Ngươi lười biến thành như vậy, ngươi còn có lý, lão gia tử nói, còn đi lên cấp lý nhất tới một chân, lý nhị vội vàng đem nhị lão đỡ vào sân, đương lão gia tử nhìn đến trong viện nhánh cây khi, nói cùng lý tam giống nhau nói, cái này không được. Các ngươi thấy nhà ai lấy cái này bổ nóc nhà. Lý nhị cùng lý tứ như của biện giải, nhị lão hướng bàn đá kia ngồi xuống, lão thái thái nói, chúng ta nếu là cho các ngươi sử này bổ nóc nhà, ngươi nương trở về, còn không được liền chúng ta cùng nhau mắng. Chính là, chúng ta một phen tuổi, tìm kia không thú làm gì mà. Chạy nhanh, sấn sáng sớm, lên núi cắt cỏ tranh tới bổ, lại kéo xuống đi, chờ ngươi nương trở về, nhìn đến đỉnh không nhúc nhích. Xem các ngươi sao giao đãi Ân ân ân, không há mồm lý tam, không ngừng gật đầu phụ họa, không có biện pháp, lý nhị cùng lý tứ, vẫn là ngoan ngoãn lên núi. Phường thị, lâm đào dạo qua một vòng dết heo bán thịt mà, cũng không tìm thấy bán sát ngư bán ngưu sau lại hỏi thăm mới biết được, ngư làm quan trọng lao động lao động, quan phủ là không cho sát ngư bán ngư, mặc dù là năm mất mùa, ngư dết cũng chỉ có thể chính mình ăn. Không cho phép lấy ra tới mua bán, cái này lâm đào thật là khóc đều tìm không ra mà, trở lại nhà mình sạp khi, vẫy cá cơ bản không bán ra mấy phân, lâm đào liền đem quán thu. Chiếu như vậy bán đi xuống, hôm nay cũng bán không ra mấy cái tiền tới, đi thời điểm, ngư đại tỷ lại muốn đưa cá, lâm đào chết sống không thu, hôm nay bán không đến 20 cái tiền đồng, tổng không thể còn lấy 15 cái mua cá đi. Khi này đó vẫy cá, ngươi cũng lấy về đi, từ chối cá. Lại từ chối nhân gia hảo ý, cuối cùng là không tốt lắm, đành phải lấy ngạnh tắt hai cái tiền đồng, lấy đi mấy bao vảy cá, trên đường trở về, chu thị đuổi đi xe càng vững chắc, lâm đào trong lòng cũng có tân tính toán, ngày mai còn phải lên núi, khác tìm có thể bán tiền đồ vật. Càng nhi, ngươi thật sự không nghĩ đi làm hậu sinh sao, hứa thị bỗng nhiên hỏi chuyện, làm lâm đào hoàng hồn quay đầu nhìn lại, tiểu lý càng nghiêm túc gật đầu. Vì cái gì? Hứa thị hỏi, tiểu lý càng bỗng nhiên hướng Lâm Đào cười cười, nói, ta tưởng đi theo bà nội học y, về sau làm Lan Trung, cũng có thể kiếm tiền, càng có thể cứu người. Tự như, bà nội giống nhau. Hứa thị không lại lên tiếng, nhưng Lâm Đào lại là khổ, đừng nói nguyên chủ chỉ là nhận biết chút thảo dược, nhiều nhất tính nửa cái thổ Lan Trung, mà chính mình cũng sẽ một ít thường dùng dược lý thức biết, này cùng Lan Trung cùng y thuật có nửa mau tiền quan hệ sao, nhìn tiểu lý càng kỳ nghị ánh mắt. Lâm Đào bại hạ trận tới. Hành đi, nếu ngươi có lý tưởng, liền phải hảo hảo nỗ lực. Là. Tiểu Lý càng cười rộ lên, cùng hứa thị giống nhau, mi mắt cong cong, rất là chữa khỏi. Lâm Đào chỉ cảm thấy, phải bỏ tiền địa phương càng nhiều, bởi vì so lần trước sớm hơn rời đi phường thị, về đến nhà canh giờ, cũng sớm rất nhiều. Lâm Đào cố tình nhìn nhìn góc tường, không gặp Lý Nhất, quái, môn đẩy ra, lại thấy Lý Nhất cùng Lý Tam ngồi dưới đất. Chính bó cỏ tranh, chỉ là lý nhất kia động tác, chậm cùng điên cuồng động vật trong thành con lười dường như, mà bếp lều bên kia, nhị lão giống như ở bận rộn làm thức ăn, lâm đào không tự giác chọn cao mày, Nương ngài đã trở lại. Lý nhị cùng lý tứ vội từ giá thang lầu trên dưới tới. Ai làm hắn tiếng vào, lâm đào chỉ vào lý nhất hỏi, lý nhị cùng lý tam, động tác nhất trí chỉ hướng bếp lều, lão thái thái bưng khẩu nồi to, từ bếp lều đi ra nói. Hắn đáp ứng về sau sẽ hảo hảo làm việc, không bao giờ sẽ giống như trước đây. Lý nhất lại đây, hướng nàng bên chân một quỳ, nương, ta biết sai rồi. Ngài liền tha thứ ta một hồi đi. Nương, ngài liền tha thứ đại ca một hồi sao, trong nhà có nhiều chuyện như vậy nhi phải làm, thêm một cái người, kia không cũng có thể làm được mau chút sao. Lý tứ lời này, nhưng thật ra nói đến lâm đào trong lòng. Hành đi, ngày mai vừa lúc muốn lên núi. Ngươi liền lưu lại đi. Ngồi ở ghế đá thường, Lâm Đào nhìn đến trên bàn đá phóng trong nồi, là một nồi to nấu tốt cháo. Cháo còn có không ít rau dại, nghĩ đến, định là lão thái thái luyến tiết tẩn sử gạo trắng. Lại lên núi A. Lý Nhất hô to lên. Như thế nào? Sợ mệt A. Lâm Đào hỏi, Lý Nhất liên tục lắc đầu, giải thích nói, nương, ngài không phải là vì, lại đem ta ném vào trong núi đi. Lời này thiếu chút nữa không làm lâm đào cười phun ra tới, hợp lại thứ này, là có bóng ma tâm lý. Ngươi hảo hảo đi theo, tự nhiên liền sẽ không bị ném ở trong núi. Là, là, nhi tử đã biết, lão thái thái bưng tới hai cái chén nhỏ phóng tới trên bàn, lại đối lý nhất nói, con trai cả A, bà nội từ tục tiểu nói ở phía trước, ngươi nếu là lại không nghe ngươi nương nói, ta và ngươi ông nội, lại sẽ không giúp ngươi. Nghe thấy không? Lý nhất cực đầu. Con dâu, về sau, ngươi phải hảo hảo dạy bọn họ làm việc, trong nhà nấu cơm nấu nước sự, chúng ta tới làm, bảo đảm ngươi trở về, có thể uống thượng nóng hổi thủy, ăn thượng chén hiệt hô cơm. Ngươi xem thành sao, lâm đào không hé răng, có chút không minh bạch, này lão thái thái sao bỗng nhiên tưởng khai đâu, chính mơ hồ đâu, lão gia tử cầm chén lại đây. Con dâu a trước kia, là chúng ta không bỏ xuống được, kiên quyết đem lão đại kiều chết, quái ở trên người của ngươi. Cũng không sợ ngươi sinh khí, ta lời nói thật cùng ngươi nói, lúc ấy, chúng ta là thật sợ ngươi ném lại này đó tiểu nhân, cùng ngươi chạy lâu, rốt cuộc này mấy cái qua, trừ bỏ ngươi, ai cũng ác không được không phải. Mấy ngày nay, ngươi làm cho bọn họ thay đổi, cái này da cũng càng giống cái da bộ dáng, chúng ta tuy rằng già rồi, làm không gì lực thể sống, nhưng thiêu cái thủy, làm ngoại cơm, phách cái xài gì còn hành, chúng ta cũng muốn vì cái này da. Làm điểm gì tới đền bù một chút ngươi, ngươi nếu là trong lòng còn có khí, ngày mai ta liền chính mình đi xây cái ấm sành mồ, hướng trong ngồi xuống, đều bất hiếu ngươi cho chúng ta hai vợ chồng già đưa ăn, tả hữu là cái muốn chết, sớm chết không liên lụy ngươi, chúng ta trong lòng cũng thoải mái chút, nắm ngư tiến vào chu thị, khẽ sờ lau nước mắt, hứa thị ôm hai cái tiểu nhân, mắt trong mông nhìn nàng, lâm đào thở dài ra một hơi, giảng thật sự, nguyên chủ cùng này hai vợ chồng già ăn Tết, Cùng nàng thật không gì quan hệ, trước mắt không có bàn tay vàng nàng, chỉ có thể trông cậy vào này toàn gia lao động, mới có thể cải thiện sinh hoạt hoàn cảnh, có nhị lão giúp đỡ cố trong nhà, làm làm cơm gì, đảo cũng là không tồi, nhìn Lý Nhất, Lâm Đào gật đầu nói, chỉ này một hồi. Vẫn là xem ở ngươi ông bà nội phân thượng. Là, là, Nhi Tử đã biết, Lý Nhất ngoài miệng nói biết, trong mắt đều mau rớt đến trong nồi đi, Lâm Đào tống cổ hứa thị. Lấy vẫy cá lấy ra tới rửa sạch sẽ, dùng thủy ngao nấu, chính mình đem hôm nay dư lại vẫy cá, phóng tới trên bàn, bán không xong, ta chính mình ăn đi. Mặc kệ sao nói, vẫy cá cũng là có dinh dưỡng giá trị, nó bên trong không chỉ có có protein, mỡ, trứng mỡ phốt pho, không bảo hòa axit béo, collagen, còn có bao nhiêu loại vitamin, cùng với canxi, thiết, kẽm chờ nhiều loại nguyên tố vi lượng ở lâm đào đời trước khi... Vậy cá còn có thể giảm bớt cholesterol ở mạch máu vách tường tích tụ, có thể dự phòng sơ cứng động mạch, cao huyết áp cập bệnh tim chờ công hiệu. Ăn cơm đi. Lão thái thái múc chén rau dại cháo, phóng tới lâm đào trước mặt, này hai chén tiểu thái, là ta phao, ngươi nếm thử, nhìn lý nhất liền nhai đều không nhai một chút, hướng trong bụng rót. Lâm đào mày càng ninh càng chặt bên cạnh, lý nhị không ngừng kêu, đại ca ngươi đừng một người toàn ăn xong rồi nha. Lại thúc giục hứa thị nương ba, các ngươi chạy nhanh ăn a. Bằng không liền đệ nhị chén đều thêm không thượng, kỳ thật chỉ là lý nhất ăn ngấu nghiến cũng không gì, vấn đề là lý nhị còn ở bên cạnh, không ngừng nhụn đẫm không khí, chính là đem ngươi làm cho không khẩn trương đều không được, lão gia tử một phen đoạt được lý nhất chén. Gia! Ta đói bụng như vậy nhiều ngày, ăn nhiều một chút làm sao vậy? Lý nhất bất mãn trống to. Làm sao vậy? Lại ăn xong đi. Ngươi không được bị căng chết. Không chuẩn ăn. Lý nhất đâu chịu, cầm chén liền lại thêm mảng cháo, toàn là thủy, còn có thể đem người căng chết. Ta không ăn no, lão gia tử phát lại đây muốn cướp, lý nhất ngẩn đầu, trầm hai tiếng, trong chén không. Ngươi này chết hài tử, sao không nghe khuyên bảo đâu, khó thở, lão gia tử cũng mắng kêu lên, lôi kéo lý nhất tay, không chuẩn hắn lại đi thêm, nhưng mà một cái gầy yếu lão nhân. Nơi nào sẽ là lý nhất đối thủ, hắn tay trái đem lão gia tử ôm, tay phải liền lấy cái muỗng, lại muốn thêm, lâm đào hừ cười hai tiếng, lý nhất cầm cái muỗng tay, đốn ở không trung. ngài lão cũng là, làm hắn ăn bái, thật muốn là căng đến sắp chết, rót một muỗng phân người là được, không chết được, lý nhất bỗng nhiên đem cái muỗng thả lại nồi to, miệng tấm tắt vài cái, bung lỏng ra lão gia tử, cởi bỏ giam cầm lão gia tử, khí đỏ mặt, đại ba trưởng ném ở lý nhất bối thượng Phản ngươi, này thiên hạ, có phải hay không chỉ có ngươi nương mới thu thập được ngươi? Còn không phải sao, Lý Tứ Bổ Dưỡng một câu, trong đầu chu thị, cười đến đầu vai rung rảy không ngừng, Lý Tam gật đầu tỏ vẻ nhận đồng, Lý Nhị tắc bận rộn ăn, giống như không thể so Lý Nhất ăn đến nhiều, hắn liền mệt dường như, lão thái thái đem lão gia tử túng trở về, cười đến lộ ra kia khẩu rớt vài viên hàm răng. Như vậy thật tốt, như vậy mới có cái gia bộ dáng, cơm nước xong. Lâm đào đứng dậy, hoạt động vai cổ, lý tứ kia tiểu tử mắt sắc, chén một phóng, liền khẽ vuốt hướng trong phòng toảng. Chạy gì? Cơm ăn no, nên hoạt động hoạt động xương ống chân. a Không phải đâu, nương, ngày buông tha chúng ta đi. Hôm nay ta cùng lão tứ quan kia trên núi, đều chạy thật nhiều tranh. Ngày mai còn phải lên núi, đêm nay dù sao cũng phải hảo hảo ngủ sẽ bái. Lý Tứ hướng Lý Nhị dơ ngón tay cái lên, Lý Nhất nhỏ giọng hỏi Lý Tam, hoạt động xương ống chân là gì? Hai người bọn họ như thế nào như vậy sợ hãi đâu? Lý Tam lắc đầu, không hé răng. Tập hợp, Lâm Đào ra lệnh một tiếng, Lý Nhị cùng Lý Tứ vẽ mặt không tình nguyện, nhưng thân thể lại ngoan ngoãn trạm đến thẳng tắc. Lão đại, ngươi cũng cùng nhau. Ác, Lý Nhất đã đứng đi, Lâm Đào không nghĩ tới, Lý Tam cư nhiên cũng cùng lại đây đứng. Không thể không nói, tiểu tử này chủ động lại thành thật, xác thật rất chiêu nàng thích, lần đầu trạm quân tư Lý Nhất, câu cái bối, tụng cái vai. Lâm Đào lại kéo căng trúc cái chổi thượng trúc điều điều, bên kia, Lý Nhị Hảo tâm nhắc nhở bên cạnh Lý Nhất, đại ca bối dũi thẳng lâu. Vì sao? Lý Tứ ha hả cười, Lâm Đào trong tay trút sợi, liền trừ đi xuống. Ai u, Lý Nhất thét chói tai. Bởi vì sẽ ai trừ? Lý Tứ hồi xong. Cười đến không khép miệng được Hướng quẹo phải Khởi bước chạy Đã sớm thói quen Lý Nhị cùng Lý Tứ Động tác đều nhịp đến lỗi Lý Tam Tuy rằng động tác chậm một chút Ít nhất là đi theo làm Mà Lý Nhất liền cùng cái ngốc tử Tả hữu chẳng phân biệt Nhân gia đều chạy ra môn Gia hỏa này mới vội vàng đuổi đi Lâm Đào liền cùng đuổi đi Bốn đầu ngốc hưu bào giường như ra cửa Bởi vì hôm nay canh giờ còn sớm Trong thôn một ít từ trên núi trở về đến vãng Đang ở trong vị ngồi vây quanh ăn cơm, vừa thấy Lý Gia một hàng năm người, lấy một loại kỳ quái sắp hàng, kêu kỳ quái khẩu hảo chạy qua, không cấm lại bắt đầu nghị luận lên. Lâm thị này lại nháo gì đâu, có này sức lực chạy tới chạy lui, không bằng hảo sinh lộng khối địa, loại chút lương thực. Chính là Ta xem đây là không ai làm, lại làm nhi tử chơi đâu, bất quá, các ngươi có hay không chú ý tới, Lý Gia tiểu tử nhóm, giống như so trước kia tinh thần không ít qua. Đặc biệt là Lý Nhị cùng Lý Tứ, kia thân hình, hoặc nhìn so trước kia giống dạng nhiều. Khụ, kia cũng chính là nhà nàng lão tam tránh tiền, ăn thật no bái. Lâm Đào chỉ đương không nghe, đuổi đi mấy đứa con trai, hướng giữa sườn núi chạy tới, không ngoài sở liệu, vừa đến chân núi, Lý Nhất liền mau không được, Lý Tam có lẽ là trước đây làm sống nhiều, thân thể thói quen mệt nhọc, không gì không phải, nằm trên mặt đất Lý Nhất, thẳng kêu, ta, ta không được. Ta... Ta chạy bất động, các ngươi, chạy đi, ta tại đây chờ các ngươi trở về. Đông một tiếng, Lý Nhất dương miệng, cùng vòi phun dường như, phun cái không ngừng, Lý Nhất thiếu chút nữa không đem dạ dày cấp nhổ ra, chờ rốt cuộc có thể dừng lại khi, mặt ủ mày ê Lý Nhất, hối hận nói, sớm biết rằng sẽ như vậy, ta sẽ không ăn nhiều như vậy, lâm đào nhướng mày, liền thấy lão tứ cùng lão nhị, vẻ mặt ghét bỏ đem người cấp giá lên. Ngươi mau cầm miệng đi. Nói thêm gì nữa, huynh đệ mấy cái, đều đến bị ngươi hại chết, nói xong, Lý Tứ quay đầu tới, không có việc gì nương, chạy trốn động, chạy trốn động, vì thế kế tiếp mấy km, vô luận Lý Nhất như thế nào kêu cha gọi mẹ, đều bị Lý Nhị cùng Lý Tứ giá chạy, về nhà thời điểm, Lý Nhất trực tiếp là mất đi tri giác, bị Lão Nhị cùng Lão Tứ giống kéo đầu lợn chết dường như, kéo chạy, trong thôn trên đường nhỏ, chính là bị Lý Nhất lôi ra một đạo ngân tới, đêm nay, nhà họ Lý tiếng ấy. Đánh đến kia kêu một cái rung trời vang, đương nhiên, trừ bỏ lý nhất, hắn trong bụng không có một chút đồ vật, lộc cộc lộc cộc kêu cái không ngừng, ngày kế, lâm đào lãnh một nhà, ngày mới lượng liền lên núi, phương hướng lại cùng lần trước hoàn toàn tương phản, đạo lý rất đơn giản, ấn thời gian tới tính, bọn họ xa nhất, cũng chính là đến lần trước sờ gà rừng trứng địa phương, mà như vậy nhiều gà rừng, sơn gian cho dù có quả dại, chỉ định cũng bị chúng nó đạp hư, đi rồi hồi lâu. Lâm Đào chỉ vào khe núi một mảnh thực vật nói, trước đêm này một mảnh đều trích trở về, hứa thị khó hiểu nói, nương, số hoàng kinh nấu ở trong nồi kia sợi nói không nên lời vị, ai đều không ăn. Này bảo bối nếu là mỗi người đều nhận thức, nào còn có ngư diễn sướng. Chạy nhanh, đây chính là chim ngói dịp, chờ tới rồi ao tử, lý nhất đã mồ hôi đầy đầu, ngồi dưới đất thẳng xuyển, Lâm Đào nhìn thoáng qua, công công khóe miệng, chỉ huy người một nhà động lên. Chính mình tắt đánh giá khởi bốn phía, rốt cuộc ở một chỗ cảng gió cục đá khe hở, tìm được rồi tổ ong, chờ bọn họ ba chân bốn cảng trích quan một mảnh chim ngói dịp, lâm đào bên này, cũng vào tay mật xào, nàng chỉ cần mật ong, không cần thiết đem toàn bộ tổ ong đều lộng đi, cái này nàng kem đánh răng, có rơi xuống, thừa dịp sắc trời còn sớm, lại tiếp tục hướng trong núi đi, đương lâm đào nhìn đến mấy viên ngọc thụ khi, cao hứng hỏng rồi. Đây chính là thứ tốt. Chạy nhanh đem da lột. Lâm đào bái khô nước vỏ cây, ném vào sọc, tiểu lý càng đi lên hỏi, bà nội. Đây là gì dược? Đây là dược. Lý Tứ tò mò lặp lại, bà nội nói qua, thực vật, động vật, cục đá, thậm chí bài tiết vật, dùng ở bất động chứng bệnh thường, đều có thể là dược. Tiểu lý càng thần sắc tự nhiên, lâm đào chỉ vào thụ cấp tiểu lý càng giải thích, loại này thụ, gọi là ngọc quế, mẫu quế hoặc là ngọc thụ, nó khô ráo vỡ ra da, kêu nhục quế. Có thể làm hương liệu, càng là vị thường dùng dược liệu, nó có thể ôn bổ thận dương, nếu ngộ mặt trắng chi lãnh, khí đoạn lười ngôn, sợ lãnh ác hàng, động tác hãng ra chờ thận khí hư chứng đặc biệt hữu hiệu, bởi vì tiểu lý càng quá tiểu, lâm đào cũng không đem dược lý nói xong, dục quế đối nam tính tinh tử chất lượng kém, tinh tử hoạt động lực nhược dẫn tới nam tính không dục vấn đề, cùng nữ tính đau bụng kinh, kinh lượng thiếu, nhan sắc đạm, cùng với cung lãnh, không dựng, bài trứng dị thường chờ. Là thường nhập đơn thuốc kép sử dụng mà Lâm đào coi trọng càng là nhục quế kháng khuẩn sự sát trùng đáng tiếc chính là chỉ có hai thân cây khô nước vỏ cây cũng không tính nhiều lại hướng trong núi thâm nhập không bao lâu Lâm đào liền bị một mảnh chân gà lê làm cho sợ ngây người chân gà lê lại kêu quải táo nhưng giống nhau chân gà lại phá lệ thơm ngọc nhiều nước mới có thể bị mọi người gọi là chân gà lê hứa thị kinh hô qua một tảng lớn đâu đáng tiế còn không có đánh xương, Lúc này còn ăn không hết, còn chờ đánh xương đâu. Này một mảnh, không biết bị bao nhiêu người nhớ thương. Chờ đánh xương rau kim châm đều lạnh. Chạy nhanh trích trở về, Chu thị cùng hứa thị nương ba, còn tính tốt, nàng kêu làm gì liền làm gì, trước nay cũng không nhiều lắm lời nói, nhưng không gì đầu óc lý nhị, cùng mệt đến thở không nổi lý nhất. Khi kêu một cái lão hỏa, hai người bất mãn, lại không dám đối lâm đào nói thẳng, chỉ ở ngầm lẫm nhẩm lầm nhầm. Nương hôm nay làm gì đâu, không thể ăn xú lá cây cũng làm trích, lại khổ lại sáp quả dại cũng không buông tha. Chính là Lại không thể ăn, càng không thể bán tiền, phía này kính lộng về nhà làm gì, lâm đào ho nhẹ một tiếng, hai người lập tức nhắm lại miệng. Người một nhà từ trong núi ra tới khi, thiên đã hắc hết, trong lòng có bóng ma lý nhất, trở về trên đường, lại kiệt sức cũng gắt gao túng chu thị tay, nỗ lực đi phía trước đi, đối với như vậy trị liệu hiệu quả. Lâm Đào rất vừa lòng, cho nên nói, gặm lão loại này bệnh, liền không có trị không hết, những cái đó nói trị không hết, chỉ là làm phụ mẫu, ngạnh không dưới tâm địa thôi. Về đến nhà khi, nhị lão đã sớm đem cháo nấu hảo, cùng ngày hôm qua giống nhau, một nồi to rau dại cháo, hơn nửa hai chén hơi toan mang theo số vị đồ chua, ăn cơm khi. Lâm Đào an bài một hồi lâu phải làm sống, vừa nghe cơm nước xong còn muốn làm việc, lý gia nhị lão dứt khoát liền đem bốn cái tôm tử chén cấp đoạt. được rồi, được rồi rồi Các ngươi nương đều an bài hảo, chạy nhanh làm việc. Lão Thái Thái càng là khoa trương, kêu hai tiểu chỉ, đem trang cháo nồi đoan vào bếp lều, trực tiếp dùng hành động, duy trì lâm đào, thật vất vả giữ được chén không bị cướp đi lý nhất, nhìn rỗng tuết bàn đá, bất mãn oán giận, ông bà nội. Cuộc sống này còn quá bất quá, ta còn không có ăn no đâu, đồng dạng không ăn no lý nhị, cũng là đầy bụng bực tức, chính là, vào núi một ngày, gì cũng không ăn. Về nhà tới còn liền cháo đều không cho uống no, không ăn no từ đâu ra sức lực làm việc a Lý Tứ trước nay đầu óc nhiều, một bên xem hai cái ca ca buồn bực, một bên thừa dịp lão thái gia không chú ý, đem chính mình chén cấp trộn trở về, dù sao các ca ca nếu là nháo thành, có thể thêm nửa một chén, chính mình cũng có thể đi theo thượng là được rồi, chỉ có Lý Tam, gì cũng chưa nói, đứng dậy liền đem sọc chân gà lê ngã trên mặt đất, cẩn thận trích đi quả loại, lão gia tử vẻ mặt vui mừng đi lên hỗ trợ. Ai U, vẫn là chúng ta Tam Nhi A, nhất ngoan nhất kiên định. Tam ca chính là trang đến khờ khạo, ăn no no. Lý Tam ngẫn đầu, ta không có trang khờ, ta là ăn no. Lý Tứ, Lý Nhất nhìn hai người cười ha ha, Lý Tam, đại ca ngươi ăn ít điểm là đúng. Giống ngày hôm qua giống nhau, ăn lại phun, thật lại là lãng phí, phải biết rằng ngươi sẽ phun, nên mang cái chậu gì, cấp trang trở về. Lý Nhất đột nhiên liền cười không nổi. Sao tích? Trang trở về làm hắn ăn trở về. Lúc này, đến phiên lâm đào nghẹn đến mức khó chịu, Lý Tam tiểu tử này, rốt cuộc là thật khờ vẫn là giả ngu. Một câu liền đem Lý Nhất cùng Lý Tam, làm được trả không được miệng, lão gia tử lại bắt đầu quát lớn ba người, chạy nhanh làm việc, bếp lều hai tiểu chỉ, cũng chạy ra giúp đỡ cấp chân gà lê đi tử, liền ở Lý Nhị cùng Lý Tứ, đào hảo hố, bắt đầu thiêu chế phân cho khi, chu thị cũng bắt đầu thung chân gà lê, nương. Ngài không phải tính toán đem chúng nó hông khô lại bán. Sao thung thành ca, hứa thị hỏi, nàng nói này đó, nguyên chủ trong trí nhớ cũng có, mỗi năm chân gà lê đánh quá sương, một ít đi thổ sản vùng núi thôn người, cắt chi hông khô, sau đó bắt được trấn trên, coi như đám tiểu nhi ăn ngoạn ý bán đi, mùa màng tốt thời điểm. Các đại nhân trên người có mấy tiền nhàng rỗi, nhưng thật ra bỏ được cấp tiểu oa nhi mua, mùa màng không tốt thời điểm, ai còn sẽ lấy tiền mua cái này. Hôm trước nàng dầu chiên vẫy cá, không phải bởi vì này mấy tháng không rơi vũ, mà bán không được rồi sao, có chút đồ vật, hơi động não thay đổi một chút nó hình thái, là có thể có bất đồng kết quả, đừng nhìn hứa thị gật đầu, nhưng kia hai mắt viết hoa ngốc là trắng đều ngăn không được, lâm đào cũng không giải thích, đem thung toái chân gà lê trang nồi, lấy lửa lớn nấu phía sau, lấy tiểu hỏa chậm rãi ngao chế, hai cái giờ tả hữu, thủy biến sắc, khởi tiểu phao, liền lấy bố đem quả tra lọc trước Trong đó chất lỏng, cũng muốn tận lực tệ tịnh, suy xét đến muốn thời gian dài bảo tồn vấn đề, lâm đào đem lự ra tới chất lỏng, lại lần nữa lấy tiểu hỏa ngao nấu ở giữa, không ngừng làm chu thị nhanh chóng quấy, miễn cho hồ đế hai cái giờ sau, chất lỏng trở nên đặc sệt. Được rồi, lấy cái chén tới trang, một nồi to chân gà lê toái, ngao nấu thành sau, chỉ trang một chén, 25 hàm đường lượng, cũng cứ như vậy, người một nhà nhìn đến như vậy nhiều chân gà lê. Cuối cùng biến thành một chén tối ôm ôm ngoạn ý sao, ngoài miệng không nói, trên mặt biểu tình đều không tốt lắm, Lý Tứ nhỏ giọng nói, nhị ca, nương đây là làm gì thế? Hảo hảo ngoạn ý, cái này hảo, bán không được rồi. Câm miệng đi ngươi, Lý Nhị một phen che thượng Lý Tứ miệng, hạ giọng nói, chỉ cần nàng cao hứng, làm gì đều được, quay đầu lại chọc nàng không cao hứng, lại làm ta đi hoạt động xương ống chân nhưng sao chỉnh, Lý Tứ gật đầu, Lý Nhị buông tay. Hai người ăn ý câm miệng ngoan ngoãn làm việc, không cần lâm đào mở miệng, huynh đệ hai thanh phân cho cất vào trong nồi, bắt đầu thêm thủy nấu, muốn nói lý tứ đầu óc hảo sử đâu, lần trước xem nàng đã làm một hồi, này liền nhớ kỹ, lâm đào đem mật ong cất vào ống trúc, sau đó đem nhục quế phóng tới thạch giả thung, hai tiểu chỉ tò mò vây lại đây. Bà nội! Đây là phải làm dược sao? Tiểu lý càng hỏi. Xem như đi. Lâm đào nói. Công nghi có thể hỗ trợ sao? Lâm đào gật đầu, làm hắn thung nhục quế, tiểu linh Lang hai mắt tỏa ánh sáng nhìn tiểu lý càng, miệng giật giật, lại cái gì cũng chưa nói. Lan lan, ngươi có thể giúp bà nội, đem phân cho nghiền thành mạc sao? Tiểu gia hỏa kích động gật đầu, chạy tới bếp lều lấy tới phân cho, phóng tới thạch nghiền thượng một đôi liền thạch cố say đều cầm không được tay, như cũ ra sức, lăn lộn thạch nghiền. Bà nội, ngài phải làm chính là gì a Đem thung cốt nhục quế phấn, cùng nghiền tốt phân cho mạc, từng nhóm chút ít, gia nhập mật ông Trung, lâm đào nhỏ giọng nói, cái này a gọi là kem đánh răng. Kem đánh răng, tiểu lý càng không hiểu hỏi, tiểu linh lan ngốc manh manh quay đầu nhỏ xem nàng. Kem đánh răng a chính là đánh răng dùng. Trong chốc lát chúng ta cùng nhau dùng, chuẩn xác mà nói, hẳn là người một nhà cùng nhau dùng, mấy ngày nay, lâm đào nhưng không thiếu bị người một nhà trong miệng vị hung đúc. Nó là dược sao? Tiểu lý càng đối dược, có độc đáo chấp nhất. Xem như đi, nhục quế có thực tốt kháng khuẩn sát trùng hiệu quả, hơn nữa có thực hảo thanh khiết công năng phân trò, có thể làm chúng ta hàm răng càng khỏe mạnh, cũng càng có thể ức chế trong miệng mùi lạ. Tiểu lý càng gật đầu, lâm đào thấy hắn tay nhỏ động cái không ngừng, biết tiểu tử này, lại ở bối lời hắn nói đâu, bên kia, Kali muối cũng chế hảo, lâm đào đứng dậy. Làm lý Tam đem số hoàng kinh lấy tới, cuốn lên tay áo, bỏ thêm chút ít thủy sau, Lâm Đào bắt đầu ở trong bồn, xoa nắng số hoàng kinh, nơi này thủy thêm quá nhiều nói, ngưng kết ra tới thành phẩm, sẽ quá non, vẫn luôn như vậy xoa nắng đến chỉ còn lại có dịp mạch mới thôi, lá cây xoa nắng đến càng lặng càng tốt, chỉ là trong quá trình kia cổ vị, làm mọi người đều có này khó chịu. Phần tro thủy, tiếp nhận chén, Lâm Đào lấy bô đâu lọc phần tro ra, sau đó nhanh chóng quấy Làm phân cho thủy cùng xanh mượt xú hoàng kinh chất lỏng, đầy đủ đều đều hỗn hợp. Được rồi, đem hỏa tắt, đại gia tắm rửa ngủ đi. Này, này liền được rồi. Lý Nhất Ninh Mi hỏi. Bằng không đâu. Lâm đào quát hắn lít mắt một cái, lý nhị một tay đem đại ca kéo đến bên cạnh, cắt gao che lại hắn miệng, lý tứ tắt phối hợp ngăn trở mọi người tầm mắt. Được rồi, được rồi, nương nói ngủ sớm, đoàn người đều sớm một chút giặt sạch ngủ. Nửa đêm liền phải lên đường đi trấn trên, đúng không Nương? Lâm Đào gật đầu, ngày nhị lão về sau cũng đừng tổng lên núi xuống núi chạy, liền tại đây ở lại đi. Này hai ngày, có nhị lão giúp đỡ nấu cơm, xác thật khá tốt, nhị lão hơi giật mình định ở nơi đó, như là không phản ứng lại đây, Lý Tứ bất mãn nói, gì? Nương Ngày làm ông bà nội trụ nào à? Đại ca cùng nhị ca đều thành gia, tự nhiên không có khả năng trụ bọn họ phòng, hắn dùng chân sau căng tưởng. Đều cảm thấy chính mình kia vốn là không lớn giường đất, lại muốn thêm một cái người ngủ, ông nội ngủ các ngươi kia phòng, bà nội trước cùng ta trụ nhà chính. Chờ hai ngày này vội qua, ở trong viện lại kiến giang phòng. Thật, thật sự làm chúng ta trở về trụ, lão thái thái cao hứng không thể tin được hỏi, lâm đào gật đầu, lão thái thái đột nhiên nhào vào lão gia tử trong lòng ngực, ô ô ô khóc lên, được rồi được rồi, chờ ngày mai ta từ trấn trên trở về, liền khi ngưu đi lên. Đem ngươi đồ vật lấy về tới. Chân núi kia nhà gỗ, năm lâu thiếu tu sữa, mùa mưa gần nhất, nói không chừng liền khiên không được, trở về trụ an toàn chút. Nhị lão nghẹn ngào đến nói không ra lời, chỉ là cao hứng gật đầu, mọi người tản ra, rửa mặt thời điểm, lâm đào đem kem đánh răng cấp lấy ra tới, ấn đầu người phân ra số lượng vừa phải, đoàn người ngây ngốc nhìn trong chén đồ vật, tiểu lý tràn đảo thành cái thứ nhất thử dùng, đánh tan chi xoa, dính đưa vào trong miệng. Hảo ngọt, tiểu gia hỏa thậm chí luyến tiếp phun, trực tiếp cấp ăn. Tinh tế quét qua hàm răng mỗi một chỗ, tiểu lý càng lượng ra hoàng đế trở nên trắng hàm răng. Hoa! Thật thoải mái, lâm đào cũng không biết, hắn cái này thật thoải mái, là nói ăn vào đi mật ông thật thoải mái, vẫn là quét qua hàm răng sau, hàm răng thật thoải mái, bên kia, tiểu linh lang cái kia tiểu trùng theo đuôi, cùng lý càng giống nhau, xá không phun cấp tiếp cấp ăn, Lâm Đào vội vàng cấp những người khác nói, xoát nha, tốt nhất phun ra. Rốt cuộc hàm răng khe hở đồ ăn cặn, nuốt vào phun tử, ngẫm lại đều có chút một lời khó nói hết, lão tứ dính bỏ vào trong miệng hỏi, nương. Nơi này là gì như vậy ngọt? Mật ông. Tiểu Lý càng nói. Mật ông a, kia đương nhiên không thể phun ra. Kỳ quý đồ vật. Phun ra rất đáng tiếc, trầm một tiếng, hạ bụng, kia ba tiểu tử ngốc Tự nhiên cùng hài tử giống nhau lâm đào xem đến khóe mắt giật tăng tăng, tính tính, bọn họ tùy ý đi. Dù sao ăn xong đi, cũng không gì quan hệ, nhà chính đầu một hồi cùng lão thái thái ngủ một cái giường đất, lâm đào không chỉ có cảm thấy xấu hổ, còn đặc biệt vặn, triển khai cái bố, che đến lão thái thái trên người, lão thái thái cùng điện giật giường như, đột nhiên văng ra. Không, không có việc gì, ta không cần cái cũng đúng. Thiên lạnh, không nói nhiều. Cái ở nàng trên người, lâm đào ngủ đi xuống không trong chốc lát, liền nghe được lão thái thái kêu nàng. Đào tử, ngủ rồi sao? Thanh âm rất nhỏ. Không đâu, trong phòng bỗng nhiên lại khôi phục an tĩnh, lão thái thái hô nàng, lại thời gian dài không nói lời nào, làm lâm đào không thể không phỏng đoán, lão thái thái đây là muốn làm gì, chuẩn bị kẻ sờ lộng chết nàng không thành, không tưởng, lão thái thái thanh âm lại vang lên. Đào tử, cảm ơn ngươi. Này có gì hảo tạ, này không phải lão phòng củ nát đến độ muốn sụp sao? Hôm nay lên núi thời điểm, nàng cố tình trải qua lão phòng nhìn, kia phòng xác thật đã không thể trụ người. Không phải, ta tưởng tạ, không chỉ là ngươi làm chúng ta trụ trở về. Còn có mấy năm nay, nương buộc ngươi lưu tại cái này ra, thủ hài tử. Là nương quá ích kỷ, bằng không, ngươi cũng không thể như vậy khổ. Thực xin lỗi, lâm đào lắc lắc đầu. Đối mặt như vậy nghiêm túc xin lỗi lão thái thái, nàng thiếu chút nữa bật thốt lên nói ra nói thật chịu khổ lại không phải nàng, vì kia sớm buông tay đi rồi. Không có việc gì, nương, hài tử sao, lại không phải hắn một người. Ta là nương, xin phải dưỡng A. Đổi lại là ngài, ngài cũng không thể ném xuống hài tử mặc kệ, đúng không, muốn nói xin lỗi, còn phải là ta xin lỗi các ngươi hai vợ chồng già. Nếu không phải ta buộc hắn đi lên... Cũng không đến mức làm ngài nhị lão, không có nghi tử. Thực xin lỗi, lời này, này là nguyên chủ trong trí nhớ, lâm đào cũng không biết vì cái gì, nguyên chủ rõ ràng như vậy tưởng, lại trước nay không có cấp hai vợ chồng già nói qua, thế cho nên ba người mấy năm nay, trong tối ngoài sáng tích tụ không ít quán khí. Cảm, cảm ơn ngươi, đào tử. Cảm ơn ngươi. Lão thái thái thanh âm bỗng nhiên lại nghẹn ngào lên, lâm đào xoay người, vỗ vỗ lão thái thái bối. Cái này ra, là chúng ta, nhật tử càng là chúng ta. Về sau A, chúng ta cùng nhau nỗ lực hảo hảo quá, vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị, Lâm Đào cũng nói không nên lời cái gì an ủi người nói tới, chỉ là đối mặt mất đi nhi tử lão nhân, Lâm Đào trong lòng, vẫn là sẽ có chút hụt hẳn. Ơn, cùng nhau hảo hảo quá. Giống như trước đây, Lâm Đào giờ tí liền canh ba liền dậy, bên cạnh lão thái thái hơi hơi dơ lên khóe miệng nhìn dáng vẻ nên là mơ thấy nhi tử đi, kéo cái bố cấp lão thái thái cái hảo, Lâm Đào tay chân nhẹ nhàng xuống giường, trong viện, Chu thị cùng Hứa thị nương ba đã đi lên bởi vì trong nhà nóc nhà còn không có bổ xong, nàng kia bốn cái nhi tử còn phải tiếp tục ở nhà sửa nóc nhà, đánh răng trước, Lâm Đào nhìn mắt bếp lều đại bồn gỗ, Thành, bên cạnh bỗng nhiên vang lên Hứa thị một tiếng hô nhỏ, nương nó, nó sao biến thành như vậy, hư gì hư, làm Thành, mới là như vậy. Cái này a Gọi là thần tiên đậu hũ. Thần tiên. Đậu hũ. Lâm Đào mới nhớ tới, nơi này giống như không có đậu hũ. Nàng cũng vô pháp giải thích không phải, được rồi, chạy nhanh phóng tới trên xe đi. Đem trong nhà chén muỗng cũng đều lấy thượng Chu Thị đem ngư bộ hảo, hai tiểu chỉ giúp hứa Thị, lại là nâng bồn lại là cầm chén. Lâm Đào nhìn hai tiểu chỉ, cảm thấy đau lòng, nhưng hứa Thị cùng Chu Thị hai cái thêm ở một khối. Còn không bằng một cái tiểu lý càng, nói đến cùng, vẫn là thiếu tiền, nếu có tiền ở trấn trên thuê cái cửa hàng, bọn nhỏ cũng liền không cần giờ tí lên, lên xe, lâm đào rủi thẳng chân vỗ vỗ nói, lại đây dựa vào bà nội ngủ sẽ đi. Không có quan hệ, bà nội. Chúng ta không vây. Tiểu lý càng nói không vây, ngáp đều liên tiếp đánh thật nhiều cái, tiểu linh lan càng là dựa vào hứa thị trong lòng ngực, một hồi tỉnh, trong chốc lát lại ngủ, trạng sáng A. Đúng là người buồn ngủ nhất tới thời điểm, chính là đại nhân thời gian lâu rồi, đều chịu không nổi, đừng nói tiểu oa nhi, giờ thình sơ cuối cùng tới rồi phường thị, ngư đại tỷ nhìn đến xe bò, nhiệt tình giúp đỡ tá đồ vật. Hôm qua ngươi không có tới, ta còn tưởng rằng đến có chút nhật tử, thấy không ngươi đâu, chi hảo quán, tới phường thị người càng ngày càng nhiều, nhưng mà hôm nay tình huống, so hôm trước càng kém, dĩ vãn chỉ vác cái cái làng tới phường thị các bà tử, hôm nay thay đổi sọt. Mua lương thực đều là một bối một bối, trước kia trong nhà có thể ăn đến khởi gạo kê, đều sẽ không mua thuộc hiện giờ nhưng không giống nhau, ngắn ngủng mấy ngày thời gian, gạo kê giá cả đã dâng lên mau một nửa, mua không nổi, đều đổi mua thuộc, mọi người nghị luận, cũng đều là thiên không rơi vũ, đại hạng buông xuống. Nha! Ngươi này lại là làm cho gì hiếm lạ ngoạn ý đâu. Bộ dáng này khá xinh đẹp đâu, ngư đại tỷ thanh âm bừng tỉnh lâm đào. Đây là thần tiên đậu hủ, ta cho ngươi lộng một chén, ngươi nếm thử, quát chim ngói dịp ngưng tụ thành đậu hủ, câu một chút động lại nước đường, xông lên thủy dảo đi dảo đi, đưa qua đi. Ngọt, ngọt, ngươi đại tỷ uống một ngụm canh, kinh ngạc hỏi, ngươi, ngươi sao như vậy bỏ được đâu? Đừng nhưng lão quý. Bất quá ngươi này thần tiên đậu hủ, lạnh băng, tươi mới mượt mà, ngon miệng thật sự. Thoải mái, đại mùi tử. Ngươi này thần tiên đậu hũ, ăn thượng một chén, cả người đều thoải mái thanh tân nhiều. Tên này, thật là quá chuẩn xác, Lâm Đào lại lộn một chén hàm, trải chính là nhà mình làm Kali muối, sau đó đưa cho ngư đại ca, quả nhiên, ngư đại ca uống xong một chén, cùng ngư đại tỷ giống nhau khen không dứt miệng đồng thời, cả người tinh thần trạng thái đều so phía trước, hảo không ít ở chỗ này, đường là nhà có tiền mới ăn đến khởi ngoạn ý, muối triều đình so gạo còn tinh quý. Giống nhau bá tánh liền gạo đều ăn không nổi, nơi nào ăn đến khởi muối. Muối A. Thật là muối A. Ngư đại ca kinh ngạc thanh, hấp dẫn tới bên cạnh bán hàng trong ánh mắt. Đại mùi tử, ngươi này thần tiên đậu hũ, bán đến không tiện nghi đi, nhìn ngư đại tỷ sờ túi tiền động tác, lâm đào chỉ đem chén thu hồi tới, làm chu thị cầm đi tẩy. Không quý, một văn tiền một chén. Một, một văn tiền, ngư đại tỷ vẽ mặt không tin. Đại mụi tử, ngươi này thả đường cùng muối, mới bán một văn tiền. Khi muối đều đến 50 tiền một hộp đâu. Đường liền càng quý. Ngươi là buôn bán, vẫn là làm việc thiện à. Lâm đào chỉ cười không nói. ngươi đại tỷ bỗng nhiên tắt lại đây 4 văn tiền, 2 văn tiền xem như vừa rồi hai chén, lại cho chúng ta cắt tới một chén. Ngư đại tỷ hai vợ chồng già hút lưu hút lưu thanh âm, hấp dẫn tới chung quanh càng nhiều bán hàng rong. Ngư thẩm, này cái gì đậu hủ. Thật sự thả muối, ta ngư hà hoa ở phường thị vài thập niên, vì thời điểm đã lừa gạt người. Tiểu tử kích động đưa qua một cái tiền đồng, hứa thị hỏi, đại huynh đệ muốn ngọc vẫn là hàm. Hàm hàm, mấy ngày này mua bán không hảo làm, trong nhà nấu ăn, muối đều luyến tiết thả. Làm đến ta toàn thân không dễ chịu. Ngồi ở này liền muốn ngủ, tiểu tử một ngụm hút đi nửa chén, bao quay hàm, hướng Lâm Đào thẳng dựng ngón tay cái. Bà nội Tiểu lý càng đem nàng xả đến trong một góc, nhỏ giọng hỏi, bà nội, vì sao bọn họ ăn thần tiên đậu hủ, cả người tinh thần biến hóa như vậy đại? Nó là dược sao? Lâm đào dương khóe miệng, xoa xoa tiểu lý càng đỉnh đầu, ngồi sổn xuống thân tới. Xem như đi, này xú hoàng kinh là vì ít có người biết thảo dược càng chuẩn xác nói, hẳn là quý châu mầm dược, nó nha chỉnh cây nhưng làm thuốc, lá cây thanh ướt nóng, giải độc, trị thủy sưng, nhọc độc. Hơn nửa chân gà lê có thanh nhiệt, sinh tân, tả hỏa, trị sốt cao độc một phiền khác, như vậy hai vị đồ vật phóng tới một khối, nhất thích hợp, trước mắt sốt cao, giống như đại gia như vậy đại lượng ra mồ hôi sau người, ra mồ hôi không chỉ có mất đi hơi nước, còn có một ít chất điện phân tỷ như kali, natri, đừng chờ có điều mất đi, cho nên bổ sung nước muối hoặc là nước đường, có thể làm thân thể nhanh chóng khôi phục sau cảm thấy thoải mái. Tiểu Lý càng vẻ mặt lòng hiếu học truy vấn: Cái gì là chất điện phân A? Cái này nhưng làm khó lâm đào, đảo không phải nàng không biết chất điện phân, mà là cấp một cái gì cũng không hiểu tiểu hài tử, như thế nào giải thích có thể làm hắn nghe hiểu, mới là vấn đề nơi, nghĩ nghĩ, lâm đào lời ích mà ý nhiều nói, nó đâu, là phụ trách duy trì chúng ta trong cơ thể toan kiềm cân bằng, nếu cân bằng bị phá hư, chúng ta thân thể, liền sẽ thất hành, tỉ như thấp Kali huyết chứng, chúng ta liền sẽ tứ chi vô lực, bệnh kén ăn, ghê tẩm, Nôn mửa từ từ không khỏe bệnh trạng. Nhà ta muối, vừa lúc hàm Kali cho nên có thể thoáng cải thiện một chút này đó không thoải mái bệnh trạng. Hoa, tiểu lý càng nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, lâm đào không dám lại hướng thâm nói, thừa dịp sạp lên đây không ít khách nhân, kịp thời đình chỉ cái này đề tài. Đừng nhìn tiểu lý càng chỉ có 10 tuổi, sự tình thục nhẹ thục trọng, cũng là hiểu được đáng đo Cũng không có cuốn lấy nàng, lại tiếp tục truy vấn, sạp thượng. Một vị chọn mua đại thẩm, mới vừa ăn xong một chén muối, lại lấy một cái tiền đồng, một chén xuống bụng, đầu vẫn là vựng vựng, trong miệng càng làm, lại đến một chén. Tiểu lý càng đột nhiên lôi kéo nhân gia góc áo nói, A bà ngươi này đầu chóng ván, là phơi ngày trứng nhiệt, ăn chén ngọc đi, nha, ngươi sao biết đến. A bà đây là trứng nhiệt. Bởi vì ngài nói chóng ván đầu, hẳn là ngày phơi đến lâu rồi, huyết dâng lên tới, lại nói uống lên một chén. Trong miệng càng làm, ngài uống chén ngọt, có thể tả hỏa, sinh tân ngăn khác. Hành. A bà tin ngươi một hồi, tiểu lý càng từ hứa thị trong tay, cầm chén tiếp nhận tới, đưa cho lão phụ nhân, chỉ ăn một lát, lão phụ nhân ứng hồng sắc mặt, nháy mắt tiêu tán không ít. Đến không được, đến không được a, này thần tiên đậu hũ, thật đúng là thần nha. Ngươi đứa bé này, học quá y. Tiểu lý càng thành thật lắc đầu, chỉ chỉ Lâm Đào. Bà nội sẽ thức dược, đi theo bà nội học, chung quanh không ít người, đầu tới tò mò ánh mắt, thậm chí có người chạy tới hỏi tiểu lý càng, hoa hoa, mau cấp ta nhìn xem, ta nên mua ngọc vẫn là hàm. Ngư đại tỷ ở bên trêu gẹo, ai u, ngươi này một văn tiền chính là đáng ác. Lại mua thức ăn, còn nhìn lan trung. Dưới bầu trời này, sao có tốt như vậy chuyện tốt đâu, bởi vì trong nhà nghèo, liền chén đều thiếu đến chỉ có mười mấy. Còn cơ hồ mỗi một cái đều bởi vì dùng đến quá lâu, mà chỗ hổng lạ nha, lâm đào sạp trước, náo nhiệt đến vây đầy người, không chén chỉ có thể chờ, đến tiểu lý càng nơi này cho một cái tiền đồng, cũng thuận đường đùa với tiểu lý càng chơi, biết rõ người khác là đùa với chơi tiểu lý càng, lại đối mỗi một cái dò hỏi người, đều sẽ nghiêm túc đáp lại, kia thẳng thắng thành thẩn khuôn mặt nhỏ, trong lúc nhất thời, bắt được không ít đại thẩm A bà phương tâm mà cơ hồ là Linh tồn tại cảm tiểu Linh Lang Lấy siêu cường trong trí nhớ, nhớ kỹ mỗi một vị thực khách trước sau trình tự cùng chọn lựa khẩu vị, vì thế, đừng nhìn sạp vây đầy người, lại không có một tia luống cúng tay chân, lâm đào tả hữu không có việc gì, liền lại dạo phường thị đi, hướng trong đi chút, chính là bán y phục cũ cùng vải đây một ít sạp, vải đây cũng chính là thường nói vải bố, là dùng sợi gai sợi, làm thành chỉ gai dệt ra tới bố, ở chỗ này, vải đây là người nghèo sử, kẻ có tiền xuyên lộ, trước mắt, ăn đều không hảo bán. Này đó vật ngoài thân, liền càng không có gì người mua, mười mấy sạp, chỉ có hai ba cái bà tử ở dạo Lâm Đào quá khứ thời điểm, bán hàng rong liền tới rồi tinh thần. Nha, này không phải bán thần tiên đậu hũ Lâm Đại Nương sao? Sao, muốn tuyển vải đây vẫn là siêm y? Lâm Đại Nương, đừng nhìn này siêm y là cũ, nhưng nó tiện nghi a đối không? Lâm Đào gật đầu, so với mua vải đây về nhà chính mình làm siêm y hoa thời gian vẫn là mua y phục cũ tới thật lại chút. Sim y đều bán thế nào, nếu là năm rồi, một kiện như thế nào cũng đến 10 văn kiện đến, năm nay 6 tháng cuối năm, không phải nước mưa không hảo sao? Chỉ cần 6 văn một kiện, trong nhà 11 khẩu người đâu, 6 văn một kiện, cũng không tiện nghi a 6 văn 2 kiện, nhìn người bán trong kia trương có thể bài trừ thủy tới biểu tình, Lâm Đào cũng biết, chính mình trả giá còn phải có chút tàn nhẫn. Lâm Đại Nương Ngài gia thần tiên đậu hũ, còn có thể bán một văn một chén đâu, ta này một kiện sim y, hợp lại cũng chỉ có thể mua ba chén. Không phải ta nói, trước mắt, thật đúng là chính là có chuyện như vậy. Tiểu tử, hiện giờ ai còn bỏ được lấy tiền mua sim y, hôm nay nếu là lại không mưa, lại quá mấy ngày, người này sim y, liền càng không ai mua không phải. Người bán trong nháy mắt người câm, lời này tựa như một cây chui vào tử huyệt châm, không bán tính. Ta còn bỗng nhiên luyến tiếc đâu. Lâm đào xoay người, tay bị người một phen túng chặt. Thành thành thành, đại nương tuyển là được. Cuộc sống này, mọi nhà có bổn khó niệm kinh, nàng cũng trong túi ngựa ngùng, dựa theo người trong nhà vóc người, lựa chọn một thân sim y, liền hoa 33 văn, dùng đi hôm nay tránh 1 phần ba, từ trong lòng ngực tiểu bố trong bao lấy ra 33 văn, lâm đào tâm đang nhỏ máu, một hai lại 526 văn. Chỉ còn lại có một hai lại 493 văn, nguyên bản còn tưởng thêm nửa trí mấy cái chén, lâm đào đều từ bỏ, trở về thời điểm, một đại bồn thần tiên đậu hủ, mới hơn một canh giờ, liền bán cái tinh quang, chu thị đi nắm xe bò lại đây, hứa thị cười đến đôi mắt đều mau đã không có, nhà mình xin ý hảo là một chuyện, nhưng nhi tử tài năng mới xuất hiện, làm nàng tin tưởng vững chắc nhật tử càng qua càng có hy vọng, chính là một chuyện khác, bọn họ thu quán. Lâm đào đại đến đến một chút cái làng tiền đồng, 96 văn, trừ bỏ Tam văn quán tiền, còn có 93 văn, hơn nữa trong lòng ngực, tổng cộng là một hai lại 586 văn, trước mắt kiếm tiền không dễ dàng, còn phải trước thời gian đề phòng có khả năng xuất hiện khô hạn này kịch bản, thật thương mại mệt, không cho bàn tay vàng liền tính, còn tính toán lộng cái tai họa trạm kiểm soát. Quá xấu rồi. Đại mùi tử, ngươi hôm nay này xin ý, có thể tránh tiền sao? Ngư đại tỷ vẽ mặt tiếc hận, lâm đào cười cười, xin ý sao? Đến chậm rãi làm. Chủ yếu là trước mắt nhật tử không hảo quá, thuộc đều mới bán 5 văn một thăng, ta này một văn một chén không tính tiện nghi, này thần tiên đậu hủ, ngày đó bán không xong, phóng chỉ có thể hư rớt. Đúng vậy. Ngày này đầu lại như vậy đi xuống, nhật tử khổ sở lâu, ngư đại tỉ lắc đầu thẳng thang bởi vì thiếu thủy lương thực thu đến thiếu, giá liền càng quý. Không có tiền cũng càng thêm ăn không nổi, tiền đều hoa ở lương thực thượng tiểu thực mua bán, liền càng khó, liên quan, nhà nàng cá, cũng đều không hảo bán, rốt cuộc bụng đều ăn không đủ no, nào còn bỏ được mua cá mua thịt. Đại tỷ ta cũng mua một cái, lâm đào chọn điều sách phiên bụng, ngư đại tỷ ngượng ngùng nói, đổi một cái, này đều phải đã chết. Này không còn chưa có chết đâu sao. Chạy nhanh giết đi, nó hôm nay bán không xong, đã chết liền thật bán không được rồi. Ngư đại tỷ ai ai đáp lời thanh, khóe mắt ứng đỏ, chờ sát hảo, chỉ thu lâm đào 10 văn tiền. Này sao được, ngày thường như vậy vì cá, đến 17-8 văn một cái đâu đi. Được rồi. Đại mụi tử, ngươi không mua nó, ta liền này 10 văn đều tránh không đến. Cầm đi đi. Ta biết ngươi thiện tâm, mới mua cá, lâm đào cũng không nghĩ tới ngư đại tỷ sẽ giáp mặt vạch trần nàng, xấu hổ từ biệt thượng xe bò, hôm nay so dĩ vãn đều sớm. Giờ tị nhị khắc, liền ra thanh nguyên trấn, có lẽ là đường đi đến chính, lại có lẽ là chu thị đuổi đi đến nhanh nhẹn, đến cửa nhà thời điểm, mới vừa vào giờ dậu, vào sân, huynh đệ bốn cái, chính thương thương lượng lượng, ở sửa nóc nhà, lý tứ tranh công nói, nương đã trở lại, ngài xem, nhà chính này đỉnh nương nhưng vừa lòng. Lâm đào đi vào đi nhìn mắt, nhưng thật ra, phía trước chạm rỗng đỉnh, đều điền thật, trong viện, lý nhị lôi kéo hứa thị hỏi, mua bán không hảo sao? Sao sớm như vậy liền đã trở lại? Ai nói không hảo? Nhà ta mua bán trực trở đâu? Lâm Đào từ nhà chính ra tới, liền nhìn đến Lý Nhị cùng cái hài tử dường như, cuốn lấy hứa thị hỏi thăm bày quán sự, tam câu không rời bán bao nhiêu tiền. Lâm Đào trong tay dày rơm một ném, ở giữa Lý Nhị mặt, Lý Nhị phun trong miệng thổ, một khuôn mặt cùng khổ qua dường như, còn ngoan ngoãn đem giày nhặt, cấp đưa về tới. Sao? Hỏi thăm bán bao nhiêu tiền? Ngươi là tưởng phân gia sao? Ta thành toàn ngươi được không? Không, không phải nương. Ta không có tưởng phân gia. Vậy ngươi hỏi tránh tiền, là có ý tứ gì? Ta, ta bằng lý nhị kia đậu nành đại điểm đầu óc, có thể đem tự bào chữa liền quái, trên nóc nhà ban đầu cỏ tới cỏ lui lý tứ. Từ khi nhìn đến nhà mình xe bò, động tác liền nhanh nhẹn không ít, giờ phút này nhìn trên mặt một cái đại dấu dày lý nhị, trong lòng mắng câu, khờ phê, ngồi dưới đất bó cỏ tranh lý nhất liền hô hấp đều nỗ lực khắc chế, vừa thấy chính là sợ vạ lây cá trong chậu, duy nhất bất biến, chỉ có một lòng chỉ làm trên tay sự, hai nhỉ không nghe thấy ngoài cửa sổ lời nói lý Tam, xem hắn kia mướt mồ hôi đầu tóc cùng phía sau lưng, liền biết, tiểu tử này sợ là cả ngày cũng chưa đình quá. Không giống Lý Tứ, đừng nhìn hắn hiện tại trên tay động tác mau, nhưng tóc khô khô, xem y một chút mướt mồ hôi dấu vết đều không có, Lâm Đào đều không cần đầu óc tưởng, là có thể biết, Lý Tứ tiểu tử này Lại chơi tiểu thông minh đâu, xem ra, chính mình không ở nhà, trong nhà không khí, nhưng không được tốt a thu thập lý nhị một đốn, lâm đào hô, chạy nhanh lộng đi, chờ cá hầm hảo liền ăn cơm, là thời điểm nên hảo hảo chỉnh đốn một chút này lười biến không khí, lâm đào đem cá lấy ra tới quơ quơ, lão đại lão nhị cùng lão tứ đôi mắt, đều bắt đầu tỏa ánh sáng, chỉ có lý tam, xem cũng chưa xem một cái, chu thị đem cá lấy đi, lâm đào đem hai tiểu chỉ. Lãnh trở về tây phòng nhỉ phòng, này cả ngày, hai tiểu chỉ chờ với chỉ ở xe bò thượng đánh một lát ngủ gật, nhìn bọn họ mê ly tán thần mắt, lâm đào đau lòng, đem hai tiểu chỉ an bài lên giường, tiểu lý càng bỗng nhiên nói, bà nội, đã lâu không có nói chuyện xưa, hôm nay có thể tiếp tục giảng tôn đại thánh sao, lâm đào gật đầu, đem trung gian treo chiếu cúng lên tới, từ ở tiểu linh Lang đầu gỗ trên giường, tiếp tục lần trước tiếp theo giảng, không giảng vài câu, hai tiểu chỉ liền ngủ rồi. Quả nhiên vẫn là mệt mỏi, lâm đào cũng không có trực tiếp ra tới, mà là ghé vào kia phía, phía cửa sổ nhỏ hộ thượng nhìn trong viện động tỉnh, nóc nhà thượng lý tam động tác, cùng phía trước không có một tia biến hóa, lý tứ tắt ngồi ở nóc nhà, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn bếp lều phương hướng, lý nhất bó cỏ tranh, cũng là có tâm vô thường. Sau một lúc lâu mới miễn cưỡng chuẩn bị cho tốt một bó, lý nhị cũng liền so lý nhất cốt hơn một chút một ít, liền hắng hai bó, còn không đuổi kịp lão ta một người phô nóc nhà tốc độ, vừa lúc Lão tứ liền rơi vào khoảng không, lâm đào đứng dậy đi ra ngoài, kia tam ngốc lập tức liền cùng thay đổi cá nhân dường như. Đại ca nhị ca, các ngươi nhưng thật ra lộng mau chút a Lý tứ kêu, mới vừa rồi một phần tư chậm tốc lý nhất, này sẽ cùng ấn truyền phát tinh kiện dường như, dây có một vòng một áp nhấn một cái một cắt, một bó thành hình, lý nhị đâu, liền cùng phóng một chút 25 lần tốc dường như, chớp mắt liền bó hảo hai bó cỏ tranh, đặc biệt là lâm đào xem hắn thời điểm. Khi tiểu tử tốc độ tay đều mau nhắc tới một chút năm lần tốc, lâm đào gợi lên khóe miệng, vừa lòng gật đầu, vào bếp lều, bếp lều, lão gia tử ngồi dưới đất thêm củi lửa, lão thái thái cố trong nồi hầm canh cá, lão đại gia cùng lão nhị gia đâu? Lâm đào hỏi. Này không phải, ngày hôm qua đem thủy dùng xong rồi sao? Hôm nay còn không có tới cấp chọn, các nàng gánh nước đi, không trong chốc lát, lão đại gia, thế nhưng chọn hai chỉ thùng không vội vội vàng vàng chạy về tới. Sao? Lâm Đào hỏi, chú thị đem thùng một phóng, đi đến Lâm Đào ít nhất một mét xa, trắng bệt một khuôn mặt, chạy tới đông phòng, không trong chốc lát, liền thấy nàng ôm một con tay nải lao tới, nương, ta, các ngươi ăn trước đi, không cần phải sen vào ta. Nói liền lại vội vã lao ra viện môn, Lâm Đào còn tưởng rằng ra cái gì đại sự, đuổi theo chạy ra đi, đi theo chú Đông Hoa đi vào lý gia tiểu viện mặt sau, Chân núi một cái nơi bí ẩn túp lều, thoạt nhìn, đó chính là một ít nhánh cây đáp túp lều, nửa người cao, ra vào đều đến không lưng, đỉnh vẫn là lấy chuối tây dịp đáp, lâm đào đột nhiên nhớ tới nơi này, hợp lại chu đông hoa là tới nguyệt sự, ở chỗ này, nữ nhân tới nguyệt sự, bị coi là điềm xấu, truyền thuyết ở tại trong nhà, sẽ cho người nhà mang đến bất hạnh, cho nên chỉ cần trong nhà có nữ nhân, đều sẽ đáp một cái loại này đơn sơ túp lều, tới nguyệt sự đã nhiều ngày, các nàng đều sẽ ở nơi này. Thẳng đến nguyệt sự sạch sẽ, sau đó còn phải đem thân thể, cùng làm dơ xiêm y rửa sạch sẽ, mới có thể về nhà, đến nỗi ăn cơm vấn đề, trong nhà nếu là có người nhớ thương, mỗi ngày sẽ đưa đến túc lều tới, đặt ở cửa, liền mặt đều không thể thấy. Ăn xong rồi, nữ nhân lại sẽ cầm chén đặt ở cửa, trốn vào túc lều, chờ người nhà thu chén, lâm đào vớt lên chiếu, chu đông hoa ngồi ở mấy cây đầu gỗ đua thành giường thượng, liền kia chiều dài, người nếu muốn dũi thẳng chân. Chân phải ra tốt lều. Nương. Ngài, ngài cũng. Chu Đông Hoa nói chuyện đều mang theo khóc nứt nở, đi cùng ta về nhà đi. Túng chặt chu thị thủ đoạn, lâm đào liền đi ra ngoài. Nương, ta, ta tới nguyệt sự. Không thể gặp người, không thể về nhà. Ngài mau buông ra ta, ngài không thể đụng vào ta, tùy ý chu Đông Hoa giải dụa, lâm đào cũng không buông ra tay, vừa đến nhà mình viện môn khẩu. Chú Đông Hoa A một tiếng, bỗng nhiên định ở nơi đó kẹp chặt chân, hảo xảo bất xảo, có hai bà tử đi ngang qua chu Đông Hoa phía sau, nhìn mắt sau, bỗng nhiên hướng chu Đông Hoa liên tiếp phun vài khẩu. Phi. Phi Phi, ta nói hôm nay như thế nào hảo hảo trên đường sẽ té ngã, hợp lại tại đây chờ ta đâu. Thật không biết xấu hổ, này không phải hại người sao này không phải. Chính là, biết rõ chính mình như vậy, còn thiên làm ta đụng vào. Ta cũng quá xui xẻo ta. Như vậy đen đuổi cũng không biết tránh tránh sao, chú Đông Hoa phía sau một mảnh màu đỏ, Lâm Đào trực tiếp mở ra nàng tay nải, sim y trực tiếp hệ ở chu thị bên hông. Thấy sao? Các ngươi không phải nữ nhân. Các ngươi không tới nguyệt sự, ngươi té ngã đó là chính ngươi mắt mù. Lâm Đào chỉ vào cái kia thẳng chụp chính mình mông phụ nhân mắng xong, lại hướng bên cạnh cái kia nói đen đuổi nói, ngươi xui xẻo đen đuổi. Cũng là vì chính ngươi kia trương miệng quả đen. Đừng cái gì đều cùng con dâu của ta xả đến một khối. Lâm Thị ngươi điên rồi đi. Biết nàng như vậy, còn làm nàng đứng ở trên đường, ngươi là muốn hại chết chúng ta một cái thôn người sao? Ha ha, nếu ngươi lời nói đều nói tại đây, ta muốn lại hảo tâm vì cung gia trại người chữa bệnh, khi không được tự thảo không thú vị. Hành A, đánh hôm nay khởi. Trong thôn nếu ai bị bệnh đau... Cũng đừng thượng ta nhà họ Lý Môn Nhi, nghe được chú Đông Hoa nước nở thanh, Lâm Đào cũng không lại cùng hai bà tử nói nhau nhau, đem người xã vào sân, đóng cửa thời điểm, nghe được cái bà tử nói, Lâm Thị Điên rồi đi, làm nguyệt sự nữ tiếng gia môn, này sợ không phải không muốn sống nữa. Lâm Đào bá một chút kéo ra môn, trở về câu, lão nương chính là ở Diêm Vương Gia trước mặt báo quá đến, ta còn có thể sợ chết, khí bất quá, Lâm Đào lao ra đi. Nắm lên trên mặt đất nhiễm hồng thổ, liền hướng hai bà tử ném qua đi, sợ tới mức kia hai bà tử, cha A nương A kêu đào tẩu, trở lại tiểu viện khi, chu thị buông xuống đầu, giữa tường đứng, người một nhà cùng xem quỷ dường như, cách đến thật xa nhìn chu thị. Nên làm gì làm gì đi, lâm đào gầm lên giận dữ, phục hồi tinh thần lại mọi người, vội vàng tránh ra, đem chú đông hoa kéo về đông phòng, lâm đào đem đông phòng môn đóng lại nói, đem siêm y thay đổi, tại đây chờ ta. Nguyên chủ trong trí nhớ, Nguyệt sự mang chỉ là một khối thật dài của bố, mỗi khi tới Nguyệt sự, liền đem nó xếp thành trường điều hình, đường băng vệ sinh dùng, lâm đào có loại thần du quốc bình dân cuộc nữ nhân cảm giác quen thuộc, lúc này, nàng mới hiểu được, vì sao nữ nhân gã cho người sao, phải đại môn không ra nhị môn không mại, này vạn nhất ở trên đường tới Nguyệt sự, kia không được tại chỗ qua đời, có lẽ đây cũng là vì cái gì nữ nhân một kết hôn, liền liên tiếp sinh lại sinh Nguyên nhân, tiếp nhất 10 tháng hoài thai. Nữ nhân có thể không bị người nhà làm như tà ám, lâm đào vừa đi, đông trong phòng liền vang lên chu đông hoa tiếng khóc, lão nhị gia, chạy nhanh đi lộng chút hoa lao trở về, tận lực nhiều chút, tuy không rõ vì cái gì, hứa thị vẫn là nghe lời nói chạy ra đi, trở về nhà chính, lâm đào trực tiếp xé cái bị một cái điên sau đó cực nhanh phùng ra một lớn một nhỏ hai cái trường điều hình, đi đến sân, lại lộng chút phân trò, chết tẩn nghiền đến toái chút. Sau đó cất vào tiểu nhân trường điều hình trung, mới vừa lộng hứa đa tử liền đã trở lại, lâm đào đem tiểu trường điều hình, cất vào đại trường điều hình, sau đó lấy hoa lao bỏ thêm vào chi gian khe hở, tuy rằng toàn bộ trường điều hình, bất quy tắc, gập gền, còn có chút khó coi. Nương Này, đây là gì nha? Hứa thị nhỏ giọng hỏi, cái này sao lâm đào gãi gãi đầu, thăng cấp bản nguyệt sự mang đi. Ở hứa đa tử kinh nhạt ánh mắt trung, Lâm Đào đem Nguyệt Sự mang lấy vào đông phòng, cái này, đương Nguyệt Sự mang dùng, dây thường hệ hảo, liền sẽ không ảnh hưởng ngươi hành động, nói xong, lại đem một rổ hoa lao đặt ở trên giường đất, sau đó kỹ càng tỉ mỉ cấp chu thị nói Nguyệt Sự mang trong ngoài cấu tạo, quay đầu lại ta lại làm lý nhất cho ngươi nhiều nghiền chút phân trò, chính ngươi lại nhiều phùng mấy cái như vậy Nguyệt Sự mang đổi dùng. Chú đông hoa như củ cuối đầu ở khóc, nữ nhân tới Nguyệt Sự, liền cùng ăn cơm giống nhau bình thường. Không gì bất tường, người A xuyên nguyệt sự mang, chạy nhanh đổi thân sim y, ra tới ăn cơm, nói xong, lâm đào ra đông phòng, còn thuận tay đóng cửa lại, lúc này trong vị người xem nàng ánh mắt, đều cắt không giống nhau, lý nhất hơi mang sợ hãi, muốn nói cái gì, giống như lại không dám mở miệng, lý tứ một bức sự không liên quan mình biểu tình, trốn đến rất xa, lý tam liền cùng gì sự không phát sinh giống nhau, mút nước rửa mặt rửa tay, hứa đa tử còn lại là trợn tròn mắt. Cùng ném hồn dường như, chỉ có lão thái lão thái thái, mặt không đổi sắc đem trên bàn đá thức ăn trương lạc hảo, lâm đào mới vừa ngồi vào ghế đá thường, mút cháo lão thái thái bỗng nhiên nói, đào tử làm tốt lắm, lâm đào cũng không nghĩ tới, lão thái thái sẽ bỗng nhiên tới như vậy một câu, không tưởng, lão thái thái lại nói, ta gã cho cha ngươi mấy năm nay, chưa từng trụ quá như vậy tốt lều, chúng ta hai vợ chồng già không cũng hảo hảo sao. Nữ nhân này a Nếu là gã cái không tốt nam nhân, người chính là cái tiên nhi hạ phàm, đều sẽ bị nói là bất cường tà ám. Lão thái thái lời này nhưng thật ra nói được không sai, nguyên chủ gã tiếng nhà họ lý, cũng không trụ quá cái loại này tốt lều. Trong trí nhớ, khi chỗ tốt lều vẫn là lý nhị kia ngoạn ý, không ngừng cấp nguyên chủ tẩy não, giáo huấn một ít không biết đánh nào nghe tới quỷ thần nói từ, mới làm ra tới, muốn nàng xem, khi cậu đều ghét bỏ tốt lều. Nên lý nhị tiểu tử này trụ, nàng khóe mắt mới vừa liếc về phía lý nhị, lý nhị liền dựa lại đây nói, nương, ngươi đem đại tổ lưu tại trong nhà, không tốt lắm đâu, lâm đào cười gật đầu, hệ thượng dày rơm dây thừng, trở tay một phen, ấn ở lý nhị sau trên cổ. Nào nương, lý nhị cung bối giải dụa, nhưng hắn kia tiểu thân thể, ở lâm đào trong tay, liền cùng cái tiểu cẩu không sai biệt lắm, trong viện những người khác, đều tò mò nhìn qua, lâm đào cười lạnh hai tiếng. Nếu ngươi đều nói không tốt lắm, nương cùng nàng giống nhau là nữ nhân, nương đảo không cảm thấy có gì không tốt. Nếu ngươi cảm thấy không tốt, khi như vậy đi, ngươi đến túc lều ở vài ngày, lãng tránh lãng tránh. Chờ ngươi tẩu tử hảo, ngươi lại trở về, nói, liền ấn lý nhị sau cổ, kéo đi lý gia tiểu viện mặt sau túc lều dọc theo đường đi, lý nhị không thiếu sinh tha, nhưng lâm đào căn bản không để ý tới lý nhị tiểu tử này, một thân tật xấu áp xuống hắn tết đi thuộc tính. Này liền toát ra quỷ thần nói, muốn nói hắn tinh thần tinh quỷ, cũng không gì. Cá nhân tín ngưỡng sao, nhưng đem người đặc biệt là người nhà, yêu ma hóa, đây là người có khả năng sự, đem lý nhị ném vào túc lều, lâm đào nói, ngươi phải rời khỏi này, từ nay về sau, cũng đừng tưởng lại tiếng gia môn, nói xong, cũng không quay đầu lại đi rồi, lý nhị là thật không dám động, chỉ ở túc lều khẩu kêu, nương. Ngài tha nhi tử đi. Nhi tử về sau không nói thành sao. Lâm Đào bước chân không đình. Nương, ta đây ăn cơm làm sao a Lúc này, Lâm Đào dừng. Ăn cơm. Khi đến xem ngươi tức phụ, có nhớ hay không ngươi? A không phải Nương không chờ Lý Nhị nói xong, Lâm Đào trực tiếp trở về nhà, ngồi trở lại ghế đá thường. Lý Nhất cùng Lý Tứ còn có trong một góc kề tai nói nhỏ, nhưng này tiểu viện vốn là không lớn, Lâm Đào lại bởi vì chức nghiệp nhân tố. Thính lực đặc biệt hảo. Lão Tứ, nương nghe ngươi, ngươi nói một chút đi à, muốn nói ngươi đi nói, quan ta gì sự. Là, ngươi bất hòa chu thị ngủ một phòng, nhưng ngươi không cũng liền một tường chi cách sao. Thật muốn giống lão nhị nói như vậy, hai ta không đều đến xui xẻo sao. Lão đại ngươi mắt mù sao. Còn có gì so lão thái thái ném ra môn đi càng xui xẻo, lý nhất bỗng nhiên không nói, nếu không nói như thế nào lý tứ đầu óc nhiều đâu. Đang xem thế cùng cân nhắc lợi hại loại sự tình này thượng kia ba kém đến không phải nhỏ tí tẹo, bên này, nhị lão ngồi xuống, lão thái thái hô thanh ăn cơm, đoàn người liền vây quanh lại đây, tây phòng hứa thị nắm không ngủ tỉnh hai tiểu chỉ lại đây, giống như trước đây, lâm đào đem lão thái thái đánh tốt cháo, chia bọn họ, lý tứ được cháo, chiếc đũa ở trong chén giảo hợp sau một lúc lâu, hỏi, cá đâu? Ta này chén sao không cá đâu? Ta cũng không có. Ăn ngon nhất lý nhất. Tại đây loại sự thượng, trước nay nhất tích cực, tam ca, ngươi trong chén có cá sao? Có. Này thanh có, liền cùng dọc nước tiếng trong chảo dầu dường như, một chút liền nổ tung. Nương. Ngươi bất công. Bằng gì chỉ cấp tam ca, không cho chúng ta, lý nhất cũng ở một bên phụ họa hô to, chính là. Vì sao lão tam có, chúng ta liền không có? Bên này, lão thái thái lấy cái muỗng mút canh cá, nhìn các ngươi nói. Các ngươi nương có lẽ chính là múc lậu, còn có thể thiếu của các ngươi. Khi hai tiểu tử, mới vừa rồi còn tràn đầy tức giận mặt, một chút liền thay đổi trương gương mặt tươi cười, chân thật thể hiện rồi. Cái gì kêu trở mặt so phiên thư còn nhanh, liền ở Lý Tứ cầm chén lại đây thời điểm, lâm đào đè lại lão thái thái tay. Không sai, xác thật chính là các ngươi hai không có, chuẩn xác mà nói, là các ngươi tam không có. Đương nhiên, Lý Nhị kia tiểu tử. Phỏng chừng liền cháo cũng chưa uống không thượng, đừng nói cá. Biết vì cái gì sao, Lý Tứ lắc đầu, cùng cái ngoan bảo bảo dường như, phủng chén xem nàng, không khóc cũng không nháo, nhưng Lý Nhất liền bất đồng, đi lên liền lại trống lại kêu, bằng gì các ngươi đều có thể ăn, liền chúng ta không thể ăn. Chúng ta không có làm sống vẫn là sao thích. Ta mặc kệ, ta cũng muốn ăn cá, Lâm Đào đem trong tay chén hướng trên bàn một phóng, liền như vậy vừa chuyển đầu công phu. Nguyên bản ở nàng trước mặt Lý Tứ, vì thời điểm đến Lý Nhất phía sau đi, trong nhà sửa nóc nhà sống, ngươi Lý Nhất làm nhiều ít. Lý Tứ, ngươi lại làm nhiều ít. Các ngươi là cảm thấy chính mình lao động, giá trị thiên kim đâu. Vẫn là cảm thấy nương đôi mắt mặt kệ chuyện này đâu, Lý Tứ vẽ mặt tự biết đuối Lý, không dám lên tiếng bộ dáng, Lý Nhất lại là cái vì ăn, gì đều dám nói. Ta đây cũng là làm nha. Sống làm, làm được thiếu. Không phải là không có làm nha. Lâm Đào gật đầu, cũng đúng. Sau đó đem Lý Nhất trong tay chén tiếp nhận tới, cầm lấy cái muỗng ở trang canh cá chậu dảo hợp, Lý Tứ vẽ mặt hưng phấn đi phía trước một bước, cùng Lý Nhất song song, đại thái ý tứ, chính là còn có hắn, dảo hợp sau một lúc lâu Lâm Đào, cuối cùng chỉ từ chậu, múc ra nửa thanh mang theo cái đuôi xương cá, bỏ vào Lý Nhất trong chén. Nếu chính ngươi cũng nói, sống làm được không nhiều lắm, vậy không cần thiết ăn quá nhiều thịt cá. Sách sách xương cá, nếm thử vị là được, đến lỗi thịt cá sao, đương nhiên chỉ có thể làm, làm sống làm được nhiều người ăn. Vì, vì cái gì nha? Lâm Đào cầm chén còn tiếng Lý Nhất trong tay. Vì cái gì, bởi vì ngươi hôm nay không cũng không tiêu hao gì thể lực không phải sao? Nhân gia chịu xuất lực, hôm nay sức lực dùng xong rồi, không ăn ngon chút, nhiều chút, ngày mai nào có sức lực làm sống đâu, Lý Nhất tức dẫn đến cố lấy hai cái quai hàm. Nhìn về phía Lý Tứ, Lý Tứ nhúc nhát sợ sệt hỏi câu, nương. Có thể hay không hôm nay ăn nhiều như vậy một chút, ngày mai ta lại làm sống còn trở về đâu? Lâm Đào cười, ấn ngươi này lo gì, ta không cũng có thể trước làm ngươi làm 10 ngày nửa tháng sống, sau đó lại lấy đốn tốt thức ăn bổ thượng lâu. Đừng nói, này biện pháp không tồi, còn đỡ phải mỗi ngày nấu cơm không phải? Tính. Nương vẫn là ngày kết đi. Lý Tứ cầm chén đưa qua, Lâm Đào đồng dạng cấp thêm một tiểu tiệc xương cá, Lý Tứ còn chưa đi khai, Lý Nhất liền lại lại đây, Lâm Đào nhìn hắn một cái, không ki nhẫn nói: "Thiếu xã những cái đó có không, tin hay không, ta đem trên nóc nhà cỏ tranh cho các ngươi lại bắt lấy tới, nhất nhất đối lập qua đi, có thể đem này đó là các ngươi hai làm, đều lấy ra tới, sống làm thiếu, là các ngươi tự do, rốt cuộc ta cũng không thể tùy thời thủ các ngươi không phải." "Vì sự đều giảng ngươi tình ta nguyện." Ai cũng bức không được ai, nhưng ở ta này, nhiều làm nhiều đến, thiếu làm thiếu đến, không làm không có. Liền đơn giản như vậy, các ngươi muốn cảm thấy không tiếp thu được, đại có thể chính mình đi ra ngoài sống qua, ta cũng không cường lưu các ngươi, lý nhất không hé răng, lại lui trở về, lâm đào múc cháo, lại múc chén có một khối to thịt cá canh cá, làm hứa thị đưa đi đông phòng, chu đông hoa không muốn ra tới, nhưng là không phải có thể không ăn cơm, đặc biệt là tới nguyệt sự. Càng đến hảo hảo ăn mới được, cuối cùng Lâm Đào là thật sự liền ti nhi canh cá cũng chưa cho bọn hắn lưu lại, kia trang canh cá chậu, đảo đến cùng liếm quá dường như sạch sẽ, ngay cả vây cá cùng xương cá đều từng cái sách sạch sẽ, mới vứt bỏ, thu thập chén đũa thời điểm, Hứa thị lại đây hỏi, "Nương, phải cho hài tử hắn cha đưa ăn sao?" Lâm Đào cào quá mức gia, môi móng tay vấy mỡ. "Hỏi ta làm gì?" "Hắn ngày thường sao đối với ngươi, ngươi liền sao đối hắn bái?" Ngươi hiện giờ lại không phải dựa vào hắn sống, lâm đào cũng không rảnh lo hứa thị sao tưởng, vội vàng tìm tiểu cành dịch móng tay phùng đi, đối với hứa thị, lâm đào cảm thấy có thể giúp, cũng chỉ đến nơi đây, tổng không thể vẫn luôn dựa nàng đè nặng lý nhị, kia vạn nhất ngày nào đó nàng vận khí tốt, lại chết đi trở về, lý nhị nói không chừng lại biến trở về nguyên lai bộ gián đâu, đến lúc đó, ai có thể giúp được nàng, nói đến cùng, người này a còn phải dựa vào chính mình, chính mình không đủ cường. Người khác lại như thế nào giúp cũng chưa dùng, chỉ có chính mình từ ý thức thượng có chuyển biến, muốn biến cường, khi mới thật sự có thể không chịu người khác khi dễ, lâm đào là người lại không phải thần. Kế tiếp, hứa đa tử chỉ có thể dựa vào chính mình, dịch hảo móng tay phùng, lâm đào tuyển khối hòn đá nhỏ, mà đi móng tay, nhìn đến hứa thị tiếng bếp lều, lâm đào trong lòng nhiều ít vẫn là có chút thất vọng, làm nàng không nghĩ tới chính là, hai tiểu chỉ sau lưng liền theo đi vào. Nương Ngài thật muốn cấp cha đưa ăn đi à? Là tiểu lý càng thanh âm. Lại nói như thế nào, kia cũng là các ngươi cha, là các ngươi bà nội nhi tử. Tiểu lý càng lại nói, nhưng bà nội nói, từ ngươi làm chủ a ta một cái gã vào cửa nữ nhân, có thể làm cái gì chủ? Tính, vẫn là cho ngươi cha đưa ăn đi thôi. Có lẽ đối hắn hảo chút, về sau hắn có thể đối với các ngươi hảo chút đâu. Nương, ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu? Bà nội là tưởng thay đổi suy nghĩ của ngươi sao? Chính là bởi vì ngươi luôn là chịu thua, cha mới có thể như vậy đối chúng ta. Sau một lúc lâu không có nghe được hứa thị thanh âm, muội muội nói được không sai. Ngài đến cho hắn biết, ngài không hề sợ hắn. Liền tính trời đi hắn, trời đi cái này ra, chúng ta cũng sẽ không đói chết. Ân ân, nghe tiểu linh lang kích động phụ họa thanh, lâm đào trong lòng còn rất vui mừng có bao nhiêu người nhân nàng mà thay đổi. Nàng không biết, nhưng hai tiểu chỉ là thật sự cùng trước kia không giống nhau, tuy rằng tiểu Linh Lan vẫn là không quá nguyện ý mở miệng nói chuyện, nhưng tiểu A Nhi ít nhất biểu hiện ra, trước kia chưa bao giờ có dũng khí, tiểu Lý càng ngắn ngủng mấy ngày nay, đã không còn là trước đây Lý Đại Cẩu, sau một lúc lâu, liền nghe được bếp lều vang lên rửa chén thanh âm, ở giữa, nương ba còn vừa nói vừa cười, nhìn dáng vẻ hứa thị bởi vì hai đứa nhỏ, cũng ở nỗ lực chậm rãi thay đổi, móng tay mài dũa hảo. Lâm Đào đứng dậy nhìn nhìn trong viện, còn ở bổ nóc nhà huynh đệ ba cái, lão đại cùng lão tứ sắc mặt khó coi, nhưng ít nhất làm việc nhanh nhẹn không ít, lúc này, đông phòng môn mở ra, chu thị cầm không chén đi ra, nguyên bản ngồi ở sân đất trống trung ương lý nhất, ông không ít cỏ tranh, xúc đến nhà chính trước cửa đi bó, chu thị cúi đầu lại đây. Ngẫn đầu lên. Không gì nhận không ra người, nên ngựa ngùng, là tin những cái đó tin vỉa hè chi ngôn người luôn luôn nghe lời chu thị đem đầu hơi hơi nâng nâng phía trước xem chu thị Lý Tứ cùng lý nhất vội vàng vùi đầu làm việc thả chén chu thị đem chim ngói dịp cùng đại bồn đại lấy ra tới nhìn dáng vẻ là chuẩn bị làm ngày mai muốn bán thần tiên đậu h tới nguyệt sự tốt nhất thiếu chạm vào nước lạnh ngườiơi đi ngao chân gà lê ta tới xoa cái này lão Thái Thái cùng lão gia tử bỗng nhiên lại đây nói ta xem muối không có ta và ngươi cha đi cắt cỏ lau nóc nhà lý Tam bỗng nhiên kêu ta đi." Lý Tam thuộc về nói liền làm, lập tức liền từ trên nóc nhà xuống dưới, kia nhị lão còn chấp nhất làm lão Tam tiếp tục tu nóc nhà, "Bọn họ đi, thiên đều mau đen, đường núi không dễ đi, các ngươi quan ngã không được." Nhị lão lúc này mới rãi tay, Lâm Đào nhìn nhìn Lý Nhất cùng Lý Tứ, hai cậu đồ vật, cư nhiên tránh né nàng ánh mắt, chờ lão Tam ra viện môn, Lâm Đào thanh thanh giọng nói nói, "Trong nhà này mấy gian phá phòng, đều bổ hai ngày. Đêm nay ngươi hai đừng ngủ." Chạy nhanh đêm bổ hảo lâu, ngày mai bắt đầu kiến phòng. A Lý Tứ Kinh Hô, Lý Nhất bất mãn oán giận, không phải đâu nương, này đông phòng đều còn không có chuẩn bị cho tốt, còn có tây phòng bên kia đâu. Cả đêm nào làm cho xong A Lâm Đào ngẫn đầu nhìn nhìn đông phòng, lại quay đầu nhìn xem tây phòng, đúng vậy, giống như cả đêm, xác thật lộn không xong à, là sao? Nương, sống thật sự quá nhiều, Lý Tứ ho khang một tiếng, hấp dẫn Lý Nhất ánh mắt. Trên nóc nhà, Lý Tứ không ngừng hướng Lý Nhất nháy mắt, câm miệng đừng nói nhiều, Lý Nhất cười đắc ý, trở về Lý Tứ một cái chớp mắt, ít nhiều ta, người mới không cần thức đêm, Lý Tứ lắc đầu, người nhưng mau câm miệng đi, Lý Nhất gật đầu, yên tâm, xem ta đi. Nương yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không lại lười biếng sẽ mau chóng làm tốt, Lý Tứ mặc một bạch, không có biểu tình, nhìn đến hai người mắt đi mày lại, lâm đào gợi lên một bên khóe miệng, ân. cho nên Nóc nhà không bổ hảo phía trước, các ngươi liền đều đừng ngủ, vì thời điểm, đem điểm này sống làm xong, vì thời điểm mới có thể ngủ. Nói xong, tiếng bếp lều xem ngao chân gà lê đi, liền nghe nóc nhà thượng Lý Tứ nói, Lý Nhất, tâm miệng không nói lời nào rất khó sao, có ý tứ gì? Sẽ không nói đừng nói lời nói. Nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Lão Tứ, ngươi chính là ngươi ca. Đúng vậy. Ngươi là ta ca. Ngươi là ta thân ca, ngươi nói ta như thế nào như vậy xui xẻo, liền quán thượng ngươi như vậy cái không đầu óc ca đâu. Một cái liền đủ xui xẻo, ta thương mại còn phải hai. Ngươi, ta không phải cũng là cho chúng ta đại gia hảo sao? Ai u, đại ca, ta nhưng cảm ơn ngươi lạc. Cầu ngươi xin thương xót, về sau quảng hảo ngươi kia há mồm đi. Không có nó, ta cũng không đến mức liền cảm thấy không thể ngủ, trong viện. Ca hai người một câu ta một câu, nói nhào nhào cái không để yên, lão gia tử bỗng nhiên chen vào nói, xảo, hai người tiếp tục xảo, trong chốc lát đem các ngươi nương xảo phiền, sợ sẽ không phải không thể ngủ đơn giản như vậy. Hai người đồng thời im tiếng, toàn bộ sân an tĩnh đến có thể nghe được tiếng hít thở, muốn nói so với kia ba không bớt lo tiện nghi nhi tử, chu thị cùng hứa thị nương ba, liền tri kỹ nhiều, làm việc chủ động, lại còn có cẩn thận, hôm qua nàng mới làm một hồi. Hôm nay nhân gia đi học cái bảy phần, đừng nhìn chu thị là đầu một hồi làm, nước đường ngao nấu đến nhưng thật ra gãi đúng chỗ ngứa, đi ra ngoài cắt cỏ lau Lý Tam, một cái đỉnh hai, hắn một người bối trở về cỏ lau, sau ngày hôm qua Lý Nhị cùng Lý Tứ bối trở về, còn nhiều ra gấp đôi, hứa thị nương ba giúp đỡ buông cỏ lau, Lý Tam liền lại ôm bó tốt cỏ tranh, thượng nóc nhà đi, lúc này mới thật sự kêu chịu thương chịu khó, đừng nhìn ngươi đối hắn hảo, hắn không giống Lý Tứ như vậy. Phúc môn ngựa nói lời hay hống người vui vẻ, nhưng người đối hắn không tốt, hắn không chỉ có không có mục tiêu oán hận, như cũ vì cái này ra đem hết toàn lực, lâm đào cũng thật lại tưởng không rõ, nguyên chủ vì cái gì liền như vậy coi thường Lý Tam, lão thái thái cũng là cái sẽ đau lòng người, đứng dậy xử quải trường đi múc thủy đưa đến thang lầu phía dưới, Lý Tam ăn nói vụn về chỉ biết nói lời cảm tạ, lại sẽ đem gáo múc nước thủy đều uống xong, bên này, đừng nhìn hứa thị nương ba đầu một hồi chế phân cho muối. Mỗi khi có cái nào bước đi làm được không đúng, hai tiểu chỉ đều ở bên nhắc nhở, thực thuận lợi, muối cũng chế hảo, bởi vì chim ngói dịp nhắc lấy sau, không thể lâu trí, lâm đào trực tiếp liền toàn xoa, này một làm, liền suốt tam đại bồn. Làm nhiều như vậy thần tiên đậu hũ, chân gà lê nước đường sợ là không đủ đi, hứa thị hỏi, tiểu lý càng nói, nhiều chế chút muối, ngọt bán xong rồi, hàm lại không phải bán không xong. Ân ân, hàm, ăn ngon. Lâm đào xoa xoa hai tiểu chỉ đầu hỏi, ngày mai, các ngươi nương ba đi bày quán được không? Liền, liền chúng ta. Hứa thị vẽ mặt kinh hoảng, cùng trời sập dường như, đường cùng lá cây đều không có, ngày mai ta phải đi trích chút trở về. Bọn họ lại muốn lưu tại trong nhà lộng nhà ở, ngươi tẩu tử phỏng chừng không muốn ra cửa. Nàng nhìn mắt chu thị, tiểu lý càng giống cái đại nhân giống nhau, vỗ bộ ngực nói, nương, yên tâm đi. Có ta đâu? Ân ân, tiểu linh lan như cũ không thích nói chuyện, hai tay khoa tay múa chân tới khoa tay múa chân đi, đại khái ý tứ là, muội muội cũng hỗ trợ, nhất định có thể, sau một lúc lâu, hứa thị mới gật gật đầu, ta cũng đi thôi. Đệ mùi cũng sẽ không đuổi đi xe bò. Chu thị bỗng nhiên nói. Nhưng tẩu tử ngươi không có việc gì, ta có thể hành, chu thị ôm bụng nói, lâm đào hồi nhà chính, đem kia khối cái bố giảo. Đem trung gian kia tiểu khối theo đào tử tiểu bố, sủy ở trong ngực, đây là tiểu linh lang cho nàng theo, tự nhiên đến hảo hảo lưu trữ, cầm kim chỉ cùng mảnh vải, kêu thượng chu đông hoa cùng hứa đa tử, đi đông phòng. Muốn ra cửa, phải nhiều bị mấy cái nguyệt sự mang, để đổi mới, ba người cùng nhau phùng, nhưng thật ra thật sự mau, một người phùng hai, chính là ba điều nguyệt sự mang theo, hơn nửa lâm đào phía trước làm, tổng cộng là 8 điều thành phẩm, nhét vào hảo phân cho cùng hoa lau. Lâm Đào làm, tương so dưới, một cái xấu tự đều không đủ biểu đạt. Nương, cảm ơn ngài." Chu thị thanh âm nghẹn ngào, giống tự quyết định nói nhỏ, trụ như vậy túc lều, đối với nữ nhân tới nói, là hết sức bình thường, cho nên gả tiếng nhà họ Lý, như cũ mỗi tháng sẽ trụ thượng một hồi, ta cũng không có cảm thấy ủy khuất. Chỉ là những ngày ấy luôn có người ta nói ta là tà ám, nói ta đièm xấu, ta mới có thể cảm thấy thương tâm, ta thậm chí hận chính mình. Vì cái gì là cái nữ nhi thân? Vì cái gì rõ ràng có bó lớn sức lực, lại không phải cái nam nhân? Nương, đây là ta đầu một hồi cảm thấy, giống như trở thành nữ nhân, cũng không như vậy bất kham, sơ tới không mấy ngày lâm đào, thể hội không đến chu thị ngôn ngữ chua sót, nhưng hứa thị lại sớm đã đỏ hóc mắt, phản phất chu thị nói không phải chính mình, mà là nàng giống nhau, ngay cả chảy xuống nước mắt, đều bao hàm ủy khuất. Được rồi. Không có nữ nhân. Bọn họ nam nhân còn có thể từ cục đá phùng nhảy ra tới không thành, các ngươi phải tin tưởng, chính mình không chỉ có không thể so nam nhân kém, hơi thêm nỗ lực, các ngươi thậm chí có thể so sánh rất nhiều nam nhân đều cường, sinh hoạt là chính mình, không cần sống ở ánh mắt của người khác. Nhân sinh không phải dựa tâm tình tồn tại, mà là dựa tâm thái đi sinh hoạt, chỉ cần ngươi điều chỉnh tốt tâm thái, mặc dù thân ở ngày đông giá rét, cũng có thể nơi chốn có ánh mặt trời. Đây là Lâm Đào đối chính mình đời trước tổng chung Nghèo đến liền học phí đều giao không nổi nàng, chỉ có thể dựa điều chỉnh chính mình tâm thái, nỗ lực sinh hoạt, nàng đem những lời này đưa cho hứa đa tử cùng chu Đông Hoa, không vì cái gì khác, chỉ vì các nàng yêu cầu. Là, chu thị tựa như sung khí khí cầu, cả người so với phía trước, tinh thần không ít, được rồi, các ngươi đều sớm một chút nghỉ ngơi. Nửa đêm phải khởi đâu? Lão nhị gia, ngày mai làm linh lan bồi ta lên núi đi. Chỉ có lan lan. Hứa thị hỏi, nguyên là tưởng đêm càng nhi cũng mang lên, nhưng các ngươi bày quán, không hắn giúp đỡ sợ là không được. Hứa thị cùng chu đông hoa trước sau xấu hổ đỏ mặt, lâm đào cũng liền không nói nữa, rời đi đông phòng khi, thiên đã gần đến hoàng hôn, lý tứ trên mặt, khó được treo dọc mồ hôi, nhất lười nhát lý nhất, phía sau lưng cũng bị mồ hôi tẩm ướt, cảm thụ được càng ngày càng nhiệt nhiệt độ không khí. Lâm đào thở dài một cái, hôm nay một chút muốn trời mưa dấu hiệu đều không có, nếu lại tiếp tục như vậy đi xuống, chỉ sợ là thần tiên đậu hũ, cũng chưa người sẽ mua, tai họa thời tiết, mọi người nhất thiếu, chỉ có lương thực. Lão Tam, xuống dưới tẩy tẩy đi ngủ. Lâm đào này một giọng nói, Lý Nhất liền lại nháo lên. Bằng gì a Nương. Vì sao hắn có thể ngủ, chúng ta liền không thể ngủ, khó thở. Lý Nhất trực tiếp đem trong tay cỏ tranh, tạp hướng Lý Tam chẳng qua, khi nhiều năm ngủ ở trên giường, chút nào không vận động Lý Nhất ném, chỉ là động tác thoạt nhìn đại mà thôi, vững vàng tiếp được cỏ tranh Lý Tam ác một tiếng, nghe lời từ trên nóc nhà xuống dưới, trên người hắn siêm y, liền không trải qua. Đi lau sát, này siêm y cũng nên thay đổi, Lý Tam vừa đi, liền Lý Tứ đều ngồi không yên. Ta không phục. Nương ngươi bất công. Đối. Nương bất công a bất công Hành a khi ngày mai các ngươi hai ai bồi ta lên núi, lâm đào đem ánh mắt đầu hướng Lý Nhất, Lý Nhất như là nghĩ đến cái gì, mặc một chút liền trắng, ta, ta không đi, Lý Tứ Thiên lại là cái cân não nhiều, liền nàng xem Lý Nhất lúc này tử công phu, Lý Tứ kia hai mắt hạt châu, liền xoay vài chuyển Ác, lão đại không đi, kia lão tứ đi bái, lời còn chưa dứt, Lý Tứ mông cùng trang lò xo dường như Một chút liền nhảy lên. Ta mới không đi. Nếu đều không đi, vậy nhắm lại các ngươi miệng, chạy nhanh đem nóc nhà bổ hảo. Lúc này, hai người nhân thật ra tâm miệng, lâm đào đem bó cỏ tranh nhị lão, cũng tống cổ về phòng ngủ. Lúc này mới rửa mặt qua đi, trở về nhà chính, mới vừa đem nhà chính môn đóng lại, liền nghe lão đại cùng lão tứ lại bắt đầu nói thầm. Lão tứ, ngươi nói lão thái thái như thế nào liền nghĩ một người lên núi, còn chỉ mang một người đi. Đại ca ngươi này sợ không phải một chuyến bị rắn cắn, 10 năm sợ giếng thằng đi. Ngươi đương lão thái thái ngốc đâu, liền tam ca kia cầm lao động, lão thái thái bỏ được làm hắn có đi mà không có về. Lý Nhất bừng tỉnh đại ngộ, nếu không phải có đi mà không có về, vậy ngươi vì sao không đi đâu, lên núi liền không cần thức đêm nha. Tiểu tử ngươi chính là có 800 cái tâm nhãn, ngươi đều không muốn đi, chỉ sợ ngày mai lên núi việc này mơ hồ. Lý Tứ Hừ nói. Ta không ngốc, có thể làm tam ca đi, thuyết minh gì? Thuyết minh gì? Lý nhất hỏi, Lý Tứ lấy xem ngốc tự ánh mắt, liếp Lý nhất liếp mắt một cái, thuyết minh lão Thái Thái yêu cầu một con trâu A, Lý nhất dừng một chút, ngươi ý tứ. Lão Thái Thái là lên núi tìm thực trọng đồ vật. Còn phải bối trở về. Thấy Lý Tứ gật đầu, Lý nhất thẳng vỗ ngực. Cũng may cũng may, quả nhiên vẫn là tiểu tử ngươi này tâm nhãn nhiều. Mà lúc này lý gia tiểu viện cường vây ngoại túc lều kêu ách giọng nói lý nhị, một quyền đánh vào trên mặt đất, hảo ngươi cái hứa thị, ý vào có lão thái thái chống lưng, dám không cho lão tử đưa ăn, chờ ta có thể đi trở về, xem ta không chính nói đến tàn nhẫn nhất địa phương, lý nhị trong đầu hồi tưởng khởi, phía trước lão thái thái nói những lời này đó, lại liên tưởng đến hiện tại, lý nhị mơ hồ cảm thấy phía sau lưng, có chút lạnh cả người, là chuyện như thế nào, chẳng lẽ nói. Thật bị lão thái thái nói trúng rồi, Bằng Không, nàng hứa thị từ đâu ra lá gan, dám như vậy đối hắn, lóe trung linh quan chợt lóe, hắn bỗng nhiên liền suy nghĩ cẩn thận, Lý Càn mới tài năng mới xuất hiện, Hứa thị liền dám như vậy, chờ về sau lý càng lớn, hắn còn không được thật cùng lão thái thái nói như vậy thê thảm kết cục, ban một cái tát đánh vào chính mình trên mặt. Sữa. Nhất định đến sữa, Bằng Không thật giống lão thái thái nói, cái này gia đến dựa lý Càn khởi động tới thời điểm Cho hắn lộng cái ấm sành mồ, đều xem như kia tiểu tử có lương tâm, ngày kế, liên tục vài thiên, không có thể ngủ đến thượng 8 giờ lâm đào, rốt cuộc hoảng khẩu khí, giờ mẹo lên thời điểm, Lý Nhất cùng Lý Tứ hai người ngồi dưới đất bó cỏ tranh, ngáp là một cái tiếp theo một cái đánh. Hảo sao? Chạy nhanh đưa qua. Lý Nhị thanh âm bỗng nhiên từ trên nóc nhà truyền đến, lâm đào đều bị hoảng sợ, vừa nhấc đầu, liền nhìn đến đứng ở thang lầu thượng Lý Nhị, sớm A Nương. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Nhìn nương nói. Trong nhà đúng là yêu cầu lao động làm việc thời điểm, ta sao có thể thật sự tránh ở túc lều lười biến đâu? Nương yên tâm, chờ trong nhà phòng ở Kiến Hảo, ta lại trở về ngốc. Nương chưa hết giận, ta quyết không rời đi túc lều. Lâm Đào thậm chí đều hoài nghi lời này là lý tứ tiểu tử này. Giáo lý nhị nói, trong nhà việc nhiều, thiếu sức lao động, cũng là sự thật. Nghĩ vậy. Lâm đào cũng liền không đem lý nhị ném ra môn đi, bếp lều, nhị lão đã bận việc khai, lâm đào đi vào mút nước, liền thấy lão thái thái chính đem gạo kê oa oa, hướng một cái sọc phóng đâu. Tối hôm qua nghe nói ngươi muốn lên núi, ta và ngươi cha sáng sớm lên, cho ngươi chưng chút oa oa, nhìn nóng hôi hổi oa oa, lâm đào trong lòng ấm áp dễ chịu, đây là bị người nhớ cảm giác sao, trước mặt, lão thái thái có lẽ là xem nàng không theo tiếng, sợ nàng không cần, vội vàng lại giải thích, ngươi có thể chịu đói. Linh Lang cũng không được à. Lấy lại tinh thần Lâm Đào, vội vàng nói thanh, cảm ơn, nương. Lâm Đào cũng không biết, chính mình lại chạm đến đến lão thái thái nào căng kính. Lão thái thái mắt đỏ lên, liền lại mặt khởi nước mắt tới, xấu hổ Lâm Đào, vội vàng đánh thủy rửa mặt đi, ánh mặt trời phóng lượng. Lâm Đào liền mang theo Lý Tam cùng Tiểu Linh Lang ra cửa, cùng con thỏ dường như Tiểu Linh Lang, vẫn là có chút sợ nàng, không muốn làm nàng dắt tay, không có biện pháp, đành phải làm Lý Tam. Nhiều cố một ít cô gái, lời kia vừa thốt ra, Lý Tam này lăn đầu thanh, dứt khoát một phen ôm tiểu linh lang bỏ vào chính mình sọc, đậu đến cô gái nhỏ, ha ha ha cười lên tiếng, này vẫn là lâm đào tới này về sau, đầu một hồi thấy cô gái nhỏ, cười đến như vậy vui vẻ, không khỏi cũng dơ lên khóe miệng, muốn nói, Lý Tam bị kia ba tiểu tử kêu ngưu thật là một chút không khoa trương, lên núi trên đường, hắn cổng tiểu linh Lang đại khí cũng chưa xuyển một chút, xuyên qua cày ruộng, đi vào trong rừng. Lâm Đào liền đem lực chú ý, phóng tới tìm kiếm thượng, nhưng mà như cũ cùng lần trước giống nhau, đi rồi hồi lâu, cũng chưa tìm nàng muốn đồ vật, nhưng nàng rõ ràng ở nguyên chủ trong trí nhớ gặp qua, mà nguyên chủ kêu nó cỏ dại, Lâm Đào đành phải quay đầu lại hỏi, này phụ cận có Mao giả kiều sao? Mao giả kiều là gì? Lý Tam hỏi. Chính là Lâm Đào tay đi xuống ấn, cách mặt đất nửa thước đến một mét, như vậy cao, trên người có chút màu trắng như Mao. Hành tinh tế, lục nhạc mang chút màu đỏ, đơn dịp hổ sinh, cuốn lá đại khái như vậy trường. So ra một cái không sai biệt lắm 9cm chiều dài, lá cây là hình tam giác, mặt trên màu xanh lục, dù giống nhau, kết ra tới tiểu quả, là rất nhỏ tam lăng hình. Tiểu Linh lang bỗng nhiên nhấc tay, gặp qua. Sau đó hai chỉ móng vuốt nhỏ khoa tay múa chân tới khoa tay múa chân đi, hứa thị cùng tiểu lý càng đều không ở, lâm đào xem đến hai mắt ngốc, cuối cùng. Vẫn là Lý Tam đem Tiểu Linh Lan từ sọc ôm ra tới, Tiểu Gia Hỏa mới ở phía trước dẫn đường, trở về gần một nửa lộ sau, Tiểu Linh lang bắt đầu đi xuống dưới, trên ven đá vụn sơn thể, hơi không chú ý, dưới chân liền sẽ trượt, Lâm Đào không tự giác dũi tay gắt gao giác lấy Tiểu Linh Lan, Tiểu Gia Hỏa ngẫn đầu xem nàng khi, trong mắt nhúc nhắc sợ sệt, tựa như bị người bắt lấy Tiểu Bạch Thỏ, cũng may này đoạn khó đi lộ, không tính quá dài, Tiểu Linh lang dừng lại thời điểm. Trước mắt là một mảnh hai tòa sơn thể gốc sườn dốc, vừa lúc là bọn họ tới khi phương hướng sơn thể chính mặt trái, kia một tảng lớn rậm rạp mau giả kiều, mảng sơn thắp nơi đến nhìn không tới đầu, tìm được rồi. Nhưng xem như tìm được rồi. Bà nội. Nó, Tiểu Linh Lan lại thói quen tính ôm lý tam chân, dò ra cái đầu nhỏ tới, thanh âm Tiểu đến gió lớn chút, ngươi liền nghe không được. Là nó không sai. Lan Lan lại như thế nào biết nơi này. Tiểu Linh Lang bỗng nhiên sau này rụt rụt, thanh âm càng nhỏ, mùa xuân, không ăn, mẹ tới thải, lâm đào trong đầu hiện lên một ít hình ảnh hợp lại năm đầu toàn bộ mùa đông đại tuyết phong sơn, đầu xuân khi đừng nói thảo dược, ngay cả rau dại đều thiếu đến đáng thương, hơn nữa tuyết hóa đến vãng, đầu xuân lương thực loại không đi xuống, đoàn người đều lên núi tìm ăn, chỉ cần là có thể đi được đến, có thể ăn, đều bị đào đến không sai biệt lắm, dựa vào ở trong núi hành tẩu đào dược nguyên chủ gia, thức ăn liền càng thiếu. Nguyên chủ cũng là cái tâm tàn nhẫn, tăng cường lý tứ cùng chính mình ăn, hứa thị vì không đói bụng chết hai tiểu chỉ, chỉ có thể ăn một ít người khác không dám ăn, hoặc là người khác cảm thấy không thể ăn, này mau giả kiều chính là hai người kết hợp thể, nghe nói có người ăn nhiều, thoáng hy thoáng hư thoát chết, nói dịp cùng côn, vị lên men, thả hơi khổ thứ lưỡi, thật lại khó có thể nuốt xuống, một cái vừa không ăn ngon, còn có khả năng ăn người chết đồ vật, tự nhiên liền không ai để ý tới. Mà này cũng thành hứa thị cứu mạng rơm rạ, hai tiểu chỉ dựa vào mỗi đốn một chút mau giả kiều, xem như mạng lớn còn sống, nguyên chủ về mao giả kiều về điểm này ký ức đoạn ngắn, chính là hứa thị nửa đêm trộn đạo nấu thời điểm, nguyên chủ nhìn thấy quá một hồi, lúc ấy nguyên chủ còn cảm thấy, này ngoạn ý có thể ăn người chết, nếu là đem nhị nha đầu ăn đã chết, vậy vừa lúc, nguyên chủ nơi nào là làm, quả thực chính là ác độc, nhìn nhìn lại tiểu linh lan bộ dáng. Rõ ràng là đối mau giả kiều có sợ hãi, Lý Tam tuy ngoài miệng cái gì cũng không nói, nhưng sắc mặt không tốt dẫn theo sọc trích mau giả kiều lá cây, xem ra, hắn sợ là cũng cảm thấy thứ này sẽ ăn người chết. Ai làm ngươi trích lá cây? Lý Tam tay đốn ở không trung, khó hiểu xem nàng, lâm đào dẫn theo sọc đi lên, lấy ra từ đại từ sạp thượng được đến tiểu đao, nhẹ nhàng từ cúng hoa hạ đoan thu hoạch, sau đó đem nó ném vào sọc, Lý Tam vùi đầu xem những cái đó phát hoàng khô héo hoa. Luôn luôn ít có biểu tình trên mặt, nhìn ra được vài phần thống khổ, đừng nhìn, chạy nhanh đi. Tiểu đao cho ngươi, ngắt lấy khi tận lực không cần lộn lạc hạt giống. Ăn hạt giống, Lý Tam hỏi xem ra tiểu tử này còn không tính ngốc, lâm đào gật gật đầu, Lý Tam trên mặt biểu tình mới tiệm hoãn, hai người từ bất đồng phương hướng, bắt đầu ngắt lấy, tiểu linh lang cũng lặng lặng gia nhập, chỉ là không dám tới gần nàng, mà lựa chọn cùng Lý Tam ở bên nhau, thẳng đến thiên nổi lên màu vàng. Lâm Đào mới lau cái trán dọc mồ hôi, ngẫn đầu xem huyết hồng mặt trời lặng, hôm nay ngày đã thật độc ác, như vậy ánh nắng chiều, chú định ngày mai cũng không có vũ. Được rồi, dù sao cũng trang không được. Hôm nay về trước đi, bọn họ hai chỉ sọc, đều đã trang đến ấn thật rơi xuống, Lý Tam Hệ khẩn xiêm y đánh thành tay nải, đè ở sọc thượng sau đó nắm tiểu linh lang tay nói, Tam Thúc không thể bối ngươi, ngươi đến chính mình đi rồi. Tiểu Linh Lan cười gật đầu, trở lại cung gia trại khi, sáng sớm đã đen tẩn, bọn họ thậm chí là vuốt hắt, hạ sơn, còn chưa tới cửa nhà, liền thấy nhị lão cùng hứa thị canh giữ ở cửa, thấy bọn họ trở về, hứa thị xông tới khi, còn té ngã một cái, tiểu Linh Lan bỏ qua lý tam tay, đi lên nâng, hứa thị một tay đem nàng ôm vào trong ngực, liền cùng mất mà tìm lại bảo bối dường như, một hồi sờ sờ đầu, trong chốc lát thân thân mặt, lâm đào đi được gần, hứa thị mới đứng dậy nói, Nương đã trở lại, mau về nhà ăn cơm đi. Đi vào trong viện, đem nặng triểu sọc buông, mắt sắc lão tứ lại đây hỗ trợ, chỉ vào sọc hỏi, Nương, đây là gì nha? Nói, Lý Tứ còn sở trường nắm một chút nghe, lâm đào không hé răng, Lý Tứ cũng liền không dám đuổi theo nàng hỏi, mà là chạy tới hỏi Lý Tam. Lý Tam luôn luôn thành thật, chính là có thể làm người thoáng hy cái loại này chua sót cỏ dại hạt giống, bởi vì không ai ăn. Mao giả kiều thậm chí liền tên đều không xứng có được, chu thị dẫn theo cái cái làng lại đây, nương, hôm nay mua bán không tồi. Phường thị bán hàng rong đều thành nhà ta thực khách, còn có những cái đó gia súc tràn bên kia bán lao động các nam nhân, nghe nói nhà ta thần tiên đậu hũ thả muối, đều chạy tới ăn đâu. Đúng vậy, này thần tiên đậu hũ, toàn bộ thanh nguyên trấn, đều tìm không ra đệ nhị gia. Nhà ta đây là độc nhất phần, nhìn dáng vẽ á. Hứa thị cũng rất cao hứng, tiểu lý càng nghiêm túc nói, bà nội trừ bỏ giao quán tiền, nơi này tổng cộng là 310 văn, muốn nói, 300 văn ở nghèo khổ nhân gia, cũng không phải là số lượng nhỏ, người tưởng người nọ người tệ phá đầu đều muốn làm thịnh điển đường tiểu nhị, một tháng cũng mới 500 văn tiền, một ngày tránh 300 văn, là thật không ít, nhưng chút tiền ấy, đối với Lâm Đào tới nói, không chỉ có thiếu, hơn nữa thiếu đến đáng thương, tiếp nhận cái làng. Lâm đào xoa xoa tiểu lý càng đầu, không từng tưởng, lý nhị bỗng nhiên tới một câu, nương. Ngày như thế nào không trích số hoàng kinh trở về đâu? Không có nó, ngày mai ta còn như thế nào ra quán đâu? Lâm đào nhướng mày, như thế nào? Ta làm việc nhi, còn phải nghe ngươi an bài, lý nhị nhắm lại miệng, lâm đào dẫn theo cái làng trở về nhà chính, mới vừa vào cửa, liền nghe lý tứ nhỏ giọng nói, lão nhị, ngươi là ngốc vẫn là dũng A Lời này đều dám nói, Lý Nhất ở bên cạnh, ha hả a cười, Lý Nhị lại nói, ai giống ngươi a. Cái đầu không dài, thịt không dài, ăn vào đi, toàn dùng để trường tâm nhãn. Ta bất quá là quan tâm nhà ta mua bán, này cũng không đúng, Lâm Đào đem 300 nhiều tiền, tùy ý bỏ vào trong túi, ra tới thời điểm, ba người mới ngậm miệng. Ăn cơm đi. Trong chốc lát còn có việc Nhi phải làm. Nị lão vội vàng hướng không trong chén thịnh cháo, giống như trước đây, nào chén cháo cho ai, đến Lâm Đào định đoạt, đầu hai chén, Lâm Đào tự nhiên cho nhị lão, sau đó là con dâu cùng Tôn Nhi nhóm, cuối cùng mới là bốn cái tiện nghi nhi tử, làm nàng không nghĩ tới chính là, nàng đem cháo đưa cho Lý nhị thời điểm, tiểu tử này cư nhiên lắc đầu tỏ vẻ không tiếp, còn nói, đây là nhi tử nên chịu phạt, đói mấy ngày, Trừng Trí nhớ. Trước không nói tiểu tử này Có phải hay không ở diễn kịch, ít nhất biết sai, hiểu được nhận sai, xem như có trường kính. Thật không cần, lâm đào hỏi bên cạnh nhị lão nhỏ giọng nói, tiếp theo đi. Làm một ngày sống, không ăn chút sao hành. Thân mình vượt, nhưng kinh thường, ham ăn biến làm lý nhất, bao một ngụm cháo hàm hồ nói, Ngươi nếu không ăn, cho ta cũng đúng, lý tứ hắc hắc hắc ở bên cạnh cười, liền cùng xem náo nhiệt dường như lý tam tại đây loại sự thường. Không chỉ có không chen vào nói, như vậy nhìn qua, liền cùng tự bế giống nhau, liền tính trời sập, hắn cũng chưa phản ứng, lão thái thái túng lý nhị một phen, lý nhị dũi tay lại đây tiếp, trong miệng lại nói, nhi tử này chén, tất càng nhi cùng lan lan thành sao, nghe hài tử hắn nương nói, càng nhi giúp không ít vội đâu. Nghe hắn nói như vậy, lâm đào nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, bất quá, nàng cái gì cũng chưa nói. Chỉ là đem kia chén cháo phóng tới lý nghị trong tay, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút, này phút từ phụ sắc mặt, là thật sự vẫn là trang, không nghĩ tới, hắn thật sự đem một chén cháo, phân biệt đảo cho hứa thị nương ba, trong miệng còn kinh thanh tế ngữ đối hứa thị nói, vất vả, này khác thường hành động cùng ngôn ngữ, làm đến hứa thị tại chỗ thạch hóa, hai tiểu chỉ cũng hảo không đến nơi nào, đặc biệt là tiểu linh lang cùng thấy quỷ dường như, một chút lẻn đến tiểu lý càng phía sau, túng tiểu lý càng tay tay. Khớp xương trở nên trắng, có thể thấy được lực đạo to lớn. Như thế nào? Giữa trưa ăn no. Lâm đào một mở miệng, lão thái thái vội vàng phóng chén nói, không có không có. Đây chính là gạo, như vậy tinh quý đồ vật, một ngày ăn một hồi liền tính là mệnh tốt. Này nấu một đốn, liền ít đi một đốn. Ai bỏ được một ngày nấu hai đốn nha, nhị lão từ khi gánh vác khởi làm thức ăn sống về sau, đối lương thực đặc biệt là này đó gạo. Chứ chút nữa đều chính xác đến viên lên rồi, nếu lão thái thái nói như vậy, khi trong nhà tự nhiên là không có làm cơm trưa, lý nhị bụng bỗng nhiên ục cục kêu một trận, nhìn dáng vẽ, tiểu tử này từ tối hôm qua đến bây giờ, là thật sự hạt chưa tiếng, này cũng coi như là lý nhị một đại tiến bộ đi, dĩ vãng trong mắt chỉ có chính mình lý nhị, hiện giờ cũng biết đau lòng tức phụ nhi nữ, càng thêm đầy hứa hẹn người phụ bộ gián, lâm đào đứng dậy, đem kia chỉ không chén lấy tới, thịnh thượng cháu, lại đệ hồi đi. Ăn đi, xem ở ngươi tối hôm qua thức đêm vì trong nhà bổ phòng phân thượng, không cần đói bụng. Bất quá, túp lều 7 ngày, chờ trong nhà phòng kiến hảo, ngươi còn phải đi chịu quá, không trải qua người khác khổ, là không có khả năng đồng cảm như bản thân mình cũng bị lý nhị phủng chén, kích động gật đầu nói tạ, còn nói, là, bên cạnh vẫn luôn đưa người xem xem diễn lý tứ, thình lình nhỏ giọng nói câu, thật không nhìn ra, lão nhị cư nhiên có hát Tùng thiên phú. Lâm Đào vung mắt cử qua đi, Lý Tứ vội vàng cúi đầu, có lẽ là mọi người đều bận việc cả ngày, đã sớm đói chịu không được, một đại bồn cháo, không đến 15 phút liền đều uống hết, bởi vì còn có sống phải làm, nhị lão thu thập khởi chén đũa, Lý Tam đem nặng nề hai sọt đồ vật đảo ra tới. Nương Đây là gì a Chu Thị cũng tò mò hỏi, Lâm Đào không biết nên như thế nào cho bọn hắn giải thích, này mau giả kiều kỳ thật chính là mạch đắng tổ tiên, mạch đắng là kiều mạch trung một loại. Còn có một loại khác kiều mạch là ngọt kiều, chúng nó chủng loại bất đồng, tổ tiên cũng bất đồng, ngọt kiều tổ tiên loại là đại giả kiều, mà mạch đắng tổ tiên loại, chính là mau giả kiều, lâm đào lấy tới căn gậy gọc, chụp phủi ngã trên mặt đất mau giả kiều hoa, lý tam học theo, gia nhập tiến vào, sau đó là mắt sắc lý tứ, cùng lý nhị, ngay cả lý nhất cái kia ung thư lười người bệnh, ở trải qua mấy ngày này tự mình trải qua cùng ở bên quan sát sau. Cũng lượt có không tình nguyện theo đi lên, muốn nói thật đúng là người nhiều dễ làm việc, ở phiên vài lần sau, mạch đắng đã cùng cuốn hoa hoàn toàn chia lìa. Đem cái này cầm đi uy ngưu Lâm đào nhặt cuốn hoa đưa cho chu thị. Không phải đâu. Này, lộng này cả buổi, tư nhiên là cho ngưu ăn, lý nhất đem gậy gỗ một ném, cùng cái oán phụ dường như ngồi dưới đất, lại là xoa vai, lại là chụp chân. Ngươi nếu là tưởng cùng ngưu đoạt ăn, ngươi tùy tiện. Này ngoạn ý dù sao chúng ta không ăn Lâm đào ngồi trở lại ghế đá thượng hướng hứa thị nói đêm này đó hạt giống thu thập lên trước nay đều thực nghe lời hứa thị Nương ba lập tức ngoan ngoãn hành động lên Lâm đào lại hướng bếp lều bên cạnh rửa chén lão Thái Thái nói Nương về sau nhà ta ít nhất đến khai hai đốn lão Thái Thái đầu cũng không nâng nói một đốn là đủ rồi đừng nhìn hiện tại trong nhà còn có lương thực người cũng có thể tránh tiền nhưng trước mắt lập tức liền tiếng đông Tiền đến lưu lại mua lương thực qua mùa đông. Được rồi lão thái bà. Đào tử nói khai hai đốn, ta liền làm hai đốn. Ở cái này gia, đào tử định đoạt, lão gia tử từ bếp lều ra tới, giúp đỡ chu thị cùng nhau, thu thập mao giả kiều cúng hoa. Ta biết đào tử định đoạt. Nhưng nhà ta cứ như vậy, nhật tử không tăng cường quá, mùa đông sao chỉnh. Hắc, ngươi này lão bà tử, sao nghe không hiểu lời nói đâu. Đào tử có thể là kia đúng mực người. Thật muốn là như vậy sắc, ngươi cùng ta hoặc là đã sớm tiếng ấm sành mồ, hoặc là sớm chết đói, ngươi a, về sau thiếu thao loại này tâm. Đào tử sao nói, ta liền sao làm. Đầu một hồi thấy lão gia tử có này tính tình, lâm đào vội vàng ngắt lời nói, nương, ta biết ngươi là vì cái này gia hảo, ngươi yên tâm đi. Lão thái thái đem mặt lôi kéo, trừng mắt nhìn lão gia tử liếc mắt một cái, thay đổi họng súng. Liền ngươi sẽ làm người Sau đó nâng một bồn chén vào bếp lều, nhìn ngươi lời này nói được, ta sẽ làm người khi còn không phải tuổi trẻ khi ngươi giáo húng đến hảo. Đừng nóng giận a lão gia tử truy ở phía sau, toàn gia tiểu nhân, tính cả lâm đào ở bên trong, đều xem trợn tròn mắt, không nghĩ tới A lão gia tử sủng lão thái thái, cư nhiên sủng cả đời, lâm đào không tự giác nhìn về phía lý nhị, khi tiểu tử này tính tình là tùy ai, chẳng lẽ, không phải lý gia thân sinh. Lý Nhị đột nhiên từ trên mặt đất bắn lên tới, chủ động cấp hứa thị giúp đỡ tân, tiểu tử này có thể đoán được nàng trong lòng tưởng, Lý Nhị vừa động, Lý Tứ cùng Lý Nhất liền cùng nổi lên phản ứng dây chuyền dường như, cũng động thủ hỗ trợ, thật mau, tắt ra tới hơn phân nửa bối mạch đắng, phi phi phi, thứ này là khổ. Nó sát trớ đều trớ bất động. Lý Nhất cục xuống đầu lưỡi, trực tiếp lấy tay lau lại mặt, lâm đào xem đến thẳng lắc đầu nói, đầu óc là cái thứ tốt. Không có việc gì đừng lão cất giấu, lấy ra tới phơi phơi đi. Một chỉnh vị người, duy nhất nghe hiểu lý tứ, ha ha a che miệng cười trộn. Được rồi, sớm một chút tắm rửa ngủ đi, mấy ngày này, hứa thị nương tam cùng chu thị, bởi vì bày quán, đã liên tục vài ngày, không ngủ cái hảo trầm mà kia tam tiểu tử ngốc, cũng bị ngao cả một đêm, mắt đều hồng đến cùng con thỏ dường như vừa nghe có thể ngủ. Ba người cùng nhặt được bạc giường như ngây ngô cười, có lẽ là bởi vì tìm được rồi kia phiến kiều mạch, lâm đào mấy ngày nay dẫn theo tâm, đêm nay nhưng xem như buông xuống, một giấc này ngủ đến kia kêu một cái kiên định, liền cùng nàng cùng ngủ một cái giường đất lão thái thái gì thời điểm khởi, nàng cũng không biết, thẳng đến ánh mặt trời đại lượng, từ phá động cửa sổ chiếu đến trên giường đất, lâm đào mới bị hoãn tỉnh, vội vội vàng vàng mặt tốt sim y đi ra ngoài, người một nhà đều từng người vội vàng, sao không ai kêu ta đâu. Lâm đào chạy tới múc nước, hứa thị lau trên tay bùng, đem kem đánh răng cùng bàn chải đánh răng cho nàng lấy tới. Là ta không cho bọn họ kêu ngươi, nhìn ngươi mấy ngày này mệt muốn chết rồi, hôm nay không cần bày quán, nghỉ nhiều làm ngươi ngủ một lát, cùng bùng lão thái thái, chú y lão eo nói. Lâm đào lúc này mới chú ý tới, tiểu viện nhà chính cùng đông phòng chỗ rẻ chỗ, đã hồ khởi một mét tới cao tường đất, nơi này phòng ốc, dựng kỹ thuật chi đơn sơ, quả thực vượt qua ngươi tưởng tượng. 4 căn viên một ở bốn cái giác thượng đánh thượng cọc, sau đó khung cửa vị trí, cũng sẽ dùng hai căn viên một tăng thêm cố định, đến nổi tường thể, chú ý chút, lấy trụ sợi làm kính, sau đó đem đương làm bùng hồ ở khe hở chỗ, chờ bùng làm khô, tường thể liền tính thành, cuối cùng lại đáp mấy cây xà nhà, lấy cỏ tranh bó thành tiểu bó, đè ở trên xà nhà, một gian phòng liền như vậy hoàn công, trước không nói này dùng lưu chi đơn sơ, liền nói này bùng làm tường, kia vũ hơi đại chút chỉ định đến suy sụp A, nhưng trước mắt, toàn bộ thôn thậm chí toàn bộ thanh nguyên trấn nghèo khổ nhân gia, đều là như vậy kiến phòng. Lâm Đào mặc dù là có biện pháp, cũng không dám dùng ra tới, tính, coi như nhập gia tùy tục đi, ngày sau nếu tới mưa to, thật cấp hướng suy sụp, nàng mới vừa lúc sửa thực một chút này kiến phòng phương pháp, tân kiến phòng nhỏ bởi vì tuyển mà, một bên là nhà chính, một bên là đông phòng, phía sau lại là tường viện, chỉ cần đánh gia cố môn hai căn viên một, Tường cũng chỉ yêu cầu hồ môn này một mặt liền thành, không mở cửa vị trí, yêu cầu hồ diện tích, cũng liền 2/3 đi, bên kia, nhà chính cùng tây phòng chi gian góc chỗ, bốn cái nghi tử, chính bận rộn đáp chuồng bò, buộc ở bên cạnh tiểu ngư nhảy con, như là cảm nhận được phải có lều, hưng phấn mu mu thẳng kêu, xem ra, nàng tuy rằng thức dậy chậm, nhưng này cả gia đình, cũng chưa một cái nhàng rỗi, ngay cả hai tiểu chỉ, đều đi theo một khối, trần trụi chân hỗ trợ dẫm bùng, nhìn dáng vẽ. Hôm nay lúc này lên núi, cũng tới không vội, lâm đào cũng liền không đề lên núi sự, trửa mặt xong, liền đem ngày hôm qua đánh tốt mạch đắng, đề ra tới quá si đi hôi đi thổ, lại múc nước phao trước 30 phút, dùng cho mềm hóa mạch đắng xác đảo rất thủy, lại đem mạch đắng phơi nắng một chút, thừa dịp xác còn mềm, phải thượng nghiền, nghiền thành phấn, đem mạch đắng lấy tiếng bếp lều sau, lâm đào liền nghe lý nhất nhỏ giọng nói thầm, nương sẽ không thật lấy thứ đồ kia, cho chúng ta đương cơm ăn đi. Lý nhị, này nhưng khó mà nói. Lý tứ, được rồi đi. Ngươi hai hai cái đầu thêm một khối, cũng so bất quá nương. Nương nếu lộng về nhà tới, vậy chỉ định là có thể ăn. Đúng không Tam ca. Lý tam, có thể ăn no là được. Ngươi nhưng thật ra thật không chọn. Lý nhị oán giận, lý nhất bổ câu, chính là, thứ đồ kia, các ngươi là không ăn qua, khổ đến cùng chén thuốc dường như. Lý tam thình lình. Tiểu bổ một đau, ăn no quan trọng nhất. Chính là. Còn chọn ăn ngon không? Sao tích? Không thể ăn, ngươi đừng ăn a, đói chết tính. Lão gia tử một mở miệng, kia tam tiểu tử ngốc mới nhắm lại miệng, lão thái thái hát đệm nói, lý nhất a Ngươi đừng sinh ở phúc trung không biết phúc, muốn không ngươi nương lo liệu nhà này, ngươi đã sớm chết đói. Ngươi cũng không nhìn xem, năm nay như vậy quan cảnh, có mà nhân gia. Đều một ngày chỉ ăn một đốn. Ngươi có thể ăn hai đốn, nên vụn trộn vui vẻ. Bếp lều, lâm đào đem mạch đắng thượng nghiền, bị nghiền bẹt mạch đắng mẻ thành bột phấn, mềm sát liền lưu tại nghiền thạch thượng, tất cả đều nghiền xong rồi. Cuối cùng một bước, chính là cẩn thận si, đem sát lưu tại cái sàng, bột mạch đắng bị si ra tới, là được, vội xong này đó. Vừa lúc tới rồi nấu cơm thời gian, lâm đào liền mới làm bột mạch đắng, thêm thủy cùng thành cục bột. Sau đó ấn đầu người một người nhéo một cái bánh, hồ đến nồi thượng chậm rải nướng, ngươi nhưng đừng ghét bỏ nó có sợi cây đắng, cố tình mạch đắng dinh dưỡng giá trị so cái khác món chính đều càng vì phong phú, vô luận là protein, vẫn là mỡ cùng rutin, vitamin, dịp lục tố, muối vô cơ cùng nguyên tố vi lượng chờ so tiểu mạch, gạo, thậm chí ngọt kiều đều cao hơn gấp đôi trở lên, càng miễn bàn mạch đắng dược dùng giá trị, càng là cái khác món chính vô pháp so, nướng hảo bánh. Lâm Đào lại lấy gạo nấu cháo, gấp hai chén lão thái thái chính mình im phao rau dại, nâng đến trong viện. Tới ăn cơm đi, mạch đắng bánh một người một cái, không có nhiều, đừng nhìn bỏ thêm mạch đắng bánh, cháo lượng. Lâm Đào nhưng không giảm, tiểu lý càng nhìn cái kia màu nâu bánh bột ngô hỏi, bà nội. Đây là gì a, Nếm thử, cái này kêu mạch đắng bánh. Chính là ngày hôm qua bà nội hái về cái kia, Lâm Đào ân một tiếng, bẻ một tiểu khối. Nhét vào tiểu lý càng trong miệng, tiểu lý càng đầu tiên là nhíu mày, trớ trớ, trên mặt biểu tình liền không giống nhau, kia nhưng không sao, nước miếng nước bọc tinh bột môi, có thể đem đồ ăn trung tinh bột, phân giải thành đường gơ kia sợi nhàng nhạt ngọt, không chỉ có giảm bớt mạch đắng cay đắng, còn phong phú vị. ân Hảo hảo ăn, tiểu lý càng mảo đầu, nải, ngươi thật là lợi hại a Sau đó kích động đến bể cấp tiểu Linh Lan cùng hứa thị ăn, bên cạnh Lý Nhị xem đến mãn nhãn thông tin, thử ăn một khối sau, trên mặt biểu tình, cũng vi diệu biến hóa, Lý Tứ mắt sắc, nhìn đến lão Nhị gia ăn, không ai nói khổ, lập tức cũng đi theo ăn lên, đến nổi Lý Tam, ăn cái gì đối với hắn tới nói, chỉ là vì lấp đầy bụng, ăn ngon cùng không thể ăn, cũng không quan trọng mà Lý gia Nhị lão ăn một ngụm sau không cấm hỏi, đào tử, ngươi sao làm được. Tuy rằng còn có cây đắng, nhưng này bánh vị, tự hồ có điểm giống một mì đâu. Khi nhưng không sao, một cái tiểu mạch, một cái kiều mạch, nó hay nếu là không giống, có thể sử dụng cùng cái họ, liên tiếp ăn thật nhiều ngày hy, hi. hiện giờ ăn thượng một đống làm, khi kêu một cái thoải mái, đặc biệt là ham ăn biến làm lý nhất, xoa bụng kêu vài thanh, mỉ. Thực lại là quá Mỹ, thu thập xong, hứa thị nương ba cùng chu thị cùng nhau. Thu thập rửa chén, lão thái thái thò qua tới nhỏ giọng hỏi, đào tử, ta và ngươi cha trụ này phòng, chính chúng ta kiến, ngươi lãnh bọn nhỏ, nên kiếm tiền kiếm tiền đi. Năm nay này mùa đông, khả năng không tốt lắm quá. Dù sao cũng là sống vài thập niên người, kinh thu xem đông mắt thủy, trước nay đều thực chuẩn, nương, kiếm tiền việc này, ngài nhị lão cũng đừng nhọc lòng. Cực đoan tai họa thời tiết, nếu là thật tới... Còn chính là nàng kiếm tiền hảo thời cơ, này cả ngày, lý gia tiểu viện vội đến khí thế ngất trời, cũng ít nhiều này độc ác ngày, tân hồ tốt tường không sụp vì bớt việc, nhị lão miễn đi ván cửa, biên hai khối thảo mạnh chống đỡ, coi như là môn, nghỉ buổi tối ngủ sớm, lâm đào nấu cơm thời gian, cũng trước tiên, cùng giữa trưa giống nhau, cũng là mạch đắng bánh thêm cháo, bất đồng chính là, lâm đào đem trước kia lão thái thái lấy tới nấu ở cháo rau dại, phao phát sau. Lấy mỡ heo xào một đại bàng, kia sợi mùi hương, dẫn tới hai tiểu chỉ, ghé vào trên cửa sổ chảy nước miếng, đem ăn bưng lên bàn thời điểm, đúng là người trong thôn làm việc nhà nông xuống núi về nhà thời điểm. Ai u, này Lý Gia ăn, kia đen tuyền bánh bột ngô là gì nha? Nghe nói Lâm Thị đi trấn trên bày quán, bán gì thần tiên đậu hủ, mua bán rất trực trở, trực trở có gì dùng, xem ra nàng kiếm tiền, cũng chỉ có thể mua chút mốt meo bột mì thôi. Ngươi nhìn xem mấy ngày này, trấn trên lương thực đều tăng tới gì giới, muốn ta nói, vẫn là ta trong đất lương thực đáng giá. Mấy ngày nữa, ta trong đất những cái đó lương thực, có thể bán lão nhiều tiền, Lâm Đào dương mắt nhìn lại, lại là cung xảo nhi gia nương mấy cái, thấy Lâm Đào xem nàng, nàng còn đem đầu mảo đến càng cao một ít, hai cái đại lỗ mũi tử, đối diện Lâm Đào. Chúng ta nào, so với kia chúc không đất người, nhưng giàu có nhiều lâu. Nghe ra lời nói ngoại khinh bị chi âm Lý Nhị, đột nhiên đứng lên, kia nắm tay niết đến thanh khách vang, phản ứng mau Lý Tứ, một phen lôi kéo, lâm đào dơ tay đè xuống, Lý Nhị hiểu chuyện ngồi xuống. Không phải loại mấy khối địa sao? Năm nay nước mưa kém, hạt kê vỏ rỗng nhiều đi, chỉ sợ là thu hoạch, cũng chỉ có thể bán đi, đổi thục no bụng lâu. Lại nói hôm nay, như vậy làm đi xuống, làm không hảo tới châu chấu gì. Nói không chừng liền võ rỗng đều giữ không nổi đâu, lần này, liền cùng điểm pháo đốt dường như, cung xảo nhi nương mấy cái, tức khắc liền thay đổi mặt. Phi phi phi. Lâm thị ngươi lương tâm hư thấu phải không? Loại này lời nói đều nói được, thật muốn có nạn châu chấu, ngươi chính là đem các ngươi một nhà già trẻ bán lâu, ngươi đều mua không nổi lương thực. quy ngươi một câu, tâm hướng điểm hảo. Miễn cho khổ vẫn là chính mình. Lâm Đào đem bánh thả lại trong chén đứng lên, cung xảo nhi nương mặc dù là mảo đầu, cũng liền miễn cường xem như cùng Lâm Đào đối diện. Ai u, ta hảo khổ ác. Khổ đến chỉ có thể ăn gạo cùng bột mì làm bánh, đâu giống nhà ngươi A, quanh năm suốt tháng loại hạt thóc, ăn lại là gạo kê. Khủ. Ta biết, nhà các ngươi đây là miệng chọn. Ăn không quen gạo cùng bột mì, ngươi cung xảo nhi nương mấy cái. Tức giận đến thổi cái mũi trừng mắt, cung gia trại một năm hai mùa lúa, nhưng cố tình loại hoàng đế mà, phải cấp hoàng đế giao lương, chỉ là mỗi khi giao quá lương thuế sau, dư lại về điểm này lương thực, căn bản liền không đủ người một nhà ăn, đành phải đem gạo cầm đi tiệm gạo đổi kê hoặc là thục, có thể không đói bụng bụng, đã là tổ tông phù hộ, đến nỗi bột mì cái loại này tinh quý ngoạn ý nhi, nghe nói Minh Phương ăn đến nhiều chút, bọn họ này đó phương nam người, làm ruộng cả đời. Có lẽ đều ăn không được một hồi, cung xảo nhi túng nàng lão nương, từ tường viện biên rời đi, nương, nàng còn không xứng làm ngài sinh khí, bọn họ một nhà tránh ra, mặt sau đi theo đi ngang qua thôn người, hướng lâm đào đầu tới hâm mộ ánh mắt, có người nhỏ giọng hỏi, kia thật là bột mì sao? Hẳn là đi. Có người nhỏ giọng đáp, nhưng vì sao ta xem người khác lấy bột mì làm bánh là màu trắng? Nàng đây là hát đâu? Có lẽ thật giống cung xảo nhi giảng, là mốt meo. Ngẹn hồi lâu lý nhị rống to, các ngươi mới mốc meo. Đây là mạch đắng bánh, không ăn qua cũng đừng hạt liệt liệt. Mọi người mang theo vẻ mặt mê hoặc, liên tục chạy đi, lâm đào cũng không ngăn lại lão nhị, ở đối ngoại chuyện này thường, nàng nhưng thật ra cảm thấy, không thể mềm yếu, chỉ cần là chiếm lý, liền không thể để cho người khác kỵ đến trên đầu tới, bởi vì khi dễ loại này thói hư tật xấu, là khắc tiếng một ít người trong xương cốt, sở dĩ một ít người không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ là bởi vì bọn họ cảm thấy không thể so người khác cao một đầu, một khi bọn họ cảm thấy ngươi không bằng bọn họ khi, loại này thói hư tật xấu, tự nhiên mà vậy liền biểu hiện ra ngoài, càng là loại này thời điểm, ngươi liền càng không thể chịu thua, thái độ cường ngạnh, mới có thể làm những người này đánh mất khi dễ ý niệm, đừng nhìn nguyên chủ gia không mà nhân loại, trồng trọt về điểm này sự, nguyên chủ vẫn là biết đến, cung gia trại một năm loại hai mùa lúa, loại này hoàng đế mà, phải cấp hoàng đế giao lương. Là quan phủ quy cũ, năm rồi quan cảnh tốt thời điểm, giao lương thuế dư lại lương thực, mà loại đến nhiều, miễn cưỡng đủ người một nhà ăn hi muốn ăn làm, vậy chỉ có thể đem gạo, cầm đi tiệm gạo đổi kê hoặc là thục, trong nhà mà loại đến thiếu, liền ăn hy cháo cơ hội đều không có. Ngươi có nghĩ không đổi kê hoặc thục, đều không được, đến nỗi phương Bắc mới có bạch diện, cái loại này tinh quý ngoạn ý nhi, phương Nam bên này hảo những người này làm ruộng cả đời, liền là gì vị cũng không biết. nương Nàng còn không xứng làm ngài sinh khí. Chờ A-ca trở về, thả có đến nhìn, còn có cung xảo nhi túng ngô thị tránh ra, hai người cắn nổi lên lỗ tai, ngô tú lan một bên nghe cung xảo nhi nói chuyện, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn qua, cung ngô thị nương hai quỷ dị bộ dáng, làm lâm đào nhíu chặt mày. Này hai thiếu đạo đức ngoạn ý, sẽ không lại nháo cái gì chuyện xấu đi, cung ngô thị một nhà đi xa, mặt sau đi ngang qua thôn người, hướng lâm đào đầu tới hâm mộ ánh mắt, có người nhỏ giọng hỏi. Khi thật là bạch diện sao? Hẳn là đi, có người nhỏ giọng đáp, ta đã thấy một hồi bạch diện làm bánh, hình dạng cùng cái này giống nhau, nhưng nhan sắc trắng nõn. Khi nhà họ lý này sao là bùng sắc đâu? Có lẽ thật giống cung xảo nhi giảng mốt meo, ngẹn hồi lâu lý nhị rống to, các ngươi mới mốt meo. Cái này kêu mạch đắng bánh. Không ăn qua cũng đừng hạt liệt liệt, thôn mọi người bị lý nhị lớn giọng sợ tới mức. Liên tục chạy đi, ngồi trở lại tới Lý Nhị, vẽ mặt cười ha hả, liền vừa rồi nói nhao nhao kia trong chốc lát công phu, Lý Nhất đã ăn ngấu nghiến đem thuộc về chính mình phân lượng bánh cùng cháo đều ăn xong rồi, này sẽ đang thỏa mãn ha hả mặt miệng sách chỉ hỏi, lão nhị, ngươi cao hứng gì đâu, lão đại, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy hảo hả giận. Mấy năm nay, nhà chúng ta nhưng không thiếu chịu ngô bà tử khí, hôm nay ta thể diện, nhưng đều nhặt về tới thoải mái. Quá thoải mái, lý nhị nói xong, ngay cả chưa bao giờ nói nhiều chu đông hoa, đều đi theo gật đầu tán đồng. Có thể thấy được ngô tú lan trước kia làm được có bao nhiêu quá mức. Việc này, khi đến quái lão tứ A, hắn nếu là không nhớ thương cung xảo nhi, cũng liền sẽ không có phía sau những chuyện này. Đại ca! Nói sự liền nói sự, như thế nào lại xả đến ta trên người tới? Lại nói, kia đều là chuyện cũ năm xưa. Lần trước Cung Sảo Nhi tìm tới môn tới, ta chính là xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Lý Tứ như vậy một biện giải, Lâm Đào vẫn là đầu một hồi nghe thế sự. Cung Sảo Nhi tới làm gì? Tới tìm ngươi, ngô tú lan là cái không tỉnh du, dạy ra nữ nhi, có thể hảo đến chỗ nào đi, Lý Tứ lúc này mới đem ngày ấy Cung Sảo Nhi tìm tới môn tới sự, cẩn thận nói ra, chờ hắn nói xong thời điểm, trừ bỏ Lâm Đào, cả gia đình đều thẳng lắc đầu. Tỏ vẻ không tin Lý Tứ có thể cự tuyệt cung xảo nhi. Thật sự, có một câu lời nói dối, thiên lôi đánh xuống, nhị lão một chút thay đổi mặt, lão gia tử thẳng trầm trồ khen ngợi, lão thái thái càng là thượng thủ phút Lý Tứ đầu, chúng ta lão Tứ A, cuối cùng là thanh tỉnh lâu, Lý Tứ người này đi, ngươi một khen hắn, hắn là có thể đem cái đuôi kiều đến bầu trời đi. Đó là Bà nội, Tôn Nhi hiện giờ, cũng là gặp qua việc đời người. Nào còn sẽ cùng không ra quá thôn thổ cẩu dường như đâu, người này a một khoe khoang, miệng liền sẽ lọc gió. Lâm đào còn không có tới cấp ngăn lại, Lý Tứ liền đem nàng dẫn hắn từng trải chuyện này, cấp nói ra, nhị lão một chút liền an tĩnh, lão gia tự như là ở nỗ lực khắc chế chính mình, bất quá hỏi, không nói nhiều, nhưng lão thái thái là cái tính nôn nóng, một mở miệng chính là, đào tử nha, tuy nói cung xảo nhi là không tốt, Nhưng ngươi cũng không thể mang tứ nghi làm những cái đó hoang đường sự A này cũng chính là người khác không biết, nếu là làm những cái đó nhà có tiền cô nương các phu nhân đã biết, khi còn không được đem các ngươi nương hai loạn côn đánh chết A Là là, ta đã biết, về sau cũng sẽ không. Lâm Đào ứng phó đứng dậy, lão Thái Thái còn muốn nói cái gì, bị lão gia tự ngắt lời, được rồi, thu thập một chút, chạy nhanh làm sống, như thế nào ta mỗi lần muốn nói lời nói. Ngươi liền ngăn đón ta đâu nương nương nương, trong chốc lát nói. Ngài nhìn viện này, loạn thành như vậy, tân hồ tường cũng còn kém chút, hôm nay nếu là làm không xong, ngày mai lại đến trì hoãn xuống dưới. Lâm đào đem lời nói vùng, lão thái thái liền đi theo chạy. Các ngươi vội, chén ta tới tẩy, cả gia đình, lại bắt đầu từng người bận việc, mới vừa đem tân kiến kia gian phòng tường hồ hảo, đi ra ngoài gánh nước Lý Tam cùng thấy quỷ dường như vọt vào môn tới, thủy hoảng đến loạn sái không nói, hai chỉ thùng dư lại thủy thêm một khối, sợ là liền một con thùng đều trang bất mãn, Lý Tam Đào tử đều không bỏ, giữ cửa một quan, trực tiếp lấy môn xuyên, giữ cửa đừng thượng. Ngươi đây là sao?" Lâm Đào hỏi, lấy lại tinh thần Lý Tam, trên mặt một chút huyết sắc đều không có, trong miệng còn cùng chúng ta dường như nhắc mãi, "Hỏng rồi. Ra đại sự nhi." Lâm Đào tiến lên, đoạt quá hắn trên vai quang gánh. Một chân liền đá hướng Lý Tam mông. Trời sập vẫn là mà băng rồi. Xem ngươi bộ dáng này. Gặp quỷ không thành, Lý Tam chỉ vào viện môn phương hướng, lắp bắp nói, người, hảo, người thật nhiều người. Hắn này vừa nói, luôn luôn nhiều chuyện Lý Tứ cùng Lý Nhị, liền ném xuống trong tay sống, chạy tới xem náo nhiệt, nói đến cũng là buồn cười, viện này tường vây cũng liền nửa người cao, viện môn quan cùng không liên quan, có gì khác nhau. Nương Ngươi mau xem, thật người tới. Lý tứ hô to, lâm đào lúc này mới buông quan gánh qua đi, thật xa, một đám người chính hướng bên này đi tới. Sao, nhà ta này lại là phạm gì sự? Lão nhị ngươi nói thật ra, có phải hay không ngươi hủy hoại nhà ai cô nương trong sạch? Lý nhất lôi kéo lý nhị hỏi, một bên hứa thị, đỏ mặt nhìn chầm chầm lý nhị xem, lâm đào lúc này mới nhớ tới, lý nhị hình như là có chút nhật tử, không lăn lộn hứa đa tử, chẳng lẽ? Đây là trong nhà ăn không đến, leo tường. Ta, đại ca, ta đến nỗi sao ta. Ném ra lý nhất tay, lý nhị liên tục giải thích, nương, ta thật không có. Mấy ngày này, ta mệt đến ngã xuống liền ngủ, nơi nào còn có những cái đó ý tưởng, lại nói, lần trước ngày lão nửa đêm khẩn cấp tập hợp, thiếu chút nửa đêm nhi tử chỉnh phế lâu. Ta nào còn dám tưởng những cái đó sự à. Hoảng sợ lý nhất, lại đi tìm lý tứ phiền toái. Khi chỉ định là lão tứ, có phải hay không mượn nhà ai tiền? Lại hoặc là, ngươi trộn nhân gia lương thực. Lão tứ A. Này cả gia đình, không được bị ngươi hại chết A. Trộn lương, phải bị bó lên tế sơn thần A. Ngươi không muốn sống, nhưng ngươi cũng đừng kéo chúng ta bồi ngươi cùng nhau lên đường A. Lâm Đào nhìn về phía Lý Tứ, trong trí nhớ, Lý Tứ vì đánh bạc, trước kia là đã làm một ít trộn tiểu sờ sự, nhưng trộn lương loại này muốn mạng người sự. Lý tứ tiểu tử này, hẳn là không có can đảm làm, ta, ta không có. Lý tứ thẳng xua tay, đến từ nương sống lại, ta liền lại không đi qua sòng bạc. Lần trước từ sòng bạc trước cửa quá, còn làm nhị ca đem ta túng đi. Ta là thật sự sẽ không lại tiến sòng bạc, vậy ngươi nói thật ra, ngươi có phải hay không trộn nhân gia lương thực? Lý nhất ép hỏi. Ta liền sòng bạc đều không đi, ta trộn lương thực làm gì? Lại nói. Nhà ta ăn, không phải cũng là gạo sao, ta dùng đến đi trộn sao. Lời nói vừa nói đến nơi đây, Lâm Đào trong lòng lột bột một chút, này sợ không phải thấy nàng gia ăn gạo trắng, bị người ngạnh ăn vạ, nói trộn lương đi, đương đám kia người đi được gần, Lâm Đào mới thấy rõ, tới người trừ bỏ cầm đầu thôn trưởng, còn lại giống như đều là bà tử cùng phụ nhân, không đúng, chuyện này, lộ ra kỳ quạt A, Lâm Đào một chân đem kêu kêu quát quát lý nhất đá bò trên mặt đất thoải mái hào phóng đem viện môn mở ra, đứng ở trước cửa. Lão tộc trưởng, ngài lại mặc kệ, ta cung gia trại, đã có thể thật sự xong rồi. Ngô thị từ trong đám người toát ra đầu, đi theo ngô thị bên cạnh, còn không phải là cung xảo nhi sao, lâm đào khóe mắt dư quan nhìn Lý Tứ liếc mắt một cái, nhìn dáng vẻ tiểu tử này, là bị cung xảo nhi ghi hận thượng đi. Có việc, có việc, lâm thị nhà ngươi Việt này, lớn đi. Ngô thị vẽ mặt tiểu nhân đắc chí bộ dáng, liền kia ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng, lâm đào thật muốn đi lên hô nàng hai cái miệng tử. Trời sập, cũng có chúng ta loại này cao cái đỉnh, áp không ngươi này tiểu dáng người đi. Lâm đào lơ đãng trở về như vậy một câu, bên cạnh những người đó, ánh mắt qua lại ở ngô thị cùng trên người nàng đánh giá, không ít người che miệng ngẹn cười, ngô thị ngực cấp tốc vật phòng, nhìn dáng vẻ bị tức giận đến không nhẹ. Ít nói này đó vô dụng. Ta liền hỏi ngươi, ngươi con dâu chu đông hoa, có phải hay không tới miệt sự đâu? Việc này! Quang nàng đánh chấm A. Không hé răng. Đó chính là lâu. Hảo A, ngươi biết rõ, này sẽ va chạm thần minh, cư nhiên còn đem nàng lưu tại trong nhà. Ngươi rắc tâm ở đâu? Nương! Ngày này không phải biết rõ cố hỏi sao, theo ta thấy, thiên không rơi vũ chỉ định chính là vũ thần, bị các nàng va chạm. Chu thị như vậy đều có thể lưu tại trong nhà, kia hứa thị khẳng định cũng là lâu. Quá xấu rồi. Các ngươi một nhà đều quá xấu rồi. Lâm đào càng nghe càng mơ hồ, không tự giác nói câu, nữ nhân tới nguyệt sự, ở tại trong nhà, liền phải mang đến tai nạn. a ha hả ha hả! Ngươi còn cười. Lão tộc trưởng ngươi nhìn xem nàng, ba chạm vũ thần, thiên mới không vũ, dọa nhóm loại lương thực mới có thể thiếu thu. Nàng cư nhiên còn có thể cười được Lão tộc trưởng Chúng ta không thể lại lưu các nàng gia Đến đem lâm thị một nhà Trục xuất thôn đi Lâm đào quay đầu Đem lý tứ hô lại đây Cung xảo nhi đôi tay ôm ở trước ngực Liếc lý tứ liếc mắt một cái Hừ lạnh nói Xin lỗi vô dụng Đây là liên quan đến chúng ta một thôn người thu hoạch đại sự Xin lỗi Lâm đào cười Vỗ lý tứ đầu vai nói Tứ nhi ngươi nhưng thấy rõ ràng Cung xảo nhi xấu xí nhất địa phương, là chỗ nào sao, lúc không giờ lên sân khấu lý tứ, trên mặt biểu tình ở mộng bức cùng sợ hãi trung, qua lại hoành nhảy, luôn mãi thúc dục hạ, mới nhỏ giọng trở về câu, mặt, lâm đào ban một cái tác, trừ quá lý tứ cái gáy, sau đó chọc lý tứ ngực nói, này xem người A, không thể dùng đôi mắt. Đến dụng tâm xem. Liền nàng, xấu xí nhất chính là tâm. Ngươi Nương Cung xảo nhi tự biết nói bất quá, lại đem ngô bà tử kéo lên chiến trường. Ta nói sai rồi sao? Cung xảo nhi, chẳng lẽ ngươi không tới nguyệt sự? Còn có các ngươi, lâm đào chỉ vào đối diện chúng phụ nhân hỏi, các ngươi dám đối với thiên thề, tới nguyệt sự thời điểm, đều sẽ đi túc lều sao? Trong lúc nhất thời, một ít phụ nhân thế nhưng cao mảo ngẩn đầu lên, trong đó còn đi ra một cái phụ nhân nói, đó là tự nhiên, biết rõ trụ tiếng trong nhà. Sẽ va chạm thần minh, sẽ đối người nhà cùng tộc nhân thậm chí toàn bộ thôn đều không tốt, ta tự nhiên sẽ ấn lão tổ tông quy cũ làm, này nói chuyện phụ nhân, đúng là nàng kéo chu thị khi trở về, đụng phải hai người chung một cái, thật đúng là oan gia ngõ hẹp đâu, lâm đào cũng chú ý tới, trong đám người cũng có thiếu bộ phận, ở nàng đặt câu hỏi khi, không có thấp kém cúi đầu, nhìn dáng vẽ, các nàng xem như vận khí tốt, gã tiến đối xử tử tế các nàng nhân gia. Đem Lý Gia đuổi ra thôn đi, kia phụ nhân kêu to lên, cung xảo nhi cùng ngô thị theo phụ hợp theo tiếng, chu Đông Hoa bỗng nhiên lại đây, lau nước mắt nói, nương. Thôi bỏ đi. Đừng vì ta đắc tội toàn thôn người. Ngươi ngốc A, lâm đào quát chu thị liếc mắt một cái, ngươi cho rằng hai mẹ con bọn họ là hướng về phía ngươi tới. Các nàng là hướng về phía ta tới. Hướng về phía ta nhà họ Lý tới, giọng nói một đường, lâm đào liền chú ý tới. Ngô thị khóe mắt triều động vài cái, nàng lâm đào lại không ngốc, ngô tú lan mẹ con hai nhầm vào ai, nàng có thể nhìn không ra tới, lâm đào đào đào lỗ tai, kêu đủ rồi sao? Đuổi đi ta đi. Có thể a Các ngươi lấy tiền đem ta trên tay khế đất mua đi à? Bằng không, liền nhắm lại các ngươi miệng. Lão nương mua mà, lão nương cao hứng làm ai trụ là ta việc tư, quan các ngươi đánh rắm a Ngươi, lâm thị. Ngươi đừng quá quá mức. Mà cùng phòng là nhà ngươi không sai. Nhưng nhà ngươi mà ở ta trong thôn. Vậy đến chịu thôn trưởng ức thúc, ngươi thiếu càng quấy nghe không đi xuống này đó ngụy biện. Lâm đào dương lên tay, sợ tới mức ngô thị lùi về thân đi, không dám xuống chút nữa nói, tiến lên hai bước, lâm đào đứng ở lão thôn trưởng đối diện mặt, ta chỉ nói một câu. Ta lâm đào cả đời này, giá không thiếu đánh, hoang cũng không thiếu trốn. Giết người phóng hỏa sự. Thấy được nhiều. Các ngươi ai muốn dám, chưa kinh lão bà tử đồng ý, tiếng nhà ta gia môn, ta liền thanh đao ma sáng chờ. Tiến vào một cái sát một cái, tiến vào một đôi ta chém một đôi. Tư sấm dân trạch, ngươi chính là bẩm báo quan phủ cũng vô dụng. Đây chính là lâm đào hồ biên, mà là quan phủ nổi danh văn, mắt chính là vì báo cho người nghèo, lại thiếu tiền cũng đừng đánh nhà có tiền chủ ý, bằng không bị người ta bắt được, loạn côn đánh chết. Khi kêu gieo gió gạc bảo lâm đào gợi lên một bên khóe miệng, thăm dò hỏi, lão thôn trưởng, ngài nói phải không? Lão thôn trưởng, liền bởi vì nàng sẽ trị cái đau đầu nhức óc ngài liền như vậy mặc kệ nàng sao, lại như vậy đi xuống, chúng ta trong đất thu hoạch làm sao? Qua mùa đông lương thực lại làm sao? Đối, cần thiết đuổi đi bọn họ đi, ngô thị nương hai, lại bắt đầu kẻ sướng người họa, lâm đào cười cười nhìn hai cái vai hề. Lão đại gia, đánh hôm nay khởi, ngươi liền ở nhà hảo hảo ngốc, lão nương nhưng thật ra muốn nhìn, cái nào không muốn sống, dám vào môn động ngươi, quay đầu lại xem chu thị khi, chu đông hoa đã khóc đến không ra hình người, kia vẽ mặt nước mũi nước mắt, cùng xuống phía dưới vạn vẹo ngũ quan, làm nguyên bản liền không thế nào gương mặt đẹp, càng khó nhìn vài phần. Hù dọa ai đâu? Đoàn người cùng nhau vào cửa, đem chu thị hoa ninh ra tới. Lâm bà tử chính là ngoài miệng lợi hại, giết người. Hay là ta kinh thường nàng, ngô thị dẫn đầu, xúi dục mọi người cùng nàng cùng nhau đi lên. Đủ rồi, vẫn luôn không có hé răng lão thôn trưởng, lớn tiếng quát lớn, mọi người ngươi xem ta, ta nhìn xem ngươi, chỉ có ngô thị, chưa từ bỏ ý định lại nói, lão thôn trưởng, ngài mặc kệ, khi lão bà tử chỉ có thể lấy chính mình này mệnh vì ta một thôn người, đua ra điều đường sống tới. Ngô thị khẳng khái hy sinh đi rồi vài bước sau, phát hiện phía sau không ai theo kịp, bỗng nhiên liền dừng lại, lâm đào xoay người, lôi kéo chu thị cùng hứa đa tử, trở về nhà mình tiểu viện, không chỉ có không đóng cửa, còn đem đống củi đao đề ở trong tay, ngồi vào cửa, hồi lâu chỉ nói một câu nói lão thôn trưởng, lúc này, lại đã mở miệng, lâm thị nói được không sai, người ngô tú lan nếu là không tin, đại có thể chính mình đi vào thử xem. Lão thôn trưởng, kia việc này. Tổng không thể mặc kệ đi. Đến có cái giải quyết phương pháp A, có người đuổi theo hỏi, ngô thị xem suối dục không thành, một đôi mắt hạt châu, lại ở hốc mắt lộc cột đảo quanh, thế nhưng đoạt ở lão thôn trưởng mở miệng trước, hướng mọi người hô to, thử xem liền thử xem, ta còn cũng không tin, nàng lâm thị có thể giết ta không thành. Tiếng nói vừa dứt, ngô tú lan liền vọt đi lên lâm bà tử, ta và ngươi liều mạng. Ngô thị té ngã đi ngư dường như va chạm đến lâm đào trên bụng. Ngươi đương lão nương nói chuyện là đánh rắm sao? Lâm đào khỉu tay hướng ngô thị eo lưng thượng một kích, ngô thị hét thảm một tiếng, như ngàn cân áp đỉnh vô lực thừa nhận dường như, suy sụp quỳ rạp trên mặt đất. Hôm nay nàng nếu không đem ngô thị bãi bình tại đây, nhà họ lý cái này môn, không phải thành vườn rau môn, mặc cho bọn hắn tưởng tiếng liền tiếng, nghĩ ra liền ra, người khác chịu được, nàng nhưng chịu không nổi, đống củi đao nhất cử, sợ tới mức ở đây mọi người, thét chói tay liên tục, một ít nhát gan thậm chí che lại mắt, xoay người không muốn sống dường như chạy thoát. Nương, cung xảo nhi một tiếng tim sau, ngô thị cũng kêu rên nói, cứu, cứu mạng. Cứu cứu ta. Ta không muốn chết, không muốn chết à, đừng nói viện môn ngoại mọi người, chính là nhà họ lý một nhà già trẻ, đều bị cả kinh đảo trừ một hơi, trước hết phục hồi tinh thần lại lý tứ, tay ở không trung dừng một chút, theo sau thế nhưng che thượng hai mắt của mình. Đào tử. Không thể. Không thể a Lão gia tử như vậy một kêu, lão thái thái cũng hồi qua thần, nhị lão thế nhưng vì ngô thị đi lên túng chặt lâm đào, cha mẹ, các ngươi buông tay. Tính đào tử, không cần thật nháo ra mạng người tới, lão gia tử gắt gao đỉnh lâm đào cầm đốn củi đao tay, vốn dĩ lão gia tử thân cách liền mỏng, lâm đào chỉ cần trên tay thoáng dùng sức, làm không hảo phải bị thương hắn, cũng cũng không dám thật dùng sức, lão thái thái thế nhưng cũng bổ nhào vào ngô thị bối thượng khuyên. Sát nàng là sẽ không bị kiện, nhưng ngươi giết nàng, liền cùng nàng một nhà kết chết thù. Hà tất đâu, nguyên bản đều kêu rên cầu mệnh ngô thị, bỗng nhiên liền an tĩnh, cái gì cũng không nói, chỉ là quay đầu nghiêng con mắt xem, chu thị cũng xông tới, quỳ gối trước mặt nói, nương. Thôi bỏ đi, việc này đều do ta, ngài đừng vì ta quán thượng này đó phá sự nhi. Ngài lão đối ta đại ân đại đức, ta kiếp này làm trâu làm ngựa không đủ. Tiếp sau còn cấp nương làm trâu làm ngựa, cái này khen ngược, người ngoài không dám đi lên kéo, nhà mình ba người cho không dám cấp ngăn đó. Các ngươi tránh ra. Các ngươi không hiểu, lâm đào trống to, này ngô bà tử nhớ thương đuổi đi đi nàng đã không phải một ngày hai ngày, hôm nay muốn thả đi ra ngoài, lần sau liền không biết ngô bà tử, sẽ gì càng âm chiêu, nhưng những lời này, nàng muốn nói ra, vậy thành có ý định giết người, quả nhiên, an tĩnh một lát sau ngô tú lan. Lại mở miệng, đã hoàn toàn không giống nhau Lâm Thị Khuyên ngươi đừng cùng cung họ nhất tộc đối nghịch Ngươi cũng không nhìn xem Ngươi dám giết ta Họ cung một người một ngụn nước bọt Đều có thể chết đuối ngươi Ngoài cửa đứng cung xảo nhi Lúc này cũng cùng có tự tin dường như Hướng Lý Tứ vên mặt hất hàm sai khiến nói Lý Tứ ngươi không nghĩ ở cung gia trại quá đi xuống Còn không mau lôi kéo ngươi nương Che lại mắt Lý Tứ không để ý tới cung xảo nhi Mà là từ khe hở ngón tay nhìn nhà mình lão thái thái, hắn lại không ngốc, so với ở cung gia trại quá đi xuống, hắn càng để ý có thể hay không đi theo lão thái thái, ở cái này gia quá đi xuống, liền như vậy nháy mắt công phu, toàn bộ tình thế liền hoàn toàn điên đảo, đừng nhìn ngô tú lan còn bị ấn ở trên mặt đất, nhưng nàng đã hoàn toàn không có sợ hãi, thậm chí còn rất nhiều lần vặn vẹo thân thể, muốn tránh thoát trói buộc này cũng chính là nàng thân thể tử nhỏ yếu, muốn đổi cái thân thể khỏe mạnh. Sợ không phải còn dám ném lâm đào mấy quyền đâu, ngoài cửa, cung xảo nhi đã tại thuyết phục mọi người, cùng nàng cùng nhau đi lên, cứu nàng lão nương, phía trước những cái đó dọa phá mật bẫy đại cô tám gì cả nhóm, một đám bắt đầu nóng lòng muốn thử, ngô thị ha hả cười lạnh lộ ra cổ, trang cái gì sói đuôi to. Tới, hướng lão nương cổ này tới. Hôm nay ngươi cùng ta, cần thiết chết một cái. Phải không, khi ngượng ngùng, ta đã đi gặp quá một hồi diêm vương lão gia. Hắn lão nhân gia nói, muốn gặp cũng không phải là ta, có tự tin ngô thị, thấy tránh không thoát, nàng cũng bất động, lấy tay vỗ chính mình lượng ra tới cổ ngạnh, tới. Ngươi không phải hung thật sự sao? Hướng này tới A nhị lão túng lâm đào tay, khẩn vài phần, liên quan chu đông hoa, cũng hướng nàng liều mạng lắc đầu. Nàng là tưởng chọc giận ngươi. Đào tử, ta không mắc lừa a Nghe cha, ta không thượng nàng đương. Ha ha ha. Phi, không loại ngoạn ý nghi. Ngô Tú Lan một muộn nước bọt, phun ở lão gia tử trên chân, lâm đào trầm giọng A nói, lão tứ, lão tam. Đem các ngươi ông bà nội, kéo đến trong phòng đi. Lão đại đem ngươi bà nương lôi đi, mấy cái hô hấp công phu, ngô Tú Lan bối thượng lão thái thái, đã bị Lý Tam khiên tới rồi trên vai mà túng nàng tay phải lão gia tử, cũng bị Lý Tứ chặn ngang ôm đi, Lý Nhất đi lên kéo chua đông hoa. Kéo rất nhiều lần, chú đông hoa động cũng chưa động một chút, không có biện pháp, liền chu thị kia to con, sợ là lâm đào chính mình động thủ, đều đến phí chút sức lực, hứa thị đi lên khuyên nhũ, đại tẩu, nghe nương. Liền tính không ở thôn này quá lại như thế nào? Ta người một nhà hảo hảo, ở đâu không phải quá? Bằng gì vì tại đây, làm nương cúi đầu, chịu bọn họ khí? Ngươi không phải vì nương hảo sao, nương bị khí. Ngươi không nên giúp đỡ nương tìm trở về sao? Làm sao có thể cùng bọn họ đứng ở một chỗ đi đâu? Đệ mùi, ngươi không hiểu. Chu Đông Hoa dãy dụa, muốn ném ra hứa thị tay. Ta là không hiểu, ta cũng không nghĩ hiểu. Ta chỉ biết, nương rất cốt với ta, ta không nghĩ xem nương chịu này đó khí. Hứa thị cường ngạnh kéo túng chu thị, sau lại lại có lý nhị đi lên hỗ trợ, ba người mới đem chu thị kéo đến bên cạnh đi, không có trở ngại. Mới vừa rồi còn tưởng giúp ngô tú lan người, một chút liền tắc hỏa, lại bắt đầu sự không liên quan mình, cao cao treo lên, đừng nhìn ngô thị ngoài miệng kêu cái không ngừng, nhưng thanh âm cũng không có mới vừa rồi tự tin. Ngươi, các ngươi tiến vào A. Sợ nàng làm gì, lâm đào hừ lạnh, hôm nay không cho cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, ngươi thật khi ta lâm đào dễ khi dễ. Thật đem nhà họ lý môn, đương vườn rau môn sao, dơ tay chém xuống. Ngô thị chỉ cảm thấy cẳng chân mặt sau một trận đau đớn, sau đó cả người đều ngây dại, viện môn ngoại đám kia bà tử phụ nhân, một đám kêu sợ hãi liên tục, mà cung xảo nhi cái kia chưa thấy qua gì việc đời, ở nhìn đến kia cổ chói mắt đỏ tươi khi, hai mắt vừa lật, người liền chết ngất đi qua, hảo sau một lúc lâu, ngô thị quay đầu hướng chân phương hướng nhìn lại a Ta, ta chân. Ấn đập vào mắt máu tươi làm nàng tiếng kêu đều phá âm. Động, không được lạp. Ta chân, lại giãy dụ khi, Ngô thị một đôi chân đã mềm mục, đừng nói vẫn luôn định cư tại đây các thôn dân, chưa thấy qua loại này trận trưởng, ngay cả làm tộc trưởng lão thôn trưởng cũng bị trường hợp như vậy dọa choáng váng. Ta sai rồi. Lâm Đào ngươi đừng giết ta. Ta thật sự biết sai rồi, lúc này, Ngô thị là thật sự lúng cúng, nếu không phải bản năng cầu sinh chống đỡ, nàng sợ là đã sớm bất tỉnh nhân thế. Từ nay về sau, ta thấy ngươi vòng quanh đi. Bảo làm ngươi không bao giờ sẽ nhìn đến ta, buông tha ta đi. Cầu ngươi, ta không muốn chết. Chậm. Lâm đào dơ lên cao khởi đống củi đao, đao thượng màu đỏ chất lỏng, nhỏ giọt ở ngô tú lan trên mặt, nàng một đôi mắt trừng đến đột ra hốc mắt, trong trắng mắt không biết khi nào, bò đầy màu đỏ tơ máu, một cổ nhiệt lưu cùng tanh tửi. Theo gió tràn ngập mở ra, lâm đào cúi đầu nhìn lại, ngô tú lan thế nhưng bị dọa đến đại tiểu tiện mất khống chế thịt thịt thịt vài tiếng. Ngoài cửa trong đám người, có người bất tỉnh nhân thế, có người hai chân thất lực, té ngã trên mặt đất, trong lúc nhất thời, trong đám người cãi cọ ồn ào, đỡ người đều lo liệu không hết quá nhiều việc, nào còn có người tưởng liều chết, đi lên cứu người A, lâm đào hướng về ngô tú lan cổ, huy đào mà xuống. Cứu mệnh còn không có hô lên tới, ngô tú lan đầu một quai, liền chết ngất đi qua, liền ở lưỡi đào sắp sửa rơi xuống khi, một cổ lực lượng túng động lâm đào tay. Lưỡi đào chém vào các đá trên mặt đất, bắn khởi một mảnh hỏa hoa cùng phi sa. Đào tử. Không thể. Lại là lão gia tử, liều chết lại đây túng nàng. Cha, lâm đào tức giận đến, dơ tay khỉu tay, đem lão gia tử sốc ngã xuống đất. Cha không thể trơ mắt nhìn ngươi bị kiện, càng không thể làm ngươi một cái thanh thanh bạch bạch người, trên tay dính huyết, nói, phản công lại đây, đem tay nàng hợp với đeo đào cùng nhau. Nhào vào dưới thân, lưỡi đao liền để ở lão gia tử cổ chỗ Nếu thật muốn giết nàng, mới có thể giải ngươi khí, vậy làm cha tới, một mạng để một mạng lại có gì? Cha là hoàng thổ chôn đến cổ người, chết như thế nào đều giống nhau, vừa dứt lời, lão gia tử liền thật sự tới bẻ nàng ngón tay, lâm đào nào dám động A, liền sợ hơi không chú ý, liền đem lão gia tử cổ cấp lau, vội vàng bắt tay buông lỏng, đao liền rơi xuống lão gia tử trong tay, ai cũng không nghĩ tới. Lão gia tử là thật sự dám nói dám làm, người đều đứng dậy không nổi, còn dùng hết toàn lực dơ lên cao đao, liền hướng ngô thị trên cổ chém, được rồi được rồi. Lâm đào dũi tay ở giữa không trung ngăn lại lão gia tử cánh tay, sấn lão gia tử thất lực tê liệt ngã xuống khi, lâm đào một tay đem ngô thị cấp đề ninh lên, cùng kéo chỉ chết cẩu dường như, đi đến ngoài cửa lớn, tay vung, cùng vứt rách dường như, đem hôn mê bất tỉnh ngô thị, ném ra môn đi. Xem ở cha ta phân thượng, này liền phóng nàng một cái mạng chó. Các ngươi nhưng thấy rõ ràng lâu, nhà họ Lý Môn Nhi, cũng không phải là ai ngờ tiếng, là có thể tiếng, nghĩ ra là có thể tồn tại đi ra ngoài, mới vừa rồi còn cải cọ cò ồn ào một mảnh đám người, không biết khi nào an tĩnh đến lặng ngắt như tờ, tự hồ liền hô hấp đều có vẻ phá lệ thật cẩn thận, Lâm Đào hướng lão thôn trưởng nâng nâng cầm, "Muốn cáo ta, các ngươi cứ việc đi." Tưởng đuổi đi lão nương đi, môn đều không có. Nói xong, không đợi đối phương phản ứng, lâm đào xoay người trở về, phanh một chút liền đem viện môn đóng lại, lúc này, ngoài cửa mọi người, mới hồi phục tinh thần lại. Thiên A Ngô thẩm chân, có phải hay không bị chém đứt nha? Này không còn hợp với đâu sao? Đối ha Khi này huyết, này huyết sao lưu nhiều như vậy nha? Được rồi, chạy nhanh đem người đưa đi trấn trên y quán. Chính là lão thôn trưởng. Đưa y quán đến đòi tiền đi. Này, này tiền muốn gì tiền? Đưa đến nhà nàng lão đại ở y quán đi, mọi người ba chân bốn cảng, cùng chiến trường sau tàn binh bại tướng dường như, đỡ đỡ, bối bối, nâng nâng, chậm rãi đi xa, thỉnh thoảng có người quay đầu lại xem Lý Gia đại môn, cũng chỉ là nhìn xem thôi, nói cũng chưa dám lại nói. Lý Gia trong tiểu viện, lâm đào đem lão gia tử đỡ đến ghế đá ngồi hạ. Lại làm hứa thị bưng thủy lại đây, mảo đầu một ngụm uống hết thủy, lão gia tử mới hoảng quá mức tới. Đào tử A, ngươi đều nhiều ít tuổi người, sao thật đúng là bắt người mệnh nói giỡn đâu. Ta không có nói giỡn. Lâm đào thản nhiên. Ngươi thật muốn giết nàng. Đúng vậy, lâm đào trước nay dám nghĩ dám làm, dám làm dám chịu, lão thái thái bỗng nhiên lại đây, một tay đem nàng ôm vào trong ngực, mang theo khóc nức nở nói, đào tử A. Người sao ngu như vậy a, đó là cái đại người sống A, sao có thể nói sát liền sát đâu. Người sống cả đời, tay đến sạch sẽ, kiếp sau mới có thể đầu hảo nhân gia a, nghe thế, lâm đào có chút dở khóc dở cười hợp lại chính mình thành nguyên chủ, chính là đời trước trên tay dính mạng người. Ha ha, không có hảo sao, như vậy một cái rất tốt xã hội, thái bình thịnh thế, mặc dù là đương những cái đó nam binh, cũng không thường quá chiến trường, đành phải bất đắc dĩ nói, nương. Không phải ta muốn giết nàng, mà là bị nàng bức cho, không thể không giết nàng. Lão Thái Thái buông ra tay, ở bên cạnh ghế đá ngồi xuống dưới, lời nói thấm thiế nói, đào tử A, ta biết, ngươi là vì cái này ra, không bị bọn họ khi dễ, vì ta này cả gia đình người, có thể có cái qua. Nhưng lại nói như thế nào, bọn họ đều họ cung, ngô Thị không có, ngươi thật vất vả tránh hạ miếng đất này, xây lên tới này mấy gian phòng, có lẽ liền thật sự giữ không nổi. Lâm Đào lắc đầu, nương, ngươi sao không nghĩ, liền tính chúng ta nén giận, cuối cùng kết cục có lẽ sẽ thảm hại hơn đâu, xem nhị lão vẽ mặt khó hiểu. Lâm Đào lại tiếp theo nói, ở những cái đó lưu manh vô lại trước mặt, người thiện bị người khinh, mã thiện bị người kỳ a, bọn họ hôm nay dám lấy lão đại gia làm lấy cớ, tới cửa vung tay múa chân. Về sau nói không chừng, tùy tiện tìm cái cớ, liền lại dám lên môn tới nháo. Khi đó, chúng ta lại nên làm sao? Đến cuối cùng, chúng ta không phải là rơi vào thê thảm kết cục sao? Nhưng cha, ta biết, ngươi cả đời làm người hiền lành, các ngươi hai vợ chồng già cũng tin tưởng vững chắc, đại nhân lấy thiện lương, liền đến bọn họ hồi báo lấy thiện lương. Nhị lão đồng thời gật đầu, lão gia tử còn nói, ta a, cả đời chạy thoát tam hồi hoang, cũng liền dựa vào điểm này, chung có thể tìm cái lại lấy sinh tồn điểm dừng chân, chính là, không có biên giới mềm lòng. Sẽ chỉ làm đối phương được một tất lại muốn tiếng một thước. Không hề nguyên tắc nhân từ, sẽ chỉ làm đối phương muốn làm gì thì làm A. Đối với ngô tú là người như vậy tới nói, chúng ta mềm yếu, chính là nàng làm càng lấy cớ. Thiện lương nhân nên là đối đãi người khác đối ta thiện lương, ta mới hồi lấy thiện lương. Đầu một hồi nghe nói loại này quan niệm hai vợ chồng già, vẽ mặt lời nói thật có lý, rồi lại có điểm khó có thể tiếp thu bộ dáng Lâm đào thở dài một tiếng nói, thả xem đi. Ngài cùng Ngô Thị A, chính là Đông Cát Tiên Sinh cùng kia đầu Lan. Dì Lan, lão Thái Thái hỏi Thanh, sự cứ thế này, Lâm Đào liền đem Đông các Tiên Sinh ngụ ngôn chuyện xưa, cấp nói ra tới, đương nhiên, chuyện xưa Đông Cát Tiên Sinh, thành cùng nguyên chủ giống nhau đào dược nhân, mà câu chuyện này, cũng thành Lâm Đào đi bán dược khi, nghe người khác nói lên, chuyện xưa nói xong, hai vợ chồng già cũng an tĩnh, Lâm Đào không có xuống chút nữa nói, mà là làm nhi tử đám tức phụ. Tiếp theo đêm không làm xong sống làm xong, đêm ngô tú lan lưu lại dơ bẩn quét tức sạch sẽ bởi vì tân kiến phòng, hồ tường bùng còn không có làm thấu, lão thái thái vẫn là ở tại nhà chính, lão gia tử cũng còn trễ ở đông phòng bài trong phòng, dĩ vãn dính giường liền lão gia tử, lên giường sau, lại là lăn qua lộn lại vô pháp đi vào giấc ngủ. Ông nội Ngài lại phiên phiên, này giường đất nên sụp, lý tứ thật lại là chịu không nổi lạp, lão gia tử đột nhiên ngồi dậy, vỗ lý tứ hỏi Tứ nhi, ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi nương nói cái kia tiên sinh cùng lan sự, là thật vậy chăng, kia chẳng phải là cái chuyện xưa sao? Sao còn làm ngài ngủ không được đâu? Lý tứ đánh ngáp, mơ hồ đến. Không, sẽ không, ngô thị lại tâm bất chính, nàng cũng là cá nhân. Không phải đầu lan, lão gia tử như là thuyết phục chính mình, lại nằm đi xuống. Đúng rồi đúng rồi. Chạy nhanh ngủ đi. Nương nói. Sáng mai còn phải lên lên núi làm việc đâu, này từng ngày, từ khi trở lại cái này da bắt đầu, liền không một ngày ngừng nghỉ quá. Ta này tay cùng chân, đều mệt đến mau không nghe sai sử. Ngủ đi ngủ đi, lão gia tử gật đầu, mới vừa nhắm mắt đâu, bên tai liền vang lên lý tam thanh âm. Lan là súc sinh, lại tàn nhẫn, cũng không ai đáng sợ, đông phòng lý nhất ôm chặt chu đông hoa, chợt tới ôm ấp sợ tới mức chu đông hoa không tự giác. Một chân đem Lý Nhất nhảy xuống giường. Ngươi, ngươi sao không hé răng liền bế lên tới, đem người đỡ lên giường, chú Đông Hoa liền buông lỏng tay, từ khi gã tiếng nhà họ Lý, Lý Nhất liền cùng điều chết xà giường như, ăn cơm ngủ khi, chọc một chút động một chút, chuyện khác thường, nhậm ngươi chọc mười hạ trăm hạ, hắn cũng không thấy đến sẽ động một chút, cũng chính là lão thái thái chết mà sống lại sau, ra tay tàn nhẫn thu thập, mới cùng thay đổi cá nhân giường như. Như thế nào? Chạm vào đều chạm vào đến không được. Không, không phải. Chu Đông Hoa đỏ mặt, cúi đầu, nói ra đi, có lẽ cũng chưa người tin, nàng so hứa thị sớm gã tiếng nhà họ Lý, lại vẫn là hoa cúc đại khuê nữ, không phải Lý Nhất không thể hành nam nhân Việt, mà là hắn đã lười đến liền nam nhân Việt, đều không làm, nhìn hứa thị một người tiếp một người sinh, nàng đều cảm thấy nương xem ánh mắt của nàng, càng ngày càng không tốt, nhưng nàng liền giải thích đều nói không nên lời, Lý Nhất có thể trở nên có người dạng. Tự nhiên là hảo, nhưng bỗng nhiên như vậy đối nàng, nàng có điểm không thói quen. Chú Đông Hoa, chúng ta xin cái hoa đi. À, ngươi à cái gì? Ta nói chúng ta xin cái hoa. Vì, vì sao? Vì sao, ngươi nói ngươi như thế nào chỉ trường cái, không dài đầu óc đâu. Ngươi nhìn nhìn lão nhị, không phải bởi vì có hai hoa, liền đánh đều ai đến thiếu sao, cho ta xin cái hoa, nếu có thể thảo đến nương niềm vui có lẽ ta liền lại có thể giống như trước giống nhau đâu. Nhìn hai mắt tỏa ánh sáng lý nhất, Chu Đông Hoa kinh hoàng trái tim, nháy mắt liền bình tĩnh, giống như trước giống nhau, nàng một chút đều không nghĩ trở lại từ trước, cấp lý nhất đoan thực bi cơm, đoan phân đảo nước tiểu Nhật tử, nàng nghĩ tới người bình thường Nhật tử, nghĩ tới có bông đầu Nhật tử, huống chi, nếu sinh hài tử, lý nhất lại giống như trước kia giống nhau, hài tử về sau lại sẽ như thế nào? Không. Nàng sẽ không sinh. Nương nói qua Nữ nhân không chỉ có phải đối chính mình phụ trách, càng phải đối hài tử phụ trách, lý nhất, mấy ngày nay, ta cho rằng ngươi thay đổi, không nghĩ tới ngươi này viên lười biến tâm, còn giống như trước đây, chu Đông Hoa nghiêm thanh quát lớn, ở ngươi không có thay đổi trước, đừng nghĩ chạm vào ta. Ngươi, ngươi dám mắng ta. Lý nhất trợn tròn mắt. Hừ, chu Đông Hoa đem thân vừa lật, lười đến xem lý nhất kia há mồm mặt, ngươi còn dám chạm vào ta, ta còn dám tấu ngươi đâu. Hơn nửa ngươi tốt nhất chớ chọc ta, bằng không, ta liền đem ngươi vừa rồi ý tưởng, nói cho nương đi. Vừa nghe đến lão thái thái, Lý Nhất liền héo, phía trước suốt 3 ngày không ăn không uống, ở tử vong tuyến thượng bồi hồi sợ hãi, từ thân thể mỗi cái lỗ chân lông phát ra, lại xem chu thị khoa tay múa chân nắm tay, Lý Nhất thình lình nuốt khẩu nước miếng, nhìn chính mình kia lại gầy lại tiểu nhân móng vuốt Lý Nhất nhẹ nhàng nằm trở về trên giường đất, tay phòng tràn trọc Lý Nhị. Lại là một tiếng thở dài, từ khi lần trước lão thái thái lộng cái khẩn cấp tập hợp sau, hắn giống như liền không thế nào được rồi, cho dù là lúc này ngủ không được, nhìn hứa thị, hắn cũng không gì động lực, nên không phải là dọa bị bệnh, nghe hứa thị đều đều tiếng hít thở, dũi tay qua đi sờ sờ này, sờ sờ kia sau một lúc lâu, trốt cuộc có điểm kia gì cảm giác, mơ hồ trung cảm giác có gì ở trên người bò hứa thị, một chút bừng tỉnh lại đây, đập vào mắt lại là lý nhị kia trương đặt đại hào viên mặt. a Ngươi, một tiếng thét chói tai, Lý Nhị vội vàng một phen che lại hứa thị miệng, sau đó hắn giống như liền lại không được. Ngươi, tính, ngủ, nằm trở về, thở phì phì nhắm hai mắt lại, khoảng quá mức tới hứa thị, không rõ nguyên do nhìn xem Lý Nhị, lơ đảng hướng bên cạnh dịch dịch, cùng Lý Nhị lôi ra chút khoảng cách tới, tuy nói, mấy ngày nay, Lý Nhị ngừng nghĩ nhưng dĩ vãn những cái đó năm tra tấn, là thâm nhập cốt tủy, thấy Lý Nhị không hé răng. Cũng lại không bất luận cái gì động tác, lúc này mới lại nhắm lại mắt. Tây phòng nhĩ phòng. A ca, Lý Càng mở mắt ra, như thế nào còn chưa ngủ đâu. a nãy, nói chuyện xưa, là, thật sự. Ân. Bà nội nói là thật sự, liền khẳng định là thật sự. lang Lan, có phải hay không bị dọa tới rồi, Lý Càng hạ giường đất, nằm đến Linh Lan bên cạnh, lôi kéo muội muội tay, học mẹ bộ dáng. Nhẹ nhàng vỗ muội muội bối, Tiểu Linh Lan mảo đầu, tay rút ra, lại muốn khoa tay múa chân, bà nội không phải nói cho ngươi sao. Muốn nỗ lực nhiều lời lời nói. Tiểu Linh Lan gật đầu nói, đối người khác thiện ý, là không đúng sao, lại lần nữa nắm chặt Tiểu Linh Lan tay, Lý Tràng mới nói, bà nội ý tứ, thiện ý không có sai. Mà là ở ngươi biểu đạt thiện ý trước, muốn hiểu biết đối phương là người nào, nếu là người xấu, ngươi thiện ý. Chỉ biết trở thành đối phương thương tổn chúng ta công cụ. Ân ân. Tiểu Linh Lan gật đầu. Hảo, ngủ đi. Về sau a nhiều nghe bà nội nói. Ân ân. Tiểu Linh Lan nhắm hai mắt lại, lâm đào nguyên tưởng rằng, liền tính không thật lau ngô tú lan cổ, chọn ngô thị gân chân, cũng có thể hù dọa hù dọa cung gia trại những cái đó tổng tới tìm việc người, không nghĩ tới, một mở cửa, nhà mình trước đại môn lộ. Thế nhưng bị đổ, một người cao rào tre, là lấy nhánh cây cùng bụi gai xây mà thành, đem nhà nàng đại môn ra vào lộ, đổ đến kín mít Này, này cũng quá độc ác. Bên cạnh Lý Tứ Kinh hô, ta đi đem chúng nó lấy đi. Lý Tam nói, liền thật sự vãng tay áo đi lên, lâm đào một tay đem người giữ chặt. Mặc cho bọn hắn nháo đi. Như vậy càng tốt, đỡ phải cũng không có việc gì, tổng tới tìm phiền toái, chính yếu chính là... Tiếp kiệm được nàng giải quyết phiền toái thời gian. Đúng đúng đúng. Đỡ phải cung xảo nhi, tổng tới cửa chọn sự. Lý tứ ha hả nhạc nói, lão gia tự thở dài một cái, đào tử A, đều do ta. Cha, ngài suy nghĩ nhiều. Ngài cản cùng không ngăn cản, kết quả đều giống nhau. Lâm đào như vậy vừa nói, lão gia tự sắc mặt mới đẹp chút. Chính là, đào tử A, này lộ đổ. Nhà ta liền đi không được giếng nước gánh nước nha. Lão Thái Thái như vậy vừa nói, Lý Tứ trên mặt cười, liền cứng lại rồi. Đúng vậy, ta sao đem việc này, cấp đã quên. Trên núi cũng có thể chọn, Lý Tam thật thành đến, Lý Nhất lập tức liền khổ mặt, không phải đâu. Trên núi mang nước động mấy dặm lộ đâu. Lại là đi lên thượng khảm, quá khó đi, bên cạnh Lý Nhị gì không nói, nhìn vài lần Lý Nhất, khẽ phút hướng một bên lui. Mới vừa đi ba bước, Lý Nhất liền ăn đá, hắn nếu không phải trốn đến mau, Lý Nhất nên đâm trên người hắn. Này nhưng làm sao, hôm qua hồ tường, lưu nước thủy đều dùng xong rồi. Buổi sáng lấy gì nấu thực, lão thái thái nhất quan tâm, chính là vô pháp cấp người một nhà làm thức ăn, lâm đào nguyên bản tính toán. Hôm nay sáng sớm liền mang theo người một nhà, vào núi thu hoạch mau giả kiều, nếu đem thời gian trì hoãn ở gánh nước thượng đang lo mi không triển khi. Rào tre bên kia vang lên vương bà tử thanh âm, đại mụi tử. Ngươi ở đâu? Ta cho ngươi đưa nước tới, vừa nghe có người đưa nước, Lý Tứ lập tức liền tới rồi tinh thần, ở đâu? Vương Thẩm, ta nương tại đây đâu? Thẩm, chờ ta một lát, ta đi trong nhà nâng cây thang lại đây. Hảo, vương bà tử ứng thanh, lại nói, đại mụi tử, là nhà ta xin lỗi ngươi. Tối hôm qua tộc trưởng kêu chúng ta đi. Liền nói muốn đổ nhà ngươi lộ sự, lại lệnh chúng ta không chuẩn nói ra đi, ngươi cũng biết, nhà ta cũng họ cung. Chúng ta không nghe không được. Bất quá ngươi yên tâm. Về sau A, nhà ngươi thủy, nhà ta cấp chọn tới, vừa rồi còn héo ba lý nhất, bỗng nhiên nhạc A nói, vương thẩm, lộ đổ, nhà ta thức ăn nhưng làm sao A. Lâm đào đem giày rơm từ trên chân một nhổ xuống tới, hướng về lý nhất mặt liền bay qua đi ngao, hét thảm một tiếng. Lý Nhất nửa dương miệng, lại là một miệng bùng, khó thở lâm đào, từ rào tre tường rút ra căn bụi gai, liền hướng Lý Nhất bước nhanh đi đến, Lý Nhất cũng không ngốc, nhìn lão thái thái trong tay bụi gai sợi, xoay người liền phải chạy, cố tình từ Lý Nhị trước mặt quá thời điểm, dưới chân bị cái gì một vướng, quan ngã, còn không có bò dậy, sợi liền rơi xuống trên người, ngươi mặt sao lớn như vậy đâu. ân Ai u Ta, ta sai rồi. Nương ta không nói thành sao. Đào à, khi từng tiếng kêu thảm thiết, sợ tới mức không ai dám đi lên kéo, Lý Gia nhị lão, che lại lỗ tai xoay người trở về tiểu viện, chu Đông Hoa xem cũng chưa xem nam nhân nhà mình liếc mắt một cái, đi theo Lý Tứ cùng nhau, nâng cây thang mang nước đi, lâm đào mới trừ mười mấy hạ, trong tay bụi gai sợi, liền sinh sôi trều chặt đứt. Ta, ta đi vào làm việc, Lý Nhất vừa lăn vừa bò trốn tiếng hồi tiểu viện, bên này. Lý Tứ đem cây thang dựa vào rào tre thượng hướng Lý Tam vẫy tay, Tam ca, ta cho ngươi đỡ cây thang, ngươi đi lên đề. Đại tẩu phở phía trước vẫn luôn trốn đến rất xa Lý Nhị, không có việc gì tìm việc, cũng theo sau hỗ trợ thang cuốn tử, bụi gai tường bên kia, một bên đưa lại đây bốn con trang đến tràn đầy thùng nước, nếu là không đủ, ta lại đi chọn. Đủ rồi đủ rồi. Lâm Đào vội vàng ứng lời nói, Vương Đại Tỷ, cảm ơn A. Khủ. Nhìn ngươi lời này nói được. Con dâu của ta mệnh vẫn là ngươi cứu đâu. Mấy thùng nước tính gì, ngươi không cần tỉnh, nên sao xử sao sử A. Không có, ngươi kêu gọi, ta liền cho ngươi chọn lại đây. Hành. Cảm ơn, nói tạ, lâm đào cũng làm lão tam, đem thùng nước lại đệ hồi đi, thu cây thang trở về, lý nhị không được quán giận, bốn thùng sao đủ. Nhà ta lưu nước mới một nửa đâu. Lâm Đào một võ dưa trừ ở Lý nhị trên đầu, người phải hiểu được thông cảm cùng cảm ơn. Vương Thẩm có thể nhớ thương nhà ta thủy sự, đã thực giảng tình nghĩa. Trên đời này, ai cũng không nợ ai. Lý nhị vuốt đầu, chính mình tránh tới trốn đi, cũng không trốn trước lão thái thái tay, buồn bực chỗ, không tự giác nói thầm ra tiếng, sao không nợ. Rõ ràng liền thiếu ngài một cái mạng người, mấy thùng nước tính cái gì? Lâm Đào quay đầu lại một phen Ninh trụ Lý Nghị lỗ tai. Nếu ngươi cũng nói, nhân gia thiếu chính là ta. Khi này thủy, ngươi đừng dùng. tưởng uống nước, chính mình lên núi chọn đi. A nương. Ngài không phải nghiêm túc đi. Lý nhị thanh âm mang theo khóc nứt nở. Ta khi nào không nghiêm túc quá. Lúc này lý nhị trợn tròn mắt, đi theo lão thái thái phía sau, chính mình trừ miệng mình, ai kêu nó thiếu đâu, có thủy, nhị lão thực mau liền hồ bánh bột ngô, nấu cháo, chẳng qua. Buổi sáng chỉ có cháu ăn, bánh bột ngô là mang lên sơn đi, thu thập thỏa đáng, lâm đào lãnh trừ hai tiểu chỉ cùng nhị lão bên ngoài mọi người, vòng đến sau núi, hướng trong núi xuất phát, bởi vì phương tiện chuyên chở thật lại là quá hữu hạn, lúc này nàng là có chuẩn bị mà đến, thu hoạch xuống dưới mau giả kiều hoa, ngay tại chỗ đánh hạ mạch đắng, chỉ đem mạch đắng cấp vào sọt mang về nhà, đương sọt đều chứa đầy khi, trên núi kia phiến mau giả kiều, cùng không như thế nào thu dường như, lớn như vậy một mảnh. Đừng nói là mùa đông, sợ là nhà ta ăn thượng hai ba năm, cũng chưa gì vấn đề, Lý Tứ một tay mặt hẳn, một tay xoa công hơn phân nửa ngày, nhức mỏi đến không được eo, buổi sáng mới bị đánh một đống Lý Nhất cùng Lý Nhị, lúc này cũng có gương mặt tươi cười. Chính là, nếu là những người đó biết, nhà ta không địa, kết quả thu hoạch lương thực nhiều nhất, không biết muốn chọc giận thành gì dạng. Ha ha ha, ngẫm lại liền cảm thấy thống khoái A, Lý Nhất đầu một hồi. Không có oán giận lao động quá vất vả, Lý Nhị cũng đi theo Mỹ tư tư nhạc A, lại xem Lý Tam, vĩnh viễn chỉ làm việc, không nói lời nào, không chịu người khác ảnh hưởng, vĩnh viễn không coi ai ra gì, liền tính tình này. Nếu là sinh ở nhà có tiền, đọc sách viết chữ, chỉ định cũng là một phen hảo thủ, tới này mấy ngày nay, hôm nay vẫn là đầu một hồi, không có gà bay chó sổ đầy đất lông gà, cũng không có huynh đệ chi gian đùng đẩy cùng so đo, như vậy nhật tử, kỳ thật cũng cũng không tệ lắm, thiên ố vàng. Chuẩn bị về nhà khi, Lâm Đào cắt chút đằng thảo lại đây, đem sọt che đến kín mít, nàng nhưng không nghĩ trên đường trở về, để cho người khác nhìn đến, lại trước lấy chút không cần thiết phiền toái, muốn nói người này, thật là sợ cái gì, liền tới cái gì, trời núi thời điểm, thật đúng là liền gặp trên mặt đất bận việc xong, phải về nhà thôn người, bất quá, những người đó nhìn đến nàng khi, đừng nói chào hỏi, chạy trốn kia kêu một cái mau, Lâm Đào cũng không so đo. Hướng nhà mình tiểu viện sau núi đi đến, cùng lần trước giống nhau, về đến nhà khi, trời đã tối rồi, hai tiểu chỉ ngồi ở viện môn trước, chơi tiểu hòn đá, nhìn đến nàng khi, phi phát lại đây, vào tiểu viện, lâm đào làm lý tam đêm không ra tới lưu nước, lộng sạch sẽ, tính toán về sau dùng để trang bột mạch đắng, muốn nói ra môn nhiều đổ rào tre tường, cũng coi như là nhờ họa được phúc đi, ít nhất, nàng ngày mai ở trong sân lạnh phơi mạch đắng, liền sẽ không có người nhìn đến không phải, kế tiếp nhật tử. Vương bà tử vẫn là mỗi ngày sáng sớm sẽ đưa tới bốn xô nước, Lâm Đào giáo hội nhị lão xử lý như thế nào mạch đắng tử sau, mỗi ngày đều mang theo cả gia đình lên núi thu hoạch, sau đó, mắt nhìn bột mạch đắng thực mau liền phải chứa đầy kia chỉ lưu nước to. Này nhưng sầu hỏng rồi nhị lão, hôm nay, Lâm Đào một hồi tới, nhị lão liền nói, Đào tử, lưu chứa đầy, trên núi mạch đắng tử trước không thu đi. Thu hồi tới, cũng không chỗ ngồi trang, trong nhà nếu là có tiền thì tốt rồi. Lại mua mấy khẩu đại lưu trở về, nhà ta cái này mùa đông nhật tử đã có thể hảo quá lâu, đừng nhìn mấy ngày nay, này cả gia đình đều vội đến chân không rơi xuống đất, nhưng bọn họ trên mặt đều có thỏa mãn cùng vui sướng. Không có việc gì, ngày mai lấy chút đi trấn trên bán, dù sao trên núi còn không có thu những cái đó, đừng nói ăn một cái mùa đông, chính là ăn cái một năm, cũng chưa gì vấn đề. Muốn, muốn bán, lão thái thái cái thứ nhất đứng ra phản đối. Hôm nay chỉ cần một ngày không rơi vũ, lương thực liền sẽ càng ngày càng quý, hiện tại bán, về sau lại mua không nổi, nhưng sao chỉnh, lão gia tử túng túng lão thái thái, ngươi xem ngươi, lại sốt ruột không phải. Nói bao nhiêu lần rồi, trong nhà sự, nghe đào tử. Lúc này lão thái thái vỗ đùi, ngươi nhìn ta này trí nhớ. Sao lại quên mất đâu, bán bán bán. Đào tử nói cầm đi bán, vậy cầm đi bán. lão nhân Ngươi cũng đừng nhớ rõ nói ta, lần tới ngươi cũng nhớ kỹ a Nhà ta a đào tử định đoạt. Là. Nhớ kỹ đâu, nhị lão vừa nói vừa cười, tiếng bếp lều bận việc đi, hiện giờ bởi vì bột mạch đắng nhiều đến độ mau không mà trang, nhị lão lại đau lòng tôn tử cháu dâu nhóm, đem phía trước định lượng một người một cái bánh, gia tăng đến một người ba cái, chỉ là kia gạo trắng cháo sao, khi đến mau thành nước cơm, ăn mấy ngày nay, về điểm này mễ. Tính cũng mau thấy đấy, đang ăn cơm, lâm đào an bài khởi ngày mai sống tới, không thể từ trong thôn đại lộ đi ra ngoài, xe bò liền đi không được. Chỉ có thể cổng đi bộ đi. Hứa thị ngươi cùng lão đại gia, ngày mai lên núi tiếp tục thu hoạch. Bọn họ bốn cái, đi theo ta đi bày quán, nhắc tới đi bộ đi trấn trên bày quán, mỗi một cái ngẫn đầu, chính là đã từng ung thư lười bám vào người lý nhất. Bất quá lúc này, hắn nhưng thật ra học ngoan, chỉ nhìn mắt lão thái thái. Không dám hé răng, cơm nước xong, hứa thị thu chén nói, nương, ngài về phòng ngủ một lát a Đi bộ nói, đến đi nửa ngày đâu, muốn trang đi bột mạch đắng, ta một hồi cùng đại tẩu cùng nhau trang hảo, ngài lên là có thể cầm đồ vật lên đường. Lâm đào gật đầu đứng dậy, liền nhìn đến lão đại lão nhị cùng lão tam, một đám không dám động, liền như vậy nhìn nàng, như là chờ nàng hạ lệnh dường như chỉ có lão tam, nhân gia thả chén, liền phách xài đi, thở dài một tiếng sau. Lâm đào lên tiếng, được rồi, các ngươi bốn cái cũng về phòng ngủ một lát đi. Giờ tí trước, ta phải giúp người. Là, khi Tam ngốc nhi tử, liền cùng quân huấn thời điểm, nghe được huấn luyện viên kêu giải tán dường như, gót chân đều không một chút mà vọt vào từng người trong phòng. Được rồi lão Tam, ngươi cũng đi ngủ một lát, trong nhà xài không có, ta phách hảo liền đi ngủ. Được rồi, ngươi đại tẩu sẽ làm, ngươi chạy nhanh về phòng ngủ một lát đi. Đại tẩu là nữ nhân, việc nặng nên là nam nhân làm, Lý Tam nói chuyện khi, trên tay sống cũng chưa đình quá, muốn nói, này Lý Tam là chính xác không tồi nam nhân, so trong nhà kia Tam miệng lưỡi trơn tru ngoạn ý, cường không biết nhiều ít, huy ngưu trở về chu thị, dũi tay thảo muốn Lý Tam trong tay đốn củi đao, Lý Tam không cho. Tam thúc, nương nói ngươi cũng không nghe, Chu thị như vậy vừa nói, Lý Tam do dự sau một lúc lâu. Vẫn là thanh đao đưa cho chu thị lúc này mới ngoan ngoãn rửa mặt, về phòng đi. Trong nhà phải ngươi cùng lão nhị gia vất vả một chút, Lâm Đào nói, chu thị thẳng lắc đầu, vất vả chính là nương. Ngài chạy nhanh đi ngủ đi. Trong nhà sự, Ngài yên tâm giao cho chúng ta, Lâm Đào gật đầu trở về nhà chính, liền con dâu cả kia đại thân thể tử, một cái có thể để hứa thị hai cái xử mấy ngày trước lên núi thu mạch đắng tử, liền chu thị cùng lão tam hai người. Có thể đồng thời bối cái sọc, lại chọn phút quan gánh, lão nhị còn hảo chút, tuy rằng chỉ bối một cái sọc, ít nhất trang đến thật thành, lão đại không gì đầu óc, chỉ biết hừ hừ nói mệt, nàng xuống tay đánh vài lần, cũng cũng không dám lên tiếng, ngoan ngoãn làm việc, nhất đau đầu chính là lão tứ, chỉ cần nàng một cái đôi mắt không thấy trụ khi tiểu tử liền sử thủ đoạn nhỏ lười biến thiếu làm việc, vừa mới bắt đầu cố ý đem chính mình tay lộn thương. Muốn mượn cố lười biến, nếu không phải nàng nói muốn đem hắn cặp kia vô dụng tay chém, khi tiểu tử mới thu cái loại này tâm tư, sao lại, hắn lại trộn đạo, chỉ trang nửa sọc mạch đắng tử, sau đó lấy thảo đằng cho đủ số A, làm bộ sọc chứa đầy, chờ về đến nhà, tư nhiên trộn lấy chính mình sọc đổi lão đại, lão thái thái chạy tới cáo trạng, nói lão đại lười biếng nàng còn tấu lão đại một đống, nếu không phải chu đông hoa ra tới thế lý nhất chứng minh, lý tứ này treo đầu dê bán thịt chó hành vi. Nàng đều không thể biết, đêm đó nàng đem lý tứ hảo hảo đánh một đốn, tiểu tử này mới xem như, không dám lại dùng mánh lới, thành thành thật thật làm việc, giờ tuất canh ba, lâm đào đã bị lão thái thái đánh thức, trong viện, ngư bối thượng cũng giá phúc cái giá, đà hai bối mạch đắng tử mặt, bọn họ còn phải một người lại bối một bối đi, hứa thị đưa cho lão nhị một chi cái làng, lý nhị cùng bị rắn cắn dường như, thẳng kêu to, làm gì còn làm ta lại nói thêm một chỗ đâu, bọn họ đều không có. Đây là ta đi trên núi tiếp tới lá cây, quay đầu nhân gia mua thời điểm, cho người ta lóc một chút rỗ sọt, miễn cho mạch đắng tử mặt trải ra tới không phải. Hành hành hành, liền ngươi chuyện này nhiều. Muốn nói, hứa thị coi như trong nhà, tâm nhất tế một cái, lâm đào cũng chưa nghĩ đến, nàng liền lặng lẽ làm tốt, lâm đào muốn khi ngưu, bị lão tam đoạt đi, đi không được đại lộ, lâm đào chỉ có thể đi nhà mình mặt sau trên núi, cơ hồ không ai hành tẩu lộ. Hành tẩu khó khăn đủ để tưởng tượng, cũng may này đoạn đường núi cũng không tính quá dài, đi rồi cũng liền 15 phút bộ gián, là có thể thượng trong thôn đại đạo, mới vừa thượng đại đạo, liền như vậy xảo gặp lấy lương thực đi trấn trên bán thôn dân, lâm đào lúc này mới nhớ tới, mấy ngày nay đúng là thu lương thực thời điểm, nghĩ đến đến lý chính gia nơi đó trước lương sao, dư lại không nhiều lắm lương thực, đến cầm đi bán đi đổi tiền, có thể nhiều mua chút tiện nghi lương thực chính này mấy người sao, chỉ là trong thôn đã gặp mặt thuộc. Không như thế nào đánh quá giao tế, nhưng bọn họ nhìn đến lâm đào, mới vừa rồi còn nói nói giỡn cười, lúc này liền lặng ngắt như tờ, một đám, cùng có quỷ đuổi đi bọn họ dường như, đi được kia kêu một cái mau, lý nhị trêu gẹo nói, hắc. Này về sau, bọn họ có phải hay không thấy ta, đều đến đường vòng đi. Mặt sau đi theo lão tứ, tức giận tiếp một câu, nhìn đem ngươi Mỹ đến, thật muốn đường vòng, kia cũng là vòng quanh nương đi. Ngươi tính cộng hành nào. Được rồi được rồi. Đi đường liền đủ khiến người mệt mỏi, người hai còn nói nhau nhau cái gì, thực sự có dùng không xong sức lực, hai người thay ta bối Lý Nhất đi hai bước, xuyển tam xuyển. Lăng Tưởng bở, Lý Nhị cùng Lý Tứ trăm miệng một lời đến đi vào phường thị thời điểm, vừa lúc sáng sớm khai trương khi có chút thiên không có tới, không nghĩ tới phường thị bán đồ vật người so với phía trước thiếu rất nhiều mà mua đồ vật, cơ hồ mua đều là thục. Hiện giờ liền bán gạo kê sạp, cũng chưa vài người đi, đi ngang qua khi, lâm đào hỏi câu, đại huynh đệ, ngươi này gạo kê sao bán A? 40 văn một thăng. Nhân gia vừa dứt lời, bên cạnh liền vang lên huynh đệ mấy cái kinh hô. Gì? 40. Điên rồi sao? 40 ai ăn đến khởi A? Chính là, gạo mới bán 20 đâu, bán hàng rong xem xét bọn họ hắc hắc cười không ngừng, 20. Khi đều bao lâu trước giới. Không cái trăm văn kiện đến, muốn ăn gạo. Các ngươi hồi lâu không tới trấn trên đã tới đi, hiện giờ hôm nay hạng thượng trong đất lương thực thiếu thu, giá một ngày một cái dạng, đại thẩm, ngươi cũng đừng ngại quý, liền ta này gạo kê, ngươi hôm nay không mua, tới rồi ngày mai, có lẽ 40 liền mua không chứ. Lâm đào gật đầu chỉ nói quá quý ăn không nổi, liền như vậy đi rồi, phía sau vang lên bán hàng rong chửi bậy, ăn không nổi ngươi hỏi cái gì a Toàn gia quỷ nghèo, Lý Nhị tính tình hỏa, xoay người liền phải cùng kia bán hàng trong xảo, bị Lý Tứ cùng Lý Nhất cấp kéo lại. Các ngươi buông ra tay, hôm nay xem ta không tấu bò hắn, không mua liền mắng chửi người, hắn làm cái gì mua bán. Được rồi đừng cùng này trì hoãn, các ngươi đi ngư đại thẩm bên cạnh quầy hàng, đem quán chi lên. Chờ ta trở lại, mới chuẩn bán, lâm đào lên tiếng, Lý Nhị mới hùng hùng hổ hổ tránh ra, dạo qua một vòng bên này Phường thị. Lâm Đào chú ý tới, không có bán mể, nghĩ đến, vừa rồi bán hàng trong nói đều là thật sự, trăm tới tiền lương thực, nơi nào là bọn họ người như vậy ăn đến khởi, mặc dù có người bán, cũng sẽ không tới này, phường thị, nhân khí nhất vượng, muốn thuộc bán thuộc, chính là đậu nành, 7-8 chỗ bán thuộc sạp trước, đều chen đầy, Lâm Đào đi lên hỏi giá, người nọ xem đều liếp nhìn nàng một cái, trở về câu, 30 văn một thăng, chạy nhanh A, ngày mai nói không chừng, liền 56-10A. Bán hàng rong như vậy một kêu, mua người liền càng kích động, một đám cùng đoạt không cần tiền dường như, trong tay dẫn theo tiền cái siêu thẳng kêu, 50 thăng. Cho ta trang 50 thăng. Khi bán hàng rong thu tiền, phất tay ý bảo lâm đào tránh ra chút, còn nói, ngươi nếu là mua không nổi, cũng đừng chống đỡ ta buôn bán. Mua không nổi liền tránh ra đi, đừng tránh đạo của ta. Liền ngươi bán kia hai ngày thứ đồ hư đến tiền, là ăn không nổi lương thực. Ta A, khuyên ngươi lên núi đào đào rau dại tính, đại thẩm lời này nói được, hạn lâu như vậy, trên núi rau dại, sợ là cũng không hảo đào lâu. Bán hàng rong cùng nói tướng thanh dường như, phủng một câu. Cũng đúng, ta nếu là ngươi A, chỉ có thể đi trên núi đào đất Quang âm lâu. Bất quá, kia ngoạn ý, cũng không thể ăn nhiều, ăn nhiều kéo không ra, người đến sống sờ sờ trướng chết. Lão thảm, cũng là xảo, nói chuyện. Lại là phía trước cùng ở phường thị, nháo quá giá trần thị, lâm đào cùng xem vai hề dường như, lít này hai người lít mắt một cái, xoay người liền đi rồi, nàng là tới mua lương thực sao, nàng là tới bán lương thực thảo sao, trở lại nhà mình sạp, ngư đại tỷ hai vợ chồng già, không có dĩ vãng tinh thần đầu, nhưng như cũ thực nhiệt tình, tuy rằng một miệng không đề nhật tử được không quá, nhưng kia mấy ngày không thấy, nhiều ra tới rất nhiều đầu bạc, đã thuyết minh sinh hoạt gian nan. Đại tỷ mấy ngày nay Sinh ý tốt không? Ngư đại tỷ lắc đầu, hảo gì, thuộc đều bán được 30 tiền, người thường gia, nào còn ăn đến khởi cá đâu? Bất quá không có việc gì, sinh ý tuy không trước kia hảo, nhật tử nhưng thật ra còn có thể tạm chấp nhận quá. Nương Sạc chi hảo, Lý Tứ kêu cùng ngư đại tỷ hàng huyên vài câu, lâm đào mới trở về. Ta này bán bao nhiêu tiền một thăng Lý Nhị hỏi Không nghe ngư thẩm nói sao. thuộc đều bán 30, ta này cũng bán 30 được. Nhìn hai mắt tỏa ánh sáng lý tứ, lâm đào một cái tát liền quăng qua đi. Nương. Ngài nếu muốn đánh ta, ngài nói thẳng bái. Ta muốn đánh ngươi. A ban một chút, lâm đào lại quăng lý tứ một cái tát, lý tứ che lại hai bên gương mặt, yên lặng thối lui đến năm bước có hơn. Bán 20. Lâm đào nói. Nương. Nhân gia đều thừa dịp lúc này, tận khả năng nhiều tránh, ngày lần này một thăng liền ít đi 10 văn. Này không phải tặng không lâm đào dơ tay, Lý Tứ nháy mắt ngậm miệng. Ta xem a, hai bàn tay còn chưa đủ, Lý Tứ điên cùng lắc đầu. Ai nói không đủ? Hắn nhưng chưa nói, nhưng 10 văn tiền A, một thăng thiếu 10 văn, 100 trăm thăng chính là 100 trăm văn mệt quá độ, sấn lão thái thái xem nơi khác, hắn hướng Lý Nhị làm mặt quỷ, Lý Nhị vẽ mặt khó hiểu. Lại còn thẳng lắc đầu, sau đó không hề xem hắn, không có cách, Lý Tứ đành phải khẽ meo meo sờ đến Lý Nhị bên cạnh, chỉ dùng hai người có thể nghe được thanh âm nói, Nhị ca, ngươi mau đi cấp nương nói nói. Một thăng thiếu 10 văn đâu, nhà ta mệt lớn nha. A Lý Nhị đào đào lỗ tai, Lý Tứ tưởng, có phải hay không chính mình thanh âm quá nhỏ, vì thế hơi lớn một chút thanh, lại đem kia lời nói trọng nói một lần, Lý Nhị cao mày, lại a, một tiếng. Sau đó sách nói, ngươi lớn tiếng chúc, ta nghe không rõ. Làm ngươi ngày thường thiếu làm chuyện đó, ngươi không nghe. Nhìn xem thận hư đi. Lỗ tai đều không hảo sử. Ngươi rốt cuộc nói gì nha, lúc này, lý nhị không chỉ có đào lỗ tai, còn nghiêng người đem lỗ tai hướng hắn bên miệng đưa. Ta nói, một thăng thiếu mười văn đâu. Ngươi cấp nương nói, nhà ta mệt lớn, hắn trống xong, lý nhị vỗ vỗ đầu vai hắn. Chỉ chỉ bên cạnh, không tự giác quay đầu xem qua đi, gương mặt lại một trận nóng rác đau đớn sau, lỗ tai ông ông vang lên, theo sau trước mắt sự vật, còn trời đất quay cuồng. Tiểu tử ngươi, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần một kêu ta nhị ca, liền chuẩn không chuyện tốt. Nghe lý nhị như vậy vừa nói, hắn mới biết được, đây là bị lý nhị tiểu tử này chơi, hảo ngươi cái lão nhị. Ngươi cư nhiên chơi ta. Hắn dương trên tay đi. Lại thấy lão nhị đứng ở lão thái thái bên cạnh, cũng liền thu tay, hắn là thật không nghĩ tới, dĩ vãn cùng cái ngốc tử dường như lão nhị, tư nhiên cũng trường tâm nhãn, bên này, lâm đào bởi vì có người ở quán trước hỏi chuyện, không rảnh để ý tới làm ầm ý lý tứ. Cái này thật có thể ăn. Không phải là gì hỏng rồi đồ vật đi. Có người hỏi. Ai u, đây là gì à? Nhìn bộ dáng này, ai dám ăn a Trần Thị giọng tử rút đến quá tim, làm đến bên cạnh một vòng chân chờ người, trực tiếp liền quay đầu đi rồi, khi Trần Thị còn ở gân cổ lên kêu, bên kia còn có thuộc bán, mau đi mua chút đi. Loại này nhận đều không quen biết đồ vật, tiểu tâm bị lừa lâu. Người nói bậy gì đó đâu, Lý Nhị chỉ vào Trần Thị mũi chất vấn, ngày đó cùng Trần Thị kết quán thời điểm, nàng này bốn cái nhi tử đều không có mặt, hai con dâu cùng tôn nhi nhóm. Về nhà cũng không đề qua, cho nên lý nhị chỉ định không có khả năng biết, này trần bà tử, là cố ý tới tìm tra. Ta liền nói ngươi là kẻ lừa đảo làm sao vậy? Nhìn một cái các ngươi bán đây là gì? Ta này phường thị, có người nhận thức sao? Hay là đào thổ, phơi khô nghiền nát, lấy tới giả mạo lương thực? Ngươi thương mại đem miệng phóng sạch sẽ điểm. Không quen biết liền không thể mua sao? Đây chính là lương thực, có thể ăn no bụng lương thực. Trần bà tử ngoài cười nhưng trong không cười tiếp câu, chê cười. Kẻ lừa đảo trong miệng, có thể có lời nói thật. Ai tin ai mắc mưu, ngươi liền lý nhị cái miệng kia, sao có thể là trần bà tử đối thủ. Khi trần thị thấy lý nhị nói bất quá nàng, khiêu khích ánh mắt, hướng lâm đào đầu tới, lâm đào đứng dậy đi lên đi. Khi trần bà tử không tự dắt lui về phía sau vài bước, miệng lại ngoan cố lại như thế nào? Thân thể không cũng thành thật thật sự sao? Như thế nào? Sợ bị đánh, còn theo tới chọn sự, ngươi đây là người thật là cái đồ đê tiện A Ngươi, ngươi mới tiện. Ngươi hôm nay đánh ta một cái thử xem, bên cạnh vây xem đám người, tự phát về phía sau thối lui, nhường ra một mảnh đất trống tới, có người nhỏ giọng nói, này bán thần tiên đậu hũ lâm đại nương, sợ không phải phần mộ tổ tiên ra gì vấn đề đi, sao mỗi lần gần nhất phường thị, dù sao cũng phải đánh nhau đâu. Khủ! Thật đúng là ai? Lâm đào áp xuống hỏa, tống cổ lão tam đi nhặt chút có thể thiêu đầu gỗ trở về, ở sạp bên đào cái hố bốc cháy lên hỏa, sau đó đem trước kia lấy tới ngồi tảng đá lớn khối, giá đến hỏa thượng, múc hai chén mạch đắng tử mặt đến trên bàn, bỏ thêm chút thủy, cùng cùng mặt dường như cùng lên, vây xem người đều xem chóng ván, có người kinh hô, nha. Đây là Bạch Diện A. Ngươi ngốc đâu, Bạch Diện vì sao kêu Bạch Diện? Bởi vì là màu trắng. Ngươi nhìn nhìn lại nàng kia gì sắc. Đối ha, hòa hảo cục bột, không có chày cán bột, lâm đào đành phải sở trường trưởng ấn thành bánh, sau đó quán đến thiêu năng hòn đá thượng, theo độ ấm liên tục bay lên. Một cổ tử mạch hương cùng tiêu mùi hương, tứ tán mở ra, trần thị sắc mặt không tốt, vẫn luôn không ngừng nói khiêu khích nói, lâm đào cũng không não, nàng nếu là nhìn không ra trần thị về điểm này xấu xa tâm tư, kia nàng liền thật là sống ủng phí hai lần, tưởng chọn nàng ra tay, hoặc là cãi lại. Chậm trễ mua bán. Nằm mơ, bánh nướng hảo, lâm đào xé xuống một khối nói, có người nguyện ý tới nếm thử sao. Ai u, không quen biết ngoạn ý nhi, tốt nhất nhưng đừng ăn. Này vạn nhất ăn vào y quán, phỏng chừng đều xem như nhẹ. Vạn nhất mệnh không có, tìm ai đi, trần bà tử như vậy vừa nói, vừa rồi còn có ý nguyện đi lên thử một lần người, lại lui trở về. Chết lão thái bà. Ngươi cố ý tìm việc đúng không? Lão tử cùng ngươi liều mạng, Lý Nhị hét lớn một tiếng, liền hướng Trần Thị phát tới. Làm tốt lắm. Nhị ca. Lý Tứ ở phía sau châm ngòi thổi gió, Lý Tam cùng chỉ ngốc đầu ngỗng dường như, nhìn nàng hỏi, nương. Giúp sao, đến nỗi Lý Nhất, đứng ở quán, thẳng ngắp lười tinh vô thần nói, tư nhiên còn tinh thần đánh nhau. Mắt nhìn Lý Nhị liền phải bổ nhào vào Trần Thị trên người, trên tay cầm bánh lâm đào, đành phải nhất chân. Một chân đem người đá bay ra đi, mắng thanh, ngốc tử, ngã trên mặt đất lý nhị, sau một lúc lâu không có thể bò dậy, kia trần bà tử ha hả cười, lâm đào ngắt lời nói, đừng đắc ý, này bút trướng, ta cho ngươi nhớ kỹ. Ngươi, ngươi hù dọa ai đâu, không lý nàng, lâm đào dơ bánh bột ngô nói, ai nguyện ý nếm thử, ta liền tặng không hắn hai thăng. Nhưng mà cũng không có người đứng ra, bên cạnh, ngư đại tỷ đi tới nói, ta ăn, ta tới chứng minh. Thứ này có thể ăn. Trần bà tử cười lạnh hai tiếng, hướng mọi người nói, đoàn người nhưng đừng tin a Này ngư hà hoa cùng nàng chính là một đám, nhà nàng cá không ai mua, trong nhà lại có đứa con trai niệm tư thuộc, chính nhu cầu cấp bách tiền đâu. Lúc này mới mời một khối lừa gạt đoàn người, đắc ý trần thị, hướng lâm đào đắc ý nâng nâng cầm, lâm đào hướng ngư đại tỉ cười cười, nói thanh tạ, sau đó lớn tiếng nói, 10 thăng. 10 thăng lương thực. Không sai biệt lắm 15 cân A, ăn hy điểm, không sai biệt lắm có thể quản một người nửa tháng đồ ăn, cái gọi là trọng thưởng dưới, tất có dũng phu, vừa dứt lời, đâu chỉ là có người đứng ra, người nọ trực tiếp là phát lại đây. Cho ta, cho ta, cướp được lâm đào trong tay bánh bột ngô, người nọ một ngụm liền toàn nhét vào trong miệng, bàn tay kia một khối to đâu, hắn một ngụm liền nhét vào đi, lâm đào sắc mặt lập tức liền thay đổi, quả nhiên, trớ hai khẩu. Người nọ liền che lại cổ không thích hợp, trần bà tử lôi kéo giọng kinh hô, hỏng rồi, này, mau, mau đi thỉnh quan gia lại đây. Nhà nàng đồ vật ăn chết người, vây xem đám người, đồng thời đảo trừ một hơi, sau đó cùng tổ ông vào vẻ dường như ông ông nghị luận thanh không ngừng, thật đúng là liền có người nhiệt tâm, hướng phường thị đại môn bên kia chạy tới, đường phố tư liền ở đại môn kia, trần bà tử còn ở vỗ tay kêu to, nhìn xem. Đoàn người đều nhìn xem. Ta vừa rồi nói như thế nào? Thứ này ăn không được, các ngươi như thế nào còn không tin đâu. Cái này hảo, tặng không hai thăng, chính là toàn đưa ngươi, ngươi dám ăn sao? Liền ở Trần Thị vội vàng nhụn đẫm đoàn người cảm xúc thời điểm, lâm đào đã từ phía sau lưng ôm lấy thí ăn người, vòng tay đến người nọ ngực, nắm thành nắm tay. Nha, đây là muốn làm gì? Nàng, nàng sao không biết xấu hổ? Chật chật chật! Thật không biết xấu hổ! nên sẽ không, là xem ăn chết người, tưởng ăn vạ nhân gia đi. Ai u. Sấu hổ chết cá nhân lâu. Phi. Thật không biết sấu hổ, Trần bà tử thẳng nhổ nước miếng, Hemlist cấp cứu pháp là lâm đào đời trước khi, đại đa số người đều sẽ, càng miễn bàn, nàng vẫn là cái quân nhân, vài lần dùng sức qua đi, người nọ rốt cuộc hộc ra trong miệng đồ vật, hoảng quá mức tới. Lấy thủy tới, buông lỏng tay. Lâm Đào nói, Lý Tam lập tức đem nhà mình túi nước, cho người ta đưa qua đi, người nọ liên tiếp uống lên vài khẩu, sắc mặt đã khôi phục bình thường, lúc này, Lâm Đào xé đến nhỏ chút, đưa qua đi hỏi, đại huynh đệ, ngươi còn thí ăn sao? Vừa rồi còn lại nói lại mắng mọi người, này tụ họp xoát xoát nhìn qua, Trần Thị cũng nói, đại huynh đệ, mệnh quan trọng a Ngươi vừa rồi đều thiếu chút nữa đã chết, này ngoạn ý, có độc. Ngươi yên tâm. Có người hảo tâm đi thỉnh đường phố tư quan gia. Chờ quan gia lại đây, sẽ tự thế ngươi lấy lại công đạo. Ngươi nói bậy gì đó đâu, ta vừa rồi là ăn đến cấp, thiếu chút nữa bị nghẹn. Cùng vị này đại nương thức ăn, không gì quan hệ, nói, đem lâm đào trong tay bánh tiếp qua đi, lúc này nhưng thật ra cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn thượng trầm một tiếng nuốt một hồi, về xem người liền sẽ đồng thời thở dốc vì kinh ngạc, một ngụm lại một ngụm, mọi người dẫn theo tâm. Chậm rãi rơi xuống đất, thẳng đến cuối cùng một ngụm ăn xong đi, có người thậm chí lại đây hỏi, đại huynh đệ, ngươi không có việc gì đi. Người nọ lắc đầu, lại có người hỏi, gì vị à, người nọ cũng thật thành, mang theo điểm khổ, sau đó lại có điểm điểm ngọt. Ăn còn có sợi mùi hương. Lần này, trần bà tử lại không vui, hướng mọi người rống to, đoàn người đừng tin a nhà nàng chính là kẻ lừa đảo. Này sẽ ăn không có việc gì. Phản nhất một hồi đã xảy ra chuyện đâu, nhưng đừng bị nhà nàng nói còn chưa dứt lời, liền nghe ban một thanh âm vang lên, tiếp theo chính là Trần Thị một tiếng kêu rên. Ta phía trước nói qua, trướng ta cho ngươi nhớ kỹ, hiện tại, ta trước thu điểm lợi tức. Ngươi! Ta muốn cáo ngươi! Trần bà tử muốn may nắm tay, lâm đào cùng sách gà con dường như, đem nàng cử xa, nàng vương bác quyền, từng quyền thất bại, thấy đánh không? Trần bà tử ác tàn nhẫn há mồm liền phải tắng, Lâm Đào trở tay lại là một cái tác trừu đi lên. Này bàn tay là giáo huấn ngươi miệng thiếu. Làm ngươi phát triển trí nhớ. Ngươi, đừng nói đánh, bị người ta sách ở không trung, nàng chỉ có bị đánh phân, vừa lúc gặp lúc này, đường phố tư quan gia đã tới, Trần bà tử kêu thảm giọng nói khóc lớn, quan gia, ta muốn cáo nàng, ngài xem xem ta mặt, đều bị nàng đánh thành gì dạng. Lâm Đào đang muốn giải thích đâu Liền nghe dẫn đầu tiểu lại, không kiên nhẫn nói, như thế nào lại là ngươi, cái này lâm đào vui vẻ, đem trần bà tử hướng tiểu lại trước mặt một đưa, cung kính nói, quan gia tới vừa lúc, ngài cũng biết, lần trước nhà nàng cùng nhà ta đánh nhau, còn động dao nhỏ, thiếu chút nữa bị thương người. Bị ngài vài vị cầm đi ăn chút đau khổ, hôm nay ta gần nhất, liền lại tìm ta phiền toái tới. Ai? Ngài nói, chúng ta này đó người bán trong” Làm điểm mua bán cũng không dễ dàng. Làm nàng như vậy nháo đi xuống, ta này phường thị người, nào còn phải cái thanh tỉnh, không ai tới phường thị buôn bán, ngày vài vị thuế đất thu đến thiếu, trên mặt cũng không quan không phải, tân bốc loại sự tình này, vô luận ở đâu, đều khá tốt xử đương nhiên, chỉ như vậy, vẫn là thiếu chút hỏa hậu, lâm đào từ trong lòng ngực, sờ mấy một phen tiền đồng tử, ám chọc chọc nhét vào tiểu lại trong tay, còn thỉnh quan gia, nhiều hơn quan tâm. Này thu tiền, lập tức liền có hiệu quả, vốn là não hỏa trần thị mấy người, không chỉ có lại đem người ác, còn nghiêm thanh quát lớn nói, lúc này, chỉ định đến làm ngươi ở Đại Lao, nhiều tỉnh lại mấy ngày. Phát triển trí nhớ, Trần bà tử tố khổ sinh tha, ngay cả tổ tông 18 đại, đều bị nàng lấy ra tới thề, bảo đảm lần tới cũng không dám nữa, chỉ là lời nói, chỉ định không có cấp tiền hảo sử, Trần bà tử bị câu đi, lâm đào tâm tình rất tốt. Vẫy tay đem lão Tam gọi tới. Đi, cấp đại huynh đệ, trang thượng 10 thăng mạch đáng tử mặt, Lý Tam gật đầu, cầm người nọ sọt trở lại sạp bên cạnh Lý Tứ, đè nặng thanh âm nói, hảo hảo, lão Tam ngươi thiếu trang điểm A. Nương nói. Ngươi không đầu óc sao? Một thăng 20 văn, 10 thăng 200 văn đâu, tặng không, thiếu điểm sao? Nương nói, trang 10 thăng. Lý Nhị cũng cảm thấy tặng không chính là có hại. Cùng Lý Tứ đứng ở một khối, Lý Nhất lại ở bên cạnh nói, chạy nhanh, cho người ta trang đủ số, cái này thiếu điểm, cái kia thiếu điểm, như vậy bạch mạch đắng tử mặt, đến bán được gì thời điểm đi. Các ngươi đều không nghĩ về nhà. Ngày như vậy độc, lại phơi đi xuống, người đều làm, nghe được bốn cái ngốc nhi tử đối thoại, Lâm Đào tức giận đến kia cơ một cái ngứa răng, trong tay đã sớm chuẩn bị tốt dày rơm, huy đến tiếng gió hô hô phường thị, làm thành một vòng người. Nhìn ba cái đại tiểu hỏa, bị một lão thái thái truy đến kêu rên khắp nơi, đầy đất ôm đầu xoay quanh, cùng là người một nhà một cái khác tiểu hỏa đâu, không chỉ có không đi lên lôi kéo chút, còn cùng cái không có việc gì người dường như, bình tĩnh tự nhiên làm chính mình sự, hai loại phong cách đồng thời xuất hiện ở một chỗ, lộ ra cổ khó có thể tự giữ khôi hài, thế cho nên, bên cạnh vây xem người, đều cười lên tiếng, đánh mệt mỏi, lâm đào đem giày rơm bộ hồi trên chân, chỉ vào trước mặt đất trống nói. Đều cấp lão nương lại đây đứng, tam đại ngốc ngoan ngoãn qua đi, lâm đào không nói hai lời, đi lên chính là một người một cái võ dư Trường bản lĩnh A. Học được chạy. Chạy A. Lại chạy một cái ta xem xem, ba người cúi đầu, không một cái giám động, lại đánh vài cái, ra khí. Lâm đào mới hòa hoảng chút nói, lão tứ. Làm người cũng hảo, buôn bán cũng thế. Thành thật mới là quan trọng nhất, nhưng... Nhưng nương ngư chỉ nói qua, nên cấp ta không thể thiếu, không phải ta không thể muốn. Cũng chưa nói cho người khác, còn có như vậy quy củ A, lý tứ ủy khuất ba ba lại nói, đừng nói buôn bán, sòng bạc có đôi khi, còn sẽ làm chút tay chân đâu. Này thế đạo, có mấy người có thể giống nương nói như vậy, lâm đào mới vừa đi xuống hỏa, còn một chút lại nổi lên, lúc này nàng tưởng tấu, không phải trước mắt ba cái tiểu tử ngốc, mà là có thể đem này tam giáo dưỡng thành như vậy nguyên chủ. Làm một người, cơ bản nhất thành tinh hai chữ, đều không có đã dạy sao, đè ép nửa ngày hỏa, lâm đào mới hảo hảo giải thích nói, còn có vào rừng làm cướp, ngươi sao không đi theo đi đâu, người cả đời này, liền như vậy một khuôn mặt. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, nhân gia bị ngươi lừa một hồi, lần tới thấy ngươi, còn có thể tin ngươi sao? Lý tứ nghĩ nghĩ, lắc đầu, cho nên nói, muốn mua bán lâu dài làm đi xuống, đầu tiên ngươi đối với nhân gia chân thành, kỳ thật a, Làm người càng là như thế lâm đào nương cơ hội này, nói về tiểu học sách giáo khoa, lan tới chuyện xưa, ngắn gọn nói xong, lý tứ biểu tình tự hồ có chút trầm trọng, tiểu tử này đầu óc là có, tự nhiên có thể từ giữa, ngộ ra một ít đạo lý tới, lâm đào vỗ vỗ lão tứ đầu vai, đi đến lý nhị trước mặt, cái này đầu óc không lý tứ hảo sử, cũng không biết, nghe hiểu nhiều ít. Ngươi đâu? Nghe hiểu sao? Lý nhị gật đầu. Hảo. nếu nghe hiểu Khi lần tới nhưng đừng tái phạm. Bằng không, đã có thể không phải cùng ngươi nói một chút đơn giản như vậy. Lâm Đào đem nắm tay niết đến thanh khách rung động, đừng nhìn nàng cùng này mấy cái tiểu tử ngốc ở chung thời gian không lâu lắm. Nhưng đối bọn họ bản tính, xem như hiểu biết cái thấu triệt, liền lý nhị tiểu tử này, đừng kỳ vọng giống lý tứ giống nhau, thật sự dùng đầu óc lý giải, một ít làm người làm việc đạo lý, đến làm hắn dùng thân thể đi nhớ kỹ, tỉ như, hắn nửa đêm lăn lộn hứa đa tử chuyện đó. Làm hắn thân thể có ký ức, cũng liền không hề phạm vào lâm đào cuối cùng đi đến lý nhất trước mặt. Nương, ta, ta nhưng không cùng hai người bọn họ dường như, ta vẫn luôn nói, đến cho nhân gia hảo hảo trang đủ số. Là, điểm này, ngươi nhưng thật ra so với bọn hắn thành thật. Nhưng vấn đề của ngươi là cái gì? Liền kia một chữ, lười, thật sự, sống hai đời, lười người thấy không ít, giống lý nhất như vậy lười ra phía chân trời. Nàng vẫn là đầu một hồi nhìn thấy, ta cho rằng, đem ngươi ném lên núi, thậm chí đuổi ra môn đi, ngươi nên biết, chính mình sinh hoạt, đến dựa vào chính mình, không thể dựa vào người khác, bởi vì người khác chỉ cần vứt bỏ ngươi, ngươi cũng chỉ có sống sờ sờ đói chết này một cái kết quả. Nhưng ta là thật không nghĩ tới, ngươi lười biến tâm tính, là một chút không thay đổi a. Không, nương, ta, ta đã thực nỗ lực hảo hảo làm việc. Chỉ, chỉ là ngày này đầu, Thật lại là làm ta có chút chịu không nổi. Lâm Đào A cười, người nghèo quái phòng cơ, không mể ăn quái rổ. Ngày đúng không, vậy ngươi liền cấp lão nương hảo hảo tại đây đứng. Nương, ta đây đi giúp Tam ca đi, Lý Tứ chỉ chỉ vây mãn người sạp. Lâm Đào lúc này mới chú ý tới, nhà mình sạp trước, Lý Tam đã ứng phó không được, nàng gật đầu một cái, Lý Tứ liền chạy ra, Lý Nhị thấy, cũng đi theo nói đi hỗ trợ, Lâm Đào cũng đồng ý, nương, ta. Ta cũng đi hỗ trợ đi. Lý Nhất thử thăm dò hỏi, Lâm Đào trở tay liền cho Lý Nhất một vỏ dưa, cảm thấy ngày độc, đó là ngươi không phơi thói quen, chờ ngươi phơi thói quen, cũng liền sẽ không cảm thấy chịu không nổi lạp. Cho ta trạm hảo. Thu thập hảo Lý Nhất, Lâm Đào tuyển cái đã có thể nhìn Lý Nhất, lại có thể cố sạp vị trí ngồi xuống, đoàn người đừng có gấp. Đều có đều có. Lý Tứ trước sau là đầu óc dùng tốt chút, thấy trường hợp càng thêm hỗn loạn. Liền duy trì khởi thứ tự, bất quá hắn đâu, nhưng thật ra chọn cái nhẹ nhàng nhất sống lấy tiền, lão nhị cùng lão tam, chỉ có thể làm trang mặt nâng mặt cái loại này việc nặng, lâm đào mới vừa ngồi trong chốc lát, ngư đại tỷ liền tới đây, đại mùi tử, nhà ngươi bán cái kia lương thực, có thể bán cho ta một ít sao. Không nói gạt ngươi, mấy ngày nay quá khó khăn, nhà ta còn có cái tú tài công, đến giữa chúng ta hai lão khẩu cung, trước nửa năm mua bán còn hành, là tồn chút tiền. Nhưng mắt nhìn sang năm ba tháng, hắn lại đến khoa khảo, tiền đến lưu trữ cho hắn sử. Trong nhà A, còn có ba cái tôn nhi, trước mắt liền đậu cơm đều mau ăn không nổi. Đậu cơm, chính là đem thuộc nghiền nát chân thuộc đương món chính ăn. Khi vị, sao ăn gạo kê còn làm khó chịu, đầu một hồi nghe ngư đại tỷ nói trong nhà nàng sự, lâm đào đánh tâm nhãn, cảm thấy này hai vợ chồng già rất không dễ dàng. Thành Bất quá, lấy cá đổi được không? Lâm Đào hỏi, nàng biết mấy ngày nay ngư đại tỷ gia mua bán không hảo làm, những cái đó cá tổng như vậy chuyển đến dọn đi, chịu không nổi vài lần lăn lộn, dù sao trong nhà cũng là muốn ăn thịt, lấy mạch đắng tử mặt đổi mấy cái trở về, đã cho người khác phương tiện, cũng so mua thịt heo tiết kiệm, kia ngoạn ý, mể đều bán thượng trăm, còn không biết muốn bán được gì giới đâu. Đại mùi tử, ngư ngư đại tỷ nói nói, đỏ hốc mắt. Không phải. Đại tỷ đây là sao? Ngươi muốn phi dùng tiền mua, cũng không phải không thể, ta chỉ là tưởng, đã hữu bán tiền, lại mua không nổi thịt heo, không còn phải mua cá dạng sao, dù sao là thịt loại protein, thật lại nói tiếp, thịt cá so thịt heo còn càng dinh dưỡng chút, trong nhà hai tiểu chỉ, đúng là trường thân thể thời điểm, ăn nhiều cá cũng là tốt, hơn nửa nàng tới địa phương quỷ quái này đều lâu như vậy, liền đốn chính nhị bắt kinh thịt, cũng chưa hảo hảo ăn thượng ngư đại tỷ một phen nắm tay nàng nói, cảm ơn. Ta biết ngươi là thay ta tỉnh tiền. Cảm ơn ngươi, đại mùi tử. Lâm Đào biết ngư đại tỷ người này, không chỉ có ngay thẳng, hơn nữa nhận định sự, ngươi như thế nào bẻ cũng túng không trở lại, đơn giản cũng bất quá nhiều giải thích, tiện nghi lương thực tin tức, tại đây loại thời điểm luôn là truyền đến nhanh nhất, càng ngày càng nhiều người, cũng đến Lâm Đào sạp trước, mà những người này, không tránh được có phía trước ở nơi khác xếp hàng không mô thục, hoặc là tiền không đủ mô thục, làm Lâm Đào không nghĩ tới chính là. Phía trước cùng trần thị kẻ xướng người họa nói nàng chỉ có thể đào thổ ăn tiểu bán hàng trong, thế nhưng cũng ở trong đó, lâm đào hướng người nọ vẫy vẫy tay, nha, tiểu tử mặc kệ nhà mình mua bán, chạy ta nơi này làm gì tới. Ngư đại tỷ bỗng nhiên đem nàng kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, đại mùi tử ngươi sao cùng lưu đông tử lôi kéo thượng Tiểu tử này chính là phường thị có tiếng hai đạo lái buôn, tâm nhãn so ta đầu tóc ti còn nhiều, cũng không thể cùng hắn đánh giao cho. Hắn thanh danh cũng không tốt. Ta này phường thị lương thực giá, chính là hắn nâng lên tới, hắn nhưng thật ra đem tiền tránh đi, làm hại bao nhiêu người, liền lương thực đều ăn không được ác. Đại tỷ yên tâm, ta có chừng mực, ngư đại tỷ mắc mãn lo lắng gật đầu tránh ra, lâm đào lúc này mới chuyển ra nhà mình sạp, hướng lưu đông tử đi đến. Nhà! Đông tử mắc vụn về, không thấy ra tới, thiếm cũng là tới bán lương thực, mong rằng thiếm đại nhân có đại lượng. Đừng cùng tiểu bối chấp nhặt. Lâm đào cười lắc đầu, khách khí. Ngài lại đây, có gì sự? Thiếm, trước mắt này lương thực chính là hiếm lạ vật. Ngài đem giới bán như vậy giới, đến thiếu kiếm bao nhiêu tiền, ngài tính quá sao? Loại này ông trời thưởng cơm ăn thời điểm, nhưng không thường thấy, không thừa dịp lúc này, nhiều tránh chút, kia không lỗi lớn sao? Ngài ý tứ. Ngài nếu là tin được, tiểu bối cho ngài đề cái ý kiến. Chạy nhanh đem giới trướng đứng lên đi, nhiều không trướng, cùng thuộc bán giống nhau giới, cũng thành A. Một thăng nhiều ra 10 văn, ngày này đó lương thực, có thể tránh không ít đâu, lâm đào nhíu mày vuốt cầm, sau một lúc lâu nói, nghe tới không tồi, nhưng là đề ra giới, mua ít người, ta này trì hoãn không dậy nổi A. Về nhà còn phải đi lên nửa ngày đâu. Khụ! Này gánh cái gì tâm, hiện giờ lương thực thiếu, trước nay đều chỉ có không đủ bán. Liền không có bán không ra đi. Cũng đối gì? Khi không bằng như vậy, ta toàn bán cho ngươi a Liền ấn ngươi nói, 30 văn một thăng thành sao, ngươi đều nói, lương thực liền không có bán không ra đi, ngày mai nói không chừng còn phải trướng giới, ngươi cầm đi, còn có thể kiếm thượng một bút đâu. Không, không phải lưu đông tử mày khẩn ninh, đánh giá trước mắt bà tử, xem này một thân ăn mặc, gia cảnh liền giống nhau đều không tính là, còn có này vẽ mặt nếp gấp ố vàng ao hãm lão mắt, khô quắc tiều tụy tay, tê. Thường làm lao động, giải nắng dầm mưa đến không cá nhân hình, nghĩ đến, hẳn là chưa thấy qua gì việc đời, sẽ không sinh ý chi đạo, vì thế hạ giọng hảo ý giải thích, thím ngươi xem ta hiện tại bán thuộc, đều là năm văn thu vào tới, 30 văn bán đi, tránh tiền, mới có thể kêu mua bán. Không bằng như vậy. Thiếm 20 bán ta, ta toàn mua, thím cũng hảo an tâm về nhà, lâm đào kéo mặt dài, Đề cao giọng, vậy ngươi này nói đến là đậu ta lão bà tử chơi sao? Trước nói làm ta bán 30, hảo. Ta ấn ngươi nói bán 30, nhưng ngươi lại không làm. Đi đi đi, nào có ngươi người như vậy, như vậy một trống, không ít người hướng nàng bên này xem ra, lưu đông tử bất an hạ giọng, thiếm, làm ngài bán 30, là bán cho bọn họ. Ta muốn 30 mua đi, còn tránh gì tiền đâu, ngươi người này, nói chuyện hảo kỳ quái. Dựa vào cái gì giá cao phải bán cho bọn họ. Bán ngươi liền không được. Ngươi không phải người sao. Nói nữa, mới vừa rồi ngươi không cũng hướng đoàn người kêu, hôm nay 30 không mua, ngày mai 30 đều mua không sao. Sao, hợp lại là gạt người nha. Ngươi, thím, ngươi sao còn mang mắng chửi người đâu. Đối mặt chung quanh người ghét bỏ chán ghét ánh mắt, lưu đông tử rõ ràng hoảng sợ, thương gia cầu lợi, kia cũng là ngầm chuyện này, bên ngoài thượng, Cũng không dám như vậy kiêu ngạo, lâm đào bỗng nhiên nhớ tới cái gì Nga một tiếng, ta đã biết, tiểu tử ngươi, là làm ta và ngươi cùng nhau, lên ào ào giá hàng. Ai u, ta lão bà tử, nhưng tránh không được ngươi cái loại này năm văn mua vào, 30 văn bán ra đen tâm can tiền. Bán 20, ta đã kiếm được rất nhiều. Ngươi đi ngươi đi, ngươi cái loại này mua bán, ta làm không tới, ngươi này lão thái bà là thật khờ vẫn là giả ngu. Sao nói cái gì đều ra bên ngoài đảo đâu, nếu không phải xem nàng cũng là bán lương thực, muốn cho nàng nhiều kiếm tiền, hắn sao có thể đem những lời này đó nói cho nàng, bên cạnh người châu đầu ghé tay lên, không ít người hướng lưu đông tử chỉ chỉ trỏ trỏ. Nghe nói, này thuộc giới, là có người xuyến hợp với một chút nâng đi lên, có thể hay không chính là hắn A. Ta nhìn cũng giống đâu. Muốn thật là như vậy, người này cũng quá xấu rồi đi, chịu người chọc cuộc sống loại sự tình này. Là thật không dễ chịu, lưu đông tử thấy nói chuyện không dùng được, liền cũng không hảo lại nói, trở về chính mình quay hàng, chỉ là náo loạn này ra lúc sau, hắn sạp trước, liền không ai, ngẫu nhiên có hậu đã tới đi hỏi giới, cũng sẽ bị người khác cấp lôi đi, phía trước còn khách đến đầy nhà sạp, hiện giờ trước cửa có thể dăng lưới bắt chim, nhưng kia lão bà tử sạp đâu, là người càng ngày càng nhiều, phương thị, mặt khác mấy cái bán thục, cũng nhân sinh ý thảm đạm tìm lại đây, mấy người vây quanh lưu đông tử. Đông tử, ngươi nói, cái này sao chỉnh? Chính là, nàng như vậy làm đi xuống, chúng ta này mua bán còn sao làm, nếu không chúng ta đem giới dán xuống? Cũng bán 20 Mấy người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng là do dự, lưu đông tử cắn răng một cái, không được. Không thể hàng, thật vất vả nâng tới rồi 30 này nếu là hàng trở về, lại tưởng trướng liền vô pháp nói. Kia, chúng ta tổng không thể liền xem nàng một người buôn bán đi. Không được. Ta trên tay còn độn không ít thục đâu, ta phải chạy nhanh bán lâu. Lý Thúc. Ngươi tin ta một hồi. Tin ngươi. Hành A. Nếu là về sau giá trướng không đứng dậy, ta trên tay những cái đó thục, ngươi hoa 30 mua đi. Này hừ, tiểu tử ngươi, đừng cho là ta già rồi, đầu óc liền không ngươi hảo sử. Ta cảm thấy lão lý nói đúng. Này nâng giới, cũng đến có cái độ. Mà hạn, lại mua không nổi lương thực, khi còn không được dìu già dắt trẻ ra cửa chạy nạn. Đến lúc đó, chúng ta bán cho ai đi? Còn không được bị lão thử giày xéo? Đúng đúng đúng, nói, một đám người liền từng người tản ra, lâm đào xem đến gợi lên khóe miệng. Có đôi khi, cân bằng loại đồ vật này chính là như vậy vi diệu, thực mau, phường thị thuộc giới, liền hàng tới rồi 20, lâm đào sạp trước người, cũng tan đi không ít, rốt cuộc giá đều giống nhau. Mua gì không phải mua, mà lâm đào bên này, mang đến mặt đắng tử mặt, cũng bán nhìn thấy đế, dư lại, lâm đào gom lại, cũng liền 10 tới thăng bộ gián, toàn cho ngư đại tỷ gia, ngư đại thúc dơ lên cao đến, đem chậu hơn 20 điều lớn lớn bé bé cá, đều cho lâm đào, phải biết rằng, ngày thường đại cá đến 17-8 văn một cái, tiểu nhân cũng đến 10 văn, cá giá thêm lên, đã vượt qua mạch đắng tử mặt rất nhiều, đại ca, thật không dùng được nhiều như vậy. Cá là ngươi bán vẫn là ta bán, ta nói là nhiều ít chính là nhiều ít, khi tư thế, dù sao nàng thu cũng đến thu, không thu cũng đến thu, lão tứ ở bên cạnh xem đến hắc hắc ngây ngô cười, lão Nghị một cái kính nói, cảm ơn thuốc, ngay cả luôn luôn không có biểu tình bao lão tam, lúc này đều khó được, thấy gương mặt tươi cười, đến nỗi đã bị phơi đến lung lay sắp đổ lão đại, chảy nước giải đều mau đem vạt áo làm ướt, ngư đại tỷ ở bên cạnh nói, đại mùi tử, ngươi thật là cái đại thiện nhân a Dính ngươi quan, thục giá xuống dưới, chúng ta này mua bán cũng có làm đi xuống hy vọng, đem lương thực giá kéo xuống tới, như thế lâm đào nghĩ đến, nhưng ngư đại tỷ lời này, lâm đào liền nghe không hiểu. Đại tỷ, lời này sao nói, ngư đại tỷ cười nói, ngươi tưởng a lương giới cư cao không dưới, đoàn người mua lương thực tiền đều không đủ, nào còn có tiền mua cái khác đâu, hiện tại hảo, lương giới xuống dưới, chúng ta cũng có sống sót hy vọng, về nhà trên đường. Lý nhất bởi vì ở Thái Dương phía dưới trạm đến lâu lắm, này sẽ xem gì đều là tám bóng chồng, đi đường càng là đông đưa lúc lắc, đừng nói muốn hắn đi được mau chút, chính là muốn hắn đi điều thẳng tắt, phỏng chừng đều không thể, Lý Tứ không ngừng thúc giục, đại ca, ngươi mau chút. Tam, tam, ngươi, ngươi bối bối ta đi, lý nhất khí đều mau xuyển không lên, nếu không phải rắc gao túng sừng trâu, đừng nói đi rồi, phỏng chừng liền trực tiếp nằm sấp xuống đất, chờ không kịp Lý Tam đáp lại. Lý Nhất lại đem cầu cứu ánh mắt, đầu hướng Lý Nhị, sợ tới mức Lý Nhị chạy chậm vượt qua lão tứ. Nương, ta lấy ngư đem đại ca Đà trở về đi. Lý Tam hỏi. Đà hắn làm gì? Đi bất động, đã nói lên là đi được thiếu, hắn muốn chính mình không thể quay về, đó là chính hắn sự. Bị ném quá một hồi Lý Nhất cắn chặt răng, hai tay, cắt cao túng sừng trâu đi phía trước đi, hắn mới không cần lại bị ném xuống. Hắn phải về nhà. Nhất định phải về nhà, Lý Nhất trong đầu cuối cùng liền dư lại không ngừng lặp lại mấy chữ này, bởi vì phía trước đại lộ bị đổ, bọn họ cùng tới khi giống nhau, đến vòng đến sau núi thượng đi, ở sau núi thượng, là có thể nhìn đến Lý Gia trong tiểu viện, vội thành một mảnh, còn không có xuống núi, lâm đào liền tống cổ bốn cái tiểu tử ngốc, cùng đi trên núi nhiều bối chúc cỏ lao trở về, vừa dứt lời, Lý Nhất bùng một tiếng, té xỉu trên mặt đất, nếu không phải bên cạnh Lý Tứ phản ứng mau, đem người lôi kéo. Này một lăng, phỏng chừng liền đến chân núi. Ta đem hắn đà trở về, các ngươi ba cái đi thôi. Lâm Đào đem Lý Nhất đà ở Ngưu Bối thượng, hướng dưới chân núi đi, tiếng gia đang ở phao mạch đắng tử hai tiểu chỉ, lập tức liền phát đi lên. Nãi, đại, đại bá hắn. Tiểu Lý càng hoảng sợ. Không có việc gì, mệt, lão đại gia, đem ngươi nam nhân khiêng về phòng đi. Chu thị liền người mang Ngưu, cùng nhau dắt đi, Lâm Đào buông sọc. Hai tiểu chỉ vây lại đây oa oa kêu cái không ngừng, tiểu nha đầu một kích động, liền lại lấy hai tay khoa tay múa chân cái không ngừng, chính bận rộn nghiền mạch đắng tử mặt hứa thị, cười nhắc nhở rất nhiều lần, nói bao nhiêu lần rồi, muốn nhiều dùng miệng nói chuyện, được rồi, đừng tổng nói nàng. Thói quen một khi dưỡng thành, là đến tốn chút thời gian mới có thể sửa đổi tới, thấy tiểu linh lan trên mặt cười không có, lâm đào đem nàng ôm vào trong ngực nói, nếu không. Lan Lan giáo bà nội ngươi ngôn ngữ của người cầm biết được không, như vậy à, Lan Lan gấp đến độ nói không ra lời thời điểm, bà nội liền biết Lan Lan muốn nói cái gì. Không nghĩ tới tiểu Linh Lan thế nhưng lắc đầu nói, không, Lan Lan sửa. Hảo, kia Lan Lan nhất định phải hảo hảo nỗ lực ác. Buông tiểu Linh Lan, lâm đào sọc cá đều đảo ra tới, mới từ bếp lều ra tới lão thái thái, một chút liền trận tròn mắt, chỉ vào cá hỏi, này, này cá từ đâu ra? Mua nha, còn có thể từ đâu ra? Đào tử, có tiền cũng không thể như vậy sử A. Đối với lão thái thái người như vậy tới nói, tiền là đến giữa tỉnh nhưng ở lâm đào này, tiền tuyệt đối không phải tỉnh ra tới. Nương, tỉnh tiền, mệt thân thể, cuối cùng tiết kiệm được tới tiền, còn không được đều giao cho y quán. Cho nên A, nhà ta thức ăn, đến lại tăng lên tăng lên. Ai U? Ta tổ tông ai? Liền nhà ta hiện tại này thức ăn, ngươi còn ngại không tốt. Ngươi cũng không nhìn xem, trong thôn bao nhiêu người, còn ăn bữa hôm lo bữa mai. Ngươi đốn đốn ăn làm, ngươi còn không hài lòng. Lâm đào lấy chủy thủ phá bụng cá nói, kia nương sao không thể so so lý chính gia gia, quanh năm suốt tháng đốn đốn cơm tẻ. Còn có kia kiều thịt heo xào rau, nghe hương, ăn lên càng hương, ngài xem xem nhà hắn từ già đến trẻ thân thể, kia kêu một cái ngạnh lãng. Quanh năm suốt tháng không đi y quán không uống thuốc, thật tốt. Đến, ngươi lấy cái gì cùng người lý chính gia so, nhân gia là lãnh công lương, ngươi có gì? Đào tử A, ta sinh ra chính là người nghèo mệnh, này khổ nhật tử ngươi nhận cũng phải nhận, không nhận cũng phải nhận, hôm nay có hai tiền, cùng người so ăn, ngày mai có hai tiền, cùng người so xuyên. Vậy ngươi tiền tiêu xong rồi, không phải là cái liền bụng đều ăn không đủ no kẻ nghèo hèn sao? Lâm Đào cười cười. Nói, nương, ta đây nếu là càng không nhận cái này mệnh đâu. Người khác có thể làm kẻ có tiền, có thể đốn đốn ăn gạo cơm ăn thịt, ta lâm đào giống nhau cũng có thể, lão thái thái bỗng nhiên không nói, chỉ là như vậy thẳng tắt nhìn chầm chầm nàng nhìn, làm đến lâm đào đều mau cho rằng chính mình trên mặt có gì. Ta cảm thấy nhà ta đào tử, thật đúng là là có thể hành, lão thái gia cầm đại muỗng gỗ từ bếp lều đi tới nói, nói đến ai khác không nhận mệnh, ta cũng không tin. Nhưng đào tử nói, ta liền tin tưởng, còn nhớ rõ đào tử gã tiếng nhà ta thời điểm, liền nói quá muốn nỗ lực sống ra cái người dạng. Nhìn nhìn lại hôm nay, đào tử chính là nói được thì làm được, không hé răng lão thái thái, đem lão gia tử đẩy trở về bếp lều, lâm đào đem trên tay sống giao cho chu thị, dẫn theo trang tiền cái làng, trở về nhà chính, ngồi sổng giường đất giác, đào lên trên mặt thổ, lấy ra một cái bố bao tới, hôm nay bọn họ mang đi mạch đắng tử mặt. Có 200 cân tả hữu, không sai biệt lắm 133 thăng, trừ bỏ đưa ra đi 10 thăng, cùng dùng để đổi cá 10 tới thăng, còn lại 110 thăng là tất cả bán đi, 1 thăng 20 văn, tổng cộng chính là 2.200 văn, khó trách cái làng có chút phân lượng, lấy dây cỏ ấn 1.000 nhất quán xuyến thượng 1.000 văn liền có thể đổi một lượng bạc tử, hơn nửa trước kia dư lại một 2 lại 778 văn, tổng cộng là 3 lượng lại 778 văn, lâm đào cười gãi gãi đầu, lại xem tay. Một cây tóc không rớt, ngươi xem, tiền có, tóc là có thể bảo vệ, chính cao hứng đâu, liền nghe trong viện, vang lên lão thái thái tiếng kêu sợ hãi, lâm đào vội vàng đem tiền thu hảo lao ra đi, viện môn ngoại, cả gia đình người động tác nhất trí đứng ở kia, ra gì sự. Đào tử, ngươi mau tới. Ngươi xem, lão thái thái đem nàng kéo lên trước, chỉ vào phía trước cách đó không xa, khi nói các thôn dân kiến bụi gai tường, bụi gai tường động cái không ngừng. Vừa thấy liền biết, là bên kia có người ở hủy đi, nghe thanh âm, giống như còn không ngừng một cái, không đúng a nếu kiến, bọn họ nhân nên liền làm tốt xé rách ra mặt tính toán, là cái gì, làm thôn trưởng thay đổi ý tưởng, hồi tưởng ngày này gặp được sự, lâm đào ký ức dừng hình ảnh, ở buổi sáng đi trấn trên khi, đại đạo thượng gặp được mấy cái thôn dân, lâm đào vội vàng xoay người, đem nhà mình tiểu viện môn cấp đóng, không lớn sẽ công phu. Bụi gai tường đã bị mở ra, thôn trưởng lãnh một chúng thôn mọi người, đứng ở bên kia, sau một lúc lâu, thôn trưởng mới mở miệng nói, lâm thị, chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói chuyện đi, lâm đào không hé răng, lý chính gia đem lời nói tiếp qua đi, ở tại một cái trong thôn, thiên đại mâu thuẫn, cũng đến nói khai mới hảo. Đi, thượng nhà ta sơn đi, ngồi chậm rãi nói. Không được, đào tử không thể đi. Lão thái thái một phen túng lâm đào tay. Đối! Muốn nói gì, ta và các ngươi đi nói. Con dâu của ta là cái nữ nhân, không gì có thể cùng các ngươi nhất ban lão gia như nhóm nói đến một khối. Lý chính gia liên tục xua tay, Lý đại ca, ngươi đừng hiểu lầm. Cốt xấu ta nơi này đang ở này đâu, không thể làm lâm thì có gì. Đúng lúc, lên núi bối cỏ lao huynh để ba cái đã trở lại, Lý tam dẫn đầu đem cỏ lao hướng trên mặt đất một ném, liền bắt đầu cuốn tay áo ở chỗ này. Cuốn tay áo chính là cái tín hiệu. Hoặc là có việc nặng nhọc sống phải làm, hoặc là chính là muốn đánh lộn, lý tứ ném cỏ lau, liền hướng nhà mình tiểu viện chạy, lý nhị quay người lại cũng theo đi lên, hứa thị ném xuống hai tiểu chỉ, ở viện môn trước túng chặt lý nhị. Cha hắn, ra chuyện lớn như vậy, ngươi sao có thể cùng tiểu thúc chỉ biết hướng gia trốn đâu? Ta, ta lý nhị chột dạ cúi đầu. Nhị tẩu, ai nói ta muốn trốn rồi, bọn họ như vậy nhiều người, không lấy gia hỏa làm bất quá a Lý Tứ đem trong tay đòn gánh Huy đến hô hô vang. Đúng đúng đúng, ta cũng là trở về lấy gia hỏa A, đúng lý hợp tình ném rất hứa thị tay, lý nhị một tay kéo đúng củi đao, một tay thao hai căn đòn gánh ra tới. Đòn gánh đưa cho lão Tam, đao đưa lâm đào trước mặt, nương cho ngươi, thanh đao tiếp ở trong tay khi, đối diện một đám người, đồng thời lùi về sau vài bước, liền như vậy một cái động tác nhỏ. Lý Nhị cùng Lý Tứ nháy mắt cả người khí tràng đều không giống nhau, hai người tay áo cúng đến cao cao, trên cầm dương, trong ánh mắt cũng ít có, có điểm thấy chết không sờn ý tứ, Lâm Đào không tự giác dơ lên một bên khóe miệng, xem ra mấy ngày nay cùng tiếng thối, đã làm này mấy cái ngốc nghi tử, có điểm đoàn kết ý thức, kia, Lâm Thị, chúng ta không phải tới tìm phiền toái. Thông trưởng xua tay giải thích. Thừ. Không tìm phiền toái. Các ngươi tìm phiền toái còn thiếu sao? Lão Thái Thái bỗng nhiên bài trừ tới, chỉ vào thôn trưởng nói, từ khi nhà ta chạy nạn tại đây đặt chân, chúng ta một nhà có chỗ nào xin lỗi của các ngươi, các ngươi muốn như vậy năm lần bảy lượt tới cửa tới tìm việc. Nếu da mặt đều xé rách, kia ta liền liền tại đây, đem lời nói đều nói rõ ràng lâu, lý chính gia cười nịnh nọt đi lên nói, lão tổ tử, ta lấy lý chính cái này vị trí bảo đảm, thật không phải tới tìm việc nhi, đi, thượng nhà ta ngồi ngồi đi. Ta làm nhà ta lão bà tử làm mấy cái tiểu thái, tưởng thỉnh các ngươi uống thượng một ly đâu. Không đi không đi. Về sau a chúng ta nhà ai cũng không đi, các ngươi ai cũng đừng lại thượng nhà ta môn tới. Liền lãng phí lý chính gia gia lương thực. Lão thái thái một ngụn liền từ chối. Đối, ai dám tiếng nhà ta đại môn, chúng ta ca mấy cái liền đánh gãy hắn chân. Lý tứ khí phách hăng hái đi phía trước vừa đứng, lý nhị liền cùng cái tiểu tùy tùng dường như. Ngay cả địa phương, đều so lý tứ thiếu hai bước, nghĩ đến, này cẩu đồ vật định là sợ thật đánh lên tới, chạy thời điểm có thể so sánh lão tứ mau vài bước. Làm tốt lắm. Ta nhà họ lý, mỗi người đều là mang loại, lão gia tử lão đảo lắc lư đi lên đi, cùng lão tứ sóng vai mà đứng, tiểu lý càng cũng không cam lòng yếu thế tệ đến lâm đào trước người, càng nhi cũng muốn bảo hộ bà nội, nhìn này một nhà già trẻ, hộ ở chính mình trước người, lâm đào tâm. Tựa như bị hỏa nướng dường như, ấm áp dễ chịu. Hành hành hành, vậy tại đây nói. Lý chính gia quay đầu đối thôn trưởng nói, liền nói như thế, thôn trưởng gật đầu, phía trước ngô thị cùng ngươi nháo đến có chút không thoải mái, sự tình qua hy vọng ngươi cũng đừng ghi tạc trong lòng. Lời này nói được, nếu không phải nàng cường thế, thay đổi mềm yếu chút, còn không biết bị khi dễ thành cái dạng gì đâu. Này liền qua, nên sẽ không đem chủ ý đánh tới trên người nàng tới đi. Lâm Đào chỉ nhìn, không hé răng, theo nàng trầm mặt thời gian càng dài, đối diện thôn trưởng cùng Lý Chính gia sắc mặt liền càng là xấu hổ. Đó là, Lâm thị là cái thức đại thể, làm sao bắt lấy này đó việc nhỏ không bỏ đâu. Lý Chính gia không hổ là ăn công lương người, như vậy một nói tiếp, thôn trưởng trên mặt xấu hổ, liền như vậy hóa giải, thôn trưởng lại nói, "Lâm thị a, ngươi cũng biết, năm nay năm đầu không tốt, trong đất thiếu thu. Đoàn người trước lương, dư lại bán đi" Cũng mua không được cũng đủ qua mùa đông lương. Hôm nay có người thấy ngươi ở phường thị bán chưa thấy qua lương thực, ngươi liền cấp đoàn người nói nói, đó là gì, trường gì dạng. Đoàn người cũng hảo tự cái lên núi đi tìm xem, thấu một chút, cũng có thể miễn cưỡng qua cái này mùa đông. Lâm Đào ha hả cười rộ lên, các ngươi biết, các ngươi cái này kêu gì sao, nói, cẩn thận đánh giá khởi đối diện người, đại đa số chỉ có thể tính nhận thức. Không đánh quá giao tế, có mấy nhà là cùng cung xảo Nhi Gia đi được tương đối gần, còn có mấy nhà là nguyên chủ trước kia giúp đỡ trị quá bệnh, thật ra chưa thấy vương bà tử cùng nàng đã cứu cái kia tiểu A Nhi Gia đối diện một đám người, ngươi xem ta, ta nhìn xem ngươi, Lâm Đào mới nói, các ngươi cái này kêu, muốn người khi phủng người, không cần người liền qua nước tiểu xối người. Lăng Một đám thật không biết xấu hổ Các thông dân sôi nổi nghị luận lên Người này như thế nào như vậy a Lâm đào một phen đẩy ra lý nhị, đứng ở đằng trước, chỉ vào người nọ nói, ta người này cứ như vậy. Sao tích? Người nọ như là bị hoảng sợ, xoay người tệ đến phía sau đi, phía trước lại có nói, đúng vậy, đoàn người đều tới cùng nàng nói tốt, như thế nào nắm không bỏ đâu. Nhà! Khi dễ nhà ta, các ngươi liền cái xin lỗi đều không có, trả ta liền phải liếm mặt lấy lòng các ngươi, phi. Lão nương bằng bản lĩnh ăn cơm, làm gì muốn lấy lòng các ngươi? Lâm đào lại đem người nọ mắng trở về, lại có người nói, người này sao như vậy không biết tốt xấu đâu. Lâm đào chỉ nhìn nàng một cái, khi bà tử chính mình liền chạy, thế giới an tĩnh, đối diện không còn có người dám lên tiếng. Nếu các ngươi tới, ta liền nói lại lần nữa, ta lâm đào cứ như vậy người. Mời trở về đi, cha mẹ, ta cũng trở về. Nàng vừa đi. Cả gia đình người cũng đi theo phía sau, đóng cửa khi, cung gia trại những người đó, còn ở kia ngơ ngắt đứng, bọn họ người như vậy, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, cái này nhưng làm thế nào mới tốt. Đắc tội một cái thôn người, chúng ta sợ là tại đây ngốc không nổi nữa. Lão Thái Thái thở dài một tiếng, câu lũ bối, đi đến bếp lều, đào tử, ngươi nương chính là ái hạt nhọc lòng, ngươi đừng lý nàng. Nói xong, lão gia tử đuổi theo lão Thái Thái đi bếp lều. Loại này khi dễ họ khác người thôn, ngốc cũng không ý gì, cùng lắm thì, ta đổi cái chỗ ngồi trụ. Nói được nhẹ nhàng, đào tử tránh hạ này mà cùng phòng dễ dàng sao? Nói không cần liền từ bỏ, lão thái thái hồi dỗi câu, nhị lão ngôn ngữ, đều là đối nàng giữ gìn cùng suy nghĩ, lão tứ sờ qua tới, nhỏ giọng nói, nương, ta về sau, có phải hay không không thể lại lên núi thải mạch đáng tử, không thải mạch đáng tử, chúng ta ăn gì? Lão nhị nói tiếp, được rồi, ăn cơm, các ngươi chạy nhanh ngủ một lát. Buổi tối ta còn có việc phải làm đâu, hơn phân nửa các thôn người đều theo dõi nàng, về sau nhật tử, nhiều ít đến đề phòng chúc, bất quá nàng có rất nhiều biện pháp, cơm nước xong, lâm đào khiến cho mấy đứa con trai về phòng ngủ đi, nhị lão thu thập bếp lều, hai cái con dâu như củ bận rộn nghiền mạch đáng tử, ngay cả làm cả ngày sống hai tiểu chỉ, đều không có kêu một tiếng mệt, như cũ giúp đỡ làm sống. Vào đêm, Lâm Đào liền từng cái đem bốn cái nghi tử cấp kêu lên, Lý Nhất xoa đôi mắt, khóc tang nói, nương a Ngươi lại lan lộn gì? Làm ta ngủ tiếp một lát nhi được không? Ta đều cảm thấy ta sắp chết, mau chết, chính là không chết. Không chết liền cấp lão nương lên. Lâm Đào một giày rơm đáy đánh qua đi, Lý Nhất liền thanh tĩnh rất nhiều, muốn nói này lão thái thái đánh người, thật là bắt được nào đánh nào. Nào thuận tay đánh nào, lâm đào bước nhanh đi đến trong viện, đè nặng thanh âm hô thanh, khẩn cấp tập hợp. Đều nhanh lên. Ai chậm nhất, đêm nay liền nhiều chạy một km, lời này vừa ra, nhưng đến không được, Lý Tứ Quần còn không có tới cấp xuyên, dẫn theo quần liền lao tới. Lý Nhị càng khoa trương, toàn thân trên dưới, cũng chỉ xuyên cái dây quần, xiêm y, quần, lưng quần, tất cả đều túng ở trong tay, Lý Tam là duy nhất một cái mặt chỉnh tề, đến nỗi lý nhất. Có thể bò dậy, phỏng chừng liền phải hắn nửa cái mạng, nhìn ba cái ngốc con trai cả, lúng cuốn tay chân mặt tốt siêm y, lâm đào đem sọc đã phát đi xuống, lý tứ khó hiểu hỏi, nương. Đây là muốn nửa đêm lên núi thu mạch đáng tử, lâm đào quát lý tứ liếc mắt một cái, lý tứ liền ngoan ngoãn ngậm miệng, lão nhị vui sướng khi người gặp họa cười, A da một tiếng, trên mông liền ăn một chân, lão đại, ngươi chậm nhất, hôm nay ngươi nhiều chạy một km. A. Lần này, Lý Nhất buồn ngủ toàn tỉnh, không, không phải nương, vì sao ta nhiều chạy A Ta không làm. Không làm. Biết, đã biết, Lý Nhất lại không tình nguyện, cũng không dám ngổ nghịch lão thái thái, muốn trách chỉ có thể tự trách mình động tác chậm. Không có việc gì lão đại, ngươi yên tâm chạy kia một km, chúng ta mấy cái trở về, thế ngươi đem buồn ngủ ngủ lâu. Lý Tứ treo gẹo đến, lâm đào mở ra viện môn nói, cùng nhau ra cửa, phải cùng nhau trở về. Về trước tới, liền ở trong viện trạm quân tư, đám người tề, mới chuẩn lên giường ngủ. a Lão nhị trên mặt cười không có, nương. Lão tứ khổ ha ha một khuôn mặt, hối hận nói, ta không lấy cười lão đại được chưa? Lâm đào nhất cử trúc điều điều, lý tứ phản ứng mau, trước hết lao ra môn, cuối cùng đi ra ngoài lý nhất, trên mông lại ăn một chút, còn không có ra thôn, lâm đào liền chú ý tới, phía sau theo người. Nhanh lên! Lại nhanh lên, Lâm Đào bước nhanh đuổi theo, hướng về phía chạy ở cuối cùng Lý Nhất trên mông, chính là vài cái, Lý Nhất đau đến ai u ai u đi phía trước một hướng, Lý Nhị liền thành nhất cuối cùng, mắt nhìn chút điều điều muốn đi lên, Lý Nhị nổi điên đi phía trước hướng, vượt qua Lý Nhất mới dừng lại, bị đánh quá một hồi Lý Nhất, trên mông đau còn không có biến mất đâu, nào còn nguyện ý lại ai đệ nhị hạ, cắn răng, gào thét lớn đi phía trước hướng vì thế dừng ở mặt sau cùng hai anh em. Rốt cuộc vượt qua Lý Tứ, Lý Tứ khó hiểu quay đầu lại, hai ngươi làm gì đâu. Gặp quỷ, ngươi chạy cuối cùng chẳng phải sẽ biết. Lý Nghị ha hả cười gượng hai tiếng, nỗ lực đi theo Lý Tam đi phía trước chạy, Lý Nhất nhìn đến mông phía sau có người, thả chậm bước chân nhìn lão thái thái chạy đi lên, lại không đánh lão tứ mông, hai cái khóe miệng liền xuống phía dưới công. Hừ, nương quả nhiên vẫn là đau nhất hắn. Lâm đào nghe được, chỉ là không đếm xỉ tới hắn. Quay đầu lại nhìn nhìn tới khi phương hướng, mơ hồ vẫn là có thể nhìn đến, khi đạo nhân ảnh đang cố gắng đuổi theo hắn nhóm, dơ lên khóe miệng, lâm đào hướng phía trước bốn cái ngốc nhi tử kêu, hảo, nghỉ một lát. Miễn cho nhân gia nửa đường cùng ném, hiệu quả liền sẽ đại suy giảm, lão tứ cùng lão nhị bẹp một chút, ngồi xuống trên mặt đất, lão đại trực tiếp nằm xuống, chỉ có lão tam, cùng cái không có việc gì người dường như, còn chọn khối sang bằng chút mà, mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Nương đây là sao? Trước khi chạy 5 km, chưa bao giờ thấy đình, hôm nay sao nghỉ nghỉ ngơi? Lý Tứ nói thầm, Lý Nhị lắc đầu tỏ vẻ không biết, Lý Tam đem mặt bỏ qua một bên, tỏ vẻ không tham dự, chỉ có Lý nhất Toan chích chích hừ nói, còn có thể sao? Đau lòng ngươi bái, vừa rồi ngươi rơi xuống cuối cùng, nương cũng chưa bỏ được đánh ngươi. Phỏng chừng xem ngươi mệt mỏi, mới kêu nghỉ ngơi. Ai u? Lão đại ngươi cũng đừng trong lòng không thoải mái, nương đau ta, đó là ta bản lĩnh, ngươi muốn hành, ngươi cũng thảo nương niềm vui đi à. Toàn ta có gì dùng? Có nói chuyện điểm này công phu, nhiều làm điểm chuyện này, có lẽ nương liền ít đi đánh ngươi vài lần, đến đến đến, ngươi có bản lĩnh được rồi đi. Nương đó chính là bất công. Nhìn xem lão tam liền biết, đó là có thể thảo được đến sao. Mệt chết mệt sống, còn không được ưa thích, thảm hại hơn. Lý Nhị vội vàng đứng dậy, thay đổi cái địa phương, các ngươi xảo, đừng liên lụy ta ai dày rơm đáy đánh, lần này, mấy người nhưng thật ra an tĩnh, bên này, lâm đào nhìn đến bóng người gần, như là cố tình thả chậm tốc độ, liền đem mấy cái ngốc nhi tử hô lên. Hảo Xuất phát Lúc này, ai chậm nhất, ai nhiều hơn một km, tiếng nói vừa dứt, ngày thường nhất lười lý nhất, liền đuổi kịp huyền mũi tên dường như... Vèo một chút lao ra thật xa, theo sau là lão tứ cùng lão nhị, lão tam không nhanh không chậm về phía trước chạy, không bao lâu sau công phu, liền vượt qua lão nhị, sợ tới mức lão nhị gào thét lớn đi phía trước đuổi, thể lực loại đồ vật này, không luyện qua, là thật không được, không trong chốc lát công phu, lý nhất liền rơi xuống cuối cùng, mắt nhìn chính mình đuổi không kịp đi, dứt khoát liền trước tiên sở trường che lại mông, khi động tác, giống như là một buông tay, mông liền sẽ rơi xuống dường như... Thấy thế nào như thế nào buồn cười, chạy đến 5 km khi, Lý Nhị cùng Lý Tứ đỏ mặt, xuyển thành Ngưu Lý Tam là duy nhất một cái mặt không đổi sắc, Lý Nhất rầm rì, Tam đệ, ngư thế đại ca chạy biết không? Lý Tam lắc đầu. Tam A. Cầu ngươi. Ca ca thật sự chạy bất động, Lý Tam nhìn mắt phía sau lão thái thái phương hướng, nương đi lên, ngươi còn tại đây, muốn bị đánh. Ngươi tiểu tử ngươi thật vô tình, lại không tình nguyện. Nhìn mắt càng ngày càng gần bóng người, Lý Nhất cũng chỉ có thể cắn răng đi phía trước chạy, chờ Lâm Đào đi lên thời điểm, Lý Nhất đã chạy xa, nhìn đến phía sau cái đuôi còn ở, Lâm Đào tâm tình quả thực không cần quá hảo, Lý Nhất này vừa đi, nửa ngày không thấy trở về, Lâm Đào tức giận đến đi qua đi lại, đợi không sai biệt lắm canh ba chung, mới nhìn đến Lý Nhất vui vẻ thoải mái đi tới trở về, trong miệng còn hừ tiểu điều, Lâm Đào huy trong tay tiểu điều điều, đi lên chính là một đốn hảo đánh, trên đường trở về. Lì nghe Lý Nhất ai u, ai u kêu đi phía trước chạy. Lâm Đào huy tiểu điều điều, ở phía sau biên đuổi đi, Lý Nhị cùng Lý Tứ, lúc ấy sợ hãi cực kỳ, căng thẳng toàn thân thần kinh, nỗ lực không cho chính mình rơi xuống cuối cùng, tao ao cá chi ương, chỉ có thể lực tốt nhất lão tam, không cần tốn nhiều sức, vẫn luôn xa xa dẫn đầu, cũng chính là Lâm Đào vẫn luôn ở phía sau đuổi đi, trở về canh giờ, so trước kia đều sớm, Lý Nhất tiến viện môn, cùng cái hầu dường như... Lại nhảy lại nhảy vọt vào đông phòng, Lâm Đào còn không có lên tiếng đâu, trừ bỏ lão Tam, liền cũng chưa người, Lý Tam đem sọc thả, còn nhân tiện đem bọn họ ném ở trong viện sọt đều sửa sang lại hảo. Nương, còn có gì sự sao? Không có, ngươi trở về ngủ đi, nàng đối mặt Lý Tam này sắc, thật sự cao hứng không đứng dậy, càng khí không đứng dậy, quan viện môn trước, Lâm Đào còn thăm dò đi ra ngoài nhìn lại xem, thấy còn có người canh giữ ở cách đó không xa. Lâm Đào trực tiếp lớn tiếng nói, lần tới chúng ta đã có thể không ngừng không chạy 5 km. Ngươi nhưng cùng hảo, đừng ném lâu. Thủ nàng, vậy làm cho bọn họ cũng đi theo hảo hảo rèn luyện một chút thân thể, nắng sớm hơi lộ ra khi, thở hỗn hển người, ủ rũ cục đuôi đi vào thôn trưởng gia sân. Thế nào? Thúc công, Lâm Thị đem ta chơi, tối hôm qua bọn họ một nhà là ấn ngươi nói ra cửa. Ta liền đi theo chờ đêm tối hôm qua trải qua nói một lần sau, đấm nhức mỏi chân nói, ngài nói, Lâm Thị có phải hay không biết chúng ta tính toán nha, không có khả năng. Thông trưởng chụp bàn dựng lên, được rồi, ngươi trở về đi. Đêm nay ngươi không cần lại đi nhìn chầm chầm nhà nàng. Kia, kia thúc công phía trước đáp ứng nói nhảm cái gì, nhìn chầm chầm đến đồ vật, sẽ tự đem đáp ứng kia phân, đa phần cho ngươi. Ai? Cảm ơn thúc công. Người nọ vừa muốn đi, thông trưởng lại cấp gọi lại, về nhà thời điểm, động tác nhẹ chút, đừng kinh động ngươi cách vách vương thị một nhà. Thúc công yên tâm, đừng nhìn nàng là ta thiếm, từ khi nhà bọn họ cùng lâm thị đi được gần, chúng ta hai nhà liền không thế nào lui tới. Lần trước nàng cấp lâm thị gia đưa nước, ta không cũng tới nói cho thúc công sao, thông trưởng gật đầu, ngươi biết chính mình lập trường liền hảo. Trở về nghỉ ngơi đi. Người nọ chân trước đi. Sau lưng trong viện lại vào được người, người này bên cạnh còn đi theo, đúng là cung xảo nhi. Thúc, như thế nào? Cùng ra tới sao? Yên tâm. Đêm nay ta đổi cái càng đáng tin cậy đi. Phỏng chừng tiểu lục tử nửa đêm ngủ rồi, trộm lười, còn cùng ta nói bị lâm thị chơi, đi theo chạy rất xa, ngươi yên tâm, chỉ định chạy không được. Nhà ta lương hữu cùng nhà ngươi xảo nhi hôn sự thúc yên tâm đi, ta một đại nam nhân còn có thể nói chuyện không tính toán gì hết. Chờ cùng Minh Bạch Lâu, ta ở bắt đầu mùa đông trước, liền đem qua nhóm hôn sự làm, hắn nếu không đem A Lan gãy chân thù báo, hắn liền không phải cái nam nhân, hàng huyên vài câu sau, cung hữu tài cha con hai đi rồi, vừa ra khỏi cửa, cung xảo nhi không cao hứng nói, cha, ngài như thế nào có thể đem nữ nhi hứa cấp một cái người què? Người què làm sao vậy, ngươi gã, chính là về sau cung gia thôn tài trưởng cùng cung thị tộc trưởng, Không thể so liền địa bàn đều không có, chỉ biết trộn cấp lý tứ cường. Nói nữa, ngươi nương gãy chân thù, ngươi không báo, cha, cấp nương báo thù phương pháp nhiều đi, cũng không phải chỉ có đem nhà nàng từ ta trong thôn đuổi đi đi này một cái biện pháp nha, lại nói ngươi nhìn xem hiện tại lý gia, trước đó không lâu mua xe bò, hiện giờ lại có lương thực mua bán làm, ta cảm thấy bang một cái cái tác vang lên, cung xảo nhi bụng mặt, nước mắt liền hạ xuống. Đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng tưởng cái gì. Nằm mơ. Ta nói cho ngươi, lão tử giữ ngươi mười mấy năm, không thể thấy người khác phí công nuôi dưỡng. Lý gia tiểu viện, ngày mới thấy lượng, lâm đào nghe được trong viện có động tĩnh, có ngô tú lan chuyện đó ở phía trước, còn có không sợ chết dám vào nàng môn, mở cửa thấy là hứa thị cùng chu thị, lúc này mới yên lòng. Xem nàng hai người đã thu thập hảo, đang muốn ra cửa. Chờ một chút vội đem người gọi lại. Nương sớm như vậy liền nổi lên, trong nồi vừa vạn thiêu đến có thủy, hứa thị buông sọc, chạy tới bếp lều, tối hôm qua là sợ sảo hai cái con dâu cùng lão nhân, mới từng cái môn đánh thức mấy cái ngốc nhi tử, trước mắt lão nhân cùng đám tức phụ đều đi lên, cũng không cần từng cái môn kêu, trực tiếp cầm đốn củi đao, gõ đến đua ác đua ác vang. Khẩn cấp tập hợp Chậm nhất nhiều hơn 2 km, vừa dứt lời, lão tứ cùng lão nhị người mặc quần cộc Bắt lấy quần áo lao tới, lúc này, làm người ngoài ý muốn chính là, lý nhất cư nhiên phá lệ cùng lý tam giống nhau, quần áo chỉnh tề chạy ra, lý tứ hoảng loạn ăn mặc siêm y nói, lão đại, ngươi sợ là không thoát siêm y ngủ đi. Qua ngươi đánh rắm. Lý nhất khó được chiếm hồi thắng đầu, đắc ý dương cầm. Nghiêm, lâm đào ra lệnh một tiếng, trừ bỏ ngủ mơ hồ, còn ở tìm quần dù sao lý nhị. Mặt khác ba người đều trạm đến thẳng tắp, tiểu lý càng bỗng nhiên xông tới, đứng ở lý tứ bên cạnh, lâm đào xem mắt choáng ván, ngươi làm gì đâu. Càng nhi cũng tưởng tượng tam thúc giống nhau, có thể khiên có thể nâng có thể giúp bà nội làm sống, tiểu lý càng ngẩn đầu ửa ngực, len ken hữu lực nói, cuối cùng ra tới tiểu lan lan, cũng ra dáng ra hình đứng ở tiểu lý càng bên cạnh, hai tiểu chỉ đứng đắng lại đáng yêu bộ dáng, nháy mắt manh hóa lâm đào tâm, nhìn quen loại này cảnh tượng hứa thị cùng chu thị. Cười cười không nói lời nào, cổng thủy mới vừa vào cửa nhị lão, có chút kinh ngạc nói, sao? Lại phạm sai lầm, sáng sớm thượng đã bị phạt đứng. Không đâu. Nương lại làm cho bọn họ dậy sớm hoạt động xương ống chân. Hứa thị bưng thủy cùng kem đánh răng phóng tới trên bàn đá, lão gia tử nhạc A nói, hảo, không tái ngạnh lãng thân mình bản, nào kêu nam nhân. Là nên nhiều luyện luyện. Khi cũng đến ăn cơm luyện nữa A Lão thái thái nói liền vào bếp lều, chờ a Lập tức là có thể ăn, đúng rồi, đào tử ngươi tiến vào, ta cho ngươi nói chuyện này. tiếng bếp lều, lão thái thái liền đè nặng thanh âm nói, vừa rồi ta đi gánh nước, gặp vương thụ hoa đang theo người mượn lương. Ai, bởi vì cùng nhà ta đi được gần, không ai nguyện ý mượn cho nàng. Đều là ta hại nàng nha. Ngươi xem, có thể hay không mượn điểm lương khủ. Ta đương chuyện gì đâu. Yên tâm đi, không thể làm thiệt tình đại ta người rét lạnh tâm. Lão thái thái cười đến da mặt tử thành trăm nếp cấp phiến, ra bếp lều, lâm đào đem hứa thị kêu tới, ngươi bối chúc lương thực đi phía trước vương bà tử gia, liền nói ngươi còn nàng nhân tình. Nương Hứa thị trừng mắt, đây chính là lương thực A, lưu là qua mùa đông mệnh, bán là phú quý tiền, lão thái thái thế nhưng làm nàng cầm đi còn nhân tình. Nàng trước kia không phải ngầm, cho ngươi đưa quá thức ăn sao. Đi thôi, ăn người tam cơm còn cần còn người một đúng đâu, mang theo càng nhi cùng lan lan cùng đi, bọn họ ra cửa quá ít. Ai? Cảm, cảm ơn nương, nhìn hứa thị kích động bộ dáng lâm đào thở dài ra một hơi, phía trước nàng liền lưu ý đến, hai tiểu chỉ không ra khỏi cửa, không cùng cùng thôn người ta nói lời nói giao lưu, thậm chí rõ ràng rất tưởng cùng cùng thôn tiểu oa nhi cùng nhau chơi, lại không dám chủ động tiến lên, căng nguyên trừ bỏ lý tứ bên ngoài không cái người dạng. Ở bên trong còn còn gia bạo hứa thị ngoại, chính là hứa thị mấy năm nay phi người tao ngộ, bị người kinh thường, đáng thương, mà được đến tự ti tâm, còn nhân tình là một chuyện, hy vọng người khác thay đổi đối hứa thị thái độ sau, chậm rãi làm hứa thị không hề tự ti, hứa thị mới vừa đi, lão thái thái liền đem ăn làm tốt. Được rồi, đừng đứng, lại đây ăn đi, bốn cái ngốc con trai cả thẳng lăng lăng nhìn qua, lâm đào ngồi ở bàn đá bên. Không hé răng, Lý Nhất trong mắt đều mau nhảy trên bàn, Lý Tứ ngoài cười nhưng trong không cười, hướng ba cái ca ca làm mặt quỷ, các ca ca, đừng đứng, thượng A, Lý Tam, gì? Xem không hiểu, Lý Nhị, ngươi Dũng, ngươi thượng, Lý Nhất, ta mau nhịn không được, làm sao bây giờ? Trạm hảo lâu, lâm đào một trống, bốn người đồng thời đánh cái giật mình, lão thái thái nhìn nàng một cái, đào tử ngươi dọa bọn họ làm gì? Nhìn xem con trai cả mặt mũi trắng bệt. Ngươi a bọn họ nương hai mấy cái chuyện này, ngươi cũng đừng hạt đúc kết. Đi đi đi, cùng ta bối thủy đi, lão gia tử là kiên quyết đem lão thái thái cấp túng đi, hứa thị nương ba trở về thời điểm, hứa thị trên mặt cười, cùng đóa hoa dường như, cả người tinh thần không ít, phía sau, hai tiểu chỉ có nói có cười, trong miệng nói cùng cá nhân tên, xem ra này một chuyến không bạch đi, hai tiểu chỉ giống như tìm được bạn chơi cùng, nhị lão bối thủy trở về. Lâm Đào An bài khởi hôm nay sống tới, lộ có thể đi rồi, Chu Đông Hoa cùng Hứa thị Nương Ba cùng nhau, đi phường thị bán mạch đắng tử mạch. Giá cùng hôm qua giống nhau, 21 thăng. Các ngươi mấy cái, cùng ta cùng nhau lên núi thu mạch đắng tử đi. Là, Lâm Đào một kêu giải tán, Lý Nhất cùng cái đó chết quỷ dường như liền nhào tới. Ăn, ăn no mới có sức lực làm việc. Lâm Đào mắt một hoành, Lý Nhất duỗi tới bắt bánh tay. Lại thu trở về, còn, vẫn là trước làm sống lại ăn. Đoàn người đều còn không có ăn đâu. Lý nhất tránh ra, Lâm Đào mới đối nhị lão nói, trong nhà phao phơi sống, cha mẹ thích hợp làm tống cổ thời gian là được, đứa nhỏ này, thật cảm thấy chúng ta già rồi a Nhưng đừng đem người xem thường. Lão Thái Thái là cái tính nôn nóng, nói xong liền lôi kéo lão gia tử, đi giúp hứa thị nâng mặt, khi việc nặng hứa thị nào dám làm nhị lão làm. Vội sử hai tiểu chỉ, đem người kéo ra, lâm đào lúc này mới chú ý tới, trong nhà trang mạch đắng tử mặt, lại là tân biên sọc tre. Này sọc tre như thế nào, sống còn hành đi. Lão thái thái thở hỗn hển đi tới, ngươi nói muốn bắt đi phường thị bán ngày đó, ta liền cùng cha ngươi lên núi chém cây trút trở về làm khung, miễn cho chậm trễ ngươi buôn bán, cái này thật giỏi. Cha mẹ quay đầu lại rảnh rỗi lại làm mấy cái phóng. Đây là thật sự giải lâm đào lửa xém lông mày, phải biết rằng, phường thị một cái trang lương thực đại thổ lưu, phải trăm văn kiện đến một cái, nàng cũng chưa bỏ được mua, lão gia tử miệng đều mau liệt đến lỗ tai đi, vỗ bộ ngực nói, yên tâm. Ta tuổi trẻ thời điểm, dựa vào chính là cửa này tay nghề. Được rồi được rồi, đừng tổng lấy miệng nói, chạy nhanh làm A. Là. Này liền đi. Lão gia tử vừa đi, còn một bên hừ hừ. Không nghe tức phụ lời nói, sớm muộn gì kéo kéo vượt, lão thái thái một cái tác chuột ở lão gia tử trên mông, hai người nhìn nhau, vui tươi hấn hở đi rồi, thêm ở bên nhau mau 200 tuổi người tú ân ái, cay đôi mắt.